Quy 1 chương 224, chạy không thoát. Chương 224, chạy không thoát. Dạng sáng 230. Mưa to vẫn như cũ. Sở Lý vị cả chủ giáo cùng dôn chủ giáo mang theo 10 cái người trừ tà lái xe tới đến ở vào thành phố rẻ vùng phía nam đường cái phụ cận nông trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong bóng tối có một mạng lớn ruộng lúa mạch. Tại tháng này phần, tiểu mạch cũng sớm đã thành thục, nhưng lại không ai ngắt lấy, chỉ có thể mặc cho bị mưa to cọ rửa, mạch hạt lâm vào bùn đất bên trong, triệt để hoang phế. Tất cả đều cẩn thận một chút, cái này ruộng lúa mạch bên trong có ngoại hình cùng loại người rơ Mắc Linh. Sở Lý vị cả chủ giáo quay kiếm xe xuống, dặn dò lấy tất cả mọi người, ánh mắt sắc bén mà lại kiên định. Dôn chủ giáo thì chầm mặc gật đầu. Còn lại người trừ tà cũng đều cầm bộ xương cung xăng, nhao nhao tản ra, hướng về ruộng lúa mạch bên trong xuất phát. Bọn hắn chuyện cần làm rất đơn giản, đem xăng dọc theo ruộng lúa mạch chung quanh trải xuống, đồng thời đem bộ xương lẫn vào trong đó. Mỗi người đều lái một chiếc xe, trên xe chứa đại lượng xăng. Bọn hắn biết đô duy chuyện cần làm, đồng thời nguyện ý vì thế mạo hiểm phối hợp. Sở Lý vị cả chủ giáo dẫn đầu bắt đầu động thủ, số xe về sau liền mang theo một trận hỗn hợp có bộ xương xăng, vọt vào ruộng lúa mạch bên trong sang cực kỳ dễ dàng thiêu đốt, nhiều khi liền xem như hất nước đều làm cho bất diệt. đương nhiên, hiện tại trên trời ngay tại rơi xuống mưa to, cho dù là bốc cháy lên, cũng sẽ bởi vì nước mưa nguyên nhân mà dần dần bị áp chế lại, thậm chí cũng không thể nổi lên đại hỏa. mà bù xương thì là chuyên môn đối phó ác linh, trừ phi thiêu đốt hầu như không còn, nếu không sẽ không dập tắt. lại thêm đô duy cái kia đặc thù cái bật lửa, sở dĩ vì cả cảm thấy tỷ lệ thành công rất lớn. nhưng có một vấn đề một mực hóa thành bóng dâm tại trong lòng hắn vương hành. Hắn không thể nào hiểu được Đỗ Duy đã muốn sung làm mồi nhử, đem Ác Linh dẫn vào ruộng lúa mạch bên trong, vậy liền thế tất yếu đợi đến đại hỏa bốc cháy lên về sau, bằng không mà nói nửa đường hắn một khi rời đi, Ác Linh cũng sẽ tùy theo chạy mất. Nói một cách khác, đây chính là tại tự sát. Hy vọng ngươi thật sự có biện pháp còn sống đi ra, không bị chết ở chỗ này, bằng không mà nói cái này sẽ là giáo hội gần đây lớn nhất tổn thất. Sở Lị Vi ca yên lặng cầu nguyện. Nhưng đồng nhiên, lỗ tai hắn bên trong vang lên bén nhọn vụ vụ âm thanh. Bình thường người trừ tà đều ở linh thị giai đoạn thứ nhất, mà tới được chủ giáo cấp độ, cơ bản đều đạt đến giai đoạn thứ 2. Tại giai đoạn này bên trong, bọn hắn nhìn thấy Ác Linh sẽ càng thêm trực quan, đồng thời lại càng dễ mở ra linh thị. Linh thị trạng thái dưới. Sở Lǐ Vị cả Chủ Giáo nhìn thấy tại ruộng lúa mạch bên trong, cách mình ước chừng 10 mét vị trí, không biết lúc nào xuất hiện một cái hình người bóng dâm hình dáng. Đồng thời, một loại cực kỳ mãnh liệt tác ý cũng vờn quanh tại hắn trên thân. Đáng chết, là Đỗ Duy nói loại kia cùng loại người rơ ác linh. Sở Lǐ Vị cả Chủ Giáo sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Hắn cắn răng, vội vàng từ trong túi móc ra một cái đồng hồ bỏ túi. Vừa mở ra, đồng hồ bỏ túi lên kim đồng hồ, vừa vặn liền đối ứng thời gian bây giờ. Đồng thời, tại trong mương người rơm cũng cách Sở Lệ Vị cả chủ giáo càng gần một bước, trong chớp mắt đã đến hắn trước, rơm dạ tạo thành hai tay, càng là cao cao nâng lên, những cái kia vốn nên mềm mại râm râm tựa như là bén nhọn cương châm đồng dạng trở nên sắc bén rất lạnh. Nhưng Sở Lệ Vị cả chủ giáo lại hết sức tỉnh táo đem đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ hướng phía trước vặn vẹo một vòng. Đồng hồ bỏ túi thời gian biến thành 2 giờ đúng. Ngay sau đó, chuyện vụ dị phát sinh. Người rơm kia ác linh run rẩy một chút, từ bỏ đối với Sở Lệ Vị cả đạo thủ, một cái chớp mắt liền biến mất tại trong bóng tối. Nửa giờ trong vòng, ta lại an toàn. Sở Lệ Vị cả thở dài đã không còn may may dừng lại mà đổi thành một bên cái khác người trừ ta cũng gặp phải người dơm tập kích nhưng đi theo sở lụy vì cả những cái này người trừ ta đều là giáo hội tinh anh mỗi người bọn họ đều có kinh nghiệm phong phú mặc dù có người thụ thường nhưng nương tựa theo một chút đặc thù vật phẩm cũng không có người vì vậy mà tử vong một bên khác Đỗ duy cũng lâm vào vô cùng phiền phức hoàn cảnh trong xe dù đen đã bị hắn chống ra một mực ngăn trở thân thể tại xe hậu phương thì ngồi một cái làn da nát giữa tóc tiêu thụy ánh mắt đen nhánh nữ nhân tại trên người của nó càng là có rất nhiều màu đen sợi tơ vẩn quanh là ác linh mạ gì so, nồng đậm lạnh lẽo tràn ngập trong xe, phản phất là mở ra điều hòa không khí làm lạnh đồng dạng nhưng lại so sao còn muốn âm lãnh thấu xương. Đồng thời, một bên cửa kính xe đã bể nát, nước mưa không đứng ở hướng trong xe chảy ngược, khiến cho Đô duy quần áo có hơn phân nửa đều bị đánh nhào bước, dính trên người. Tại ngoài xe, lít nha lít nhít con rối không ngừng xuất hiện tại con đường hai bên, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú lên Đô duy. Bọn chúng đang chờ Đô duy dừng xe, mà trong xe ác linh mạ gì so cũng đang chờ hắn dừng xe. Chỉ cần dừng xe, những nhân ngẫu kia sẽ đối với Đô Du động thủ, giết hắn. Mà ác linh mà gì so thì tựa như là tại đốc xúc tài xế đúng giờ dừng xe người. Một màn này rất như là tài xế cùng hành khách ở giữa đọ sức, nhưng khác biệt chính là, khống chế người là hành khách, mà không phải Đỗ Duy người tài xế này. Kiên trì một hồi nữa, chỉ có một cây số. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, bỏ qua ngồi ở hàng sau ác linh. 10 phút trước kia, ác linh xuất hiện ở trên xe, nhưng kỳ quái là nó cũng không có phát động công kích, chỉ là dùng ánh mắt tham lam nhìn mình chằm chằm. Cái loại ánh mắt này thật sự là quá mức kinh khủng. Đỗ Duy thậm chí có loại cảm giác kỳ quái, nó tựa hồ có thể xuyên thấu qua thân thể của mình nhìn thấy ý thức của mình hoặc là nói linh hồn đồng dạng. Điểm này mười phần trọng yếu. Bởi vì cái này khiến Đỗ Duy càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Đó chính là, ác linh mạ dị so không muốn để cho chính mình bởi vì nguyên nhân khác tử vong, nó hy vọng chính mình an toàn xuống xe, đồng thời bị nó dùng người ngẫu gián tiếp giết chết. Đối với cái này, Đỗ Duy mười phần tỉnh táo, hắn cũng không có trên xe liền đối phó cái này quỷ dị ác linh, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nếu như không có cách nào duy nhất một lần tính, cả ác linh cùng hết thảy mọi người ngẫu cùng một chỗ chết chết. Ác linh mạ dị sở vẫn là sẽ xuất hiện bởi vì nó hiện tại đã đã có được thành phố mà xịt bên trong đầu kia kinh khủng đường cái một ít đặc tính đơn giản một điểm nói nó đã không phải là đơn thuần ác linh mà là một loại nào đó khái niệm lên tồn tại lúc này Đỗ Duy chú ý tới phía trước bóng râm xuất hiện một cái ruộng lúa mạch hình dáng mà lại tại ruộng lúa mạch trung quanh, vẫn rất dựa vào rất nhiều lóe lên đèn xe cốt xe nên xuống xe tiếng nói rơi xuống đất Đỗ Duy lập tức bắt đầu giảm tốc mà không ngừng xuất hiện tại hai bên đường những nhân mẫu kia cũng náo nhoà hướng về xe dựa sắt vào đi qua tại sau lưng cái kia đạo tham lam ánh mắt ác độc càng là lập tức hừng hực khí thế. Cho dù là chống đỡ dù đen, Đỗ Duy Lưng cũng không khỏi có loại mảnh liệt nhói nhói cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía trên người mình. Ba lô liền đặt ở trên đùi, dù đen chống tại sau lưng, mà bẹn nỉ và sệ thì thắt ở tay phải của mình lên, có thể bộ đồ sắc mặt nạ thì trộn vào trong tay trái. Thử. Đỗ Duy liền chút phanh lại, toàn bộ xe một trận một trận điên cuồng giảm tốc, cái này cực kỳ nguy hiểm, những nhân ngẫu kia cũng đều lập tức tản ra, không dám áp sát quá gần. Phình một tiếng, cửa xe bị Đỗ Duy mở ra, hắn dắt lấy ba lô trực tiếp nhảy xuống. Vừa rơi xuống đất, chiếc kiêu bện nỉ liền vọt vào ruộng lúa mạch bên trong, ngã lệch một bên. Trực tiếp lật lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít con rối đều xung tới. Bọn chúng có người bình thường ngoại hình, mỗi cái tuổi trẻ người đều có, trên thân thì có từng đạo màu đen sợi tơ, hội tụ vào một chỗ. Nhưng lúc này, Đỗ Duy đã tìm không thấy Ác Linh mạ gì so cuối cùng ở nơi nào. Bởi vì nó liền giấu ở con rối bên trong, chờ đợi lấy tử vong của mình. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đem ba lô cong lên người, nhìn xem chúng quanh vây quanh con rối, ánh mắt mười phần lạnh lùng. Dưới chân chính là ruộng lúa mạch, chốc mũi có thể người được nhàn nhã sang hương vị. Nhưng bây giờ còn không phải châm lửa thời điểm, mà lại chính mình nhất định phải xác định, hết thảy mọi người ngẫu đều muốn cùng mình cùng một chỗ tiến vào ruộng lúa mạch. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy trực tiếp mang lên trên tấm kia không có ngũ quan mặt nạ màu trắng, tay phải thì rút ra có thể cầu nguyện tấm kia thẳng hề bài. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi chạy không thoát uy một chương 225, hư hư thực thực ma linh. Chương 225, hư hư thực thực ma linh. Tại Đỗ Duy đeo lên tấm kia mới ác linh mặt nạ về sau, hết thảy mọi người ngẫu, bao quát dấu ở chỗ tối ác linh mạ dị sở, tất cả đều lâm vào trong hỗn loạn. Con rối bọn họ nhao nhao đứng máy. Gật gù đắc ý nhìn xem tình hình xung quanh, muốn tìm kiếm mục tiêu, nhưng lại chỉ có thể là vô dụng công. Đỗ Duy đeo lên mặt nạ về sau, cả người tựa như là trút vào một tầng ác linh sắc ngoài, quỷ dị kinh người, khí chất toàn vẹn biến đổi. Tại không có tháo mặt nạ xuống trước đó, hắn sẽ lấy một cái ác linh thân phận tồn tại. Đồng thời, để mắt tới hắn ác linh, cũng sẽ mất đi mục tiêu. Đỗ Duy nhìn xem những cái kia lâm vào hỗn loạn con rối, mặt không thay đổi hướng về ruộng lúa mạch ở chỗ sâu trong đi đến. Tay phải hắn cầm có thể cầu nguyện tấm kia thằng thẻ bài, bảo đảm có thể tùy thời động thủ. Nhưng thời gian dần trôi qua, tại những nhân mẫu kia bên trong, Một đôi băng lãnh ác độc con người, bỗng nhiên để mắt tới Đô Duy. Nó trong ánh mắt có nghi hoặc cùng giễu rủa. Do dự một chút, tựa hồ giống như là người được cái gì giống như. Trong ánh mắt của nó lại xuất hiện một tia tham lam cùng khát vọng. Hết thảy mọi người ngẫu tựa như là nhận được tín hiệu đồng dạng hướng về Đô Duy đổ tới. Lúc này, bầu trời không ngừng có thiểm điện sẽ qua. Tại ruộng lúa mạch bên ngoài sở lỉ vị cả một đoàn người thì hội tụ ở cùng nhau, bọn hắn đứng tại ruộng lúa mạch phương nam, ngắm nhìn phương bắc. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng vẫn là có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có mạng lớn nhân hình hình dáng tràn vào ruộng lúa mạch bên trong. Xem ra Đỗ Duy tiên sinh đã đến ruộng lúa mạch bên trong. Nhưng những nhân mẫu kia, có phải hay không nhiều lắm cuối cùng là thứ quỷ gì? Sở Lý vị cả sắc mặt trắng xám vô cùng, thanh âm đều run rẩy lên. Hắn gia nhập giáo hội mấy chục năm, cho tới bây giờ một gặp được khủng bố như thế tình huống. Chủ giáo rón ánh mắt cũng phi thường khó coi, hắn hít sâu một hơi nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta nên rút lui, nó đã không thể tính làm ác linh, nó sắp biến thành ma linh." Đỗ Duy là sai, hắn nghĩ biện pháp căn bản là giết không chết cái đồ chơi này, mà lại sẽ để cho hắn chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Sơ Lệ Vĩ cả hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được bật thốt lên, ngươi xác định đồ chơi kia muốn biến thành ma linh. Mặc dù hắn tại hướng dẫn bên trong địa vị so zone cao hơn, có thể thấy được biết lại kém không chỉ một bậc. Dỗ nặng nề gật đầu, ta mười phần xác định, bởi vì rất nhiều năm trước, ta tại phục thị án vì nệ đỏ của các hạ thời điểm, nghe hắn nhắc qua ma linh. Tại hướng dẫn ghi chép bên trong, có quỷ hồn, Ác linh, Tà linh, Ma linh, cùng một chút càng thêm tà ác độ vật. Trong đó Ác linh cùng Tà linh khác nhau là tại đặt tính lên, một cái sẽ chủ động giết người, một cái thì sẽ chỉ bị động giết người. Mà ma linh thì cùng hai cái này cũng không quá giống nhau. Ma Linh có tuyệt đối duy tâm giết người quy tắc, hoàn toàn không nói bất luận cái gì lo gì. Có khả năng nhìn thấy nó một nấy mắt, liền sẽ bị giết chết. Cũng có thể là bởi vì đi đường tốc độ quá nhanh mà bị giết chết. Đáng sợ nhất là Ma Linh một khi hình thành, liền sẽ rất khó giết chết. Không đồng nhất thứ tính đoạn tuyệt truyền bá đặc tính, liền không tồn tại giết chết nó khả năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Ma Linh gần như khái niệm tồn tại. Mà đối duy nhiễm nguyên rùa đầu nguồn, cũng chính là chân chính nữ tu, thì là so Ma Linh còn kinh khủng hơn độ vật. Sở Lễ Vi Cả nhìn thật sâu một chút trong cơn mưa to ruộng lúa mạnh. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Loang thoáng hắn có thể nhìn thấy một cái che dù người tại kiên định hướng về ruộng lúa mạch vị trí trung tâm đi đến. Có người, không nên cứ như vậy chết mất, tối thiểu nhất. Hắn có hiểu rõ tình hình quyền. Sở Lý Vĩ ca nói, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm đô duy điện thoại. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, điện thoại căn bản là gọi không thông, biểu hiện đối phương không tại khu phục vụ. Trong lúc nhất thời, Sở Lý Vĩ ca nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, có Ác Linh ở bên cạnh hắn, rón giữ chặt bờ vai của hắn, lạnh giọng nói ra, "Chúng ta bây giờ liền lên xe rời đi, báo cáo giáo hội nơi này chuyện phát sinh." chỉ có thợ săn mới có thể giải quyết nơi này chuyện phát sinh cái khác người trừ ta cũng đều dao động dựa theo chủ giáo nói lời tiếp tục chờ xuống dưới sẽ chỉ làm chính mình những người này lầm vào trong nguy hiểm Sơ lỵ vị cả cũng biết tôn nói lời đúng nhưng trong lòng của hắn vô cùng thống khổ đỗ duy cho hắn hình ảnh phi thương tốt lý tính lại có trách nhiệm chủ yếu nhất là hắn thấy đỗ duy là cơ hội ôm hẳn phải chết suy nghĩ làm mà này lại dẫn đến một kết quả đỗ duy bởi vậy hy sinh làm giáo hội làm ra cảnh cáo đồng thời cứu vớt càng nhiều người sở lỵ vị cả đã kính nể vừa thống khổ thế nhân tại đối mặt ác linh thời điểm là vô lực Bởi vậy mới có lấy người trừ tà thợ săn tồn tại. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đối kháng ác linh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Máy móc mà lại buồn thể. Chúng ta đi. Sở Lỷ vị Cạ nổi giận gầm lên một tiếng, quay người đi đến hướng mình lúc đến lái xe xe, lúc đầu thẳng tắp lưng lại có chút gù lưng. Bầu trời âm trầm mưa to lâm ly, đè nén để cho người ta thở không nổi, mỗi một giọt nước mưa rơi vào đại điệu phía trên, vốn phải là đại biểu cho sinh cơ giật giàu ý vị, nhưng giờ phút này lại có vẻ như vậy trắng xám tuyệt vọng. Nhưng lại tại Sở Lỷ Vĩ Cạ đi đến trước cửa xe thời điểm, bỗng nhiên kính bên bên trong chiếu rọi ra xích hồng ánh lửa. Hắn theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy tại trong cơn mưa to, toàn bộ ruộng lúa mạch giống như là sôi trào đồng dạng một đạo ngọn lửa điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền đem ruộng lúa mạch bắc nửa vòng đốt lên. Ruộng lúa mạch bên trong, Đỗ Duy đứng tại ruộng lúa mạch trung tâm, tay trái cầm tiêu đốt cái bật lửa, tay phải nắm nuốt thẳng thể bài, hương thuận nguyện vọng. Thanh âm hắn lạnh lùng vô cùng, từ giờ trở đi, ta sẽ là ác linh mạ dị so mục tiêu duy nhất, hết thảy mọi người ngẫu đều sẽ tại ruộng lúa mạch bên trong, động thủ với ta, không chết không thôi. Giết chết ác linh mạ dị so điều kiện tiên quyết, Đỗ Duy đã lợi dụng thẳng thể bài tất cả đều bỏ thêm vào. Giờ khắc này, chính như hắn cầu nguyện như thế, đứng tại ruộng lúa mạch bên trong tất cả mọi người ngẫu đều giống như như bị điên, vọt thẳng hắn nào tới. tại ruộng lúa mạch bên ngoài, cũng xuất hiện một chút trước đó ẩn dấu đi lên con rối, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào đang thiêu đốt ruộng lúa mạch bên trong. những cái kia ngọn lửa xích hồng nhảy lên, căn bản cũng không có bị nước mưa ảnh hưởng, nhiễm tại con rối lên tựa như là gặp răng, đốt càng thêm tràn đầy. tại con rối bên trong, một loại khí tức kinh khủng đống nhiên sôi trào. ác linh ma dị so bị con rối vây quanh, đi tới Đỗ Du trước mặt, ngồi đi một bước, cảm giác bị đè nén liền càng mãn liệt. Đỗ Du cơ hồ không thể thở nổi. Lại thêm trung quanh khắp nơi đều là ngọn lửa, sắp đến hắn không ngừng ho khan. Nếu như đợi thêm nữa, hắn đoán chừng sẽ bị thiêu chết, nhưng bây giờ hắn đã ưng thuận nguyện vọng. Hắn đi chỗ nào, ác linh mạ gì so cùng những nhân ngẫu kia đều sẽ đi theo. Nói một cách khác, chỉ cần hắn muốn sống, lựa chọn tại ngọn lửa một triệt để khép lại thời điểm rời đi rộn lúa mạch, hết thảy thủ đoạn đều sẽ hóa thành vô dụng công. Nhưng lúc này, Đỗ Duy lại tháo xuống mặt nạ trên mặt, chút bỏ ác linh sắc ngoài, nở nụ cười lạnh. Đeo lên mặt nạ ta, giống như là biến thành một cái khác mặt nạ ác linh, mà bây giờ ta tháo mặt nạ xuống liền biến thành Đỗ Duy, muốn giết cứ giết nó đi thôi. Nói xong, Đỗ Duy đem mặt nạ ác linh hướng xa xa ruộng lúa mạch bên trong ném một cái. Những nhân ngẫu kia không bị khống chế nhào tới. Đây là thằng hề bài duy tâm năng lực, con rối bọn họ không cách nào kháng cự loại lực lượng này. Nhưng ác linh mạ dị so cũng chưa đi, nó đứng tại Đỗ Duy trước mặt, nát giữa mặt lộ ra càng phát ra dữ tợn. Con rối là lực lượng của nó kéo dài, là cá thể, bởi vậy không có cách nào vi phạm thằng hề bài lực lượng. Nhưng ác linh mạ dị so lại không giống, nó hiện tại có hai cái mục tiêu, một cái là mặt nạ ác linh, một cái là Đỗ Duy. Nó có được lựa chọn quyền lợi, cũng có giết chết Đỗ Duy năng lực. Nhưng lúc này Đỗ Duy lại song nói lộ ra một cái lạnh lùng nói ra, ngươi phải biết, muốn giết ta Ác Linh, không chỉ ngươi một cái. Nói xong, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi Ác Linh hóa, đồng thời đối với mình tiến hành tâm lý ám chỉ. Hắn sinh ra tâm tình sợ hãi, tay phải buộc lên màu đỏ khí cầu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tên hề hình dáng tại dần dần trở nên rõ ràng. Ha <cười> ha Penny và Verse thằng hề tiếng cười, lần nữa vang lên. Quy một chương 226, mục tiêu nguyên lai là Ác Linh Đỗ Duy. Chương 226, mục tiêu nguyên lai là Ác Linh Đỗ Duy. Trong bóng tối, Đỗ Duy gặp được tất cả Ác Linh, một cái tiếp một cái đi ra thật chặt bắt hắn cho vây lại, ác ý nồng đậm vô cùng. Cho dù là tên giảm mạo, những cái kia ác linh cũng trước tiên để mắt tới Đỗ Duy. Nhưng Đỗ Duy lại chống đỡ dù đen, những cái kia tên giảm mạo ngược lại không cách nào tới gần hắn, chỉ có thể đem hắn chăm chú vây quanh. Một tầng tiếp một tầng. Ngược lại ngăn cản chân chính ác linh mạ dị so. Nhưng lúc này, ác linh mạ dị so trên người những cái kia màu đen sợi tơ, tất cả đều thu hồi trong thân thể của nó, đáng sợ khí tức lần nữa cất cao một cái độ. Nó muôn phi biến. Trung quanh ngọn lửa lập tức thiêu đốt cực kỳ khủng bố, nhưng lại tất cả đều biến thành thảm đạ màu xanh lục. Những cái kia bị vện nhĩ và xệ chế tạo ra tên giả mạo ác linh một cái tiếp theo một cái tán loạn. Đỗ Duy gặp đây, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Con người đen nhánh lần đầu hỗn loạn. Cái này, hắn có một loại tức miệng mắng to xúc động. Đây là ác linh sao? Lại còn có thể thủy biến. Thắt ở tay phải màu đỏ khí cầu, càng là đi đến lóng lên, tựa như là có một đôi bàn tay vô hình muốn đem nó bóp nát. Vện nhĩ và xệ cùng ác linh mạ gì so chiến lệnh, so với mình tưởng tượng lớn rất nhiều. Đỗ Duy lưng bỏ đầy mồ hôi lạnh, hắn hiện tại vẫn còn tâm lý ám chỉ bên trong. Cắn răng một cái, hắn làm một cái cực kỳ cử động điên cuồng, bắt đầu thôi miên chính mình để cho mình sinh ra đối với ác linh Đỗ Duy kinh khủng. Ngay tại lúc đó, ngay tại thuế biến ác linh mạ rỉ so đống nhiên dừng lại một chút, ánh mắt không tiếp tục nhìn về phía Đỗ Duy, mà là nhìn chằm chằm chỗ Hắc Ám, tính mịch trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng khát vọng. Nó này tấm tư thái, cùng những cái kia cố chấp đến truy cầu hoàn mỹ nghệ thuật ra giống nhau như lúc. Ngay sau đó, trong bóng tối, một người mặc áo đen, mang theo mặt nạ nam nhân đi ra, là ác linh Đỗ Duy. Khí chất của nó mười phần ưu nhã, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến thượng lưu xã hội thân sĩ. Ngay sau đó, Ác linh Đỗ Duy đưa tay bóp, những cái kia vốn là ngay tại tán loạn tên giả mạo Ác linh tất cả đều nổ tung, liên đối lấy vẹn nhị và sẽ khí cầu cũng trực tiếp nổ tung. Có thật nhiều màu đen sương mù, chậm rãi dung nhập Ác linh Đỗ Duy trong thân thể, khiến cho nó trở nên càng thêm hung thực. Nhưng mà, để Đỗ Duy không nghĩ tới chính là, Ác linh Đỗ Duy cũng không có trực tiếp động thủ, ngược lại dùng một loại ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình nói ra, đeo lên mặt nạ, nếu không chúng ta đều sẽ chết. Nhưng một giây sau, Ác linh mạ rỉ so lại trực tiếp xuất hiện tại Ác linh Đỗ Duy trước mặt, vô số đạo màu đen sợi tơ đưa nó trực tiếp đâm xuyên. Hô, giống như khói mù tán loạn. Lần đầu Ác Linh Đỗ Duy bị như thế tính áp đảo giải quyết, cho dù là tên giả mạo. Gặp đây, Đỗ Duy ánh mắt lại trở nên khác thường, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái cực kỳ hoang đường suy nghĩ. Ác Linh mạ gì so mục tiêu căn bản cũng không phải là chính mình, mà là chính mình mà khác, Ác Linh Đỗ Duy, có trí tuệ con người cùng nhân cách, bản chất lại là Ác Linh. Nếu như đem Ác Linh Đỗ Duy làm thành con rối, nó chính là hoàn mỹ nhất. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không chút do dự đánh lấy dù đen chạy hết tốc lực. Hắn đã không nghĩ lại cùng Ác Linh mạ gì so đối mặt, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng lúc này, ác linh mạ Dì so đã đem cái kia tên giảm bạc ác linh Đỗ Duy đem hoàn toàn giết chết, lâm vào một loại tựa hồ là nghi ngờ cảm xúc bên trong. Nó đã biểu hiện không giống như là ác linh, hoặc là nói, nó có được một ít ma linh đặc tính. Ngay sau đó ánh mắt của nó liền tràn đầy phẫn nộ, gắt gao để mắt tới ngay tại điên cuồng chạy trốn Đỗ Duy. Chỉ là một cái chớp mắt câu vu. Đỗ Duy liền cảm giác được đằng sau xuất hiện không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng ác ý. Hắn cắn răng, xuất ra cái kia thanh dao nhọn, thuần thế hướng sau lưng đâm một cái, nhưng lại bị mạ dị so trực tiếp bắt lấy, ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt dọc theo thân dao mạnh mà qua. Đỗ Duy lập tức bỏ qua dao nhọn, tay phải trong lòng bàn tay đã đã nứt ra một cái lô hồng lớn, máu tươi phun ra ngoài. Hắn lại rút ra hai tấm thằng hề bài, có thể nhập tay lại giống nhau băng lãnh, căn bản không có cách nào vận dụng. Đỗ Duy lại lấy ra cái bật lửa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Xích hồng ngọn lửa vừa mới xuất hiện, mạ dì so tấm kia nát giữa mặt liền xuất hiện tại dù đen phía dưới, hướng về phía cái bật lửa nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ngọn lửa dập tắt. Sau đó, Đỗ Duy liền nhìn thấy mạo rỉ so xông chính mình lởn độ cơ gần, cái kia tham lam đáng sợ ánh mắt, phản phật muốn xuyên qua thân thể của mình cùng linh hồn, muốn đem ác linh Đỗ Duy móc ra đồng dạng. Đáng chết! Trên thế giới này, vì sao lại có loại vật kinh khủng này tồn tại? Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, tiến vào ác linh hóa bên trong, khiến cho chính mình bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Mã Dĩ So có thể xông vào rú đen bên trong, chứng minh những vật này đối với nó tác dụng mười phần nhỏ bé. Tối thiểu nhất, chính mình sử dụng những vật này, đối với nó không được quá nhiều tác dụng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy không còn chạy trốn, ngược lại ngược lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Mã Dĩ So. Ta còn có một lá bài tẩy, nhưng ta một mực không muốn động dụng, bởi vì ta biết một chính mình khác sẽ không tiếp nhận hoàn toàn có lợi cho quy tắc của ta, nhưng bây giờ nếu như ta chết rồi, một cái khác ta cũng sẽ chết. Mã gì so trực tiếp vung tay lên, dù đen không bị khống chế theo đố duy trong tay bay ra, rơi vào trong ngọn lửa. Sau đó, nó cười gần vung tay, lấy một loại tình nhân ở giữa ôn nhu nhất tư thế, muốn nuốt ve đôi duy mặt. Nhưng đố duy xuất ra hồi lâu không có sử dụng, tấm kia che kín vết dạng mặt nạ đeo ở trên mặt mình. Ta hiểu rất rõ chính mình, dưới loại tình huống này, cho dù là một cái khác ta lại thế nào không nguyện ý, nó đều sẽ tiếp nhận hà khắc nhất đánh cược quy tắc. Ánh lửa chiếu rọi, cái bóng bị kéo rất dài. Rất nhỏ tiếng tách tách. Mặt nạ một góc bị trực tiếp vỡ nát. Nhưng cái này cũng không thắng chống cự mạ gì so như vậy một chút, mà cái này đã đủ. Đại biểu đánh cược tấm kia thẳng hệ bài bị Đỗ Duy lần nữa nắm vào trong tay. Đây là hắn một lần cuối cùng vận dụng chương này thẳng hệ bài, bởi vì theo lần này bắt đầu, gửi ở thẳng hệ bài nội bộ Tà Linh sẽ bắt đầu đối với hắn sinh ra đồng hóa. Đây là một trận không có thắng thua đánh cược, làm Ác Linh Đỗ Duy chết chết mạ gì so về sau, Đỗ Duy sẽ một lần nữa đoạt lại thân thể, mà Ác Linh Đỗ Duy thì trở lại trong thân thể, song vương đỏ sức sẽ tại lần tiếp theo tiến hành. Giờ này khắc này, cái này tiếng nói sinh ra một loại mơ hồ ảo giác, giống như là một người nhưng lại dùng hai loại giọng điệu cùng giọng điệu nói đồng dạng một thanh âm lạnh lùng một thanh âm băng lãnh tuyên bố quy tắc ngoại trừ Đô Duy bên ngoài còn có ác linh Đô Duy vừa dứt lời Mạ Di So liền một cái tay nắm Đô Duy cổ nhưng mang theo mặt nạ Đô Duy lại không có chút nào bất kỳ phản ứng nào dưới mặt nạ con ngươi tĩnh mịch mà lại băng lãnh cực kỳ khủng bố âm lãnh ác ý theo trong thân thể của hắn lan tràn đi ra ác linh Đô Duy ánh mắt lạnh như băng quét về phía Mạ Di So cái sau nát giữa tay không bị khống chế từng chút từng chút bung ra với bầu trời bên trên một tia chớp gào thét mảng lớn nước mưa rơi trên mặt đất Những cái kia màu xanh lục ngọn lửa một trận. Ác Linh Đô duy méo một chút cổ, tư thái yêu nhã hướng về mạ Dị So đi một bước. Ngươi muốn đem ta làm thành con rối có đúng không? Nó thanh âm mang theo không nói ra được yêu nhã, nhưng trong mắt lộ ra lại là sâu nhất trầm sắc ý. Giờ khắc này, Đô duy cùng Ác Linh Đô duy ký ức hoàn toàn đồng bộ, vốn là nhất trí nhân cách càng là hoàn toàn trùng điểm. Nó chính là Đô duy, Đô duy chính là nó. Siêu. Ngồi trên mặt đất, một cái đao nhọn trực tiếp quỷ dị lơ lửng giữa không trung, bay đến Ác Linh Đô Duí trong tay. Nó đống nhiên nhìn Mã Dị So một chút, ánh mắt quỷ dị rò rỉ. Giống như đối xử một bộ chờ đợi giải phẫu thi thể. Sau đó, Ác Linh Đô Duy nhàn nhạt nói ra, ngươi biết làm Ác Linh có thể sử dụng đối phó ác linh vật phẩm sẽ phát sinh tình huống như thế nào sao? Quy một chương 227, nên ta giết ngươi. Chương 227, nên ta giết ngươi. Mưa to vẫn như cũ, ruộng lúa mạch bên trong, màu xanh lục ngọn lửa thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ. Ác Linh Đô Duy tay phải cầm đao nhọn, từng bước từng bước đi hướng mạ rỉ so. Cho dù là tại tình huống nguy hiểm như vậy, tư thái của nó vẫn như cũ mười phần ưu nhã, không nhanh không chậm thái độ, tràn đầy hời hợt hư vị. Những cái kia có thể đối phó ác linh vật phẩm Tại ác linh Đỗ Duy điều khiển thân thể, cùng Đỗ Duy nhân cách ký ức trùng điệp thời điểm, nó cũng có thể không hề cố kỵ sử dụng. Đồng thời, những vật này ở trong tay nó biểu hiện ra lực uy hiếp, so Đỗ Duy sử dụng thời điểm muốn vượt qua rất rất nhiều. Thiên thiên hữu thế, là ngày mai cố gắng không cách nào bù đắp. Đỗ Duy nhân cách, ký ức, tư duy lo logic cùng trí thông minh, lại thêm ác linh bản chất, nó chính là hoàn mỹ nhất tồn tại. Bởi vậy, mà gì so mới có thể như thế khát vọng đem ác linh Đỗ Duy giết chết, làm thành hoàn mỹ con rối. Chỉ có như thế nó mới có thể triệt để thối biến, biến thành chân chính ý nghĩa ma linh. Cũng may, hiện tại khống chế thân thể là ác linh Đỗ Duy nó nhìn xem mạ gì so, mạ gì so cũng đang nhìn nó. băng lênh cùng ánh mắt tham lam giao hội cùng một chỗ, đồng dạng là ác linh, một cái lý tính, một cái lại tràn đầy hỗn loạn. ác linh đô duy lại phảng phất không nhìn thấy đồng dạng nó vừa đi, một bên nói, nếu như ngươi giết chết một cái khác ta, cho dù là ta được đến thân thể, cũng sẽ mất đi sử dụng những vật phẩm này điều kiện tiên quyết. đến lúc đó, ta nhất định biết chết trong tay ngươi. nhưng bây giờ chết là ngươi. ác linh đô duy thanh âm không thể nghi ngờ, nó phảng phất là đang nói một cái cố định sự thật. nhưng thợ hồ lại dẫn tâm lý ám chỉ ý vị. mà mà gì so thì không ngừng lui lại, trên người nó những cái kia màu đen sợi tơ cũng lần nữa hội tụ liên tiếp lên những cái kia đang bị ngọn lửa thôn phệ con rò rỉ hết thảy mọi người ngấu tại cùng màu đen sợi tơ nối liền cùng một chỗ thời điểm tất cả đều run rẩy một chút nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác mặt không thay đổi nhìn về phía ác linh đô duy những cái kia vô cùng oán đầu các ý tựa hồ cũng tan vào mưa to bên trong khiến cho vốn là âm trầm đen nhánh mây đen trở nên càng thêm dày hơn nặng xanh lét ngọn lửa điên cuồng lọt động như là ma quỷ tại nhảy múa những nhân ngẫu kia nho nhao hướng về ác linh đô duy và tới lúc trước thủ đoạn đối phó với đô duy lại một lần dùng đến trên người của nó nhưng lần này mà gì so đối thủ lại không hề có tác dụng. Ác Linh Đô duy chỉ là đưa tay trái ra, tùy ý cơ cơ. Những cái kia màu xanh lục ngọn lửa liền vặn bẹo thành một cái trống rỗng. Vèo một tiếng, có thể chống cự Ác Linh dù đen hoàn hảo không chút tổn hại lăng không trôi nổi lên, bá một chút, tự động mở ra, vương bảng rơi vào Ác Linh Đô duy trong tay. Dù đen có thể chống cự Ác Linh, nhưng lại không có cách nào chống cự con rối. Bất quá, Ác Linh Đô duy hết sức rõ ràng điểm này. Ngay sau đó, nó chống đỡ dù đen đứng tại chỗ, vô cùng bình tĩnh nhìn xung tới con rối. Mà gì so đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói nó đã trốn vào những nhân ngẫu kia bên trong hết thề mọi người ngô đều thành nó một bộ phận chỉ có có một con rối có thể chạm đến ác linh đô duy liền sẽ sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền đến lúc đó nó sẽ bị con rối bao phủ nhưng lúc này một cái cái bật lửa nhưng từ ác linh đô duy trong túi chậm rãi trôi nổi đi ra tựa như là có một chương bàn tay vô hình ngay tại nhấn bột một tiếng xích hồng ngọn lửa xông ra một giây sau ngoan ngọn lửa tựa như là bị dội lên xăng, trong nháy mắt bảy chúng lên ngay sau đó toàn bộ ruộng lúa mạch bên trong tiêu đốt lên màu xanh lục ngọn lửa trực tiếp biến thành xích hồng sắt thái tựa như là máu tươi ngọn lửa xuất hiện sắt nà Tựa như là bị quán thâu một loại nào đó ý chí, tại chạm đến dù đen thời điểm lượn quanh một vòng, đem toàn bộ ruộng lúa mạch đều bao bọc ở bên trong. Chúng thiên ngọn lửa đốt cực kỳ chấn đầy, nhưng trong không khí, nhưng căn bản người không tới một tia thảm thực vật tiêu đốt mang đến mùi cháy khét. Cái bật lửa ngọn lửa là đặc biệt nhằm vào ác linh, chỉ cần có ác linh tồn tại, nó liền sẽ điên cuồng tiêu đốt, trừ phi ác linh Đỗ Duy nguyện ý, nếu không ngọn lửa đem sẽ không dập tắt. Một ít cực kỳ khủng bố ác linh, là có thể ngăn chặn cái bật lửa, khiến cho không cách nào nhóm lửa, hoặc là ngọn lửa xuất hiện một nháy mắt liền sẽ dập tắt. Nhưng đó là tại Đỗ Duy sử dụng cái bật lửa tình huống dưới. Ác linh Đỗ Duy hoàn toàn vi phạm với cái này một lẽ thường, bởi vì bản thân nó chính là cực kỳ đáng sợ ác linh, tại tất cả ác linh bên trong, nó chính là trần nhà đồng dạng tồn tại. Càng đáng sợ chính là, Đỗ Duy đối với mạ dị so loại này cùng kinh khủng có liên quan ác linh khắc chế, tại ác linh Đỗ Duy trên thân cũng vô hạn phóng đại. Chỉ có ác linh sẽ kinh khủng nó, nó lại sẽ không sinh ra bất luận cái gì kinh khủng. Hoàn mỹ chính là theo một ý nghĩa nào đó khó giải. Những nhân ngẫu kia từng cái hướng về ác linh Đỗ Duy vào tới, còn không có đến đến trước mặt nó, cũng đã ngã xuống trong biển lửa, bị đốt thành tro. Mạ dị so thủ đoạn đối với nó tới nói chính là vô dụng công. Con rối chỉ là ngươi gián tiếp giết chết một cái khác thủ đoạn của ta. Mà ta là Đỗ Duy, nhưng cũng là ác linh. Ác linh Đỗ Duy giọng điệu băng lãnh, nó trên mặt mang theo che kín vết dạn mặt nạ, cũng phát ra tiếng vang lanh lênh, nhưng lại cũng không có vỡ vụn, ngược lại đang chậm rãi tụ hợp. Nếu như ngươi dự định tiếp tục cùng ta chơi chơi trốn tìm trò chơi, ngươi sẽ lấy một loại buồn cười phương thức, chết tại trận này đại hỏa bên trong. Vừa dứt lời, những nhân ngẫu kia liền đã mất đi động tác, cứng ngắc đổ vào đại hỏa bên trong. Một cái cháy đen thân ảnh, vùng dậy theo hỏa diễm bên trong đi ra. Mẫu đen sợi tơ rút vào mạc gi gi trong thân thể, nó sống ác linh Đỗ Duy mắng hé miệng đột nhiên, ác linh đô duy ánh mắt trở nên khắc thường, nó sờ sờ mặt lên mặt nạ, giọng điệu quái gì nói ra, ta thế mà lại có một loại muốn thét lên suy nghĩ, xem ra đây chính là ngươi giết người quy tắc. đối mặt kinh khủng, người phản ứng đầu tiên chính là thét lên, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng một cái khác ta căn bản cũng không có kinh khủng loại tâm tình này, cho nên ngươi căn bản giết không chết một cái khác ta, chỉ có thể điều khiển con rối, nhưng hắn có năng lực ta đều có, mà lại ta mạnh hơn hắn, cho nên ngươi nhất định biết chết. ác linh đô duy nói, đông nhiên nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên tay trái vị trí, tại trong ngọn lửa một chương nát giữa nữ nhân mặt từ bên trong xông ra, mà gì so đã vươn tay, sắp chạm đến dù đen, mà tại ngay phía trước, cái tia cháy đen thân ảnh thì không biết lúc nào, đã biến mất không thấy. Ác linh Đô duy sông nó cười lạnh, nếu như ngươi có thể cướp đi dù đen, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ bại lộ tại trong ngọn lửa, hoặc là ta lựa chọn dập tắt ngọn lửa, hoặc là cùng ngươi cùng một chỗ bị thiêu chết. Thế nhưng là ta cho ngươi lại có thể như thế nào đây? Nói xong, tại trên mặt nạ con mắt bộ vị chỗ trống bên trong, Ác linh Đô duy cặp tia con ngươi đen nhánh, đung nhiên hiện lên một tia quỷ dị chấn động. Trong tầm mắt. Mà dì so trực tiếp bị định trụ, mặc dù nó ngay tại nhanh chóng thoát khỏi loại này hạn chế, gây tẩm linh đô duy chỉ cần định trụ nó một chút là đủ rồi. Một cái khác chương không có ngũ quan mặt nạ không hề có đạo lý xuất hiện ở trong tay của nó. Ác linh đô duy đi đến mạ dì so trước mặt, trực tiếp đem mặt nạ bao trùm tại trên mặt của nó. Mà ở trong quá trình này, mạ dì so không ngừng run rẩy, điên cuồng mở ra miệng rộng, ý đồ ảnh hưởng đến ác linh đô duy, nhưng căn bản là vô dụng. Sau đó, ác linh đô duy trực tiếp đem dù đen đặt ở mạ dì so trong tay. Hiện tại nên ta giết người. Quy một chương hai trăm linh vĩnh sinh. Chương 228, Tà linh vĩnh sinh. Vẫn như cũng là mưa to. Ác linh Đô Duy mang theo mặt nạ, tại trước mặt nó thì là bị đeo lên một cái khắc mặt nạ mạ gì so. Đối phương đang điên cuồng run rẩy, nhưng lại không hề có tác dụng. Nếu như nói, trước đó nó bị ác linh Đô Duy định trụ còn có thể nhanh chóng thoát khỏi, nhưng tại bị đeo lên mặt nạ về sau, nó liền triệt để lâm vào vũng bùn bên trong. Ác linh Đô Duy cũng là ác linh, nó đồng dạng có giết người cơ chế tồn tại. Ngay sau đó, nó thư thái ưu nhã vướt ve trong tay dao nhọn, nhìn xem run rẩy mạ gì xo so nói ra, mặc dù tấm mặt nạ này bên trong đã bị một cái khắc ta làm cho tiến vào một cái ác linh không cách nào hoàn thành tất cả cơ chế, nhưng không quan hệ, ta cũng không muốn cho ngươi đổi mặt, ta chỉ muốn muốn ngươi chết. Ác Linh Đỗ duy cùng Đỗ duy nhân cách cùng hành vi lo di hoàn toàn nhất trí, nó căn bản sẽ không đem một cái muốn giết chết chính mình, đem chính mình biến thành con rối ác Linh cơ hội. Chỉ sợ nó hiện tại có tính áp đảo lực lượng. Đối mặt tử vong, ngươi hẳn là bảo chỉ vốn có bình tĩnh. Nói, Ác Linh Đỗ duy liền tay trái cầm đao, Ác Linh hóa tay phải thì đặt tại Mạ Dì So trên đầu, song trọng áp chế, Mạ Dì So phảng phất như là đọc lại đồng dạng triệt để bất động. Nó mang theo không có ngũ quan mặt nạ, liền ác độc ánh mắt đều bị che chắn. Một giây sau, đao nhọn tản ra hàn ý lạnh lẽo, trực tiếp đâm vào Mạ Dì So nát giữa làn da, bắt đầu đưa nó tách rời. Có ác linh bởi vì môi giới là thi thể, cho nên sẽ nhập thân vào trên thi thể. Nhưng Mạ Dì So cũng rất hiển nhiên không phải loại này ác linh, chỉ bất quá, nó hiện tại lâm vào ác linh đô duy cơ chế bên trong, lại thêm cái kia thanh đao nhọn tại ác linh đô duy trong tay, phát huy ra hiệu quả hoàn toàn là duy tâm. Cho dù không có thực thể, vẫn như cũ có thể đem nó giải phẫu rơi. Mỗi một đao đều sẽ cắt đứt Mạ Dì So một bộ phận, sau đó hóa thành bụi bay. Ác Linh Đô Duy động tác phi thường trầm ổn, ánh mắt của nó lộ ra băng lánh tĩnh mịch khí tức. Tại không có đồng hồ cổ chống lại tình huống của nó dưới, cơ chế tuyệt đối sẽ không bị đánh phá. Mà gì so chỉ có một con đường chết. Một màn này kinh khủng tới cực điểm. Ác Linh Đô Duy mặc kệ là làm một chuyện gì, khí chất đều mười phần ưu nhã. Nhưng nó cầm đao nhọn rơi xuống mũi một cái trong nay mắt, đều để người dùng mình. Có loại linh hồn đều đang run rẩy cảm giác các bách. Đây là trên tinh thần áp chế, hoặc là nói là tâm lý ám chỉ. Tựa như Ác Linh Đô Du nói như vậy, Đô Du có năng lực nó đều có, đồng thời mạnh hơn Đô Du. Nôn nữ, khí tức, động tác thậm chí là không gian cùng sát thái, đều có thể biến thành ác linh đô duy thủ đoạn. Trí tuệ lực lượng mới là đáng sợ nhất, mà nó đã có thể dụng tâm để ý ám chỉ, ảnh hưởng đến ác linh. Thậm chí là ma dị so loại này sắp lộ sắt thành ác linh tồn tại cũng vô pháp phòng ngừa. Thời gian từng chút từng chút đã qua. Ác linh đô duy từng đao từng đao đem ma dị so phiến thành khô lâu, trừ bỏ bị mặt nạ bao trùm đầu, bộ dáng của nó đã thê thảm tới cực điểm. Những cái kia bị cắt xuống bộ phận đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ cần lại rơi xuống một đao, ma dị so liền sẽ bị triệt để giết chết. Ác Linh Đô Du không do dự, một cái tay án lấy mặt nạ, một cái tay cầm dao nhọn, trực tiếp một đao cắt ra đầu của nó. Bàn tay chỉ cảm thấy không còn, mặt nạ liền rơi trên mặt đất. Một luồng màu đen xương mù theo dưới mặt nạ bay ra, triệt để tán loạn. Kết thúc. Ác Linh Đô Du thanh nghiêm băng lãnh, chậm rãi đứng lên. Cùng một thời gian, những cái tia thiêu đốt lên ngọn lửa cũng bỗng nhiên một trận, tất cả đều thấp một đoạn, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hội tụ thành một cái cự đại ngọn lửa viên hoàn. Hoa hình quyên thành một máy mắt, liền không ngừng tại ruộng lúa mạch bên trong lan tràn. Những nơi đi qua, những cái tia bị đốt thành cho, hoặc là chỉ còn giết hại con rối, lại bắt đầu thiêu đốt nó không có để lại bất luận cái gì có thể làm cho Mạ Di so xuất hiện lần nữa cơ hội. làm xong những cái này về sau. Ác Linh Đô duy nhìn xem tay phải của mình, đống nhiên cười lạnh một tiếng. nó lấy xuống mặt nạ trên mặt, đem một cái khắc trương không có ngũ quan mặt nạ màu trắng đeo lên. sau đó, nó trầm rãi mở miệng, tựa như là đang lẩm bẩm lồ bồ. tấm gương Ác Linh, lại thêm cái mặt nạ này Ác Linh, là có thể đem đã từng đổi mặt cơ chế lại đi một lần, khi đó, ta sẽ bị giam tiến một cái khắc trương trong mặt nạ. rất hoàn mỹ kế hoạch. nhưng chúng ta ở dưới chỉ có trên bản chất khác biệt, cho dù là ngươi thành công lại có thể như thế nào đây? ta chính là người mặt khác. Ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành ta, mà ta lại có thể đem ngươi biến thành một cái khác mặt nạ ác linh. Nói xong, ác linh đô duy gỡ xuống mặt nạ, băng lanh ánh mắt áp bách dưới người đàn ông đầu trọc khuôn mặt dữ tợn chậm rãi theo trong mặt nạ hiện lên đi ra. Nó lạnh lùng nói ra, con mắt là cửa sổ của linh hồn, nhưng ta lại nhìn thấy ngươi đang sợ hãi. Người đàn ông đầu trọc khuôn mặt dữ tợn không bị khống chế bởi méo nó mở ra miệng rộng, im ắng thét chói hai văn lên, nhưng liền năng lực phản kháng đều không có, liền bị ác linh đô duy ánh mắt trực tiếp xóa đi. Đúng lúc này, ác linh đô duy trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia rãy rủa, nó khuôn mặt có chút âm trầm. Cắn răng gầm nhẹ một tiếng, đáng chết đánh cược. Trong không khí, đột nhiên hiện ra một vòng dị dạng chấn động. Đại biểu đánh cược tấm kia thằng hề bài, trực tiếp từ trong túi bay ra, mặt bài lên cái kia mặc áo đuôi tôm Đỗ Duy, lộ ra nụ cười chế nhạo. Mạ gì so đã bị triệt để giết chết. Điều này đại biểu lấy đánh cược kết thúc, cũng đại biểu cho thân thể sẽ bị Đỗ Duy trói tiếp quản, đồng thời đây là nó tự nguyện. Thằng hề bài trở nên càng ngày càng băng lãnh, ta ác khí tức bao phủ tại bốn phía, tại bài lý cái kia một bộ phận tà linh, sẽ phải đi ra. Đồng thời, nó khóa chặt ác linh Đỗ Duy, ngươi muốn cùng hóa ta. Ác linh Đỗ Duy nhịn không được nở nụ cười lạnh, nó nhìn chằm chằm thẳng Hề Bài, ánh mắt mười phần nguy hiểm. Ác linh hóa tay phải càng đem thẳng Hề Bài ôm đổm trong tay. Nhìn xem là ngươi trước đồng hóa ta, vẫn là ta trước đồng hóa ngươi. Nó là Đỗ Duy mà khác. Loại quan hệ này đã chặt chẽ không thể tách rời, cũng chính bởi vì vậy, đại biểu cho đánh cược thẳng Hề Bài tại đến điểm tới hạn về sau, không chỉ có sẽ bắt đầu thôn phệ Đỗ Duy, cũng biết lái bắt đầu thôn phệ nó. Đây là một loại khái niệm lên tồn tại. Ác linh Đỗ Duy cảm thụ được tay phải băng lãnh lạnh lẽo, cười càng phát ra ấm lãnh. Toàn bộ thẳng Hề Bài đều bị nó bó vặn vẹo cùng một chỗ, bài thân trực tiếp vỡ ra. Một luồng một luồng màu đen tinh mịn sợi tơ từ bên trong trôi nổi đi ra. Đây chính là cái gọi là thẻ đánh bạc. Gây tẩm linh Đỗ Duy lại hé mắt, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, những cái kia màu đen tinh mịn sợi tơ tựa như là bị trói buộc đồng dạng gắng gượng bị áp trở về vỡ ra thẳng hề bài lý. 3. Cái bật lửa lần nữa tự động bị đè xuống, xích hồng ngọn lửa tựa như là có sinh mệnh đồng dạng nhảy tới ác linh Đỗ Duy trong lòng bàn tay. Toàn bộ thằng hề bài trực tiếp bị nhét lửa. Một loại dị thường tà ác khí tức vờn quanh tại ác linh Đỗ Duy trên tay phải. Nó lạnh lùng nói, "Hiện tại, ngươi đem không có gì cả." Nói xong, ác linh Đỗ Duy hai mắt nhắm nghiền. Trên mặt tâm lãnh dần dần bị phát ra từ nội tâm lạnh lùng thay thế. Những cái kia tà ác khí tức cùng xích hồng ngọn lửa, cũng tất cả đều theo nó rời đi, mà biến mất không thấy gì nữa. Quy 1 chương 229, mượn tiền. Chương 229, mượn tiền. Một chân giẫm tại bị đốt thành cặn bã mũ lươi chai bên trên. Sở ủy vị cả chủ giáo mang theo những người khác, đánh lấy đèn tin thận trọng đi tại bị thiêu hủy ruộng lúa mạch bên trong. Mưa to còn tại rơi. Cái này khiến vừa mới khô ráo mặt đất, trong chốc mắt liền hóa thành vũng bùn. Những cái kia bị thiêu hủy tiểu mạch hóa thành cho bụi hỗn hợp có nước mưa, khiến cho bọn hắn hành động hơi có không tiện. Đời ta đều chưa từng gặp qua khủng bố như thế sự kiện. Sở Lý vì cả chủ giáo nhìn xem trung quanh cháy đen vết tích, cùng tại ruộng lúa mạch trung tâm nhất, cái kia đưa lưng về phía mình nam nhân, trong mắt tràn đầy rung động cùng cảnh giác. "Đều cẩn thận một chút, đồng bạn của chúng ta khả năng có chút không thích hợp." Hắn nói như vậy lấy đồng thời, cũng hướng những người khác phất tay ra hiệu. Những cái kia người trừ ta, đều hít sâu một hơi, không khỏi khẩn trương lên. Mà chủ giáo Ron thì vẫn như cũ trầm mặt, cầm trong tay một bản sách đỏ, không nói một lời, lùi bước phạt kiên định. Một loại nào đó dị dạng kinh người cảm giác đè nén, khiến cho hắn tiến vào linh thị trạng thái bên trong. Lấy nhìn hình thức Hắn thấy được nam nhân kia tay phải tán phát, để cho người ta thở không nổi âm lãnh khí tức. Lúc này, tại trước mặt bọn hắn nam nhân, bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn hướng về phía tới. "Các ngươi không cần sợ hãi, ta tình huống hiện tại rất tốt." Đỗ Duy giọng điệu có chút quái dị, ngoại trừ lạnh lùng bên ngoài, còn nhiều ra một chút khác yếu nhã. Ký ức đồng bộ là lẫn nhau. Ác Linh Đỗ Duy có được hắn toàn bộ ký ức, hắn hiện tại cũng có được Ác Linh Đỗ Duy ký ức. Đương nhiên, làm đại giới, hắn muốn cần tìm đến tấm gương Ác Linh giết chết một chính mình khác kế hoạch, còn chưa bắt đầu liền đã bại lộ. Bất quá đó cũng không phải một chuyện xấu. Tối thiểu nhất, Ác Linh Đô Duy đã từng làm cái gì, hắn hiện tại biết đến phi thường rõ ràng. Giống như là chính mình tự mình trải qua đồng dạng thậm chí dẫm trên thân chuyện phát sinh, cùng sễn nạ phu nhân cùng tôm sần chủ giáo tại cửa phòng bệnh nói lời, hắn cũng nhất thanh nhị sở. Mà sở Dĩ nói tình huống rất tốt, thì là bởi vì, tập đi đã không cách nào sử dụng đánh cược bài, bị Ác Linh Đô Duy tiêu hủy, đồng thời bị kỳ phản hướng đồng hóa bên trong. Trong thời gian ngắn Ác Linh Đô Duy cũng sẽ không xuất hiện lần nữa, cái này ngược lại cho mình cơ hội thở dốc, nhưng là chờ nó thời điểm xuất hiện lại, nó rất có thể sẽ có được đánh cược năng lực. Nghĩ đến cái này Đỗ Đố Duy cúi đầu nhìn thoáng qua Ác Linh hóa tay phải loại kia làm cho người cảm giác giận cả tóc gáy, càng phát ra máy liệt. Ác Linh hóa trình độ lần nữa làm sâu sắc. Hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp. Vốn cho rằng là một lần đơn giản trừ tà, dầu gì cũng có thể toàn thân trở ra, nhưng kết quả lại một cước bước vào trong hồ lớn. Ai có thể nghĩ tới, mà gì so một cái Ác Linh, vậy mà tại thành phố rề rứt hơn nghìn người, đồng thời những người kia tại ban ngày là bình thường, chỉ có đến tối mới có thể trở nên đáng sợ do người. Ác chủ bài ra hết, nói không nên lợi là tốt là xấu. Hô, Đỗ Duy thở phào một cái, hắn đem đao nhọn hai tấm mặt nạ còn có cuối cùng một chương có thể cầu nguyện thẳng hệ bài thả lại ba lô liền vướng về sở lụy vị cả bọn người đi tới ác linh hóa cũng không có bị giải trừ bởi vậy tại sở lụy vị cả đám người trong mắt chống đỡ dù đen từng bước một đi tới đỗ duy loại kia cực kỳ âm trầm cảm giác cát bách đơn giản cùng ác linh không có gì khác nhau đỗ duy tiên sinh ngươi không muốn lại đến đây mời ngươi dừng lại sở lụy vị cả chủ giáo dù cho lại thưởng thức đỗ duy giờ khắc này cũng chỉ có thể làm ra cực kỳ lý trí quyết định tại không có biết rõ ràng tình huống điều kiện tiên quyết hắn nhất định phải làm tốt mười phần cảnh giác còn lại người chưa ta cũng đều khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, mỗi người đều theo trên thân, lấy ra một chút linh linh phái toái, toái đồ vật. Có một ít đồ trang sức, chiếc nhẫn, cũng có một chút lệch cổ vật phẩm trang sức, đồng hồ bỏ túi, thậm chí còn có người lấy ra một cái đứt gãy cái nĩa. Những vật này nhìn như bình thường, nhưng kỳ thật đều là đã từng có thể đối kháng ác linh vật phẩm. Có đã từng là bị tiêu diệt ác linh môi giới, có thì cùng loại đô duy cái kia cái bật lửa. Nhưng bất kể nói thế nào, rất hiển nhiên bọn hắn đều đem trước mắt cái này nam nhân trở thành ác linh đối đãi, đồng thời chỉ cần đối phương biểu hiện ra ác ý, liền sẽ không chút do dự động thủ. Nhưng mà Dôn chủ giáo lại bỗng nhiên vót tay, đừng lại bọn hắn, đều lãnh tính một chút. Hắn giống như ngay tại ở vào ác linh hóa bên trong, sơ lì vị cả dần mình, không dám tin nói ra. Ác linh hóa người nói là thợ săn cái này sao có thể? Tại đối diện, Đỗ đố duy cũng không có dừng lại, hắn bộ pháp vẫn như cũ không nhanh không chậm, rất nhanh liền tới gần một đám người trừ tà. Cảnh giác cùng đối mặt không biết kinh khủng, để sơ lì vị cả đám người tâm đều nhấc lên. Một giây sau, trong lòng của mỗi người đều không bị khống chế hiện ra một hơi khí lạnh, mà lại trước mắt tựa hồ cũng xuất hiện một loại nào đó huyệt tượng. Có người càng là run rẩy lên, có, có cái gì trên người ta? là rắn, không đúng, là ác linh. thật nhiều thi thể. a, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức liền có người phát ra hoảng sợ thét lên, ngồi sập xuống đất, không ngừng hướng phía sau tối lui. hahaha, mang theo nồng đậm ác ý kinh khủng tiếng cười trong bóng đêm vang lên, một cái màu đỏ khí cầu chậm rãi trôi nổi lên, đồng thời tại khí cầu bên trong, tương tự thằng hề hình dáng dần dần rõ ràng. một cái thoa khắp màu trắng thuốc màu bàn tay nắm chặt màu đỏ khí cầu kiếp nổ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. tóc của nó là màu vò quít, mặc màu sám gánh xiếc thú trang phục hề, bộ mặt thì dùng màu đỏ cùng màu trắng thuốc màu miêu tả ra một trường cực kỳ dữ tợn mặt để cho người ta xem xét, liền tân sinh ác hẳn, không tự chủ được đối với nó sinh ra kinh khủng, lấy kinh khủng làm thức ăn, chỉ cần đối với nó sinh ra kinh khủng, liền sẽ khiến cho nó cường đại benni và cè. Lần đầu đem mục tiêu đặt ở đại nhân trên thân, mà lại nó tựa hồ rất nhanh liền khôi phục lực lượng, liền liền thân thể đều ngưng thật. Nhưng lúc này Đỗ duy thanh âm lại đột nhiên vang lên, ngậm miệng. Thanh âm của hắn không mang theo mảy may tình cảm, trong giọng nói cũng tràn đầy quát lớn ý vị. Theo tiếng nói rơi xuống đất, benni và cè đáng sợ tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Nó bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa hồ bởi vì có được càng nhiều kinh khủng tập bổ. Có đối kháng Đỗ Duy lực lượng, sông Đỗ Duy lộ ra một cái ác ý tràn đầy ánh mắt. Nó không có chút nào che giấu. Nhưng Đỗ Duy lại lạnh lùng nói với nó, ngươi cho rằng bọn hắn kinh khủng chính là ngươi? Thật sự là buồn cười ý nghĩ. Nói, Đỗ Duy theo trong ba lô xuất ra ban đầu tấm kia mặt nạ màu trắng, đeo ở trên mặt. Khí chất của hắn lập tức trở nên âm lãnh lên, đồng thời ẩn ẩn có loại ác linh Đỗ Duy cảm giác. Penny Nhỉ và Sệ giống như là bị hù dọa đồng dạng bỗng nhiên hét lên một tiếng, lập tức liền muốn chạy trốn. Mặc kệ ngươi chạy đến bất kỳ địa phương nào, đều không thoát khỏi được ta. Đỗ Duy ánh mắt lạnh lùng, một loại dị dạng khí tức quấn quanh ở Bèn và Sệ trên thân. Nó lấy một loại cực độ chậm rãi tốc độ hướng phía trước di động. Đây là ác linh Đỗ Duy định trụ mục tiêu năng lực, mượn cùng ác linh Đỗ Duy càng ngày càng tương tự ta tính, bị Đỗ Duy lấy một loại mưu lợi phương thức tạm thời sử dụng ra. Nhưng rất rõ ràng không có ác linh Đỗ Duy cường thế như vậy, mà lại loại năng lực này chỉ là tính tạm thời. Có thể lý giải thành một tiền. Sau đó, Đỗ Duy đi tới bẹn nhỉ và sễ trước mặt, nhìn cũng không nhìn nó một chút, rồi ra ác linh hóa tay phải một cái cướp đi cái kia màu đỏ khí cầu. Ngươi nhìn, chỗ là cỡ nào không có lực lượng quy một chương 230, trang gà bài. Chương 230, trang gà bài. Dụn lúa mạch bên trong. Sở Lý vị cả chủ giáo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Đỗ Duy đem cái tiêm màu đỏ khí cầu cấp đi về sau, tương tự thằng hề quái vật trực tiếp hóa thành màu đen hơi khói, chui vào khí cầu bên trong. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Màu đỏ khí cầu là ác linh môi giới, hắn có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì cái này ác linh, tựa hồ bị Đỗ Duy song mị khắc chế, trong tay hắn không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng. Không thích hợp a. Ác linh lúc nào yếu như vậy? Lúc này, đứng tại đám người đối diện Đỗ Duy, cũng tháo xuống mặt nạ, ở ngay trước mặt bọn họ, đem màu đỏ khí cầu nhét vào trong ba lô. Hắn thậm chí còn vỗ một cái tựa như là đang giả vờ hàng hóa đồng dạng, mà một cử động kia rơi vào trong mắt người khác cũng làm cho bọn hắn buông lòng rất nhiều. vẫn là người, vừa mới cái chủng loại kia không khỏi cảm giác sợ hãi, cùng loại kia khí tức cấm lãnh cũng tiêu tán rất nhiều. còn xuất lại đáng sợ, thì là nguồn gốc từ đứng tại phía trước nam nhân kia tay phải. Đỗ Đỗ duy tiên sinh, ngươi bây giờ cuối cùng là tình huống như thế nào? Còn có cái kia màu đỏ khí cầu, ngươi đem nó bỏ vào trong ba lô, xác định sẽ không xảy ra chuyện sao? Không cần lo lắng, nó trong tay ta mới là an toàn nhất. Đỗ duy lườm sợ lì vì cả chủ giáo một chút, trầm ngâm một chút, lại nói ra về phần ta tình huống hiện tại ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi giải thích bởi vì ta giống như tiến vào ác linh hóa trạng thái hợp thời trên mặt hắn cũng lộ ra cực kỳ phức tạp biểu lộ tựa hồ là lo lắng lại tựa hồ đáng sợ tôn chủ giáo nhìn chăm chăm đỗ duy tay phải không rời mắt qua một hồi lâu công phu mới hỏi vừa mới ngươi đối phó vật kia là thành phố dễ ác linh đỗ duy hồi đáp đúng vậy bất quá nó so ta gặp phải tất cả ác linh đều muốn đáng sợ nhiều nói theo một ý nghĩa nào đó cũng đúng là như thế Nếu như ác linh đô duy là tại chính mình sau khi chết mới xuất hiện, nó căn bản không có cách nào sử dụng những vật phẩm kia, rất có thể sẽ bị mạ dị so giết chết." Dỗn chủ giáo trên mặt, lạnh giọng nói ra, "Vật kia cơ hồ muốn lột sắc thành ma linh, nhưng lại vẫn là chết tại trong tay ngươi, ở trong đó có rất nhiều vấn đề tồn tại, cho dù là ngươi tiến vào ác linh hóa, cũng không nên có thể trực tiếp giết chết nó mới đúng." Tại hướng dẫn nội bộ, thợ săn là một cái rất mẫn cảm quần thể. Bọn hắn là có thể chủ động săn giết ác linh tồn tại, nhưng bởi vì ác linh hóa thai hoàng ầm, tất cả mọi người đối với thợ săn tràn đầy kính sợ. Một chút người trừ ta càng là không có khả năng đạt được có quan hệ với thợ săn tin tức, chỉ có tinh anh cùng chủ giáo tầng cấp người mới có thể tiếp xúc đến những cái này cơ mật. Mà Jon chính là biết càng cơ mật tin tức người. Hắn nhìn xem Đỗ Duy, thanh âm mang theo nồng đậm hoài nghi, ngươi cẩn thận đem giết chết nó trải qua nói một lần. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, dùng giọng nghi ngờ chậm rãi nói ra, kỳ thật ta cũng không rõ lắm cuối cùng là thế nào một chuyện, ta chỉ biết là nó một đường đều đang đuổi giết ta, đồng thời ta phát hiện nó giết người cơ chế là thét lên, chỉ cần chết lên liền sẽ chết, cho nên ta chỉ có thể một mực chạy, lại sau đó chính là rụp lữa mạch bên trong chuyện phát sinh. Ta lúc ấy cảm giác rất tuyệt vọng, đồng thời tay phải của ta cũng bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái, lại sau đó tựa như các ngươi vừa mới nhìn thấy như thế, ta dùng cái tay này bắt lấy nó, đồng thời lợi dụng một cái đao nhọn đưa nó giết chết. Hắn đơn giản đem sự tình nói một lần, liên quan tới ác linh Đỗ Duy tin tức, nhưng không có thổ lộ ra nửa điểm. Một cái có được nhân cách, ký ức, tư duy logic càng linh, quả thực là người sống ác động. Hết lần này tới lần khác, nó là ác linh Đỗ Duy. Nếu để cho giáo hội biết nó tồn tại, tuyệt đối sẽ khai thác nhất lao vĩnh giật biện pháp, theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề. Tính cả Đỗ Duy cùng một chỗ giết chết. Chủ yếu nhất là Đỗ Duy sợ dĩ lựa chọn giấu giếm tin tức, là muốn đem chủ đề tiếp tục dẫn tới thợ săn năng lực bên trên. Mà đây mới là hắn cấp thiết nhất cần. Dỗn nghe nói như thế, quả nhiên liền hỏi: "Xin cho ta nhìn người tay phải." Đỗ Duy hừ một tiếng, đem ác linh hóa tay phải đưa tới. Trong lúc nhất thời, Sở Lữ vị cả chủ giáo mấy người cũng đều vây quanh, có quan sát ý vị, cũng có được gầm cụm xiển xích được Đỗ Duy suy nghĩ. Thợ săn, dù sao cũng là một cái tuyệt vọng cơ thể. Bọn hắn không cách nào xác định Đỗ Duy có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Dỗn chủ giáo cẩn thận kiểm tra Đỗ Duy tay phải về sau, khuôn mặt nghiêm túc nói ra: Ngươi có thể rời khỏi ác linh hóa sao? Đương nhiên có thể. Đỗ duy hơi có khẩn trương nắm chặt lại tay phải, tham dò đến mấy lần mới thối lui ra khỏi ác linh hóa, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trắng xám, hô hấp đều rồn rập rất nhiều. Hắn rất am hiểu người trang, mà John lại nhẹ nhàng thở ra, có thể rời khỏi ác linh hóa liền đại biểu cho tình huống coi như ổn định. Nhưng đung nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, đuổi vội và nói, chờ một chút, ngươi không có trải qua ác linh hóa thống khổ sao? Tiến vào ác linh hóa thời điểm, mỗi một cái người chửi tà đều sẽ kinh lịch thống khổ nhất cùng tra tấn đau lộ, kia là đối với ý chí an ổn, không chịu đựng được cũng chỉ có thể chết. Đỗ Duy cùng Ác Linh Đỗ Duy ký ức đồng bộ về sau, hắn tự nhiên biết cái gọi là thống khổ là thế nào một chuyện. Đây cũng là hắn cùng bình thường thợ săn khác nhau, không có trải qua ác linh hóa thống khổ, liền trực tiếp trở thành thợ săn, nhảy qua cái nào đó giai đoạn, hắn lấy được ngoại trừ ác linh hóa bên ngoài, không có giết chết ác linh năng lực. Thế là, Đỗ Duy liền lắc đầu nói, ta cũng không có cảm giác được thống khổ. Một bên sở lì vì cả chủ giáo nhíu nhíu mày, tỉnh táo nói ra, Đỗ Duy tiên sinh, ta biết đại khái tình huống của ngươi, ngươi trước cùng chúng ta đi trên xe đi, ta cùng Ron đợi chút nữa có thể muốn đối với ngươi làm một cái quyết định, bất quá cái này không có việc gì. Có mấy lời, không tiện ngay trước cái khác người trừ ta nói. Đỗ Duy trong mắt lóe lên không hiểu ý vị, hắn nhẹ gật đầu, cười nói, "Được rồi." Mấy phút sau, Sở Lý vị cạ cùng Dôn liền dẫn Đỗ Duy đến trên xe. Hắn nguyên bản chiếc kia tai ẩn đã bị thiêu hủy không có cách nào lại mở. Trong xe, Đỗ Duy ngồi ở hàng sau bên trái vị trí gần cửa sổ, Dôn ngồi ở bên tay phải của hắn vị trí, mở ra một cái vali sách tay. "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi có thể tiến vào ác linh hóa, mới nhất định phải giữ vững bình tĩnh, tuyệt đối không nên cần trường, cái này đối ngươi tới nói hẳn không có bất luận cái gì độ khó." Ta đã biết John chủ giáo một bên từ bên trong lấy ra một tờ mới tinh giấy trắng, một bên bao trùm tại Đỗ Duy trên tay phải. Cái kia dùng mình khí tức lập tức liền tràn ngập tại trong xe. John chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mà ngồi ở vị trí lái sở lì vị cạng, thì xuất ra một cái sổ ghi chép. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Ta không có cảm giác gì, bởi vì tại ta tiến vào ác linh hóa thời điểm, cái tay này liền không có xúc giác. Tha thứ ta nói thẳng, Đỗ Duy tiên sinh, ngươi cái này tay phải tựa hồ không có cường đại đến có thể đối kháng một cái sắp biến thành ma linh đáng sợ đồ vật, nó giống như có rất nghiêm trọng thiếu hụt. Ta không biết là chuyện gì xảy ra, tay phải của ta giống như không phải như vậy, lúc ấy nó so hiện tại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đỗ Duy biểu lộ nghi hoặc không hiểu, cái trán cũng dịn ra lo lắng mồ hôi. Dỗn đem tấm kia giấy trăng lấy xuống, trên giấy hiện ra toàn bộ tay phải hình dáng, ẩn ẩn có chút biến thành màu đen. Hắn cau mày nói, ngươi ác linh hóa có rất lớn vấn đề, mà lại ngươi tựa hồ mất đi vốn nên có năng lực, cái này đối ngươi tới nói rất không công bằng. Đỗ Duy ha to miệng, cắn răng hỏi, vậy ta còn xem như thợ săn sao giáo hội lại sẽ là thái độ gì? Dỗn lắc đầu nói, ngươi xem như thợ săn, bởi vì ngươi ác linh hóa trình độ rất sâu. Đây có lẽ là ngươi rất chết mạ gì so nguyên nhân, mà lại liền xem như tẩy lễ cũng không cách nào đem ngươi biến thành người bình thường. Về phần giáo hội, ta cùng sở Lệ vị cả sẽ dẫn ngươi đi một chuyến, chỉ bất quá chúng ta trước tiên cần phải quay về một chuyến xe Æsirin, đem một vài đồ vật xử lý. Quy 1 chương 231, trường học. Chương 231, trường học. Ngày mùng ngày 4 tháng 6, dạng sáng năm điểm. Trời đã tảng sáng, mưa rơi chuyển nhỏ. Tám chiếc xe chầm rãi lái vào xe Æsirin, tại một chỗ cũ kỹ phòng ốc trước dừng lại. Ở phía trước cửa xe mở ra, Đỗ Duy bọn người liền phân biệt đi xuống. Lúc này Hai tên chủ giáo đã bỏ đi đối với Đỗ Duy Nghi hoặc thái độ đối với hắn cũng sinh ra biến hóa rõ ràng. Dù sao, đây là người tân tấn thợ săn. Sở Lỷ Vĩ Ca nhìn xem Đỗ Duy trắng sám bình tĩnh mặt, trước tiên mở miệng nói, "Nói thật, ngươi giết chết mạ gì so loại kia quái vật, đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi, tinh lực lại còn bảo trì như vậy rồi rào, ý chí của ngươi để cho người ta kính nể." Một bên Zon cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn mặc dù rất ít nói, có thể đối Đỗ Duy tin tức vẫn là hiểu rất rõ, một cái tuyệt đối ưu tú người trừ tà, tại bỗng nhiên biến thành trợ săn về sau, chưa từng xuất hiện ý chí bị ăn mòn tình huống, đã là rất hiếm thấy phải biết rất nhiều ý chí kiên định người trừ tà tại biến thành thợ săn về sau đều xuất hiện bản thân phủ định tinh thần sụp đổ tình huống Đỗ duy nghe được sơ lì vị cạ lời nói có chút lãnh đạm nói ra ta đã quen thuộc loại cuộc sống này tiết tấu giọng điệu cùng hành vi đều rất phù hợp một cái tân tấn thợ săn tân phận. thức cô lạnh lại có chút không tốt tiếp xúc sơ lì vị cạ cùng rôn đương nhiên sẽ không cảm thấy dạng này có cái gì không đúng bọn hắn thở dài lẫn nhau nhìn nhau đó lấy rôn do dự một chút nói ra ta đã đem ngươi sự tình truyền đạt cho giáo hội bên kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cho ra đó lại đồng thời ta cảm thấy đối với ngươi mà nói hẳn là tốt Dù sao, tại trong mắt mọi người, Đỗ Duy đều là một cái rất sáng chói người trừ tà, hưởng thụ lấy giáo hội phúc lợi, cũng gánh chịu lấy trách nhiệm tương ứng. Nếu như không phải thành phố Dệ Ác Linh sự kiện giao cho hắn phụ trách, hắn chắc chắn sẽ không biến thành tợ săn, lâm vào ác linh hóa tử cục bên trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, giáo hội là thua thiệt Đỗ Duy. Huống chi, cái này nam nhân bạn gái, rất không bình thường. Đỗ Duy nghe song Ron lười nói, chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì, ánh mắt cũng có chút trầm đạm. Sở Lý vị cả gặp đây, đành phải vội vàng đổi chủ đề, chỉ vào gian kia phòngốc nói, sẽ giữ sự tình." Chúng ta đã xử lý không sai biệt lắm, nhưng phiền toái lớn nhất lại tại căn phòng này bên trong. Đỗ Duy có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Mời nói." Lời ít mà ý nhiều. Sở Lĩ vì cạ vội vàng giải thích nói, "Là như vậy, ngươi người cảnh sát kia bằng hữu hàng xóm, cũng chính là nàng, khi sinh ra trước kia kỳ thật liền bị Vin đã giáo phái Tà giáo Đồ Tiêu ký." Lục Mang tin bớt, đại biểu một loại nào đó nghi thức, mà giống nàng hài tử như vậy còn có rất nhiều. Những hài tử kia, tại cùng một cái thời gian tại Ma Ji phụ sinh bệnh viện xuất sinh, đại hỏa cũng theo đó mà đến. Có Tiêu ký con mới sinh bị mang đi, phổ thông hải nhi thì đều chết tại hỏa lực. Lại sau đó Viện đa giáo phái người liền đem bị tiêu ký con mới sinh, đưa đến bị ác linh quấn thân gia đình, dùng cái này đến chỉ hoãn ác linh động thủ thời gian, nhưng đây cũng là mang theo ác ý. Làm cho nạ tự vong thời điểm, nàng sẽ bắt đầu biến thành ác linh, viện đa giáo phái người tựa hồ có thể ảnh hưởng đến nó. Mà những cái kia bình an vượt qua hơn 20 năm gia đình, cũng sẽ lại lần nữa bị ác linh để mắt tới, đồng thời ác linh trả thù phi thường triệt để, nó sẽ trực tiếp triển khai rắc chóc. Nói đến đây thời điểm, sơ Lỷ vị cả thở dài, bị tiêu ký qua người, giáo hội đã cùng quan phương liên thủ tra tìm, bất quá tạm thời không tìm được cái gì tin tức hữu dụng, về phần căn phòng này, thì là dân nạ phụ mẫu ở. Dân nạ sau khi chết, bọn hắn cũng theo đó bị ác linh giết chết. Cái kia ác linh đã bị chúng ta giải quyết, nhưng chúng ta trong phòng phát hiện một cái không nên tồn tại đồ vật. Nghe được cái này, Đỗ Duy cao mày nói, nếu là như vậy, vì cái gì không trực tiếp đem căn phòng này dùng bộ xương tiêu hủy đâu? Sơ Lủy Vị Cả cười khổ nói, chúng ta thử qua cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, dù sao đi vào ngươi sẽ biết, vật kia rất quỷ dị. Nói, Sơ Lủy Vị Cả xông cái khác người trừ tà dơ tay lên một cái, ra hiệu bọn hắn ở lại bên ngoài chờ lệnh. Thấy tình cảnh này, Đỗ Du càng thêm tò mò. Rôn thì tức thời giải thích nói, vật kia tạm thời là an toàn, mà lại chúng ta đã làm một chút để phòng biện pháp, quá nhiều người đi vào ngược lại không tốt. Sơ Lễ Vị Cả cũng nói theo, cho nên ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem là được. Đương nhiên ta sẽ ở trong báo cáo đem ngươi danh tự cũng viết lên. Đỗ Duy miễn cưỡng cười cười, cái này đối ta tới nói còn có ý nghĩa sao? Chủ đề lập tức trở nên nặng nề. Hắn còn tại diễn, Sơ Lễ Vị Cả cùng Rôn nhưng không có nhìn ra nửa điểm sơ hở, ngụy trang đối với bác sĩ tâm lý hoặc là đối với Đỗ Du loại người này tới nói, đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Sở Lý vị cả trầm giọng nói, "Đi thôi, đừng có lại muốn những sự tình kia." Nói đến đây sau lưng, hắn do dự một chút, vươn tay vô vô Đỗ Duy bả vai. Thợ săn là một cái tuyệt vọng quân thể, nhưng ta cảm thấy cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi cùng Tony cha xứ bọn hắn quan hệ. Sau đó, liền dẫn đầu đi hướng trước mặt cũ kỹ phòng ốc trước cửa, đẩy cửa ra đi vào. Đỗ Duy gặp đây, ảm đạm ánh mắt kiên định rất nhiều, theo sát phía sau. Từ đầu đến cuối chú ý hắn luôn, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nhìn Đỗ Duy ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Trong phòng, bởi vì lại còn ở vào dạng sáng, lại thêm mưa nhỏ nguyên nhân, trong phòng kia sáng phi thường lờ mờ bốn một tiếng. sơ lì vì ca mở đèn ánh sáng chút mở. lập tức trong phòng liền trở nên sáng rất nhiều. mà lúc này Đỗ duy lại con người đống nhiên co rụt lại, ánh mắt dừng lại ở trên vách tường treo một chút ảnh chụp. những hình kia có rất nhiều, nhưng nhân vật chính đều là Dã, ngoại trừ 3 tấm không đồng thời kỳ ảnh gia đình bên ngoài, chính là Dã từ nhỏ đến lớn một chút ảnh chụp. mà gây nên Đỗ duy chú ý lại là một chương Dã mười lăm mười tuổi thời điểm cùng đồng học chụp ảnh chung. trong tấm hình kia Dã cùng một cái khác đồng dạng tuổi tác nữ hải đều mặc đồng phục, hai người mặt mỉm cười, cho dù là bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, khiến cho ảnh chụp có chút ố vàng cũng có thể nhìn ra loại kia sức sống thanh xuân. chỉ là cung nạ chụp ảnh trung nữ hải kia lại làm cho Đỗ duy hết sức quen thuộc. bởi vì nó chính là tại trên xe buýt đánh lấy dù đen cái kia ác linh nữ học sinh. hoặc là nói là cái kia ác linh khi còn sống trong thành phố Marseille đánh lấy dù đen ác linh nữ học sinh đã từng là làm ác linh đội ngũ người dẫn đầu nhân vật. lúc ấy Đỗ duy bị đầu kia có thể kéo dài vô hạn kinh khủng đường cái đẩy vào tử cục. hắn dùng đại biểu cho đánh cược thằng hệ bài thắng được đối phương người dẫn đầu thân phận. nhờ vào đó hắn đem ác linh đội ngũ cùng đầu kia đường cái mang vào đường đi bên trong đào cái hố to đem những cái kia ác linh đều đem hố đi vào. Hô. Đỗ Duy hít sâu một hơi, không còn đi xem tấm hình này, nhưng trong lòng lại đã tuôn ra nồng đậm nghi hoặc cùng cảnh giác. Ảnh chụp hẳn là tại hơn 10 năm trước đập, mà lại dặn nạ cùng cái kia ác linh đều vẫn là học sinh thời kỳ. Nói cách khác, các nàng đều tại một trường học bên trong đọc sách qua, mà lần thứ nhất gặp được những cái kia bung dù học sinh ác linh thời điểm, bọn chúng lên xe điểm, cũng là một trường học. Quy 1 chương 232, một cánh cửa. Chương 232, một cánh cửa. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi phát hiện cái gì sao? Trong phòng Sở Lý Vị Cạ quay đầu nhìn Đỗ Duy một chút, giọng điệu có chút hiếu kỳ. Hắn chú ý tới cái này, nam nhân tựa hồ đang nhìn trên vách tường ảnh chuột. Ron cũng đi theo nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt mang theo nghi hoặc. Nghe nói như thế, Đỗ Duy nghĩ nghĩ gật đầu nói ta đã từng điều tra qua một cố buýt, các ngươi hẳn phải biết ta. Sở Lý Vị Cạ ư một tiếng nói đúng vậy, cũng là theo sự kiện kia kết thúc về sau, giáo hội mới quyết định đem ngươi sắp xếp người trừ tà. Liên quan tới Đỗ Duy tin tức, giáo hội nội bộ một mực có hồ sơ ghi chép, cũng không phải là lệ riêng, trên thực tế mỗi cái người trừ tà đều sẽ để lớn, cứ như vậy cũng thuận tiện bồi dưỡng lực lượng mới. Tiếp lấy Đỗ Duy liền tiếp theo nói ta đã từng cưới trước kia Sebis, từng tới một cái đổi ngồi điểm, cũng chính là trường học, trong tấm ảnh Dương Na đồng học, tại cái kia trường học xuất hiện qua. Sở Lý vị cả cau mày nói là ác Linh. Đỗ Duy thản nhiên nói không sai mà lại nói hình dạng cùng trong tấm ảnh không có gì khác nhau, nói cách khác cái kia ác Linh tại 10 năm trước liền đã chết rồi. Sở Lý vị cả nghe vậy cẩn thận suy tư một chút, lại nhịn không được lắc đầu nói cái kia trường học giáo hội sau đó điều tra qua, nhưng là tại trong hiện thực cũng không có tìm được có liên quan địa điểm, nó tựa hồ không tồn tại. Đủ rồi, chúng ta mà làm theo chuyện trọng yếu hơn, vật kia ở phòng hầm, đi theo ta. Sơ Lệ Vị Cả nói xong, liền hướng về trong phòng đi đến. Mà Đỗ Duy thì im lặng không nói, theo sát tại phía sau hai người. Vừa đi, hắn vừa nghĩ lấy cái kia trường học, cùng xe viết sự tình. Trường học không tồn tại ở hiện thực, nhưng ác linh lại tồn tại ở trong hiện thực, đồng thời chính mình lại còn cưỡng ép xuống xe, từng tới người dơ ác linh chỗ ruộng lúa mạch. Mơ hồ trong đó, trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như trường học cũng không tồn tại, như vậy những học sinh kia ác linh tại sao muốn đi hướng trong trường học đâu? Là bởi vì nơi đó ẩn giấu đi bí mật gì phải không? mà lại xe buýt sẽ chỉ ở trời mưa xuống xuất hiện mỗi một lần dừng xe đều sẽ lấy một loại hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ tiến lên cơ hồ bỏ qua không gian đồng thời xuống xe về sau sẽ còn xuất hiện trên lệnh thời gian có phải hay không là chính mình mỗi lần cưỡi xe buýt điểm đố có rất lớn một bộ phận đều là hư giả lại hoặc là nói tồn tại ở quá khứ hoặc là một ít chỗ đặc tủ mà những cái kia ác linh cũng bởi vì một ít nguyên nhân nhất định phải cưỡi xe buýt trở lại chính bọn chúng địa phương nếu là như vậy chính mình đem ác linh cưỡng ép đuổi xuống xe hành vi tựa hồ là đang đánh vỡ quy tắc còn tốt những cái kia ác linh tạm thời coi như an toàn. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới bị chính mình mang lên xe cái kia nữa tu. Nó là mạ gì lìn mòn rộ muội muội, lây dính cũng giống như mình vừa rửa, chết đi về sau biến thành ác linh. Mà sau đó, nó cũng bị chính mình hố chết tại trên xe buýt. Đột nhiên, Đỗ Duy không hiểu có loại bực bội ý vị, phản phất như là ở trong lòng tạt một chậu nước lạnh đồng dạng loại cảm giác này tới có chút kỳ quái, căn bản không có bất luận cái gì báo hiệu. Hô. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đem những cái kia bực bội đều kiểm chế tại đáy lòng, ép buộc chính mình giữ vững bình tĩnh. Hẳn là đã mất đi một chương thẳng thề bảy, đồng thời mặt nạ ác linh bị giết chết nguyên nhân. Hai cái thủ đoạn bảo mệnh, một cái bị đang bị ác linh Đỗ Duy đồng hóa, một cái thì chết tại ác linh Đỗ Duy trong tay. Thẳng thắn nói, Đỗ Duy đối với mình một tay chế tạo mặt nạ ác linh, có loại bản năng tán đồng cảm giác. Bởi vì hắn biết, cái mặt nạ kia ác linh không có bất kỳ cái gì khả năng ra ngoài, nó là một cái hoàn toàn thuộc về mình vật phẩm. Chỉ cần đeo lên, liền có thể mặc lên một cái ác linh sắc ngoài, bất kỳ cái gì để mắt tới chính mình ác linh, đều sẽ mất đi mục tiêu tồn tại, từ đó có thể làm cho mình thoát khỏi nguy hiểm. Có lẽ ta hẳn là tìm một cơ hội, lại chế tạo một cái cường đại hơn mặt nạ ác linh. Ác chủ bài vĩnh viễn là không chế nhiều. Đỗ duy nghĩ như vậy, cũng đi theo sở lủy vị cả hai người tới trong phòng gian tạm vật. Đi vào, liền cảm giác được nhiệt độ không khí có chút lạnh lạnh. Nhìn kỹ lại, tại gian tạm vật tận cùng bên trong nhất, có một cái cỡ nhỏ thang lầu hướng xuống kéo dài. Chính là chỗ này, xuống dưới về sau chúng ta phải đem vật kia mang ra. Sở lủy vị cả nói, thuận tay xuất ra mang theo đèn tin, chiếu sáng phía dưới thang lầu. Đỗ duy hơi nghi hoặc một chút vật kia cuối cùng là cái gì cùng ác linh có quan hệ sao? Rốt cũng cầm ra đèn tin, dẫn đầu đi xuống thang lầu, vừa đi vừa hắn bên cạnh trầm giọng nói là một cánh cửa, có lẽ cùng ác linh có quan hệ, cũng có lẽ không có. Cái này khiến Đỗ Duy ánh mắt không cầm hơi khát thường. Một cánh cửa khác. Chính mình từng tại trên mạng nhìn qua một cái tiệp, nói chính là dụ rật một nhà mất tích bí ẩn sự kiện, cái kia dụ rật là cái cất giữ bức tranh kẻ yêu thích, mất tích nguyên nhân liền cùng một bộ tên là một cánh cửa khác bức tranh có quan hệ. Đồng thời tấm kia bức tranh cũng là theo bọn sen phòng đấu giá chạy ra, cùng mặt nạ cùng đồng hồ cổ xem như một loại đồ vật. Hiện tại, tấm kia bức tranh thì được thu dấu ở thành phố Jim sì nhà bảo tàng. Giữa hai bên sẽ có quan hệ sao? Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy hí mắt, liền tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3. Cho dù không có ác linh hóa, hắn cũng có thể nhìn thấy càng nhiều dị thường. Càng là hướng lòng đất đi, càng là có thể cảm giác được khí tức âm lãnh ngay tại tăng thềm, cho dù là trước sau đều có người đánh lấy đèn tin, nhưng cái kia nguồn sáng cũng không thể xua tan chung quanh cảm giác đen nén. Đỗ Duy đi tại zone đằng sau, nhẹ cảm chú ý tới đối phương tựa hồ cũng tiến vào linh thị trạng thái. Bất quá, hắn tựa hồ cũng không có quá mức cảnh giác, hẳn là bởi vì lúc trước đã tiếp xúc qua cánh cửa kia nguyên nhân. Dù sao sở lý vì cả trước đó liền đã nói, bọn hắn tiến vào trong phòng, phát hiện cánh cửa kia, cho nên mới sẽ lựa chọn đem xử lý. Rất nhanh, Đỗ Duy ba người liền đến tầng hầm, không khí chung quanh vẩn đục, kia sáng cũng vô cùng lờ mờ tầm nhìn phi thường thấp, sơ lì vị cả đánh lấy đèn tin hướng phía trước tìm tòi, lập tức liền có một cái hơi có vẻ có chút cũ cũ cửa gỗ bị tia sáng chiếu dọi đi ra, nó bị tựa ở trên tường, còn có khung cửa tồn tại, cửa gỗ tựa hồ tồn tại thời gian rất dài ra, mặt ngoài xoát qua sơn cũng xuất hiện chọt ra vết tích, lộ ra mười phần pha tạm. đồng thời, có nhiều chỗ giống như là bị lưới búa đập tới đồng dạng xuất hiện tổn hại vết tích, nhưng cũng không có bị đánh phá. toàn bộ cửa bị dì sét xiềng xích chỗ cuốn quấn lấy, cuối cùng hội tụ tại chốt cửa chỗ, dùng ba thanh ổ khóa gắt gao khóa lại, tựa hồ sợ có người mở ra đồng dạng. Đỗ duy nhìn xem cái này phiến cửa gỗ. Ánh mắt có chút ngưng trọng. Linh thị trạng thái dưới, trong lòng của hắn cảm giác đè nén cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng không hiểu lại có loại muốn xiển xích làm gãy, mở cửa ra xúc động. Cũng may, ý nghĩ thế này vừa mới xuất hiện, liền bị hắn trực tiếp bóc tắt. Mà một bên sở lỷ vị cả cùng dồn, cũng đều thanh âm có chút khản khản hiện tại, ngươi biết chúng ta vì cái gì chỉ làm cho ngươi cùng đi theo đi, thứ này tựa hồ tại hướng dẫn người mở ra nó, chỉ có ý chí phi thường kiên định người, mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Đỗ Duy trầm ngâm một chút nói vậy tại sao trước đó đứa phụ mẫu, không có đem nó mở ra đâu mà lại cánh cửa này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Sơ Lệ vị cả nói vấn đề thứ nhất ta không có cách nào cho ra ngươi đáp án, về phần cái thứ hai, chúng ta hoài nghi thứ này cùng Vĩnh đạ giáo phái có quan hệ. Chuẩn xác mà nói, là các nàng tín ngưỡng, được xưng Vĩnh đồ vật quy một chương 233, rõ xét đầu. Chương 233, rõ xét đầu. Tại hướng dẫn trong lịch sử, đã từng thập tử quân viễn trinh cái kia 200 năm bên trong, tiêu diệt qua rất nhiều dị đoàn tông giáo, trong đó có Vĩnh đạ giáo phái tiền thân. Theo Vĩnh đạ giáo phái xuất hiện, giáo hội đối với cái này tà giáo cũng dần dần coi trọng, đồng thời kết hợp đã từng một chút văn kiện ghi chép, đạt được một chút cái gọi là Vĩnh Đạo tin tức. Giáo hội cho rằng Vin đã là một cái phím chỉ, là một loại khái niệm lên tồn tại. Nó có thể là ác linh, tà linh hoặc là ma linh, cũng có thể là ác ma, lại hoặc là khác tồn tại. Nhưng cho đến tận này, giáo hội đều không có đạt được qua liên quan tới Vin đã bọn họ chuẩn xác định nghĩa, bởi vì nó có lẽ cũng không tồn tại cái này thế giới. Trở lên là sơ li vi cả. Mà Đỗ Duyn nghe xong về sau, thì mang theo nồng đậm nghi hoặc hỏi, không tồn tại thế giới này, là chỉ chúng ta sinh hoạt thế giới bên ngoài, còn có thế giới khác. Chủ đề tăng lên đến thế giới phong diện, rất nhiều thứ đều sẽ hoàn toàn không giống nếu có một cái thế giới khác tồn tại như vậy tất cả mọi người giá trị quan cùng bản thân ý thức quan niệm đều sẽ bị phá vỡ người mặc dù là tập thể khái niệm nhưng lại có mãnh liệt bản thân ý thức mỗi người đều độc nhất vô nhị từ nhỏ đến lớn kinh lịch cùng đối với thế giới nhận biết đều sẽ hình thành một bộ hoàn chỉnh thế giới quan nếu xuất hiện một một thế giới lạ lẫm như vậy bản thân ý thức sung kích sẽ phi thường lớn mà lúc này sở lụy vi cũng làm ra giải thích hắn trực tiếp lắc đầu nói vì đa bọn họ cũng không tồn tại cái này thế giới nó là một cái khái niệm sản phẩm có khả năng tồn tại ở rất nhiều người trong ý thức trong ngọng hoặc là mặt tối bên trong chính là Chính là một loại khái niệm, Đỗ Duy tiên sinh ngươi đại khái có thể thạo a. Đỗ Duy giọng điệu mang theo mùi vị khác thường, ta quả thật có thể hiểu. Dựa theo sở lý vì cả thuyết pháp, nữ tu, bệnh nhĩ và sẽ đều có thể là cái gọi là Vĩnh Đạ, cho nên mới sẽ dùng Vĩnh Đạ bọn họ, cái quần thể này từ ngữ để hình dung. Nhưng nếu như là như vậy, ác linh Đỗ Duy không phải cũng là Vĩnh Đạ sao? Nó có thể ảnh hưởng đến bắt trước nó hết thảy tồn tại, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cùng nó tiếp xúc qua bất luận kẻ nào, cũng có thể cùng mình tại tâm linh chi trong hồ cầu thông. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, ác linh Đỗ Duy chính là Vĩnh Đạ giáo phái tà giáo đồ. Tín ngưỡng cùng ý đồ cầu thông thần, chỉ bất quá cái này thần là mang theo tuyệt đối ác ý. Nghĩ đến cái này, Đỗ duy sắc mặt không cấm càng thêm cổ quái, hắn lắc đầu, chỉ vào tựa ở tầng hầm trên vách tường bị tỏa liên chói bụi cửa, hỏi: các ngươi vừa mới nói, cánh cửa này cùng Vin đã có quan hệ, ta có hay không có thể lý giải thành, chỉ cần mở ra cánh cửa này, liền có thể tiếp xúc đến Vin đại bọn họ. Sở Lệ vì cả cao mày nói, ta cũng không thể xác định, bất quá đã cánh cửa này tồn tại lâu như vậy đều không có bị mở ra, nó khẳng định vô cùng nguy hiểm, có lẽ mở ra về sau sẽ phát sinh chuyện kinh khủng cũng có nói. Đứng ở một bên. Không nói lời nào, John trầm giọng nói, đủ rồi, không muốn lại so đo cánh cửa này, chúng ta phải đem nó mang hồi giáo hội. Về phần giáo hội sẽ xử lý như thế nào đó, không phải là chúng ta cần suy tính, đến lúc đó sẽ có người đặc biệt phụ trách. Nói, hắn theo trên thân lấy ra hai bộ màu trắng bao tay, tiện tay đưa cho Do duy một đôi. Sở Lễ vì cả cũng móc ra một đôi thủ sáo, bên cạnh là vừa nói, đây là giáo hội nội bộ chế tạo găng tay, trên cơ bản chỉ cung cấp chủ giáo cấp bậc người trừ tà sử dụng, nó có thể ngăn cách ác linh xâm nhập, đương nhiên ngươi cũng có thể làm làm bình thường găng tay dùng, mặc dù nó cũng không giữ ấm. Do duy như có điều suy nghĩ tiếp nhận găng tay là tốt về sau nhân tiện nói bên ngoài còn có những người khác cứ như vậy khiêng đi ra khẳng định xảy ra vấn đề phải có cái phòng hộ công việc rôn gật đầu nói đích thật là dạng này cho nên ngươi để chúng ta đi nhẹ sẽ dình giáo đường tiếp tế bộ xương thời điểm chúng ta liền tiện thể cầm một chút tinh khiết vải trắng nói xong liền từ tùy thân mang vali sách tay bên trong rút ra một trường phi thường mỏng vải che tại trên cửa bay mặt ngoài thoáng có chút trong suốt đèn pin cầm tay tia sáng có thể trực tiếp sâu vào chiếu xạ trên cửa những cái tia tựa hồ có thể ảnh hưởng đến tinh thần khí tức cũng lập tức bị ngăn cách thứ này cũng là đặc chế rất thuận tiện mang theo. Bất quá Lưu Doát không có loại vật này, bởi vì Lưu Doát không có chủ giáo. Câu nói này là sơ lì vì ca nói, đồng thời hắn lại còn đối với Đỗ Duy lộ ra một cái mang theo thâm ý ánh mắt. Cái này Nam Nhân vốn là có cơ hội trở thành giáo hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chủ giáo, có chút cổ xưa quy tắc chỉ sử dụng tại người bình thường, đối với càng có tiềm lực người trừ tà tới nói cũng không áp dụng. Nhưng điểm này lại theo Đỗ Duy trở thành thợ săn về sau xuất hiện trên bản chất chết đi. Dù sao đối với hiện tại giáo hội đến nói, thợ săn không nên có được quá lớn quyền lợi. Đỗ Du cũng chú ý tới sơ lì vì cả cái kia bao hàm thâm ý ánh mắt, bất quá hắn cũng không có nhiều lời chỉ là khẽ gật đầu, liền cùng Ron cùng một chỗ phụ một tay, bắt đầu di động cánh cửa kia. Tới tay, liền cảm giác được một trận giâm mát, trong lòng loại kia muốn đem ổ khóa làm rơi, mở cửa xúc động cũng biến thành càng thêm mấy liệt. Thật giống như trong lòng có một cái tràn đầy dục hoặc cùng ma ý thanh niệm đang không ngừng nỉ non, thậm chí có loại bị thôi miên cảm giác. Nhưng Đỗ Duy không chút nào không bị ảnh hưởng, hắn vốn là cực độ tỉnh táo, lại thêm nghề nghiệp nguyên nhân, rất khó lại nhận trên tinh thần ảnh hưởng. Mặc kệ là nữ tu vẫn là ác linh Đỗ Duy, phần lớn là trên tinh thần đối kháng. Mà đây cũng là hắn am hiểu nhất ngược lại là sở lỵ vị cả cùng john sắc mặt đều hơi khó coi john còn tốt một điểm sở lỵ vị cả sắc mặt đỏ lên ánh mắt cũng thoáng có chút rực rỡ mà đây là đeo lên găng tay bịt kín vải trắng về sau cửa nếu như không có những cái này biện pháp chỉ sợ người bình thường căn bản là không có cách nào đi tiếp xúc bằng không mà nói tinh thần tuyệt đối sẽ bị bơm léo bởi vậy đỗ duy liền nhiều hơn một chút khí lực ba người hợp lực đem cửa dơ lên một màn này rơi vào hai tên chủ giáo trong mắt thì càng phù hợp thợ săn biểu hiện cường đại đáng sợ ý chí kiên định nhưng đột nhiên đúng lúc này một trận gió lạnh thổi phật tới âm lãnh lại quỷ dị nhưng trong tầng hầm ngầm không khí lưu động tính rất kém cỏi, không có khả năng có gió có thể thổi tới. Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng, vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy tại cánh cửa này đằng sau, cũng chính là vách tường chỗ, xuất hiện một cái hình người hình dáng chỗ trống. Vách tường bị móc xé qua, trống rỗng đen nhánh tính mịch, thật giống như một trương vô hình miệng lớn, chỉ cần đi vào, liền sẽ đem người thuẫn về. Đây là tình huống như thế nào? Sở Lễ vì cả kinh hô một tiếng, nhíu chặt lông mày, hắn nhìn xem cái kia trống rỗng, biểu lộ trở nên mười phần xoan xuyết. Bên cạnh rôn trầm giọng nói, thoáng nhìn tựa hồ là thông đạo, cánh cửa này là dùng đến ngăn trở cái lối đi này. Đỗ Duy lại lắc đầu nói, "Không, không phải dùng để ngăn trở thông đạo, chỉ sợ nó là một cái mối quan hệ tác dụng, mở cửa liền có thể xem đến phần sau thông đạo." Bản năng, Đỗ Duy đối với thông đạo có loại phát ra từ nội tâm mâu thuẫn, không gian thu hẹp bản thân liền có cảm giác đè nén, thông đạo càng là chật hẹp thì càng kiềm chế. Một khi phát sinh nguy hiểm, căn bản cũng không có sống sót cơ hội. Nhưng đồng nhiên, Đỗ Duy nhìn thấy Sơ Lệ vị cả ánh mắt có chút tan dã, hô hấp cũng biến thành rồn rập, dò xét cái đầu hướng về nhân hình hình dáng chật hẹp trong thông đạo tím viếm. Quy 1 chương 234, ta nhìn thấy. Chương 234, ta nhìn thấy. Phain, Trác Cô cửa một cước đập xuống đất, bao trùm trên mặt đất cho bụi vàng khắp nơi, khiến cho trong tầng hầm ngầm kia sáng trở nên càng mờ tối. Sở Lý vị cả trực tiếp buông lòng tay ra, Liều Linh chui vào cái kia nhân hình hình dáng trong thông đạo. Trong nháy mắt liền không có bóng dáng, bị hắc ám thôn phệ. Động tác của hắn rất nhanh, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Đỗ Duy mới vươn tay muốn bắt hắn lại, liền trực tiếp vô hụt. Đỗ Duy cùng Jon liếc nhau một cái, có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt thất thố cùng chấn kinh. Không ai từng nghĩ tới giờ cửa về sau sẽ phát sinh loại này biến cố đột nhiên. Sự tình lập tức liền trở nên phi phái. Đỗ Duy tiến lên, ngươi chờ ở bên ngoài. Ta hiện tại liền đi vào đem hắn mang về. Dỗn cắn răng, lập tức đem bắt lấy cửa lòng tay ra, liền muốn xông đi vào. Hắn mặc dù mặt ngoài trầm mặc ít nói, biểu hiện so với ai khác đều muốn lý trí tỉnh táo, nhưng khi chính mình bạn tốt nhiều năm sợ lị vị cả tiến vào trong thông đạo về sau, cái gọi là lý trí lập tức liền bị hòa tan. Đỗ Duy lại thở dài, lạnh giọng nói ra, "Đem đèn tin cho ta, ngươi đi vào sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm phiền phức, chờ ở bên ngoài lấy đi, để cho ta tới." Hắn cũng không có cảm giác được trong thông đạo có ác linh tồn tại, sự tình hẳn là sẽ không quá mức nguy hiểm. Lại thêm mình còn có một chương thẳng hệ bài tồn tại thời khắc mấu chốt cùng lắm thì cưỡng ép cầu nguyện không đến mức để sự tình trở nên càng hỏng bét. John hốc mắt từng đỏ cắn răng giọng điệu chật vật nói ra cảm ơn Đỗ duy mặt không thay đổi nói đây là ta phải làm còn có ngươi cảm xúc có chút mất khống chế ta không hy vọng ngươi cũng xuất hiện dị tưởng. tại ta đi vào về sau ngươi lập tức dùng cửa ngăn chặn thông đạo chờ ta gõ cửa thời điểm ngươi lại rời cửa hiểu không John trọng trọng gật đầu ta biết Đỗ duy không nói thêm lời thận trọng đi hướng thông đạo hắn đầu tiên là tiến vào ác linh hóa tay phải luồn vào đi cảm thụ một chút xác định không có nguy hiểm về sau mới bước vào nửa người. Sau đó lại lui đi ra. Có thể an toàn rời đi. Trong lòng làm ra quyết định, Đỗ Duy liền không chút do dự vào vào. Bất kể nói thế nào, Sở Lý vị cả cùng mình quan hệ coi như không tệ, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải người xa lạ. Chủ yếu nhất là, hắn là một tên chủ giáo, mà Đỗ Duy lại là một cái duy nhất ở đây thợ săn. Về tinh về lý, hắn tại bảo đảm an toàn tình huống dưới, làm ra phù hợp nhất thân phận của mình hành vi, cũng không có lỗi gì lầm. Hy vọng hắn không có việc gì. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền đánh lấy biển tin, hướng về thông đạo nội bộ đi vào. Màu trắng ánh đèn ở trong đường hầm bộ phi thường trước mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy toàn bộ thông đạo nội bộ, có nhân công kiến tạo vết tích. Bốn phía vách tường là dùng gạch đá lũy thế mà thành, rất nhiều nơi đều bò đầy rêu xanh cùng nấm mốc, kiến tạo thời gian hẳn là ở trên cái thế kỷ. Đồng thời, toàn bộ thông đạo đều bị tận lực tu thành nhân hình hình dáng, đồng thời chỉ có thể có một người thông qua, muốn quay người đều phải dừng lại, bằng không mà nói rất dễ dàng bị chảy ra. Càng đi đi vào trong, không gian cũng hơi lớn như vậy một chút, nhưng vẫn như cũ phi thường chật hẹp. Không khí càng lạ và nụ. Cũng may Đô Duy tùy thời tùy chỗ đều đeo túi đeo lưng. Thuộc tay liền theo trong bọc kéo ra một khối bị cắt xén qua vải trắng, che tại trên mặt mình, chỉ lộ ra một đôi mắt. Nhưng đột nhiên, Đỗ Duy thân thể dừng lại, ánh mắt lạnh lùng càng là có chút ngưng trệ. Tại phía trước, đột nhiên xuất hiện yếu ớt ánh sáng, thật giống như sắp đến lối ra giống như, đồng thời lờ mờ có thể nhìn thấy một người đưa lưng về phía chính mình. Sợ li vì cãi chủ giáo, Đỗ Duy thăm dò tính hỏi một câu, bất quá hắn cũng không có chờ mong đối phương có thể đưa ra đáp lại, ngược lại thận trọng từ trong túi móc xuống lục ra, đồng thời đưa tay đèn tin soi đã qua. Đối phương bóng lưng, vẫn như cũ có chút mơ hồ, nhưng nhìn quần áo cùng dáng người hình dáng vẫn có thể nhận ra thân phận của hắn. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền một tay cầm đạn tin, một tay cầm thương đi tới. Nếu như lại phát sinh không tưởng tượng được nguy hiểm, thì như nói sở lý vị cả triệt để mất khống chế, hắn tuyệt đối sẽ nổ súng bắn đoạn đối phương tứ chi, cưỡng ép đem sở lý vị cả kéo về đi. Tiếng bước chân chậm chạp vừa trầm ổn. Đứng tại cái kia yếu ớt sáng ngời chỗ sở lý vị cả có lẽ là nghe được Đỗ Duy tiếng bước chân, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Tư thế của hắn mười phần kỳ dị, cơ hồ là cưỡng ép đem đầu về sau tách ra, hiện lên một loại trước ngựa tư thế, phần lưng càng là hướng phía trước lồi, thật giống như đang nhìn cái gì đồng dạng. Không hiểu, có loại đang tiến hành một loại nào đó thần bí nghi thức không khí. Ở phía trên nửa mét chỗ, chính là thông đạo đỉnh chót. Đỗ Duy cảnh giác dùng ánh mắt còn lại đánh giá một chút, linh thị trạng thái dưới xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, mới tăng nhanh bộ pháp. Phải tranh thủ thời gian dẫn hắn rời đi. Chỗ này thông đạo mặc dù không có thể hiện ra nguy hiểm, nhưng thật sự là quá mức quỷ dị, Đỗ Duy đến bây giờ đều không rõ ràng, vì cái gì lên một giây còn nếm đẹp, ngay tại nói chuyện sờ lý vị ca, một giây sau liền phản phật mê muội đồng dạng. Liêu Linh cũng muốn xông vào trong thông đạo. Thượng Như là một cái không có chút nào logic tên điên. Rất nhanh Đỗ Duy liền đi tới sở lý vị ca đằng sau, ước chừng có một mét không tới khoảng cách, chỉ cần càng đi về phía trước một bước, liền có thể bắt hắn lại. Khoảng cách này, Đỗ Duy thậm chí có thể nhìn thấy sở lý vị ca ngửa ra sau lấy cổ, khiến cho đầu song song, lấy một góc độ quái lạ, thấy được mặt của hắn. Đầu tiên là tóc, sau đó là người da trắng đặc hữu cao thẳng mũi. Ôi, Ôi! Sở lý vị ca trong cổ họng tựa như là thẻ đàm, không trên không dưới, khiến cho thanh âm đều có chút biến hóa. Quỷ dị giò người. Một màn này, quả thực là Đỗ Duy gặp qua quỷ dị nhất tình huống, không có ác linh, không, có tà linh. Linh thị trạng thái cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, nhưng một người chính là sinh ra dị biến. Hắn nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, ác linh hóa tay phải nắm lấy đèn tin, chọc lấy một chút sở lì vị cạ bả vai. Ông, một mí mắt, chói thai vù vù âm thanh theo Đô duy trong lỗ thai văng lên, nhưng ác linh hóa nhưng lại để hắn hoàn toàn không thấy loại đau khổ này, thậm chí liền biểu lộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tạch tạch tạch, phản phất khớp xương sai chỗ chỉnh lý, sở lì vị cạ lấy một loại phương thức quỷ dị, đưa lưng về phía Đô duy vặn qua đầu, đập vào mí mắt, chính là một trương tái nhợt quá phận, mồ hôi tràn ngập, hốc mắt mặt đỏ bừng. Sở Lủy vì cả hé miệng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, hắn ánh mắt rực rỡ, lại mang theo quỷ dị không nói lên lời, phát ra hắt hắt tiếng cười. Đỗ duy tiên sinh, ta mở cửa. Ta mở cửa. Ta nhìn thấy nó đối với ta vây tay, ta hô hoán tên của nó, ta gọi nó chủ. Lời nói không có chút nào lo di, tư duy đều là hỗn loạn, tựa như là bệnh tinh thần. Đỗ duy lập tức làm ra phán đoán, dùng không có chút nào cảm xúc giọng điệu nói ra, đúng vậy, ngươi mở cửa, cho nên ngươi thấy được chủ, ta cũng nhìn thấy chủ, ngươi biết nó ở đâu sao? Sở Lủy vì cả tựa như là như bị điên, khẹt miệng trở lại nứt bọt, ta chủ ngay tại phía trên ta tại chiều bài nó. Đỗ duy hiếp mắt nói ra, ta chủ ngay tại bên ngoài. Ngươi vì cái gì không đi gặp thấy một lần nó đâu? Sở lũy vì cả tuệ hồ bị Đỗ duy lời nói tỉnh lại một ít ký ức, hắn nghi ngờ nói ra, thế nhưng là chủ ngay tại phía trên, trên thế giới này chỉ có một cái chủ. Đỗ duy hồi đáp, vậy ngươi vì cái gì không theo ta ra ngoài, nhìn xem một cái khác chủ hỏa ngươi thấy chủ khác nhau ở chỗ nào đâu? Sở lũy vì cả nụ cười ngưng trệ, hắn đong nhiên đem đầu chuyển trở về. Sau đó liền xoay người, trên mặt biểu lộ tựa như là cố hóa đồng dạng dùng nhẹ nhàng giọng điệu nói ra, vậy ngươi vì cái gì không ngẩng đầu, nhìn xem ta chủ đầu? Nó vừa mới nói cho ta, mỗi người nhìn thấy chủ cũng không giống nhau, ta nhìn thấy chủ là một nữ nhân, nó làn da nắng giữa, có màu bạc tiểu tùy tóc. Quy một chương 235, con mắt. Chương 225, con mắt. Sơ Lỷ vì cạ giọng điệu nhẹ nhàng, phảng phất nói mê đồng dạng. Thái độ của hắn rất chân thành, tựa hồ phát ra từ nội tâm muốn mời Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn hắn chủ. Nhưng hắn trong lời nói miêu tả cái kia chủ, lại rõ ràng là trước đó kém chút lộ sắc thành ma linh mạ dị so. Mà Đỗ Duy có thể xác định, mạ dị so tuyệt đối đã bị ác linh Đỗ Duy giết chết, chặt chẹt để để, không có khả năng lưu lại một kia hậu hoạn. Bởi vì lúc ấy chính mình lại còn sử dụng cầu nguyện thằng hề bài, đem hết thể mọi người ngỗ đều làm cho tiến vào ruộng lúa mạch. tại ngoại giới không có con rối tồn tại, vậy nó cũng liền không tồn tại phục sinh khả năng. cho nên là kinh khủng, nhưng sở lì vị cả tinh thần đã xuất hiện bản vẻ khuyên hướng. nghĩ đến cái này, Đỗ duy không chỉ có không có ngần đầu, ngược lại nắm tay đèn tin, nhắm ngay sở lì vị cả phần bụng. hắn chú ý tới sở lì vị cả trạng thái tinh thần phi thường không thích hợp, đối với ngoại giới không có bất kỳ cái gì bản năng đề phòng, mà đập nện một người phần bụng phần cổ hàm dưới cùng tổ chức, nếu như lực đạo nắm chắc tốt, sẽ dùng đối phương đánh mất năng lực chống cự, đồng thời xuất hiện hôn mê hiện tượng. Đỗ Duy mặc dù đã từng chủ tu pháp y Ili, với thân thể người kết cấu hiểu rõ vô cùng, nhưng hắn cũng không có nhận qua chuyên nghiệp vấn luyện, muốn đánh xỉu Sở lì Vị Ca, cũng chỉ có thể chọn cái dễ dàng nhất địa phương ra tay, còn không thể nguy hại đến đối phương sinh mệnh. Phần bụng liền rất thích hợp. Đánh xỉu không hề giống phim truyền hình bên trong diễn như thế, hôn mê về sau qua một đoạn thời gian liền sẽ bình thường tỉnh lại, ngược lại dễ dàng xảy ra chuyện. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy híp mắt, đối miệng góc chảy nước bọt, thần sắc vặn vẹo mà lại hưng phấn Sở Lị Vị Ca chậm rãi nói ra, kỳ thật ta không cần ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy ngươi chủ. Sở Lị Vị Ca giọng điệu hơi có vẻ đỡ dẫn hỏi vì cái gì đây? Đỗ duy hồi đáp, bởi vì chủ ngay tại phía sau ngươi, ta cảm thấy ngươi hẳn là quay đầu nhìn xem. Kết. Sơ Lủy Vị Cả thân thể chính đối Đỗ đố duy, cổ lại về sau chuyển tới, lấy một loại vi phạm nhân thể kết cấu phương thức, chuyển động biên độ vượt qua 90 độ. Cơ hội tới. Đỗ duy không chút do dự nắm tay điện, dùng dưới đáy tầng tầng hướng về Sơ Lủy Vị Cả phần bụng chọc lấy đi lên. 3. Một giây sau, Đèn tin bị thử một chút bắt lấy, căn bản là không có cách di động, phản phất bị sắt kẹp đồng dạng. Ngay sau đó, Sơ Lủy Vị Cả liền từng chút từng chút nghiêng đầu sang chỗ khác, khoẹt miệng ý cười càng phát ra dữ tợn quỷ dị. Chủ nói cho ta, ngươi đang gặp ta, có đúng không? Cái tia thật đáng tiếc. Đỗ Duy ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng xuống tới, Linh Thị trạng thái dưới, hắn nhìn đến sở lụy vị cả trên thân bịt kín một lớp bụi mịt mờ đồ vật, tựa hồ là bóng râm, lại có chút không đúng lắm. Hắn không chút do dự buông tay ra, lập tức lui lại. Sở lụy vị cả vốn là đỏ bừng hốc mắt, cái này càng thêm huyết hồng lên, hắn tình trạng rất rõ ràng đã xuất hiện vấn đề, bị một loại nào đó không biết tên tồn tại bơm méo. Ta muốn xé ngươi! Hắn hung tỵ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, trực tiếp nào về phía Đỗ Du, tựa như là bị ác linh phụ thể đồng dạng nhưng ngay sau đó, đen nhánh tĩnh mịch họng súng, nhắm ngay vào bờ vai của hắn. Đông, Đỗ Duy tỉnh táo vô cùng, trực tiếp móc súng lục ra bắc cỏ, cứu người điều kiện tiên quyết là trước bảo đảm an toàn của mình. Sở Lễ Vi Cả tuổi tác vốn là không nhỏ, bị một thương đánh trúng bả vai, sức giật khiến cho cả người hắn đều hướng nghiêng về phía sau tới, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Ba, thân thể cùng mặt đất va chạm. Sở Lễ Vi Cả trong cổ họng phát ra thật dài ôi thanh âm, liền vươn tay cố gắng chụp vào trên không, nhưng lại phi thường phi công, con mắt dần dần nhắm lại, cả người triệt để ngất đi. Tại đối diện, Đỗ Du mặt không thay đổi nhìn chăm chăm Sở Lễ Vi Cả xác định đối phương đã đánh mất năng lực hành động về sau, lúc này mới đi về phía trước một bước. Người không có chết, chỉ là chúng thương mà thôi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Duy lạnh lùng nói một câu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sở Lệ Vị cả trước khi hôn mê nói thông đạo đính chót. Đập vào mắt, một mảnh đen điện. Đèn tin đi lên chiếu đã qua, lại thấy được một người mặt hình dáng, bị khắc vào đính chót. Nói là hình dáng, trên thực tế lại càng thêm không chịu đổi, chỉ là thô sơ giản lược vẽ ra một chút đường cong, mơ hồ có thể nhìn thấy con mắt cùng cái mũi miệng bộ phận. Nhưng ta không thấy gì cả. Đỗ Duy có chút không hiểu, lại nhìn một chút thông đạo đối diện nhàn nhạt nguồn sáng túi lầu đem ánh mắt đặt ở sở lì vị cạ trên thân, linh thị trạng thái giới, được ở trên người hắn những cái kia tối tăm mở mịt đồ vật cũng không có biến mất, rất kỳ quái. Đỗ duy tự nhủ một câu, rồi ra ác linh hóa tay phải chộp tới tầng kia xương mù sáng sịn, nhưng mà để hắn có chút ngoại ý muốn chính là, tay phải không có cái gì chạm đến, mấy lần tại trong xương mù huy động, cũng không có sinh ra ảnh hưởng chút nào, thật giống như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Đỗ duy nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía thông đạo đối diện nhàn nhạt muôn sáng, phía trước tựa hồ có một cái cửa ra, thế là, Đỗ duy liền vượt qua sở lì vị cả thân thể, lặng lẽ đi tới. Hắn hiện tại có một cái ý nghĩ, chính mình cùng sở lỵ vị cả bọn hắn khác nhau, chỉ có ác linh hóa cùng tuyệt đối lý trí tỉnh táo, đối với một ít phương diện tinh thần ảnh hưởng, có thể làm được miễn dịch. Cũng tỷ như nói bẹn nhỉ phải xệ, trừ phi mình nguyện ý, nếu không nó hoàn toàn không có cách nào để cho mình sinh ra kinh khủng. Đối với mình uy hiếp đơn giản nhỏ đến đáng thương. Nếu cánh cửa kia cùng cái lối đi này có một loại nào đó không thể nào hiểu được lực lượng, như vậy tuyệt đối là trên tinh thần. Nó ảnh hưởng đến sơ lỵ vị cả cùng dồn, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng chính mình. Cửa la bị khóa chết, chỉ cần rời liền sẽ trực diện đầu này không biết thông hướng địa phương nào thông đạo. Nhưng cái này cũng không có nguy hiểm như vậy, bởi vì bình thường tới nói, mở cửa trông thấy thông đạo, mới là một cái hoàn chỉnh quá trình, mà không phải đơn thuần giữ cửa rời. Mà sở lý vị cả trên thân được tầng kia không tồn tại sương mù, cũng nên hợp ý nghĩ này. Ác linh hóa tay phải chạm đến không tới, có lẽ là bởi vì nó tồn tại hình thức cũng không đúng. Nếu như dựa theo quá trình, hủy đi trên cửa ba thanh hóa, lại mở cửa, có lẽ hết thể liền không đồng dạng. Vừa nghĩ, Đỗ Duy vừa đi đến cái kia nhàn nhạt nguồn sáng chỗ trước dừng lại, nhưng cũng tiết chính là cũng không phải là lối ra, mà là gạch đá lũy thế thành một cái khe, ước chừng có dài 3 cm. Nhan nhạt nguồn sáng chính là theo trong khe hở lộ ra. Đỗ Duy suy nghĩ một lát, từng chút từng chút tới gần khe hở, con mắt đi đến nhìn sang. Trong mấy mắt, hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ quái dị. Xuyên thấu qua khe hở, hắn vậy mà thấy được một cái tiểu cũ lầu dạy học, đối diện còn có rất nhiều học sinh đang trong lớp, trung quanh tựa hồ là đang trời mưa, bởi vậy lộ ra ánh mắt chiếu tới đều là tối tăm mở mịt một mảnh. Cái này, Đỗ Duy nhớ rõ, chính mình đi vào tầng hầm về sau tiến vào thông đạo, cũng không có cảm giác được đi lên xu thế, nói cách khác chính mình hẳn là ở vào lòng đất 3m vị trí. Có thể thấu qua khe hở, lại nhìn thấy đối diện là một tòa lầu dạy học, cái này sao có thể? Đột nhiên, một trận rồn dập tiếng trung tan học vang lên. Khe hở hậu phương cũng xuất hiện tiếng bước chân dày đặc. Một giây sau, một con mắt dán tại khe hở lên, ánh mắt vô hồn tĩnh mịch. Mà Đỗ Duy cũng dán khe hở đi đến nhìn. Bốn mắt nhìn nhau. Quy một chương 236, vua màn ảnh Đỗ Duy. Chương 236, vua màn ảnh Đỗ Duy. Ở trong đường hầm. Theo ánh mắt giao hội, hoàn toàn khác biệt ánh mắt đụng vào nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Đỗ Duy thân thể cứng ngắc tỉnh táo nhìn chằm chằm trong khe hở con kia con mắt tay trái đã rút ra có thể cầu nguyện tấm kia thằng hề bài tay phải thì lặng lẽ đem khẩu súng nhét vào trong túi lấy ra cái bật lửa nhưng trừ cái đó ra hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ có thể xác định trong khe hở chính là ác linh nhưng không có cảm giác được một tia ác ý thật giống như chính mình cùng nó không tại một cái thế giới bên trong đồng dạng cốc cốc cốc tiếng bước chân vang lên lần nữa con tia tĩnh mịch tâm lanh con mắt nhìn chằm chằm đỗ duy con mắt nhìn một hồi trống rỗng mà lại hư vô nó không có cái gì nhìn thấy cho nên nó rất nhanh liền rời con mắt mà nó vừa rời đi đỗ duy liền thấy được bóng lưng của nó là một người mặc quần áo học sinh nữ học sinh, nàng bộ pháp cứng ngắc, máy móc tính từng bước từng bước đi ra ngoài, đồng thời còn có những học sinh khác bộ dáng đồ vận, một cái tiếp một cái cùng sau lưng nó, giống như là thật tan lớp đồng dạng. Hô. Đỗ Duy nhẹ nhàng thở ra, thận trọng lui về sau, mặc dù hắn biết cho dù chính mình ở trong đường hầm nổ súng, đối phương cũng không thể phát hiện, nhưng nên có cẩn thận không chút nào không ít. Cùng thối lui đến nằm dưới đất sở Lì vi cả thân thể chỗ địa phương, thời gian đã qua mấy phút. Mặt đất khắp nơi đều là vết máu. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, đưa tay đem sở lị vi cả đào lên. Phải mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này cửa tăng thêm thông đạo cho hắn rung động tột đỉnh. Thông đạo là liên tiếp lấy trường học nào, mà cửa thì là mở ra thông đạo một cái mối quan hệ, làm cửa bị mở ra về sau, những cái kia trong trường học các linh, có lẽ liền có thể từ bên trong đi tới, bọn chúng liền có thể nhìn thấy người sống, đồng thời triển khai công kích. Nhưng cửa không có mở ra, vậy chúng nó chính là từ đầu đến đuôi mù lòa, hoặc là nói phản phất giống như cách một thế hệ. Cái này có thể lý giải thành một loại đặc thù cơ chế, có chút cùng loại xe buýt cùng thành phố mà xịt chỗ kia đường đi, nhưng càng thêm đơn giản trực tiếp, mà lại tính nguy hiểm lớn hơn. 10 phút sau, ở phòng hầm bên trong. Chủ giáo John đứng tại bị vải trắng che lại trước cửa, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm tụng lấy thánh kinh bên trong văn tự, mặt mũi tràn đầy lo âu và Tiểu Tụy. Lo lắng là bởi vì đô Duy cùng sở lì vì cả. Tiểu Tụy thì là bởi vì hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại chống cự lấy một loại nào đó thanh âm quái gì, để tránh chính mình sinh ra mở cửa xúc động. Loại thanh âm này vô cùng quý dị, bởi vì nó là hiện lên ở trong đầu, càng giống là tin tức. Nếu như là Ác Linh còn tốt, John có thể làm được chủ giáo chức vị. Đối phó Ác Linh kinh nghiệm mặc dù không có một tuyến người trừ tạ như vậy phong phú, nhưng ý chí tuyệt đối kiên định. Hắn sẽ không nhận bất luận cái gì Ác Linh ảnh hưởng. Nhưng loại này mang theo dẫn dụ thanh âm, lại không thể bỏ qua, chỉ có thể đi chống cự. Nói đơn giản một chút, hắn nghe được cái gọi là thanh âm, chính là người khi nhìn đến một đoạn văn tự, trong đầu đọc thầm cái thanh âm kia. Nói là chính mình nhưng lại lạ lắm, không phải mình, nhưng lại không có khả năng. Dỗn xoa xoa mồ hôi chán, tinh thần mười phần căng cứng. Hắn vừa định thở một ngụm, nhưng vào lúc này, phía sau cửa bỗng nhiên vang lên một trận đông đông đông tiếng vang. "Ta là Đỗ Duy." Thanh âm đột ngột. Dỗn biến sắc, vội vàng đi lên trước bắt lấy cửa một bên, phí sức xốc lên. Đập vào mắt, liền nhìn thấy Đỗ Duy tấm kia mặt lạnh lùng. Cũng bị hắn vác tại sau lưng, máu me khắp người sợ lì vì cả. chuyện gì xảy ra? hắn ý đồ tập kết ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cho hắn một đường. bất quá người không có việc gì. Đỗ duy Thanh âm trầm ổn, cố ý làm ra một loại mỏi mệ cùng chết lặng cảm giác. diễn kỹ đúng chỗ. rơi ở trong mắt tôn, đây chính là một cái phi thường có trách nhiệm cảm giác người trừ ta bất đắc duy biến thành thợ săn về sau, vẫn như cũ kiên định trong lòng thiện ý biểu hiện. hắn thở dài, vội vàng phụ một tay, đem sợ lì vì cả đi ra. mà Đỗ Du thì thuận tay đem cánh cửa kia đem khôi phục nguyên dạng, ngăn trở phía sau thông đạo. đồng thời, hắn âm thanh lạnh lùng nói hiện tại đưa sở Lệ vị Ca đi bệnh viện, sau đó để cho người ta đem cái này tầng hầm phong kín, ai cũng không thể thả tiền đến. "Dỗn cós xử lý vị ca," trầm giọng nói, "nhưng chúng ta phải đem cửa mang đi, loại này quỷ dị đồ vật không thể lưu tại nơi này." Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, "thế nhưng là giữ cửa mang đi về sau đâu ngươi xác định sẽ không xảy ra vấn đề." Dỗn trầm mặt một chút, lại xem xét sắc mặt tái nhợt lâm vào trong hôn mê sở Lệ vị Ca, hắn cắn răng nói, "ta nghe ngươi." Đỗ Duy lúc này mới gật đầu nói, "rời đi trước đi, cùng sau khi đi ra ngoài, ta sẽ đem tình huống cùng ngươi nói rõ ràng." Dỗn nghe nói như thế, trong lòng nhất thời lăng nhiên một mảnh. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không chần chờ nữa, lập tức phóng sở lì vị cả hướng về mặt đất đi đến. Đỗ Duy thì cầm đèn pin theo sát phía sau, từ đầu đến cuối, hai người đều không tiếp tục nhìn cánh cửa kia một chút. Trong tầng hầm ẩm, tĩnh mịch doanh người, không khí vừa đủ. Làm Đỗ Duy cầm trong tay đèn pin đi ra thang lầu, đi vào mặt đất về sau, toàn bộ tầng hầm liền triệt để bị hắt cám thuôn vệ, đen nhánh thâm trường, để cho người ta xem xét liền nhìn mà phát khiếp. Tại ngoài phòng, Che Dù đứng tại trong mưa chờ người trừ ta bọn họ nhìn thấy John phóng sở lì vị cả, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. John chủ giáo, bên trong chuyện gì xảy ra? Ta trước đưa sở lỵ vị cạ đi bệnh viện, các ngươi lưu tại nơi này chờ đợi Đỗ Duy tiên sinh mệnh lệnh, hết thể đều lấy hắn làm chuẩn. John là chủ giáo, đối mặt người trừ tà thiên nhiên liền mang theo về mặt thân phận áp chế. Những cái kia người trừ tà tự nhiên không có hai lời, đều hướng về phía Đỗ Duy nhẹ gật đầu. Lúc này mưa còn tại rơi, John đem sở lỵ vị cạ đưa đến trên xe sau lưng, quay đầu nói với Đỗ Duy, Ta sẽ dẫn sở lỵ vị cạ đi trung tâm trợ bệnh viện, sự tình xử lý xong về sau, ngươi nhớ kỹ đến một chuyến bệnh viện cùng ta nói một chút. Đỗ Du ừ một tiếng nói, xin yên tâm đi. John không nói thêm gì nữa, một tay lấy cửa xe đóng lại rất nhanh liền chạy được ra ngoài, dần dần biến mất tại trong mưa. Mà Đỗ Duy thì nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía cái khác người trừ tà. Những cái kia người trừ tà gặp này theo bản năng lui về sau một bước, mỗi người sắc mặt đều có chút dị dạng, cũng không phải là căm thù hoặc là bất mãn, mà là kinh sợ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đại khái đoán được Đỗ Duy thân phận. Thợ săn đối với giáo hội phần lớn người tới nói, đều là thần bí mà lại tồn tại nguy hiểm. Thấy tình cảnh này, Đỗ Duy bất đắc dĩ thở dài, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Các ngươi không cần sợ hai ta, trên thực tế ta hiện tại cùng các ngươi không có khác nhau quá nhiều, chúng ta làm sự tình cũng là vì giải quyết ác linh." Trong lời nói lộ ra không hiểu bị thương, hắn còn tại diễn. Theo để Ron cùng Sở Lệ vị cả chủ giáo hợp lý biết mình biến thành thợ săn về sau, chính mình liền đã hoàn mỹ đem một cái vừa mới biến thành thợ săn, loại kia mẫn cảm lại kiên cường tâm tính năm chắc phi thường đúng chỗ. Cũng không phải là nhiều lần một lần. Theo tâm lý học lên giảng, người bản thân liền nguyện ý tiếp nạp mỹ độ tốt, dễ dàng sinh ra đồng lý tâm. Những cái kia người chử tả cũng chính là như thế, bọn hắn nghe được Đỗ Duy lời nói về sau, nhao nhao cúi đầu xuống. Dù ngày nãy giọng điệu nói ra, có lỗi với Đỗ Duy tiên sinh, mời ngươi hạ lệnh nên làm như thế nào, chúng ta nhất định biết phối hợp ngươi. Bọn hắn tận mắt nhìn đến Đỗ Duy tiêu diệt cái kia gọi mạ gì sở so tồn tại đáng sợ, càng có thể tưởng tượng ra, ngay lúc đó Đỗ Duy bước lên bao lớn nguy hiểm, quả thực là đem rất là không để ý. Đối mặt hẳn phải chết nguy hiểm lại vượt khó tiến lên, loại người này bản thân đã làm cho kính nghệ. Đỗ Duy đem người trừ tà bọn họ biểu hiện nhìn ở trong mắt, liền gật đầu nói ra, các ngươi đi một chuyến đội phòng cháy chữa cháy, làm cho một chút bao các tới, ta muốn đem trong phòng tầng hầm đóng chặt hoàn toàn. Quy 1 chương 237, mới động tĩnh. Chương 237, mới động tĩnh. Hơn nửa giờ về sau, trong phòng, Đỗ Duy sai sử những cái kia người trừ tà, đem bao cát ném vào tầng hầm, từng chút từng chút đem cửa vào phá hỏng. Hắn bây giờ có thể xác định, cái kia trường học không tồn tại ở hiện thực, mà là tại cuối lối đi. Mà một khi mở cửa, khiến cho cơ chế hình thành, trường học liền sẽ cùng hiện thực tương liên, bên trong ác linh cũng có thể tùy theo đi tới. Dáng cùng thiếu nữ kia chụp ảnh chung là 10 năm trước, mà Đỗ Duy nhìn thấy ác linh thiếu nữ bộ dáng, cùng trong tấm ảnh khác biệt không lớn. Nói cách khác, thiếu nữ kia là tại 10 năm trước biến thành ác linh. Đồng thời thiếu nữ kia tuyệt đối từng tiến vào trong môn, đi qua trường học, bằng không mà nói không cách nào giải thích đã biết bất kỳ tin tức gì. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, trên cửa cuốn quanh lấy xiềng xích cùng bà Thanh ổ khóa vấn đề cũng rất lớn. Bởi vì chỉ có người mới sẽ làm như vậy. Nói cách khác, 10 năm trước có người đóng cửa lại, đồng thời dùng xiềng xích khóa kín. Nhưng người này cuối cùng là ai, nhưng không được biết đến. Nó có thể là muốn ngăn cản hết thảy phát sinh người tốt, cũng có thể là khống chế hết thảy thủ phạm. Nhưng bất kể nói thế nào, Đỗ Duyệt đều không nghĩ lại cùng chuyện này có bất kỳ liên lụy. Bản thân hắn liền rất chán ghét cái kia trường học, trong trường học các linh một khi đi ra Tính nguy hiểm so mạ gì sò so còn mạnh hơn, đến lúc đó chết người sẽ chỉ càng nhiều, mà giáo hội cũng sẽ điều động người trừ tà đi giải quyết, chính mình mặc dù có thể không đi, nhưng bây giờ thợ săn thân phận đã hợp lý bại lộ, có một số việc nhất định phải đi làm. Đỗ Duy tiên sinh, tầng hầm đã triệt để phá hỏng. Một cái người trừ tà đánh gậy Đỗ Duy suy nghĩ, ngay vậy, Đỗ Duy nhìn thoáng qua bị lấp đầy tầng hầm, cảm thấy còn chưa đủ bảo hiểm. Nhớ kỹ thông chi cảnh sát, đem cái này chỗ phòng ở triệt để phong tỏa, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Nếu như không phải không cách nào xác định cánh cửa kia bị tiêu hủy về sau có thể hay không xảy ra vấn đề, Đỗ Duy đều có giữ cửa triệt để tiêu hủy xúc động. Những cái kia người trừ tà thì mệt quá sức, bất quá cũng không ai nói khác, lấy điện thoại di động ra bấm cảnh sát điện thoại. Đúng lúc này, Đỗ Duy điện thoại cũng vang lên. Điện báo biểu hiện là Tom cảnh sát. Nhất thời, hắn nhíu những mày, liền xông cái khác người trừ tà với tay, ra hiệu rời đi. Các cái khác người đều sau khi đi, hắn mới ngồi trong phòng trên ghế salon, ấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Tom cảnh sát tức hồn hiển mắng. Ngươi nói cho ta ngươi đã làm gì ta mới vừa ngủ liền đắp lên đầu người không chế lại, để cho ta ký một loạt hiệp nghị bảo mật, đều là liên quan tới thành phố rể. Con mẹ nó chứ rõ ràng là liễu rốt cảnh sát. Đơn giản. Phút. Ta cho ta hảo huynh đệ lần gọi điện thoại, căn bản là đánh không thông. Ngươi nói cho ta, thành phố rể cuối cùng xảy ra vấn đề gì? Nghe nói như thế, Đỗ duy thối lui ra khỏi Linh thị trạng thái, giọng điệu có chút phức tạp nói ra, ngươi thật muốn biết sao chuyện này ảnh hưởng đoán trường rất lớn, ngươi biết càng ít càng tốt. Tom trầm mặc. Thật lâu, hắn cắn răng nói, ngươi có thể nói cho ta có thể để cho ta biết sự tình. Đỗ duy nghĩ nghĩ. Liên nói: "Hảo huynh đệ của ngươi héo lần, trước ngươi cùng hắn một mực có liên hệ sao?" Tống Nghi hoặc không hiểu, không liên lạc được là rất nhiều, thế nào ngươi đừng nói cho ta hắn cũng là ác Linh, ta sẽ có bóng ma tâm lý." Đỗ Duy ho khan một tiếng nói, "Không kém bao nhiêu đâu." Tom mặt đều tái rồi, "Phút là lúc nào chuyện phát sinh ta hai tháng trước đi thành phố rể làng chơi, hay là hắn tiếp đãi ta?" Đỗ Duy có chút im lặng, "Ngươi về sau ít đi chỗ đó chút địa phương, thành thành thật thật đợi tại Liễu Dật đi, bằng không mà nói một khi ngươi xảy ra chuyện, ta thật không nhất định có thể tự ngươi." Tông cắn răng nói, "Đời ta cũng sẽ không rời đi Liễu Dật, nhưng là Nhưng lại éo lần nếu như là loại đồ vật này, ta có phải hay không lại bị để mắt tới. Cái này lại chữ để toàn phi thường khó chịu. Mà Đỗ Duy thì thản nhiên nói, không cần lo lắng, ngươi bây giờ lại còn sống thật tốt, đã nói lên ngươi không có việc gì, về phần éo lần đoán chừng các ngươi đời này đều không thấy được. Tom giọng điệu liền giật mình, thanh âm khàn khàn nói, hắn chết. Đỗ Duy trầm giọng nói, tại ta đến thành phố Dệ trước đó hắn liền đã chết rồi. Đầu bên kia điện thoại lập tức trầm mặc. Đỗ Duy cũng không có trước tiên mở miệng ý nghĩ, hắn đại khái có thể nghĩ đến Tống Tâm Tình bây giờ, dù sao hắn cũng éo lần là tình cảm bạn rất thân. Trong lúc nhất thời, không ai lại mở miệng bầu không khí lộ ra mười phần kiểm chế. qua một hồi lâu công phu, tom giọng điệu lãnh đạm nói một câu, chết thì chết đi, dù sao người đều sẽ chết, ta lại còn thiếu hắn một khoản tiền đâu, hiện tại cũng không cần, không cần trả lại. nói không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nhưng không hiểu cái trùng loại kia bi thương ý vị càng thêm nồng đậm. nhìn thoáng chút, lên máy đức thành phố ác linh sự kiện đã giải quyết. yên tâm, ta nhìn rất thoáng, ngươi cũng không cần lo lắng ta, ngươi là người trừ ta, đối mặt nguy hiểm sẽ chỉ càng nhiều, nhất định phải hảo hảo còn sống, cùng ta quan hệ tốt người, hiện tại cũng liền ngươi cùng tony tra sứ. nói xong, tom trực tiếp cũng điện thoại. Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, chập rãi nhắm lại bởi vì mở mệt mỏi, từ đó bỏ đầy tơ máu con mắt. Âm linh tinh mịch khí tức dần dần dọc theo thân thể của hắn tán phát đi ra, từ ghế sofa chỗ, đến dần dần tràn ngập toàn bộ phòng. Hắn tiến vào ác linh hóa, so trước đó trình độ càng sâu. Một giây sau, Đỗ Duy mở mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn xem, chính mình tái nhật tay phải. Tiến vào ác linh hóa về sau hết thảy tâm tình tiêu cực đều không tồn tại, có chỉ là tuyệt đối tỉnh táo cùng lý trí, cùng đối với sinh mạng thờ hững. Nhưng lúc này đây, trong mắt của hắn lại nhiều một tia phức tạp. Thẳng thắn nói, hắn cùng yếu lần không có cái gì quan hệ cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy bi thương, mà đồng tình ý nghĩ thế này cũng mờ nhạt hầu như không tồn tại. chỉ là hắn đột nhiên cảm giác được rất một nặng, không phải người cũng không có nghĩa là không phải ta. câu nói này hắn hết thề nói qua hai lần, hiện tại là lần thứ ba. ta sẽ giải quyết ác linh hóa thai hoàng ẩm, có được có thể bảo hộ người bên cạnh lực lượng. từng bước một đến, đầu tiên ta muốn lấy được vốn nên xuất hiện thợ săn năng lực, mà bây giờ ta đã đạt được cơ hội này, giáo hội chính là một cơ hội. còn có ác linh Đỗ duy còn có Nguyên Dùa, ta đều sẽ từng cái từng cái giải quyết hết. tiếng nói rơi xuống đất. Đỗ Duy Tử trên ghế xả lòn đứng lên, khí tức gầm lên không còn sót lại chút gì, nhưng cả người hắn lại so trước đó còn bình tĩnh hơn. Giờ này khắc này, tại một bên khác, tòa liệt tật giáo hội vị trí, vẫn như cũng là cái kia giáo đường tầng hai, cực lớn cái bàn bày ở trung ương, tựa như là tại cử hành nghị hội đồng dạng. 16 thanh cái ghế ngoại trừ thủ vị, tất cả đều bị ngồi đầy. Trung quanh ánh đèn lờ mờ, tận lực che khuất một số người khuôn mặt, cho dù bọn họ mang theo mũ trùm. Hắn nghỉ bạn là kẻ đặc biệt hai tay đặt ở chỗ đầu gối, mỗi giờ mỗi khắc đều ngồi nghiêm chỉnh. Lóng sâu trong hốc mắt, xanh thẳm ánh mắt lại mang theo không hiểu thẫn sắc, để cho người ta nhịn không được chìm vào trong đó, đi phòng đoán ý nghĩ của hắn. Lúc này, có người trước tiên mở miệng nói, có người truyền đến tin tức, giáo hội bên kia xuất hiện một tên mới thợ săn, hắn là một tên châu Á, gọi Lô Duy. Rất hiển nhiên, tin tức này là toé Ly tật tại hướng dẫn nội bộ người truyền đến. Im lặng bị đánh gãy, lập tức liền có người cười lạnh nói, tên kia mới thợ săn cùng giáo hội lão cổ đồng trung đụng sẽ không quá vui sướng. Lên tiếng trước nhất người kia cau mày nói, ai đi cùng mới thợ săn tiếp xúc một chút, tốt nhất có thể đem hắn thu nạp vào toé Ly tận. Thực sự không được, cũng phải hướng hắn truyền đạt thiện ý của chúng ta. Hắn nghĩ bạn tiên sinh, ngươi đi một chuyến đi quy một chương 238, ta cuối cùng hố qua bao nhiêu linh. Chương 238, ta cuối cùng hố qua bao nhiêu linh. Buổi sáng 10 giờ, Đỗ Duy mang theo cái khác người trượt tả một đường chạy tới bệnh viện, tìm tới Sở vi ca phòng bệnh, đẩy cửa ra về sau, liền nhìn thấy có bác sĩ tại làm kiểm tra, chủ giáo Zun liền đứng ở một bên. Hắn nhìn thấy Đỗ Duy bọn người đến, lập tức làm cái hư thanh thủ thế. Đỗ Duy bọn hắn liền đứng tại cửa ra vào, thuận tay giữ cửa lại đóng lại. Qua một hồi lâu công phu, cửa phong bệnh mới lần nữa bị mở ra. Người thấy thuốc kia mang theo khẩu trang, liếc qua Đỗ Duy bằng người, nhất là tại Đỗ Duy trên thân, hơi dừng lại một hồi. Thiên sinh, tinh thần của ngươi trạng thái giống như có điểm gì là lạ." Trước ngực hắn treo bác sĩ dây chứng nhận tư cách viết khoa tâm thần. Rất hiển nhiên, hắn là một tên tinh thần bác sĩ. Mà tinh thần bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý khác nhau là, cái trước chủ yếu tiếp xúc chính là tinh thần xuất hiện nghiêm trọng vấn đề bệnh nhân, cái sau tiếp xúc thì không nghiêm trọng như vậy. Có thể xem là bộ phận trung điểm Đỗ duy nghe được tinh thần bác sĩ lời nói, như mày nói, ta gần nhất nghỉ nơi không phải rất tốt, tinh thần thuận tiện so sánh căng cứng, đương nhiên ngươi cũng tại. Đối phương đứng bay, liền quay đầu đối với đóng cửa lại John chủ giáo nói ra, sở lý vị cả tiên sinh bệnh tình đại khái chính là như vậy, ta không có cách nào xác định hắn lúc nào có thể tỉnh lại, đề nghị là đi trước làm não bộ CT, bệnh tâm thần biến cũng có thể là hệ thần kinh xảy ra vấn đề đưa đến. John sắc mặt có chút tâm trầm, ta đã biết, làm phiền ngươi, không cần quá khách khí, dù sao ta là bác sĩ, các ngươi tiền đã thanh toán, chuyện gì cũng dễ nói. Nói xong, tên điêu tinh thần bác sĩ liền quay người rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Duy. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này nam nhân khí chất để cho người ta sợ hãi, nhưng hết lần này tới lần khác, lại cảm thấy hết sức an toàn. Tựa như là sách giáo khoa lên miêu tả, loại kia hiện vấn đề tinh thần bác sĩ cùng bác sĩ tâm lý, thời khắc bị kín một tầng nguy trang, cực độ lý tính tự điều khiển. Cùng bác sĩ rời đi về sau, Dỗn Song cái khác người trừ tà khoát tay áo, sau đó liền nói với Đỗ Duy, "Chúng ta qua một bên nói." Nói, hắn liền cất bước hướng về trong hành lang đi đến. Đỗ Duy thì đứng tại bên cạnh hắn, hai người sóng vai mà đi hiện tại sở lý vị cả có khả năng biến thành người thực vật ta không biết nên làm sao cùng con của hắn cùng thê tử của hắn bàn giao rôn thanh âm có chút xa xát trong lời nói cũng lộ ra mọi mệt cùng người mải đỗ duy nghĩ nghĩ dùng nhu hòa giọng điệu nói ra kỳ thật ngươi không cần thiết hiện tại liền thông chi bọn hắn chờ nguyên nhân bệnh đi ra về sau lại nhìn có lẽ sẽ có chuyển cơ cũng có nói chỉ mong đi rôn lắc đầu trầm giọng nói đủ rồi nói một chút cái lối đi kia sự tình đi ngươi cuối cùng ở bên trong gặp cái gì đỗ duy từ một tiếng bình tĩnh nói ra chỗ kia thông đạo có vận mẹo người tinh thần lực lượng đồng thời càng là đi vào liền càng dễ dàng bị bóc mẽo Tại cuối lối đi đỉnh chót, có một chương mơ hồ mặt người hình dáng, nó ảnh hưởng tới sở lý Vica, khiến cho trên người hắn bịt kín một lớp bụi sát sương mù. Có chút cùng loại bị ác linh phụ thể, sau đó sở lý Vica liền đối với ta tiến hành tập kích, cho nên ta bắn một phát súng. Rôn suy tư một chút nói ra, nhưng là ngươi từ đầu tới đuôi đều vô sự, đây là vì cái gì? Đỗ Duy giải thích nói, ác linh hóa thời điểm, ta sẽ không xuất hiện kinh khủng cùng tâm tình tiêu cực, từ đầu tới cuối duy trì lý trí cùng tỉnh táo, cho nên những vật kia đều đối với ta vô hiệu. Rôn giật mình nói, Ta đại khái đối với thợ săn có hiểu biết, cho nên đây chính là các ngươi đối mặt ác linh ưu thế sao, nếu như mỗi cái người trừ tà đều có năng lực như vậy liền tốt." Đỗ Duy Thản nhiên nói, "Đó cũng không phải chuyện gì tốt, còn có chính là, cái kia mơ hồ mặt người hình dáng, tựa hồ có thể ảnh hưởng đến suy tư của người, bởi vì lúc ấy sở lỉ vị cả nói cho ta, hắn thấy được chủ, nhưng hắn miêu tả chủ hòa mạ gì so giống nhau như lúc." Rón đi mắt, là kinh khủng. Đỗ Duy hừ một tiếng nói, "Không sai, sau đó chính là thông đạo tận cùng bên trong nhất, có một cái khe, xuyên thấu qua cái kia khe hở, ta thấy được một ngôi trường học, bên trong tất cả đều là ác linh." Bất quá Những cái kia ác linh không nhìn thấy ta cùng sở lì vị cạ, ta phân tích một chút, có thể xác định nguyên nhân cùng cửa có quan hệ. Nghe nói như thế, rôn mắt lộ ra suy tư, nhớ lại giáo hội nội bộ lưu truyền liên quan tới ác linh giết người cơ chế. Thế là, hắn làm ra phán đoán, bởi vì cửa không có bị mở ra, cho nên ác linh cùng hiện thực cũng không tương giao. Đỗ Duy hồi đáp, có nguyên nhân này, nhưng ta hoài nghi những cái kia ác linh tồn tại ở 10 năm trước, bao quát cái kia trường học, một khi cửa mở ra, bọn chúng liền sẽ theo trong thông đạo đi tới, cho nên ta đem toàn bộ tầng hầm đều lấp đầy. Nhưng ở trước đó, cửa cũng là bị khóa lại rất hiển nhiên có người biết chuyện này, điểm này giáo hội phải tra một chút. John nhận đồng nói, hoàn toàn chính xác phải tra, bất quá còn tốt ngươi đã đem tầng hầm phong kín, bằng không mà nói một khi có người mở cửa, ta không cách nào tưởng tượng những cái kia ác linh đi ra về sau sẽ phát sinh kinh khủng bực nào sự tình. Một trường học các linh, sợ rằng sẽ chết mấy ngàn người. nói đến đây thời điểm, John giọng điệu phi thường bất đắc dĩ, hắn biết rõ, một khi phát sinh loại sự tình này, giáo hội nhất định phải phái ra thợ săn đến giải quyết, mà lại là toàn bộ thợ săn đều muốn xuất động, khiến cho sẽ đam thợ săn cơ bản đều đến điểm tới hạn, bọn hắn cùng ác linh đã không có khác nhau quá nhiều nói cách khác, có khả năng sẽ để cho sự tình càng hỏng bét. nghe vậy, Đỗ Duy trong lòng cũng có chút kiềm chế. cửa cùng tầng hầm mặc dù đều bị chính mình phong kín, nhưng trên thực tế những cái kia ác linh cùng hiện thực, nhưng thật ra là có liên hệ. bởi vì còn có một cố quỷ dị xe buýt. trường học chính là nó điểm đỗ một trong ác linh có thể cưới xe buýt, mặc dù bọn chúng nhất định phải trở về, nhưng một ít thời điểm cũng sẽ có người lên xe. chính mình lần thứ nhất lên xe buýt thời điểm, liền có một người da đen nam tử mất đi ý thức tự chủ, từng bước từng bước đi vào cái kia bị mưa to che đậy, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng trường học. mà lại còn có 9 cái học sinh ác linh, bị chính mình hô tiến vào thành phố Ma Xít. Đỗ Duy càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp. Có vẻ như từ đầu đến giờ, cùng mình có thù ác linh càng ngày càng nhiều, mặc dù giải quyết cũng không ít, nhưng đây cũng là cái ác linh tuần hoàn. Tựa như là mượn tiền đồng dạng mặc dù có thể trả nợ, nhưng là càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều. Ta đã nhớ không rõ, cuối cùng có bao nhiêu ác linh bị ta hô qua. Câu nói này, là Đỗ Duy ở trong lòng nói. Hắn tính toán đợi trở lại New York về sau, ghi chép một chút tao ngộ qua ác linh, lấy nhắc nhở chính mình, còn có ẩn tàng tồn tại nguy hiểm. Lúc này, Dỗn dỗng nhiên nói ra Đúng rồi, Đỗ Duy tiên sinh, sở lý vị cả sẽ ở bệnh viện đợi một thời gian ngắn, đồng thời giáo hội lại phái người đặc biệt tới chiếu cố hắn, buổi chiều chúng ta an vị máy bay đi giáo hội tổng bộ. Đỗ Duy đáy mắt hiện lên một tia không hiểu sắc thái, ta rất chờ mong. John lắc đầu, có lẽ sẽ có điểm phiền phức, nhưng giáo hội bên kia có người đối với ngươi rất xem trọng, đúng rồi. Tony cha xứ cũng biết ngươi trở thành tự săn. Nói đến đây, John biểu lộ hơi khắc thường, mà lại hắn vì giúp ngươi, hướng xẻn nạp phu nhân tối đầu, lại thêm giáo hội nội bộ đối ngươi đánh giá một mực rất tốt, còn có ngươi bạn gái, thật là khiến người ta hâm mộ quan hệ nhân mạch. Đỗ Duy nhíu những mày lập tức lấy ra điện thoại. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, chính mình hôm nay còn không có cùng Alex gọi điện thoại báo bình an đâu. Quy 1 chương 239, có tiền thật tốt. Chương 239, có tiền thật tốt. Phòng bệnh ngoài hành lang, chủ giáo John xa xa đứng ở một bên, mà Đỗ Duy thì tựa ở hành lang trên vách tường, cùng Alex đánh lấy video điện thoại. Trên màn hình điện thoại di động, Alex tựa hồ vừa tỉnh ngủ, lười biếng nằm ở trên giường. Nàng lười biếng hỏi, "Bà bối, ngươi chuyện bên kia giải quyết thế nào? Ngày mai là không phải liền muốn trở về." Đối với nàng mà nói, chính mình bạn trai rời đi nên rất là sáng sớm hơn qua sự tình cũng không biết một đêm này đã qua, chính mình bạn trai cuối cùng kinh lịch sự tình. Mà Đỗ Duy thì có chút bất đắc dĩ nói, căn bản là giải quyết, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ tiến triển nhanh như vậy, bất quá ta ngày mai hẳn là không thể quay về, bởi vì ta hiện tại ngay tại Ezegin, buổi chiều còn phải đi máy bay đi giáo hội tổng bộ. A vì cái gì? Alex có chút khó chịu, lúc này mới vừa xác định quan hệ không bao lâu, đi công tác sự tình cũng liền nhịn, dù sao mới 2 ngày chịu 1 triệu liền có thể đã qua. Nhưng không giải thích được, lại muốn đi giáo hội tổng bộ. Ngươi sẽ không phải là đi chiều thành a? Giọng nói của nàng hiển thị cái dị, mặc dù tiếp nhận chính mình bạn trai là người trừ tà sự thật, nhưng nàng một chút đều không muốn chính mình bạn trai biến thành đầy đầu chính là tín đồ của chúa. Đối với phụ nữ mà nói, nhà trai trong đầu nên chỉ có chính nàng mới là hoàn mỹ nhất. Đỗ Duy ho khan một tiếng, liếc qua Sasha Zon, làm dịu bối rối của mình. Sau đó, hắn đuổi vội và nói, cũng không phải là đi triều thánh, mà là ta hiện tại ân gặp một điểm nhỏ phiền phức, nhất định phải đi một chuyến giáo hội. Hắn không quá muốn cho Alet liên lụy quá sâu. Nhưng Alet lại nhăn nhăn lông mày, tỉnh táo mà hỏi, "Bà bối, ngươi mỗi lần nói phiền vãi nhỏ thời điểm" sự tình đều sẽ vô cùng phiền phức, ngươi cùng ta thẳng thắn, có phải hay không xảy ra chuyện? Nói, nàng lại nói, không nên gặp ta, bằng không mà nói, ngươi trở đó cho ta. Giọng nói vô cùng làm nghiêm túc. Đỗ duy gặp đây, đành phải bất đắc dĩ nói, nói như thế nào đây, đại khái chính là ta treo chọc các linh quá nhiều, sau đó biến thành thợ săn, giáo hội lại đối thợ săn thái độ tương đối đặc biệt, trước kia thợ săn là bị hạn chế lên, bất quá bây giờ đã khá nhiều, đại khái chính là như vậy. Đầu bên kia điện thoại, há to miệng, không biết nên nói thế nào. Qua một hồi lâu công phu, nàng mới bỗng nhiên nện xuống đầu giường, nhảy một tiếng khiến cho điện thoại hình tượng đều lăng lư. Ý của ngươi là nói, giáo hội có khả năng đem ngươi giam lại không phải đã nói đi công tác sao thợ săn lại là cái tình huống ta muốn bị ngươi làm tức chết. Đỗ Duy vội vàng chấn an nàng, đừng lo lắng thân ái, ta chắc chắn sẽ không có việc gì, giáo hội nội bộ có người sẽ giúp ta. Alex nổi giận mắng, ngươi thời điểm ra đi cũng nói với ta không có việc gì. Nhìn ra được, nàng tức giận phi thường. Mà tức giận nguyên nhân đại bộ phận đều là bởi vì lo lắng cùng bất mãn. Điều này cũng làm cho Đỗ duy lung túng hơn. Hắn không biết nên làm sao đi giải thích, mặc dù nói biên chế một cái lời nói dối có thiện ý với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng quay đầu nếu như bị Alex phát hiện, khẳng định sẽ để cho sự tình càng hỏng bét, quan hệ có thể sẽ bị ảnh hưởng, chủ yếu nhất là Alex là luyện qua, một cái có thể đánh hắn ba bốn, hoàn toàn không thành vấn đề. Đối mặt một cái bởi vì lo lắng mà phẫn nộ nữ nhân, muốn cho nàng giữ vững tỉnh táo căn bản là không thể nào. Thân ái, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, ta khẳng định không có việc gì. Đỗ duy lần nữa bảo đảm phiếu vé, nhưng mà Alex nhưng căn bản không tin, nàng hướng về phía màn hình không khách khí mắng, câm miệng cho ta sú năm nhân. Ta ngay từ đầu liền đã nói với ngươi, ngươi vì cái gì gặp được phiền phức thời điểm, dù sao là muốn đem ta bỏ qua một bên bên ngoài đâu. Đỗ Duy tiên sinh, ta không cảm thấy ngươi tỉnh táo cùng lý trí để ngươi nghĩ không ra, ngay tại lúc này hướng bạn gái của ngươi xin giúp đỡ. Vẫn là nói ngươi cảm thấy đây là rất mất mặt sự tình sao? Một trận thống mạc, hoàn toàn không khách khí. Đỗ Duy cũng không có sinh khí, hắn chỉ là bất đắc dĩ nói, ta không muốn để cho quan hệ giữa chúng ta trộn lẫn quá nhiều trên lợi ích đồ vật, tỷ như nói ta vì đạt thành mục đích, lợi dụng ngươi làm sao thế nào. Alex bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi gọi cái này gọi lợi dụng ta là bạn gái của ngươi à? nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi ngươi chẳng lẽ còn định tìm người khác giáo hội là đi ta hiện tại an vị máy bay chạy tới cha ta nói cho ta hắn không ít đem giáo hội quy tiền nếu là giáo hội không để mắt mũi ta sẽ để cho bọn hắn biết cái gì gọi là mặt bạch, bạch gia tộc lừa dợn alex bắt đầu cường thế căn bản cũng không cho hoài nghi nàng trực tiếp cúp điện thoại mà đỗ duy nhìn xem màn hình điện thoại di động ánh mắt hết sức phức tạp có cảm động cũng hổ thẹn nhưng càng nhiều hơn chính là không biết làm sao sự tình có nghiêm trọng như vậy sao dựa theo giáo hội tình huống hiện tại cùng rôn cùng sở lì vị cả thái độ giáo hội không thể lại đem chính mình giam lại. Nghĩ đến cái này. Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía đứng ở đằng xa John, đưa di động nhét vào trong túi về sau, đi nhanh lên đã qua. Thế nào Đỗ Duy tiên sinh? John có chút kỳ quái, ngươi có phải hay không cùng bạn gái của ngươi cãi nhau? Đỗ Duy lắc đầu nói, cũng không phải là, chỉ là bạn gái của ta muốn đi máy bay đi giáo hội, dựa theo tính cách của nàng, đoán chừng lúc này liền đã muốn lên đường. John kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Đỗ Duy đành phải giải thích nói, ta nói cho nàng ta tình huống hiện tại, nàng rất lo lắng ta, cho nên. John sắc mặt một đen, được rồi. Được rồi, đi thì đi thôi. Dù sao cũng không có khả năng xảy ra chuyện, giáo hội những lao đầu tử kia nếu là biết bạch, bạch gia tộc đại tiểu thư đi giáo hội, khẳng định sẽ hưng phấn nhảy ra. Đỗ Duy rất không minh bạch, bạch, Bạch gia tộc và giáo hội quan hệ rất tốt sao? Trên thực tế, hắn cũng không quá rõ ràng Alet gia tộc, chỉ là nghe nàng đại khái nhắc qua. Rôn rất có thâm ý nhìn xem Đỗ Duy, chậm rãi nói ra, quan hệ tốt không tốt ta không tiện trả lời, nhưng bạn gái của ngươi gia tộc là thật có tiền. Nghe được cái này, Đỗ Duy cơ bản đã hiểu, hắn vuốt vuốt cái trán, không khỏi cảm thấy sự tình phi thường khôi hài. Quanh đi của lại, giáo hội thái độ đối với chính mình tốt như vậy, Xem ra trong đó Alet gia tộc mặt mũi làm ra tác dụng rất lớn. Nói cách khác tại chính mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, chính trên thực tế một mực tại ăn bám. Nếu là như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy Alet thời điểm, liền cùng với nàng tại một khối, chẳng phải là thuyết giáo sẽ khẳng định sẽ lập tức phái người đến giải quyết phiền phức, cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Thật lâu, Đỗ Duy giọng điệu phớt tạp nói, có tiền là thật tốt. Dỗ nhận đồng nói, có tiền đích thực thật tốt, liền liền người trừ tà phúc lợi, đều là những cái này gia tộc cao cấp đầu tư, bằng không, giáo hội chỉ dựa vào tín đồ cái tiền, căn bản là phát triển không nổi. Đủ rồi Đỗ Duy tiên sinh, Chúng ta đạt được phát đi dạy cho, mặt Khác ta sẽ cùng giáo hội người bên kia thông điện thoại, tin tưởng ngươi lần này giáo hội chuyến đi, hẳn là sẽ vô cùng vui sướng quy một chương 240, tại hướng dẫn. Chương 240, tại hướng dẫn. Đêm khuya 10 giờ, Đỗ Duy cùng Jon cơi máy bay, tại SCT Bộc Điạ sân bay chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn khi xuất phát là hơn 3 giờ chiều, ròng rã 8 giờ mới đến giáo hội tổng bộ. Toàn bộ SCT Bộc Điạ tông giáo văn hóa phi thường nồng đậm. Ở trên cái thế kỷ, giáo hội còn không có suy yếu thời kỳ, SCT Bộc Điạ là hoàn toàn từ giáo hội lãnh đạo hết thể quyền lợi đều thuộc về tại giáo hội nơi này là tín đồ thiên đường nhưng theo giáo hội suy yếu quyền lãnh đạo đã không tại thuộc về giáo hội nhưng cũng không có người nhờ vào đó sinh ra khác suy nghĩ dù sao đối với người quyết định tới nói giáo hội tồn tại mười phần trọng yếu chỉ cần nó phát triển là khả khống ổn định ai cũng sẽ không đi qua tay múa chân lúc này ở phi trường bên ngoài không cho phép ai có thể đều đã bị sơ tán ở đây duy trì trật tự thì là giáo hội thành viên mấy trăm tên mặc màu đen thường phục nhân viên thần chức đánh lấy dù che mưa đứng tại ngoài phi trường chờ bên ngoài đậu đầy cỗ xe bầu không khí nghiêm túc lại nghiêm trọng mà ở phi trường bên trong chờ thời đại sảnh, mấy chục tên chủ giáo đứng tại chỗ, trong đó có sen nà phu nhân, tổn sần chủ giáo. Tại bọn hắn ngay phía trước, thì đứng đây tầm mười tên dáng người khôi ngô, sắc mặt lánh khốc bảo vệ. Những người hộ vệ kia đều mặc màu xám âu phục, trước ngực đeo người làm bằng bạc trong ngực, phía trên điêu khắc một tòa cổ thành bảo. rất hiển nhiên, đây là huệ bạch, bạch tộc huy. mà tại bảo vệ hậu phương, thì đặt vào một cái cái bản. Alet lạnh lùng nhìn xem ngồi tại đối diện, mặt mang ý cười lão nhân, trong lòng mười phần không kiên nhẫn. nàng rất chán ghét dùng ra tộc thân phận giao thiệp với người, nhất là cùng một chút địa vị tương đối cao người. băng không nàng cũng sẽ không một người thường được nêu rót. tại đối diện, lão nhân kia trước tiên mở miệng nói, Alex tiểu thư, phụ thân ngươi đã đã gọi điện thoại cho ta, không biết ngươi dự định tại SCT buộc đi đợi bao lâu, cũng thuận tiện chúng ta chiêu đãi một chút ngài. Alex lãnh đạo nói, sơ ca địch đại chủ giáo, ta cảm thấy ngươi khả năng đối ta ý đồ đến cũng không minh xác, ta lần này thuần túy là tới đón bạn trai ta, chuyện khác ta lười quan tâm tới. nàng sở dĩ đoạt tại đỗ duy đằng trước đuổi tới SCT buộc chính là vì phòng ngừa có người đối với đỗ đố duy sinh ra bất lợi suy nghĩ. dù sao giáo hội không có cách nào cùng xã hội hiện đại tách rời chỉ cần mình tại, liền không ai dám lên tiểu tâm tư. Sở Ca Địch đại chủ giáo hòa khí nói, "Đúng đúng đúng, ngài bạn trai là Đỗ Duy Thiên sinh, hắn là giáo hội coi trọng nhất người trừ tà, ta cũng rất chú ý hắn." Aletgoy nói, "Người trừ tà theo ta được biết, bạn trai ta là Thợ săn, Sở Ca Địch đại chủ giáo, ngươi hiểu rõ tin tức giống như quá ít." Sở Ca Địch đại chủ giáo trên mặt ý cười không thay đổi, hắn đương nhiên không có khả năng không biết Đỗ Duy Thợ săn thân phận. Trên thực tế, dỗn điện thoại chính là gọi cho hắn, đem tất cả sự tình đều nói phi thường rõ ràng, bao quát Alet muốn tới giáo hội tổng bộ. Thế là, hắn vội vàng nói, "Alet tiểu thư, ngài bạn trai hẳn là nói cho ngài thợ săn sự tình, ta sợ dĩ còn cần người trừ ta đến xưng hồ hắn, là bởi vì chúng ta cũng không tính đem hắn thợ săn thân phận bộc lộ ra đi, cũng sẽ không dùng đối đai thợ săn phương thức đối đai hắn. Alex sắc mặt hơi chậm, dạng này tốt nhất, hắn là ta trượng phu tương lai, tuyệt bạch gia tộc con dễ, cho nên ta cùng hắn sẽ ở S.C.T. buộc đi A đợi một ngày, ngày mai đúng giờ quay về New York. Sir Cai địch đại chủ giáo cười nói, như vậy, ta đại biểu giáo hội chào mừng ngài cùng Đỗ duy tiên sinh. đang nói, một chút nhân viên thần chức vây quanh Đỗ duy cùng John đi vào trở thời đại sảnh. Alex lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức đứng người lên tiến lên nên đón, sợ cả địch đại chủ giáo gặp đây, xong những người khác không để lại dấu vết vứt phơi tay. cái này, sen nà phu nhân cùng tổn sẩn chủ giáo mang người nên đón tiếp lấy, mỗi người biểu lộ đều mang thiện ý. cho dù là đối với cái này xem thường người, cũng đều giả già khuôn mặt tươi cười. rất nhanh, đỗ duy liền thấy được hướng mình chạy chậm tới alet, lại liếc qua những người khác, liền biết đại khái tình huống. chính mình cùng alet gọi điện thoại, là buổi sáng hơn 10 giờ, nàng xuất phát thời gian so với mình phải sớm, sớm đến cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Alex nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng trực tiếp một tay lấy Đỗ Duy ôm lấy, một cái tay khác thì tại hắn trên lưng béo. Sinh khí là không thể tránh được. Nàng tại Đỗ Duy bên tai thóc giọng nói, sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, ngươi nếu là lần sau còn cái gì đều muốn giấu giếm ta, ta liền rốt cuộc không giúp ngươi, để ngươi một người ăn thiệt thòi đi, ngươi hiểu không? Đỗ Duy ôm Alex eo thót chi, khẽ hừ. Mặc dù hắn có lòng tin, cho dù không có Alex hỗ trợ, chính mình cũng sẽ không xảy ra sự tình, có thể nói về nói, nên có cảm động nhưng không có thiếu qua. Thế là, hắn liền ôn nhu nói, cảm ơn ngươi bảo bối. Hắn cảm thấy có như vậy một lần. Đoán chừng giáo hội bên này liền không lớn sẽ cùng chính mình lại có sinh ra mâu thuẫn cơ hội. Trừ phi ác linh Đỗ Duy tồn tại bị giáo hội phát hiện. Nhưng lúc này, Sơ Ca địch đại chủ giáo bọn người lại đi tới. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, đành phải vô vô Alet bả vai, còn có người đang nhìn đâu. Bọn hắn tốt vốn bận. Alet lầm bầm một câu, lưu luyến không rời buông ra ôm ấp, nhưng nắm tay lại không có buông ra. Mà một màn này rơi vào trong mắt người khác, nhưng lại không đồng dạng. Cô gái kia còn tốt, nam nhiu nhao, nhao đối với Đỗ Duy đáp lại ánh mắt phức tạp, Bạch Bách gia tộc cũng không phải cái gì tiểu gia tộc, kia là một cái có lịch sử cổ xưa đại tài phiệt. Cuối cùng là tốt bao nhiêu vật khí, có thể cua được vạch bạch gia tộc đại tiểu thư. Cái này đã không có cách nào dùng người sống bên thắng để hình dung. Đơn giản chính là sống ở trong lộng. Nhưng mà, nếu như bọn hắn biết, đố duy cùng với Alex thời cơ, là cái kia đồng hồ cổ, đoán chừng không ai sẽ hâm mộ. Nguyên rủa cộng thêm thần bí đồng hồ cổ, liền xem như tinh anh người trừ tà, cũng đủ chết đến tầm 10 lần. Quản chi là thợ săn, tại đối mặt Nguyên rủa bộc phát, đoán chừng sống tiếp tỷ lệ đều nhỏ đến đáng thương. Một bên, John Ho khan một tiếng, đi tới sợ ca địch đại chủ giáo trước mặt, song đối phương túi đầu biểu thị kinh ngý. Sau đó Hắn lại quay đầu nói với Đỗ Duy, vị này là Sở Ca Địch đại chủ giáo, bình thường giáo hội nội bộ sự tình cơ bản đều từ hắn phụ trách. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, "Ngài tốt, ta là phụ trách lưu giót các linh sự kiện người trừ ta Đỗ Duy, thật hân hạnh gặp ngài." Sở Ca Địch đại chủ giáo hiền lành cười nói, "Ngươi tốt, ta một mực đối với ngươi rất chú ý, không thể không nói, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất người trẻ tuổi." Đỗ Duy cười nhạt một tiếng, loại lời này nghe một chút liền tốt, không cần thiết thật tín tưởng. Mà lúc này, Sở Ca Địch đại chủ giáo do dự một chút, song Đỗ Duy nói ra, "Giáo hội nội bộ đối ngươi tương lai có một ít quy hoạch, nếu như ngươi dễ dàng Ta hy vọng chúng ta hai người trò chuyện chút. À, dĩ nhiên không phải hiện tại, dù sao ngươi bây giờ thuộc về Alet tiểu thư, ngày mai thế nào đến lúc đó ta cũng sẽ dẫn ngươi gặp thấy một lần ngươi cắt tiền bối. Đỗ Duy nhẹ gật đầu nói, đương nhiên có thể. Quy 1 chương 241, Sở tài phán phó sở trưởng. Chương 241, Sở tài phán phó sở trưởng. Đêm khuya 12 giờ rưỡi, Đỗ Duy cùng Alet liền tại SCT bộp đi Điạ cấp 5 sao khách sạn tầng cao nhất ở lại. Giáo hội vì biểu thị đối với Alet coi trọng, cố ý an bài phòng tổng thống. Trong phòng, Đỗ Duy tắm rửa xong về sau, Nhìn xem nằm ở trên giường không nói một lời Alet, trong lòng có chút sợ. Hắn háng dọt một cái, đánh giá bên trong căn phòng xa hoa bố trí, da vẻ bình tĩnh nói, xem ra ta là dính ngươi ánh sáng, cấp năm sao phòng tổng thống, một đêm tối thiểu thật tốt mấy vạn. Alet hừ lạnh một tiếng, quay đầu không có phản ứng hắn. Gặp đây, Đỗ duy cũng không xấu hổ, trực tiếp bỏ lên giường ôm Alet, thân ái, ngươi có phải hay không còn tại giận ta? Hắn mặc dù là lần thứ nhất yêu đương, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Alet lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt nói, ta làm sao lại lại còn giận ngươi đâu, dù sao sự tình đều giải quyết, ngươi nói đúng à? Đỗ Duy Long mày nhíu lại, đuổi vội vàng nói, "Ngươi nếu là không vui vẻ, ngươi liền nói với ta, ta nhất định sửa lại." Hắn cầu sinh muốn rất mạnh mẽ. Nhưng cái này lại đem Alex khí đến, nàng vương nghiêng đầu, cắn răng nói, "Ngươi sẽ sửa chính." Đỗ Duy trịnh trọng nói, "Đương nhiên." Alex khí cười, nàng trực tiếp xoay người đem Đỗ Duy ngăn chặn, hai tay chống trên giường, ở trên cao nhìn xuống nói, "Ngươi thật làm cho người chẳng ghét. Ta rất muốn mắng ngươi, nhưng lại sợ ngươi sinh khí." Đỗ Duy nhìn xem Alex xanh thẳm hai con ngươi, hắn chú ý tới bạn gái mình phức tạp cảm xúc, có bất mãn, cũng có lo lắng, càng có một tia băn khoăn. Xem ra ngươi không có sinh khí, ta còn có thể làm sao sinh khí, ta giống như là dễ dàng như vậy người tức giận sao?" Alet liếc mắt, trực tiếp hô lên. Sốc giác trong nháy mắt bị tỉnh lại. Đỗ Duy chỉ cảm thấy một trận đứt át, liền kìm lòng không được cho đáp lại. Hai tay của hắn cũng chậm rãi từ Alet Elton chi xử lý mở, một cái tay vướt ve nàng bóng loáng phần lưng, một cái tay thì hướng phía dưới kéo dài. Alet hô hấp có chút gấp rút, xanh thẳm trong hai con người, càng là bị kín một tia hơi nước. Nàng trực tiếp túm người, đổi tư thế áp sát vào Đỗ Duy trên thân. Tê. Alet vừa dán lên Đỗ Duy hắn liền sắc mặt trắng nhợt, nhịn không được hít một hơi lạnh khí, cái chán càng là diện ra mồ hôi lạnh. bảo bối ngươi thế nào là ta làm đau ngươi sao? nhưng ta cái gì cũng không làm a. alet do sợ, nàng vội vàng từ trên thân đỗ duy, trong mắt tràn đầy lo lắng. mà đỗ duy lại lắc đầu, ấn ở phần eo của mình, đụng một cái liền đau đớn nhất. đoán chừng là tại giải quyết mạ gì so thời điểm, không cẩn thận xoay đến eo, trước đó một mực tinh thần căng cứng, cho nên liền không có cảm giác. lúc này trầm tĩnh lại, lập tức liền bắt đầu đau. ngươi liền không thể cẩn thận một chút sao? alet oan trách một tiếng, lại dặn dò, ngươi nằm sấp tốt, ta cho ngươi xoa xoa. Đô duy cũng không có chối từ, ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường. Rất nhanh, Alex gái kia non mềm hai tay, liền nhẹ nhàng tại hắn trên lưng xoa nhẹ. Một bên vò, nàng một bên thổ lộ tiếng lòng, kỳ thật ta còn là có chút xin khí, nhưng là ta lại biết ngươi làm đều là đúng, liền vô cùng. Rất khó chịu, ta hy vọng ngươi có thể đừng như vậy mệt mỏi, cũng đừng một mực đi xử lý ác linh sự kiện. Người khác an nguy cùng ta không có quan hệ gì, nhưng là ngươi có thể an an toàn toàn, ta đã cảm thấy rất tốt. Ừm. Ngày kế tiếp, SCT buộc đi à đại giáo đường, giáo hội tổng bộ. Đại môn đóng chặt, nội bộ trang trí vàng son lộng lẫy, trung quanh phân bố bốn hạng trung giáo đường. Những cái kia trên vách tường thiền sứ phủ điêu, cùng một chút thánh kinh bên trong minh văn tỏa ra giáo hội nặng nghề lịch sử. Tại lớn nhất giáo đường nội bộ, cổ lão Đàm Nhót gẳng tấu lên nu hòa thánh ca. Skadi đại chủ giáo chủ trì lần này hội nghị, hắn đứng tại Đàm Nhót gẳng phía trước, cầm trong tay thánh kinh, ở trước ngực vẽ lên chữ thập về sau, liền nhìn về phía phía dưới. Ở phía dưới, người đang ngồi không nhiều, vẻn vẹn chỉ có sáu người: Đỗ Du, Jun, Xena phu nhân, Tôm Sơn, còn có hai tên mặc áo đỏ chủ giáo. Tuổi của bọn hắn đều rất lớn, là Lascadia phụ tá. Hai người này đều mặt không biểu tình, tại vào sân về sau liền chưa hề nói chuyện. Lúc này, Scadi đại chủ giáo Song Đỗ Duy cười nói, "Đỗ Duy tiên sinh, lần này thành phố rể ác linh sự kiện ngươi giải quyết rất không tệ, cũng không có tại vốn có trên cơ sở tạo thành càng nhiều người tử vong." Đỗ Duy ra vẻ câu nệ, thân là một tên người trừ tà, đây là ta phải làm." Scadi khoát tay hào nói, "Trách nhiệm về trách nhiệm, nhưng công lao của ngươi giáo hội sẽ không đi phân loại đến cùng một chỗ." Nói, hắn lại tăng thêm một câu, "Liên quan tới ngươi tự săn thân phận, trước mắt chúng ta dự định làm giữa bí mật xử lý." Dù sao ngươi ác linh hóa xuất hiện vấn đề, vốn nên có năng lực không giải thích được biến mất, cái này đối ngươi tới nói là một loại bảo hộ. Đỗ Duy nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Sau đó, hắn đưa ra một vấn đề, nhưng ác linh hóa thai hỏa ngầm vẫn còn, ta giải quyết như thế nào đâu hoặc là thuyết giáo sẽ có biện pháp giúp ta giải quyết sao? Lời nói này đến giờ từ lên. Skadi đại chủ giáo nhìn chằm chằm Đỗ Duy một chút, chậm rãi nói, giáo hội gần nhất nghiên cứu ra một vài thứ, đương nhiên là mang theo thí nghiệm tính chất, hẳn vì lẽ những thợ săn kia bọn họ đã đang dùng, ngươi cũng có phần. Giáo hội cảm thấy, tiềm lực của ngươi càng lớn, ân. Nói trực tiếp một điểm chính là bạn gái của ngươi rất có tiền, lại thêm ngươi hưởng thụ lấy giáo hội phúc lợi, cũng tận tương ứng trách nhiệm, cho nên chúng ta sẽ không đối với ngươi quá khắc nghiệt, thợ săn tương ứng quyền lợi, ngươi cũng sẽ đạt được. tỉ như nói một chút trọng yếu tin tức. Bất quá, chúng ta phải xác định tinh thần của ngươi trạng thái một mực có thể giống bây giờ như vậy ổn định, cho nên ngươi tốt nhất mỗi tuần đều cùng giáo hội báo cáo chuẩn bị một chút tin tức. Mặt khác, ngươi sẽ bị sắp xếp sở tài phán, chuyên môn phụ trách giải quyết một chút khó giải quyết ác linh sự kiện. Do duy nghe được cái này, nghĩ nghĩ liền hồi đáp, ta không có ý kiến. Skadi đại chủ giáo hiền lành cười cười, liền quay đầu đối với Sena phu nhân nói ra. Sở tài phán sự tình tạm thời chỉ chúng ta những người này biết, chờ chọn được người thích hợp về sau, lại tuyên bố chính thức khởi động lại. Xen nạ thanh âm của phu nhân có chút khàn hẳn, không người nói, xin yên tâm, bất quá ta cảm thấy hẳn là đem Đỗ Duy một cái chức vị thích hợp. Một bên, Đỗ Duy đáy mắt hiện lên một tia dị dạng, trước đó Ron liền cùng mình nói qua Tony cha xứ cùng xen nạ phu nhân sự tình, mà lại cùng Ác Linh Đỗ Duy ký ức đồng bộ về sau, tự mình biết tin tức càng nhiều. Hiện tại xem ra, giáo hội nội bộ kỳ thật đối với mình ôm lấy thiện ý không ít người. Tony cha xứ là một cái, xen nạ phu nhân cũng là một cái. Mà Tồn Sẫn chủ giáo đối với mình cũng không có cái gì ác cảm. Lại thêm dêm bọn hắn. Mà Ska đi đại chủ giáo nghe được Sen Na phu nhân, mà không đổi sắc, hắn nhàn nhạt nói, trước vị lời nói, ta kỳ thật đã nghĩ qua, kỳ thật ta càng hy vọng đem Đỗ Duy tiên sinh chủ giáo trước vị, bất quá đã hắn hiện tại là sợ tài phán người, như vậy phó sở trưởng vị trí, có thể từ hắn tới làm." Sen Na phu nhân nhẹ gật đầu không nói gì. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, nàng đều không có nhìn Đỗ Duy một chút, thật giống như căn bản không thèm để ý chính mình tình nhân cũ bằng hữu giống như. Quy 1 chương 242, dêm kết cục. Chương 242, dêm kết cục. Chúc mừng ngươi Đỗ Duy tiên sinh, từ nay về sau ngươi ngoại trừ là phụ trách nhiệm rốt rác linh sự kiện người trừ tà, cũng là giáo hội sở tại phán phó sở trưởng, đây là vinh quang nhưng cũng là trách nhiệm." Nghị hội lên, Skadi đại chủ giáo tuyên bố xong về sau, những người khác lẫn nhau liếc nhau một cái, đều biểu thị không có gì nghị. Mà đối với Đỗ Duy tới nói, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là phiền phức. Từ vừa mới bắt đầu tiến vào ác linh hóa, hắn không có ý định cùng giáo hội đi quá gần, nhưng không như mong muốn. Theo tiếp xúc ác linh càng ngày càng nhiều, hắn không tự chủ được dần dần đi vào giáo hội nội bộ, chức vị cũng tấn thăng rất nhanh. Tựa như đã từng Tony Cha xứ nói như vậy, Hắn cảm thấy Đỗ Duy sẽ trở thành giáo hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất chủ giáo, mặc dù bây giờ còn chưa tới một bước nào, nhưng sở tài phán phó sở trưởng vị trí cũng không kém là bao nhiêu. Khu Khu. Cả đi đại chủ giáo nhìn xem đang ngồi tất cả mọi người, hắn dọa một cái nói ra, tan học đi, còn có Đỗ Duy tiên sinh, ngươi đi theo ta, Ân Vi Nệ tiên sinh muốn gặp ngươi. Đỗ Duy đứng người lên nói ra, được rồi. Những người khác thì mặt lộ vẻ cổ quái nhìn xem Đỗ Duy, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, liền quay đầu rời đi giáo đường. Đỗ Duy nhạy cảm chú ý tới điểm này, bất quá hắn cũng không có đến hỏi, dù sao đã đối phương muốn gặp chính mình nhìn thấy về sau tự nhiên là biết là chuyện gì xảy ra. 10 phút sau, hai người tới đại giáo đường lòng đất. Có lẽ là bởi vì cùng tay lì tận giáo hội đã từng là một nhà nguyên nhân, giáo hội cũng thích đem lòng đất đào giống, một chút chuyện trọng yếu đều đặt ở lòng đất xử lý. Bất quá giáo hội lịch sử so tay lì tận muốn càng thêm lâu dài, bởi vậy lòng đất vách tường đều là có gạch đá lũy thế thành, khiến cho nhiệt độ hơi thấp, có vẻ hơi giờ mát. Ven đường thấy, ngoại trừ một chút sắc mặt nghiêm túc nhân viên thần chức hành tẩu vội vàng bên ngoài, không thấy gì cả. Mà lại những cái kia nhân viên thần chức cho dù là thấy ska đi đại chủ giáo, cũng chỉ là hơi gật đầu không phải như vậy cung kính, bọn hắn là chiếu cố thợ săn nhân viên thần trước, cũng không thuộc về ta quản hạn. Scadi gặp Đô Duy hơi nghi hoặc một chút, thuận tiện tâm giải thích một câu. mà cái này cũng làm cho Đô Duy càng hiểu kỳ, ngài phụ trách giáo hội tất cả sự tình, nhưng bọn hắn không về ngài gọi ý là về đám thợ săn gọi. Scadi thấp giọng nói, giáo hội nội bộ không chỉ ta một người, rất nhiều quyền lợi là ta có, bất quá ngươi không cần cân nhắc những việc này, bởi vì chúng ta sẽ đem đám thợ săn bài trừ bên ngoài. nói có chút quá tại trực tiếp, nhìn như đối với đám thợ săn thái độ không tốt, nhưng trên thực tế lại là yêu đãi. bài trừ tại nội bộ phê phái bên ngoài cũng liền mang ý nghĩa thợ săn địa vị so với trong tưởng tượng cao hơn. Không liên quan đến quyền lợi đấu tranh, cũng liền không có nhiều như vậy sự tình linh tinh. Đỗ Duy thật hài lòng dạng này, thế là liền đổi chủ đề, hỏi một cái liên quan đến chính mình vấn đề, đúng rồi, ta tại hướng dẫn có mấy cái bằng hữu, trước đó nghe nói bọn hắn đi thành phố Marxit, bọn hắn tình huống thế nào?" Hắn chỉ là Jem bọn người. Jem Ác Linh Hóa cũng xuất hiện vấn đề, hắn nhận lấy Ác Linh Đỗ Duy ảnh hưởng, nghiêm chỉnh mà nói hắn Ác Linh Hóa là bắt chước Ác Linh Đỗ Duy. Lại thêm ký ức đồng bộ về sau, Đỗ Duy biết Ác Linh Đỗ Duy có thể khống chế Jem Ác Linh Hóa xuyên thấu qua cặp mắt kia, nó có thể cùng ngoại giới lấy một loại phương thức khác làm tiếp xúc. Thượng như là bom đồng dạng sớm muộn cũng sẽ bùng phát. Scadi cũng không biết Đô Duy mục đích, hắn hơi nghĩ nghĩ nói, à, Jem à, ta biết hắn, hắn hiện tại cũng là thợ săn, bất quá hắn đoạn mất một cánh tay, trước mắt còn tại tu dưỡng bên trong. Đô Duy hợp thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng trở nên thành thợ săn. Cái này, ngự chủ phù hộ hắn. Scadi gặp đây, hài lòng nói ra, ngươi có thể đối với bằng hữu bảo trì quan tâm, điểm này đối với thợ săn tới nói rất khó được, bất quá ngươi không cần quá lo lắng, Jem, giáo hội đã đối với hắn về sau phát triển có hoàn chỉnh quy hoạch Đỗ Duy trong lòng đống nhiên một trận, vội vàng hỏi nói, quy hoạch có ý tứ là cái gì hắn sẽ bị sắp xếp sở tại phán sao? Nếu như đem tiến vào sở tại phán, chính mình liền có thể tiếp xúc với hắn đến, có lẽ có thể nếm thử đem Ác Linh Đỗ Duy cùng hắn liên hệ chặt đứt, dầu gì cũng có thể đem sự tình nắm giữ ở trong tay mình. Masca đi lại đối với cái này kiên kỵ không sâu, liên quan tới hắn ăn bài, tại hướng dẫn nội bộ đều là cơ mật trong cơ mật, rất hiển nhiên hắn không có ý định đem thoại để tiếp tục nữa. Lúc này, hai người cũng đúng lúc đi tới lòng đất cửa một căn phòng cửa phòng từ sắt thép chế tạo thành, mặt ngoài lại còn điêu khắc ra một cái thập tự giá phù điêu, khắc dấu lấy thần thánh ký hiệu. An Vi Nè tiên Sinh, ngài muốn gặp người ta đã dẫn tới. Cả đi đại chủ giáo đối với Đỗ Duy làm cái hư thanh thủ thế, gõ cửa một cái. Đông Đông Đông. Thanh âm một ngạn. Qua một hồi lâu công phu, xoan một tiếng, cửa phòng trực tiếp mở ra. Một máy mắt, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp hạ xuống, băng lạnh âm trầm khí tức từ sau cửa tán phát đi ra. Ngay sau đó, Đỗ Du liền nhìn thấy một cái lướt trưởng trưởng bảy tuổi, tóc hoa râm, có chút hói đầu lão nhân đi tới cửa ra vào, da của hắn tràn đầy nếp vốn có thể nhìn thấy rất rõ ràng lão nhân ban. Làm người khác chú ý nhất là ánh mắt của hắn, âm trầm mà lại tích mịch, không có một tơ một hào tình cảm tồn tại. Nguồn gốc từ thợ săn ở giữa cảm ứng, để Đỗ Duy lập tức liền đã xác định thân phận của ông lão, án vị nẻ đỏ của ai. Theo thế kỷ trước sống đến bây giờ thợ săn. Án vị nẻ đỏ của túi thấp xuống mí mắt, chỉ vào Đỗ Duy nói ra, ngươi cùng ta tiến đến, những người khác đợi ở bên ngoài, nhắm lại lốt hai. Skadi bất đắc dĩ thở dài, đành phải lùi về sau mấy bước, thật liền dùng tay chắn lốt hai, nghe cũng không dám nghe. Đỗ Duy gặp đây, trong lòng ngưng trọng nhiều hơn rất nhiều, tên này thợ săn mang đến cho hắn một cảm ứng cùng ác linh cơ bản không có hoặc nhiều hoặc ít khác nhau thậm chí hắn so bóng đen loại kia ác linh còn muốn đáng sợ nhiều chủ yếu nhất là tại không có triệt để ác linh hóa trước đó trí nhớ của hắn cùng trí tuệ đều không có thiếu thốn rất như là ác linh đỗ duy nhưng lại so ác linh đỗ duy phải yếu hơn rất nhiều anh vì nệ đỏ cụ hải gặp đỗ duy biểu hiện mười phần cảnh giác lanh lẹm nói ngươi không cần sợ hai ta mà lại rất sớm trước đó ta liền biết ngươi tồn tại nghe vậy đỗ duy thấp giọng nói ta rất vinh hạnh nói xong hắn đi vào gian phòng bên trong một giây sau cửa sắt tầng tầng đóng lại thoạt nhìn rất như là phòng khám tư vấn tâm lý bóng đen đối với cửa phòng cái chủng loại kia không hiểu không chế đi vào về sau Đỗ duy hơi nhìn thoáng qua trong phòng hoàn cảnh để hắn có chút ngoại ý muốn chính là toàn bộ trong phòng chỉ có một cái giường trừ cái đó ra chất đầy đủ loại thư tịch án ví nẹp đỏ củi tại vào nhà về sau tùy ý ngồi tại bị ném xuống đất những sách vợ kia lên xong Đỗ duy quan nói mời ngồi đi vừa nói hắn bên cạnh từ trong túi xuất ra một viên màu đen đàn mục thập tự giá đã đánh qua đây là giáo hội nội bộ chế tạo ra nhằm vào ác linh hóa thay họa ngầm đồ vật nhưng là đối với ta loại này lão cốt đầu tới nói tác dụng đã không lớn Đỗ Duy tiếp nhận hắc đàn mục thập tự giá, nói một tiếng cảm ơn. Nhưng mà đúng vào lúc này, An Vi nệ đỏ cụ ải lại lãnh đạm nói, "Ta biết ngươi rất nhiều bí mật, ngươi có một cái nhận biết người trừ ta gọi Jaim, hắn tại thành phố Marsit biến thành thợ săn, ngươi muốn biết hắn về sau kết cục sao?" Đỗ Duy trong lòng lạnh lẽo, ngoài miệng lại thản như nói, "Ngài đã hỏi ta, vậy khẳng định là dự định nói cho ta." An Vi nệ đỏ cụ ải gật gật đầu, "Jaim muốn gia nhập quái lì tật, hắn về sau sẽ làm giáo hội nội ứng, hoặc là nói thôi động quái lý tộc trở về ngươi. Nhưng ta biết, ngươi đã từng đi qua thành phố Marsit, đồng thời lại còn giết chết một tên toái lý tộc thợ săn." Quy 1 chương 243 Ta liền phải chết. Chương 243, ta liền phải chết. Trong phòng, Đỗ Duy nghe được Càn Vi Nẹ đỏ cụ ấy nói ra, chính mình đã từng giết chết Toại Lì Tật Giáo Hội Thợ săn Lời nói về sau, trong lòng mười phần tỉnh táo, nhưng trên mặt lại làm ra bối rối cùng vẻ khiếp sợ, thậm chí ánh mắt của hắn đều mang nồng đậm không biết làm sao. Càn Vi Nẹ tiên sinh, ngài là có ý tứ gì? Ta cũng không nhớ kỹ ta có đi qua thành phố Marsin. Thời có vẻ hốt hoảng lời nói tăng thêm hắn bộ kia biểu lộ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn đang nói lão. Càn Vi Nẹ đỏ cụ càng là hừ lạnh một tiếng, âm trầm nói, ngươi không cần che giấu ở trước mặt ta ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói nhưng bí mật này ta một mực tại giúp ngươi bảo mật ngươi biết đây là tại sao không? Đỗ duy đương nhiên biết mà hắn cái gọi là che giấu cũng là cố ý một cái ý đồ che giấu nội tâm bí mật nhưng lại bởi vì diễn kỹ không ổn lệch mà bị tùy tiện khám phá người tại phần lớn người trong mắt đều là yếu thế một phương thế là trong mắt của hắn lóe ra ría ria cái chắn cũng chảy ra mồ hôi cố gắng bình phục một chút tâm tình về sau lúc này mới chật vật nói ra ản vi nệ tiên sinh ta ta không biết trả lời như thế nào ngươi ta coi là chuyện này sẽ không có người biết mới đúng ản vị nẹ đỏ cụ ái dụ cụp lấy mí mắt, tựa hồ có chút mỏi mệt, mỗi người đều có bí mật, ngươi cũng không cần vì thế chú ý, mà lại ta cũng không cảm thấy, ngươi giết phải lì tật thợ săn, có gì không ổn. Nói, lại giọng điệu phức tạp thở dài, gia gia của ta là án giờ dịu đỏ cụ ái, ta rất cảm tạ ngươi tìm được hắn nguyên nhân cái chết. Rất xấu hổ. Án giờ dịu đỏ cụ ái gia người bị Đỗ Duy đã đốt thành than bã. Đương nhiên, điểm này án vị nẹ cũng không biết. Đỗ Duy cũng đi theo thở dài, nghĩ không ra ngài lại là án giờ tiên sinh hậu bối, ta đối với ngài gia gia trợ giúp biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Lời nói vượt quá nội tâm. Trên thực tế Lần thứ nhất lên xe buýt thời điểm, nếu như không phải Đỗ Duy thấy được án giờ hiệu đỏ cũ ái nhật ký, biết 12 giờ trước không ít hơn xe liền sẽ chết quy tắc, hắn có khả năng đã sớm trúng chiêu. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Đỗ đố Duy đối với án vi nệ đỏ cũ có tán đồng cảm giác. Bởi vì hắn biết, đối với Thợ săn tới nói, nhất là ác linh hóa đạt tới điểm tới hạn Thợ săn, là không có bất kỳ cái gì nhân tính có thể nói. Cảm kích, hoài niệm, hết thảy cảm xúc đều không cách nào dung chuyển tinh thần cùng trên tâm lý lạnh lùng. Mà án vi nệ đỏ cũ ái đang nói chuyện đồng thời, cũng đang quan sát Đỗ Duy biểu hiện. Trước đó hắn đã từng hoài nghi Đỗ Duy cùng phái Ly tập giáo hội có quan hệ, hiện tại cũng vẫn như cũ như thế. Tất cả lời nói cũng là vì thăm dò, chỉ thế thôi. Thật lâu, An Vĩ nệ đỏ cổ ho khan một tiếng nói, "Để chúng ta thay cái chủ đề đi, người trẻ tuổi, người đối với giáo hội có ý kiến gì không?" Vừa nói, trong tay hắn lại còn cầm một quyển sách thỉnh thoảng lật xem, này tấm tư thái cùng đã có tuổi, lão nhân không có gì khác nhau. Đỗ Duy cũng hợp thời lộ ra tôn kính ánh mắt. Hắn suy tư một hồi nói, "Ta đối với giáo hội nhận biết cũng không sâu." nhưng trong mắt của ta giáo hội là một cái thần thánh tổ chức mỗi một tên bởi vì đối kháng ác linh mà chết người trừ tà đều phi thường khả kính lời nói rất xinh đẹp anh vì nệ đỏ cụ ái lại đành phải đi theo hắn nói giáo hội đích thật là một cái thần thánh tổ chức nhưng là nó hiện tại đã suy yếu từ khi tòa lì tật phân liệt về sau lại thêm thợ săn vấn đề dần dần bùng phát giáo hội đã không phải là trước kia cái kia dạy cho nói lại hướng về phía cửa phòng dựng lên cái ánh mắt sẽ không có người biết chúng ta nói chuyện đương nhiên ngươi cũng phải giữ bí mật đỗ duy gia vẻ kỳ quái hỏi anh vì nệ tiên sinh giáo hội bây giờ không phải là đã đối với thợ săn thái độ có trôi đổi cái nhìn sao Đối phương cười lạnh nói, "Chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Giáo hội người trừ tà mặc dù hao tổn rất nhiều, nhưng ở trước đó trên cơ bản mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có người tiến vào linh thị giai đoạn thứ 3, đại khái 5 6 năm cũng có thể xuất hiện một tên thợ săn, nhưng là ngươi biết vì cái gì giáo hội thợ săn từ đầu đến cuối chỉ có 5 tên sao?" Đỗ Duy lắc đầu biểu thị không hiểu. Án Vĩ nệ đỏ củ cười nhạo nói, "Bởi vì bọn hắn đều gia nhập tòa Ly Tật. Đối với thợ săn tới nói, tòa Ly Tật giáo hội là lựa chọn tốt nhất, nơi đó đối với ác linh hóa nghiên cứu rất sâu. Kỳ thật, ta có người bằng hữu cũng tại tòa Ly Tật giáo hội." Nói đến đây, hắn đột nhiên đứng người lên, Nhìn chằm chằm Đỗ Duy hỏi, "Nếu như ta muốn ngươi gia nhập Toái Ly Tộc, ngươi chọn làm sao bây giờ?" Đỗ Duy lắc đầu nói, nghe rất khiến người tâm động, nhưng tha thứ ta nói thẳng, "Ản vị mẹ tiên sinh, ta cũng không có gia nhập Toái Ly Tộc tất yếu, bởi vì ta không cách nào cùng bạn gái của ta bằng dao." Ản vị mẹ đỏ củ Tiếc nuôi thở dài, "Hoàn toàn chính xác, người cùng chúng ta không giống, ngươi là nửa đường mới gia nhập giáo hội, ngươi có thuộc về chính ngươi quan hệ nhân mạch. Làm như vậy cái giao dịch đi, Đỗ Duy tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi làm sao lần nữa khôi phục tợ săn năng lực, mà xem như hồi báo, ngươi cần cùng bãi Ly Tộc người tiếp xúc về sau, thay ta truyền đạt một chút tin tức." Đỗ Duy nghi ngờ hỏi, nhưng ta cũng không nhận ra Toại Ly tật người, ta đối với tổ chức này kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả, ta làm như thế nào cùng bọn hắn tiếp xúc. Hàn Vĩ nẹ đỏ cụi khoát tay nói, làm ngươi trở thành thợ săn thời điểm, Toại Ly tật người liền đã đang tìm người trên đường. Đỗ Duy rất có thâm ý hỏi, giáo hội nội bộ có Toại Ly tật người? Hàn Vĩ nẹ đỏ cụi hồi đáp, không sai, nhưng chúng ta tại Toại Ly tật người cũng không ít, chỉ là chúng ta cần càng nhiều nội ứng, ta lúc đầu hy vọng ngươi có thể trở thành cái này nội ứng, nhưng hiện tại xem ra ta còn là dự định tôn trọng quyết định của ngươi. Đỗ Duy biểu thị cảm tạ, như vậy ngài muốn ta truyền đạt tin tức gì? đối với pháp thần bí cười một tiếng nói cho bọn hắn ta liền phải chết một câu trong ngay mắt để bầu không khí ngưng trệ ảnh vi nệ đỏ cụ ai nhìn chòng chọc vào đỗ duy đỗ duy sắc mặt đại biến thấp thỏm nói ta không thể đem chuyện này nói cho toái lì tật người nếu không nhất định biết tạo thành đại phiền toái không cần lo lắng ta chuẩn bị tại trước khi chết nhìn một chút toái lì tật lão bằng hữu thuận tiện đem bọn hắn cùng một chỗ mang vào ngôi mộ ngươi sẽ không cự tuyệt một cái lão nhân trước khi chết thỉnh cầu đúng không buổi sáng mười giờ đỗ duy theo ảnh vi nệ đỏ cụ hải gian phòng rời đi bên ngoài scar đi đại chủ giáo chính bị lấy lỗ thay lấy một loại buồn cười tư thế chờ Gặp Đỗ Duy đi ra, hắn vội vàng thả tay xuống, ho khan một tiếng nói, các ngươi đều nói chuyện phim xong. Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường nói, đúng thế, nên nói chuyện không nên nói chuyện, tất cả đều nói chuyện phim xong. Mà bây giờ, hắn cũng biết nên làm như thế nào mới có thể khôi phục thợ săn năng lực. Một lần nữa kinh lịch một lần ác linh hóa trống khổ, tiếp nhận ý chí an ổn. Về phần án ví nẻ đỏ củ ai điều thỉnh cầu kia, Đỗ Duy tự nhiên là đáp ứng, chỉ bất quá hắn cũng không cảm thấy, đối phương thật liền phải chết. Mỗi người đều sẽ nói láo, tựa như mỗi người đều có bí mật của mình đông dạng. Mà lại, hắn theo án ví nẻ đỏ của trong giọng nói đã nhận ra một loại nào đó tính toán ý vị, mặc dù hắn không biết đối phương đang có ý đồ gì, nhưng cái này giống như là đang diễn trò đồng dạng đố duy nguyện ý tạm thời xung làm một cái vai phụ. Quy 1 chương 244, đánh vào tòa ly tật nội ứng. Chương 244, đánh vào tòa ly tật nội ứng. Án vi nệ đỏ cụ hải gian phòng bên trong, làm cửa đóng bế về sau. Qua một hồi lâu công phu, ánh sáng bên trong phòng đống nhiên mở đi mấy cái độ. Màn lớn bóng dâm trong góc lan tràn, dưới ánh đèn, đống nhiên trở nên bơ méo. Bốn tên người mặc màu đen thường phục, tóc tiểu tụy lão nhân đứng ở nơi hẻo lạnh bên trong mỗi người ánh mắt đều lộ ra tĩnh mịch cùng trống rỗng, không có một tơ một hào tình cảm tồn tại. Nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, nhiệt độ trong phòng càng là kịch liệt hạ xuống. Âm thanh ngắt ý, tựa như là dinh dính rắn độc đồng dạng tràn ngập tại trong phòng. Bọn hắn đều là thợ săn, cùng hắn vi nẹt đỏ củi cùng một cái niên đại, nhưng ác linh hóa trình độ so với hắn còn muốn càng xâm nhập thêm. Có người hỏi, có thể xác định hắn cùng Toại Lỵ tật quan hệ sao? Ác vi nẹt mà không thay đổi trả lời, cái này đã không trọng yếu. Nếu như hắn là Toại Lỵ tân người, như vậy Toại Lỵ tân tại biết tin tức về sau, không có khả năng không làm ra đáp lại. Nếu như hắn không phải như vậy hắn nhất định biết đem ta nguyên thoại truyền đạt đã qua. Có người hỏi lại, cho nên ngươi thật chuẩn bị chết sao giáo hội trước mắt còn cần ngươi tồn tại. An Vi nhẹ thanh âm chết lặng, ta sớm muộn cũng sẽ chết, nếu như có thể mượn cơ hội này xử lý toái lì tật nội bộ những cái kia ngoan cố phái, liền có thể gia tăng toái lì tật trở về giáo hội tỷ lệ. Tiếng nói rơi xuống đất về sau, gian phòng bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, không có người lại nói tiếp. Qua một hồi lâu công phu, mới có người dùng không hiểu giọng điệu nói ra, nếu như chúng ta tại toái lì tật nội ứng, có thể ảnh hưởng đến toái lì tật quyết sách liền tốt. Đáng tiếc, chúng ta cũng không có như thế nội ứng. Lúc này. Tại Thụy Sĩ, tại lì tật giáo hội giáo đường lòng đất. Gian kia chuyên môn đem người bị bệnh tâm thần giã chuẩn bị sạch sẽ trong phòng. Hàn Nghị ban là kẻ đặc biệt chính cầm một cái đồng hồ bỏ túi, đem cột vào trên giường mặc áo khoác trắng nam nhân thôi miên. Giai bản tiên sinh nhìn xem kim đồng hồ, nó đang không ngừng chuyển động, ngươi đã rất mệt mỏi, ngươi cảm giác chính mình rất vây khốn, hô hấp của ngươi ngay tại chầm dần, mắt của ngươi già cũng tại khép lại. Ngươi phải ngủ lấy. Chờ ngươi ngủ về sau, ngươi sẽ bộc lộ ra chân thật nhất ngươi, đến lúc đó ngươi thợ săn năng lực cũng sẽ bày ra. Để cho ta nhìn thấy kinh hỉ a bằng hữu của ta. Đối với Hàn nỉ bạn tới nói, lại xuất phát đi tiếp xúc cái kia gọi đố duy thợ săn trước đó, hắn trước tiên cần phải đem mình sự tỉnh xử lý một chút. tỷ như nói, thử một lần thôi miên cái này đặc thù bệnh nhân, tốt nhất có thể tỉnh lại cái kia loại phế bỏ thợ săn năng lực đặc thù lực lượng. Nhưng mà, giai ẩn lại mặt mũi tràn đầy khinh thường, đối mặt Hàn nỉ bạn thôi miên, hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí, hắn lại còn dễ cận, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, loại này người bị bệnh tâm thần trang phục bác sĩ manh khóe ta gặp nhiều lắm chờ ta đem các ngươi tỏi lì tật bệnh tâm thần tất cả đều chữa khỏi chủ nhiệm liền sẽ cho ta thăng chức làm trợ thủ của hắn ta có thể dễ dàng tha thứ ngươi bây giờ ngu xuẩn biểu diễn nhưng ngươi tốt nhất đừng quá quá mức hắn nhỉ bạn buông xuống đồng hồ bỏ túi mặt mỉm cười giai ẩn tiên sinh ngươi rất tín nhiệm người chủ nhiệm kia sao giai ẩn đương nhiên nói chủ nhiệm thế nhưng là có thể cầm thương chỉ vào mạ di lìn mạng sân viện trưởng người hắn là ta nhân sinh dẫn đường người hắn hứa hẹn ta thăng chức tăng lương ta khẳng định tin tưởng hắn hắn nhỉ bạn liếm môi một cái con mắt lóe ra kỳ dị sát thái ta đối với ngươi trong miệng chủ nhiệm cảm thấy rất hứng thú có thể thuận tiện nói cho ta tên của hắn sao Zion nghe nói như thế, kinh ngạc nhìn Hàn Ni bạn một chút. Đầu hắn bên trong nghĩ đến chủ nhiệm danh tự, thế nhưng là nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra chủ nhiệm cuối cùng kêu cái gì, chỉ nhớ rõ hắn tựa hồ là cái châu Á. Thế là, Zion liền khinh thường nói, liền ngươi ngươi có tư cách biết chủ nhiệm danh tự sao đừng bằng vào ta ta không biết ngươi muốn cùng chủ nhiệm nói ta nói xấu, bớt làm giờ giấc mơ đi. Hàn Ni bạn nhắm mắt lại, hai tay vươn ra lại nắm chặt. Mấy lần lặp lại về sau, hắn lộ ra một cái khát máu đủ cười, Zion tiên sinh, đề nghị ngươi tính Ta sẽ cho ngươi đầy đủ khoang dung, nhưng nếu như chờ ta tên kia tấn tấn thợ săn tiếp xúc sau khi trở về, ngươi còn không chịu phối hợp ta, ta sẽ đem ngươi làm thành bữa tối. Hắn tại trở thành thợ săn trước đó, là thực nhân ma. Thợ săn năng lực cũng cùng cái này có quan hệ. Ma dần lại càng tinh thường, ngươi đang nỗ lực uy hiếp một tên bệnh tâm thần bác sĩ dạng gì bệnh nhân ta chưa thấy qua ngươi cho rằng ta sẽ biết sợ. Nói, giai ẩn lại tự mình hỏi, cái gì thợ săn không thợ săn, ở ta nơi này loại chuyên nghiệp trong mắt của thầy thuốc, một chút liền có thể nhìn ra các ngươi đều có bệnh. À, ngươi nói ngươi muốn đi gặp một cái khác người trung phòng bệnh có đúng không? Ngươi có thể đem hắn giới thiệu cho ta, ta là một tên thầy thuốc chuyên nghiệp, ta cực kỳ hiểu chữa bệnh." Hắn nghĩ bạn lắc đầu nói, "Không cần, Đỗ Duy tiên sinh sẽ không muốn cùng như ngươi loại này bệnh tâm thần gặp mặt." Nói xong hắn xoay người rời đi. Bị chói laser lại mở to hai mắt, thần sắc có chút mờ mịt. "Đỗ Duy tiên sinh?" Giống như ở nơi nào đã nghe qua cái tên này. "Chờ một chút, là chủ nhiệm." Lúc này hắn hô to lên, "Chủ nhiệm, ngươi mau tới tìm ta à? Vai lũ tất quá nhiều bệnh nhân, ta một người trị không đến, ta cần trợ giúp của ngươi." Ở ngoài cửa, Hàn Nghị Bàn nghe nói như thế, một tay lấy cửa đóng lại, đồng thời mặt mỉm cười nhìn về phía trong góc. Ở nơi nào, ẩn ẩn có một cái mơ hồ bóng người tồn tại, nhưng ánh mắt chỉ cần rời, liền sẽ theo bản năng đem xem nhẹ. Hàn Nghị Bàn các hạ, ngươi còn muốn tại cái này, ngươi bị bệnh tâm thần trên thân hao phí bao lâu tinh lực nếu như ngươi không thể để cho hắn ngoan ngoãn nghe lời, ta không ngại giúp ngươi cống hiến sức lực." Thanh âm phi thường khàn hàn, tựa như là dây thanh từng bị lửa thiêu giống như. Hàn Nghị Bàn lại nụ cười không thay đổi, "Đẹp tiên sinh, ngươi biết người chằn cừu cùng cừu non cố sự sao?" Trong góc, cái kia được xưng đẹp bóng người kinh ngạc hỏi, "Cái gì cố sự?" Hàn Nghị Bàn cười đi hướng hắn. Đây là một cái rất thú vị cố sự, ta chậm rãi nói cho ngươi. Một bên khác, Đỗ Duy cũng không biết toại lì Tật giáo hội phái tới cùng mình tiếp xúc người, là một tên gọi hạn ngỷ bạn là kẻ đặc biệt thợ săn, càng không biết đối phương tại trở thành thợ săn trước đó là một tên thực nhân ma. Đương nhiên, hắn cũng không rõ ràng, một cái cùng hắn quan hệ rất sâu nội ứng, lấy tất cả mọi người không tưởng tượng nổi phương thức, trực tiếp đánh vào toại lì Tật giáo hội nội bộ. Hơn nữa còn là toại lì Tật người tự mình mang vào. Hắn hiện tại đã rời đi giáo đường, đang cùng Sễn Nạ phu nhân ở một khối, lúc chiều liền sẽ cơi máy bay cùng Alet cùng một chỗ quay về Lữ Đỗ Duy Tiên Sinh, liên quan tới ngươi lần này giải quyết mạ dị so sự kiện thù lao, sẽ đánh đến cá nhân của ngươi thẻ ngân hàng bên trong, có chừng 100 vạn chung quy. Đương nhiên, giáo hội cần ngươi xử lý ác linh sự kiện thời điểm, hy vọng ngươi có thể tiếp tục bảo trì hiện trạng, kết thúc ngươi trách nhiệm tương ứng. Xén Nạp phu nhân mới mở miệng, chính là giải quyết việc chung thái độ. Đối với cái này, Đỗ Duy thì cười cười, sau đó hỏi, ta sẽ làm ta chuyện nên làm, bất quá ta tại đối phó mạ dị so thời điểm, tổn thất một chút đặc thù vật phẩm, ta hy vọng có thể đạt được đèn ngủ. Tiên Nạp phu nhân gật đầu nói, yêu cầu rất hợp tình hợp lý, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đồng dạng vật phẩm. Đúng, trước ngươi muốn tìm cùng tấm gương có liên quan ác linh, ta giúp ngươi tìm được, mà lại cái kia ác linh rất yếu, nếu như ngươi không rảnh lời nói, ta sẽ cho người đem nó phong tồn, đưa đến trên tay ngươi. Tấm gương ác linh là Đỗ Duy nguyên bản chuẩn bị giải quyết ác linh Đỗ Duy trong kế hoạch một vòng. Nhưng theo ký ức đồng bộ, khả năng đã không đạt được vốn có hiệu quả. Nhưng nếu như cái này tấm gương ác linh có thể đạt tới mạ gì so khủng bố như vậy trình độ, có lẽ vẫn như cũ có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền hắng giọng một cái, dò hỏi, có hay không nguy hiểm hơn tấm gương ác linh quy một chương 245, nguy hiểm hơn ác linh. Chương 245 Nguy hiểm hơn Ác Linh. Càng nguy hiểm hơn Ác Linh. Tiên nạp phu nhân dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đỗ Duy, nàng hoài nghi mình lỗ thai có khả năng xảy ra vấn đề. Bằng không, làm sao có thể nghe được như thế? Điên cùng nói: "Xin cho phép ta đánh gậy một chút, Đỗ Duy tiên sinh, mặc dù ngươi bây giờ là thợ săn, nhưng ta được nói cho ngươi, tâm tình của ngươi rất có vấn đề, nguy hiểm hơn liền mang ý nghĩa tử vong tỷ lệ lớn hơn." Ác Linh cũng không phải trong nhà người sùng vật, ngươi thật sự có có thể sẽ chết. Nghe nói như thế, Đỗ Duy có chút xấu hổ, trên thực tế hắn cũng không muốn cùng nguy hiểm Ác Linh làm tiếp xúc, nhưng cũng tiếp chính là hắn không được chọn. Đã đi lên con đường này, vậy liền không quay đầu lại hoặc là dừng lại cơ hội. Hoặc là không ngừng tiến lên giải quyết ác linh Đỗ Duy, hoặc là liền chết tại nó lần tiếp theo xuất hiện. Húng chi, hiện tại mình mang lên ác linh Đỗ Duy mặt nạ về sau, liền có thể sử dụng nó bộ phận năng lực. Đỗ Duy gọi cái này gọi mượn tiền, mà đã đều cho mượn, dứt khoát liền vật tận kỳ dụng. Tiễn nạ phu nhân, người không cần lo lắng cho ta, ta rất rõ ràng chính mình muốn làm gì, mà lại ta chỉ là muốn biết ác linh tin tức, cũng không nhất định sẽ đi xử lý. Hắn nhìn thấy Tiễn nạ phu nhân ánh mắt có chút do dự, lập tức liền phân tích ra, đối phương tuyệt đối biết càng kinh khủng tấm gương ác linh. Đó là cái cơ hội tốt. Sen nạ phu nhân thở dài, hồi đáp, "Tốt à, ta và ngươi cũng không có cái gì quan hệ, không có nghĩa vụ đi ngăn cản ngươi làm chuyện ngươi muốn làm." Tại thành phố Sĩ Dìm Hoang Phế cũ khu công nghiệp, có một chỗ chuyên môn chế tạo tấm gương tác phường, ở trên cái thế kỷ ở đâu là nơi đó phi thường phồn hoa quảng trường, nhưng bây giờ đã bị triệt để đào thải. Ta nhớ được 5 năm trước, nơi đó tuôn ra ác linh tin tức, một đội tinh anh người trừ ta đi tới về sau, rốt cuộc không thể theo phố cũ khu đi tới. Sau đó giáo hội có một tên thợ săn tiến đến dò xét, kết quả ném đi một cái cánh tay. Từ chỗ nào về sau giáo hội liền cùng nơi đó cơ quan người câu thông qua, đem toàn bộ quảng trường toàn bộ phong tỏa cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Bất quá ta thật không đề nghị ngươi đi vào, bởi vì ngươi chỉ là một tên tân tấn thợ săn. Nói xong, xẻn nạ phu nhân tự hồ cảm thấy mình giọng điệu có chút không đúng, nàng liền khoát tay nói, cụ thể ta đã nói xong, nếu như ngươi muốn đi lời nói, tốt nhất cùng giáo hội báo cáo chuẩn bị một chút, bằng không mà nói vạn nhất xảy ra sự tình, thật không ai có thể giúp ngươi. Đỗ duy biết xẻn nạ phụ nhân có thể cùng chính mình nói nhiều như vậy, trong đó không chỉ có chính mình là thợ săn nguyên nhân, cũng có được Tony cha sứ tầng kia quan hệ tại. Thế là. Hắn liền do Chung nói cảm tạ, cảm ơn ngài nhắc nhở. Sen Nạ Phu Nhân hừ lạnh nói, ta cũng không có gì tốt nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền trở về thời điểm nhớ kỹ thay ta hướng Tony Cha Sứ nói một tiếng, để hắn đừng quên hắn đã nói. Đỗ duy có chút không hiểu, ngài cùng Tony Cha Sứ không phải có liên hệ sao? Cùng hắn trong điện thoại nói không phải tốt hơn? Sen Nạ Phu Nhân nhìn thật sâu hắn một chút, ngươi trẻ tuổi, ngươi sẽ không hiểu được. Có mấy lời không thích hợp ta tự mình cùng hắn nói, đi cứ như vậy đi. Về phần đền bù ngươi đổ vỡ, ta sẽ cẩn thận chọn lựa, quay đầu sẽ hệ thống tin nhắn đến giáo đường, từ Tony Cha xứ chuyển giao cho ngươi. Đỗ Duy gật đầu nói, "Đương nhiên có thể." Vừa chiều mười phần, Đỗ Duy cùng Alex ngồi máy bay, nhanh chóng cách rời SXT bộc đi ạ. Cả khoang bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ. Đỗ Duy gặp đây, liền đối với nàng to mò hỏi, ngươi những người hộ vệ kia đâu, làm sao không có gặp bọn hắn?" Alex cùng Đỗ Duy ngồi cùng một chỗ, người biếng dựa vào bờ vai của hắn, không thèm để ý chút nào nói, "Bọn hắn là cha ta người, bao một cái khác khung máy bay rời đi, mà lại ta không thích chúng ta cùng một chỗ thời điểm, còn có người khác ở bên cạnh làm bóng đèn." Đỗ Duy nhíu mày, hắn chú ý tới mình bạn gái nói đúng lắm, bao hết một cái khác khung máy bay. Kim Long không được, hắn giọng điệu phức tạp cảm thán một câu, có tiền là thật tốt. Alex nghe vậy phốc phốc nở nụ cười, hướng hắn liếc mắt, chờ chúng ta kết hôn về sau, tiền của ta chính là của ngươi, ngươi muốn làm sao hoa đều đi. Đỗ Duy lung túng nói, ta cũng không phải là rất biết dùng tiền. Alex nhíu môi nói, bà bối, ngươi có biết hay không ngươi rất biết giới trò chuyện lúc này ngươi nên nói, ta cũng là ngươi hiểu không? Vừa nói, nàng bên cạnh trêu chọc tính tại Đỗ Duy bên tai thổi một khí, cái kia ngứa một chút cảm giác, để cho người ta có chút ngao ngai muốn động. Đỗ Duy mặc dù cùng Alex quan hệ phi thường thân mật, nhưng lại vẫn là không quá thích hứng loại này giữa người yêu tư tưởng. Thế là, hắn liền ra vẻ bình tĩnh nói, "Đúng rồi, ta tại giải quyết thành phố rẻ ác linh sự kiện thời điểm, ngươi chiếc kia kèn cũng bị hỏa thiêu hủy, bất quá giáo hội bên kia cho ta phát thật nhiều tiền, ta chuẩn bị mua cho ngươi một cô mới." Alex kinh ngạc nói, "Bà bối, mặc dù chúng ta có là xe, nhưng là ngươi cái này trừ tạ chi phí cũng quá cao a, lần trước ngươi chiếc kia sủ bạn bị đốt đi còn chưa tính, lần này lại bị đốt đi một cỗ, ngươi xác định ngươi thật là tại trừ tạ mà không phải ra ngoài tùy ý phóng hỏa." Đỗ Duy rất bất đắc dĩ, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, kia là trùng hợp." Alet cũng rất bất đắc dĩ, "Được thôi, bất quá ngươi vẫn là đừng cho ta mua xe." Ta thật không thiếu, mà lại quá phi tiền, ngươi còn không bằng đưa ta điểm khác đây này." Nàng mặc dù rất thích cũng rất hưởng thụ thu được chính mình bạn trai lễ vật, thật là muốn để bạn trai tổn kém, lại rất không nỡ. Đối với Alex tới nói, Đỗ Duy là nàng cái thứ nhất bạn trai, cũng nhất định là duy nhất một cái. Vì chính mình bạn trai suy nghĩ rất phù hợp nàng tang quan. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, liền nói ra, "Vậy ta quay đầu kế hoạch một chút, chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ." Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn nhưng không có qua loa suy nghĩ. Bạn gái không muốn để cho chính mình tổn kém, nhưng chính mình lại không thể thật liền chuẩn bị một phần giá rẻ lễ vật. Thân Tốt nhất lễ vật này có thể thực dụng một điểm. Trong lòng của hắn không cấm thầm nghĩ, 999 chi son môi nghe không tệ, thực dụng lại còn lãng mạn. Đúng, nghe nói son môi còn có sắc danh hiệu. Xem ra chính mình phải hảo hảo chọn một chút. Lúc này, tại SCT bộp đi a đại giáo đường, nghị hội lên một mực chưa hề nói chuyện hai tên hồng y giáo chủ đứng tại Skadi đại chủ giáo trước mặt vênh hai lắng nghe. Chúng ta phó tài phán trưởng đã rời đi, các ngươi có cái gì phát hiện? Skadi đại chủ giáo mặt không biểu tình, hoàn toàn không có cùng độ dữ ở trung thời điểm hòa ái dễ gần. Cái kia hai tên hồng y giáo chủ một người trong đó trầm giọng nói, tạm thời có thể xác định là thật sự là hắn là thợ săn mà lại tựa hồ đã mất đi thợ săn năng lực về phần quá khứ lý lịch chúng ta tạm thời tra không được scar đi lại chủ giáo cao mày nói tra không được một người khác hồi đáp cũng không thể nói tra không được chỉ có thể nói quá khứ của hắn vô cùng đơn giản tìm không thấy nửa điểm vấn đề bản thân hắn là người phương đông đi vào new york về sau liền định cư xuống tới mà lại hắn sở dĩ trở thành người trừ tà cũng là bởi vì ngoại ý muốn bị ác linh để mắt tới ngay biết đến new york có đoạn thời kỳ là không có người trừ tà tồn tại hắn chỉ có thể lựa chọn tự cứu hơn nữa còn nhiễm phải nó người lừa dũa Skadi đại chủ giáo khẽ gật đầu một cái nói, "Hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta cho phép một số người tồn tại, cũng cho phép hắn tiến vào giáo hội cao tầng, nhưng cũng giới hạn nơi này." Đem tất cả tin tức tương quan đều phong tỏa rơi. Có người nghi hoặc không hiểu, không tiếp tục tra được sao ngài thế, nhưng là cho hắn phó tài phán trưởng vị trí. Skadi đại chủ giáo bất đắc dĩ nói, "Hắn bạn gái nhà quá có tiền, tra được cũng không có ý nghĩa, coi như hắn thuộc về thế lực khác, chúng ta cũng phải đem hắn biến thành giáo hội người." Quy 1 chương 246, xóm làng chơi thần. Chương 246, xóm làng chơi thận. Tối hôm đó, Đỗ Duy về tới Alet trong nhà cùng mình bạn gái vớt ve an ủi trong chốc lát về sau hắn liền nhận được toàn cảnh sát điện thoại đại khái lời nói chính là tom hiện tại cùng tony cha sứ tại một hối, hẹn đỗ duy đi phòng ăn gặp mặt xem như thường ngày xã giao nhưng cũng có một chút liên quan tới nhà kinh dị sự tình muốn nói alex mặc dù không quá thoải mái toang nhưng cũng thông tình đặt lý để đỗ duy đi trước vội vàng chính hắn sự tình dù sao trong nội tâm nàng lại còn chờ mong chính mình bạn trai chuẩn bị kinh hỉ Thâm tư của nữ nhân chính là đơn giản như vậy mà đối với đỗ duy tới nói chính mình vốn là không có ý định tại alex nhà qua đêm dù sao trong ba lô lại còn chứa một cái ác linh vẻn vỉo xệ nếu là ở buổi tối, Beni sẽ làm ra giờ phí phức, hù dọa bạn gái mình, vậy đơn giản là quá tệ. Hú hồ, phòng khám tư vấn tâm lý cũng không thể không quay về. bóng đen, án nạ bỡ lệ, đồng hồ cổ đã ở nhà một chỗ hai ngày, nếu là lại kéo lâu một chút, nói không chừng xảy ra chuyện gì. thế là, Đỗ Duy liền mở ra áo lét đưa chính mình chiếc kim cờ lạn rèn gờ tơ, chậm rãi nhanh chóng cách rời phủ mạng cư xá. hơn 10 phút về sau, tại nốt bờ dọc khu cấp cao cửa nhà hàng miệng, Đỗ Duy dừng xe lại, dù đen cùng ba lô đều bị hắn đặt ở trong xe. vừa xuống xe, lập tức liền có phục vụ viên nhiệt tình nên đón, thiên sinh xin hỏi ngài có hẹn trước không? Đỗ duy thản nhiên nói, Bàng Hưu của ta đã ở bên trong chờ ta, tên của hắn gọi Tom. Phục vụ viên liền vội vàng gật đầu, được rồi tiên sinh, mời đi theo ta. Rất nhanh, Đỗ duy liền đồ quân dụng vụ viên dẫn tới phòng ăn nơi hẻo lánh vị trí. ở nơi nào Tony cha sứ cùng Tom cảnh sát đã ngồi có một hồi, gặp Đỗ duy đến, Tom lập tức đứng lên chào hỏi, hắn nhướng mày nói, ha ha, hảo huynh đệ của ta, ngươi tuyệt đối đoán không được, ta cùng Tony cha sứ hôm qua qua sinh hoạt có bao nhiêu tình báo. Tony cha xứ thì lung tung nói, xin đừng nên nghe hắn nói lung tung, chúng ta cái gì cũng không làm chỉ là cha được liên quan tới nhà kinh dị sự tình. Đỗ Duy hơi kinh ngạc, hắn có chút kỳ quái hai người thái độ, có chút che che lấp lấp, lộ ra rất không bình thường. Tom còn tốt dù sao cuộc sống của hắn cực kỳ buồn tẻ, ngoại trừ cục cảnh sát hòa ra bên ngoài chính là xóm làng chơi. Nhưng Tony cha sứ che che lấp lấp, lại có vẻ rất không bình thường. Chờ một chút, trước đó Tom giống như nói, muốn dẫn Tony cha sứ đi này, hắn sẽ không phải thật đem Tony cha sứ mang đến xóm làng chơi đi. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tony cha sứ năm nay đều 60. Nếu không phải hắn là nhân viên thần trước, cái tuổi này cũng sớm đã đang hưởng thụ về hưu sinh sống. Lại xem xét Tony Cha sứ sắc mặt tiểu tụy bộ dáng, Đỗ Duy càng thêm chắc chắn ý nghĩ của mình. Thế là, Đỗ Duy đành phải thở dài, quay đầu đối với Tony Cha sứ ngự trọng tâm trường nói ra, "Sen nạ phu nhân để cho ta nói cho ngươi, mời ngươi nhớ kỹ ngươi nói với nàng, còn có, ngươi lớn tuổi, thân thể thật gánh không được." Tony Cha sứ mặt mơ đỏ ửng, ậm ừ nói, "Ta ta biết Đỗ Duy tiến sinh." Mà Tom lại kinh thường một chú ý nói với Đỗ Duy, "Ta cảm thấy ngươi không đúng." Hắn đồng thời dương dương đáp ý nhún vai. Từ khi sáng sớm hôm qua ngươi cùng ta gọi điện thoại về sau, ta liền tỉnh lại một chút chính mình, ta xem rất nhiều triết học thư tịch, cuối cùng được ra một cái vĩ đại kết luận. Đỗ Duy Soán suy hỏi, cái gì kết luận? Tom rồi ra một ngón tay, chỉ chỉ chính mình nói, người cả một đời tối thiểu có phần 40 thời gian đều đang ngủ, 20 năm đều lãng phí ở trong trường học, tốt nghiệp về sau lại đem thời gian lãng phí ở trong công tác. Mỗi người sinh hoạt đều rất đáng chán, cho nên chúng ta liền phải truy cầu khoái nhạc. Tony cha sứ sinh hoạt cũng không vui, làm bằng hữu của hắn, ta có nghĩa vụ để hắn cảm nhận được khoái nhạc nói, tom lại xông đỗ duy nhà rên, còn có ngươi cũng thế, theo ta biết ngươi về sau ngươi không phải tại giải quyết ác linh, chính là đi giải quyết ác linh trên đường, cuộc sống của ngươi quá nhàm chán. giảng thật, làm bằng hữu, tom có thể rất rõ ràng cảm giác được, đỗ duy chưa từng có phát ra từ nội tâm cười qua dù là một lần, cái này nam nhân tựa hồ trong lòng có rất nhiều chuyện tại để ép, thậm chí đều áp hắn thở không nổi. tom cảm thấy đỗ duy nên cùng chính mình học tập, cả ngày mặt lạnh lấy cùng đầu gỗ đồng dạng còn sống còn có cái gì ý tứ? hào huynh đệ, xóm làng chơi so với ngươi nghĩ tươi đẹp hơn nhiều lắm. Ngươi chỉ cần cùng ta cùng Tony cha xứ đi một lần, ngươi đảm bảo sẽ yêu nơi đó. Ba người chúng ta tổ đội, chính là xóm làng chơi thần. Nghe nói như thế, Đỗ Duy mặt đen lên nói, "Cảm ơn, nhưng là ta đối với xóm làng chơi không hứng thú." Nói xong hắn lại nói, "Mà lại ta nhớ được ngươi sáng sớm hôm qua lại còn một bộ âm u đầy tử khí dáng vẻ a một cái ban ngày, ngươi liền điều chỉnh xong." Tôn cười đắc ý nói, "Ngươi sai, ban ngày dài như vậy, ta làm sao có thể làm phí, từ hôm qua ban ngày cho tới hôm nay buổi chiều, Tony cha xứ mặt càng đỏ hơn, Đỗ Duy tiên sinh xin đừng nên nói cho sen nạ phu nhân, nếu không nàng khẳng định sẽ tìm ta phiên phước. cái này, đỗ duy không biết nên nói thế nào. tom là bằng hữu của mình, hắn có thể thoát khỏi bởi vì ẻo lần chết mang đến không phải mái, là một chuyện tốt. nhưng vương này thức, có phải hay không có chút kỳ quái? mấu chốt nhất là, này một ngày một đêm, tom đều không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. thật mẹ hắn như bức. hiếm thấy, đỗ duy nói thầm trong lòng thô tục. sau đó, hắn vội vàng đem thoại đề lượn quanh trở về, nói một câu nhạc kinh dị sự tình a. một câu nói xong, bầu không khí lập tức nghiêm túc. tom ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, là như vậy. Cái kia thiên hạ mưa chúng ta rời đi nhà kinh dị về sau cùng ngày liền xảy ra chuyện, các mê ra giám sát đập tới, nhà kinh dị trực tiếp biến mất tại trong mưa, mặt đất chỉ để lại một cái hố cực lớn. Chúng ta bây giờ không có cách nào xác định nhà kinh dị cuối cùng ở nơi nào, nó có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương. Đỗ duy ánh mắt lạnh lùng, nó thế mà còn có thể chạy. Tony cha sứ cũng đi theo nói ra, đúng vậy, ta hiện tại đã đem chuyện này thông chi dạy cho, tình huống cụ thể còn phải chờ giáo hội bên kia cha ra. Nói, Tony cha sứ lại có chút do dự, còn có liên quan tới lần trước ngươi tại nhà kinh dị nóc nhà phát hiện cái kia xạ tạn đồ án. Giáo hội bên kia cấm chỉ chúng ta tiếp tục tra được. Đô Duy cao mày nói, vì cái gì? Hắn tại SCT bộp đi à thời điểm, không ai có thể đề cập với hắn những thứ này. Tony Cha Sứ lắc đầu nói, khả năng này cùng cái nào đó thần bí tổ chức có quan hệ, dù sao vô cùng phiền phức, giáo hội cũng không muốn đi lẫn vào. Đô Duy nghi ngờ hỏi, có thể so sánh phải lì Tận hoặc là vì đạ giáo phái lại còn phiền phức sao? Hai cái này giáo hội, một cái là thợ săn tổ chức, một cái là từ đầu đến đuôi tà giáo. Tony Cha Sứ hồi đáp so ngươi nói đều muốn phiền phức, bởi vì cái tổ chức kia sinh động ở thế kỷ trước, tại cái này thế kỷ căn bản không có truyền ra qua bất cứ tin tức gì, tựa như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Đỗ duy trong mắt lóe lên một tia không hiểu, nhà kinh dị ông chủ từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện, toàn cảnh sát cũng tra không ra bất kỳ tin tức, thậm chí đều không thể xác định sự tồn tại của người này. phải chăng có thể lý giải thành toàn bộ nhà kinh dị chính là cái này tổ chức thần bí chế tạo ra đâu? Đỗ duy phi thường đau đầu, hắn lần nữa đặt câu hỏi, tổ chức này tên gọi là gì? Tony tra sứ phun ra là bốn chữ vạn nhị tỷ giáo phái. Ở thế kỷ trước ghi chép bên trong, bọn hắn thành viên đều phi thường thần bí, mà lại nhân số vô cùng ít ỏi, một mực duy trì lấy 13 người, không có ai biết bọn hắn là nam hay là nữ. Bởi vì bọn hắn một mực mang theo mặt nạ quy một chương 247, nếu bóng đen biết nói chuyện. Chương 247, nếu bóng đen biết nói chuyện. 13 tại phương Tây là một cái rất kiên kỵ con số, mặc kệ ngày hôm đó kỳ lại hoặc là đơn thuần con số, nó đều bị người lên án. Tony tra xứ trong miệng vạn nỉ tỷ giáo phái, lấy 13 người vì cơ số, đồng thời mỗi người đều mang mặt nạ, thấy thế nào làm sao kỳ dị. Cái này giáo phái, tựa hồ cùng giáo hội ở vào mặt đối lập lại tựa hồ giấu ở chỗ tối, lấy người đứng xem thân phận quan sát thế giới này. Nhưng rất hiển nhiên, Vạn Nhỉ Tì giáo phái có chính bọn hắn mục đích. Đỗ Duy trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hư vinh là một loại khao khát, tri thức, thân phận, địa vị, tiền tài, lấy hư giả phương thức đến bảo trì tâm lý phương diện tự tôn, dùng cái này đạt được thỏa mãn. Mặt nạ là sơ cứng, hư giả bản thân. Hư vinh mặt nạ là thời gian càng lâu, liền sẽ càng phát ỉ lại, một khi lấy xuống liền mang ý nghĩa thương cân động cốt. Vạn Nhỉ Tỳ giáo phái người đặt thủ làm mặt nạ, mà chính mình vừa vặn có hai tấm mặt nạ, một chương chỉ có con mắt bộ vị, một chương thì không có ngũ quan sẽ có liên hệ sao? Đỗ duy ở trong lòng yên lặng hỏi mình, mà một bên Tom lúc này cũng lộ ra mười phần dị dạng nụ cười, thậm chí hắn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đỗ duy cùng Tony cha sứ gặp đây, không khỏi hỏi, ngươi đang cười cái gì? Tom hắt hắt nói ra, ta lần trước tại họ rộn rãn khu phiên trực thời điểm, bên kia xóm làng chơi nữ lang thích mang theo mặt nạ biểu diễn tiết mục, cái này và mỹ ti giáo phái người cũng thích mang mặt nạ, trật trật, nghe liền rất hỗn loạn. Nghe được cái này, Đỗ duy mặt không thay đổi nhìn xem Tom, mà Tony cha xứ thì trợn mắt hốt hồn, Tom cảnh sát, ngươi cũng hiểu thật nhiều ông đáp ý nói, yên tâm về sau có cơ hội, ta khẳng định mang các ngươi đi xem một chút. Đỗ Duy rất im lặng, ngươi vẫn là chính mình đi thôi. Hắn không muốn tiếp tục vạn nghi tỷ giáo phái chủ đề. Dù sao, giáo hội đã không nguyện ý cho được, liền đại biểu cho vạn nghi tỷ giáo phái sẽ dẫn phát phiền toái rất lớn. Chính mình lại không có cùng bọn hắn tiếp xúc động cơ, có thể thiếu lẫn vào vẫn là tốt hơn ít dính vào. 8 giờ tối, Đỗ Duy lái xe về tới phòng khám tư vấn Tâm Lý. Trong màn đêm, toàn bộ phòng khám bệnh đều bao phủ trong bóng đêm, ẩn ẩn lộ ra khí tức âm sầm, để cho người ta kìm lòng không được muốn tránh đi. Gặp đây, Đỗ Duy nhướng mày, Hắn hiện tại đeo túi sách, tay trái mang theo dù đen. Xem ra các ngươi đều không có chạy loạn. Chuẩn sát mà nói, là bóng đen cùng đồng hồ cổ không có chạy loạn, về phần mặt nạ bạc lệ, nó từ lần trước thua cuộc về sau, liền rốt cuộc không có cách nào chủ động theo tủ trang bị bên trong rời đi. Nghĩ nghĩ, Đỗ Duy đưa tay theo quần áo trong túi, móc ra tấm kiêu ban đầu mặt nạ, chỉ cần đeo lên tấm mặt nạ này, hắn liền có thể tạm thời vận dụng ác Linh Đỗ Duy một chút năng lực. Đương nhiên là suy yếu bản. Bất quá, dùng để đối phó bóng đen cũng đủ rồi. Ê a, cửa bị đẩy ra, đập vào mắt trong phòng một mảnh đen kịt. Bởi vì mấy ngày gần đây nhất nựu rót một mực tại trời mưa nguyên nhân, trong phòng không khí tương đối đục đầu, nhiệt độ cũng tương đối mà nói hạ thấp rất nhiều. Bởi vậy hắn cũng không có đem cửa đóng lại, mà là dự định hít thở không khí. Hô. Một trận gió thổi qua, hơi có vẻ âm lãnh. Linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy mặt không thay đổi quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt đứng tại nơi cửa thang lầu. Ở nơi nào, một đôi vằn vện tia máu con mắt, ngay tại trong bóng tối im mắng nhìn mình chằm chằm. Ác ý tràn đầy. Trên vết tường, đồng hồ cổ vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không hiểu, nó cho người cảm giác bị đè nén rất nhiều. Treo ở nó bên cạnh tủ trang bị bên trong, ản nạ bợ lệ bút bê chấm dãi nghiêng đầu sang chỗ khác, định chủ đầu không lúc đích Đỗ Duy lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn nhấn xuống ánh đèn chốt mở về sau, liền như không việc đi đến ghế sofa chỗ, đem ba lô đặt ở trên bàn trà. Kéo ra khóa kéo, một cái màu đỏ khí cầu liền đập vào mi mắt, đỏ trói mắt, giống như là bị kín một tầng máu tươi giống như. Tại khí cầu nội bộ, ẩn ẩn có một tên hề hình dáng, nhưng tựa như là thoát hơi đồng dạng toàn bộ khí cầu muốn so trước đó nhỏ hơn như vậy số một. Không biết ngươi trường nào thì mới có thể khôi phục nguyên dạng. Đỗ Duy nhàn nhạt nói một câu, liền đưa tay phải ra đưa nó đem ra, khí cầu bại lộ trong không khí một mấy mắt, ẩm, phòng khám tư vấn tâm lý cửa bị tầng tầng đóng lại, cực kỳ dè nén âm lãnh khí tức, trực tiếp tràn ngập ra, những cái kia nơi hẻo lánh bên trong bóng râm, cũng giống như vật sống đồng dạng điên cuồng quấy tán. Bóng đen xuất hiện ở ghế sofa đằng sau. Vạn bệnh kia ngó con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, nó tựa hồ cảm thấy đó là cái cơ hội, liền vươn tay chụp tới Đỗ Duy đầu. Dựa theo bóng đen giết người quen thuộc, nó chỉ cần bắt được đầu, liền sẽ đem sinh sinh vặn xuống tới. Nhưng đột nhiên, một cái tay đột nhiên bắt lấy bóng đen. Đỗ Duy Nghiêng đầu sang chỗ khác, chậm rãi đeo lên mặt nạ, để cho người ta dùng mình khí tức lặng yên hiện hiện. Mặt nạ mặt ngoài có rất nhiều vết rạn, nhưng lại cho người cảm giác phi thường rắn chắc, không giống trước đó như thế lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Tại mặt nạ con mắt bộ vị, con ngươi đen nhánh băng lẫm sắc bén, không có chút nào tâm tình chậm trởn. Hắn đứng dậy tư thái mười phần ưu nhã, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem bóng đen, dùng không hiểu giọng điệu nói ra, ngươi biết không ta chế tạo mặt nạ ác linh, bị một cái khác ta giết chết. Đại biểu đánh cược thẳng hệ bãi cũng đã bị một cái khác ta đang cùng với hóa. Ta đã mất đi hai tấm át chủ bài. Cho nên ta hiện tại dự định lại chế tạo một cái mặt nạ ác linh. Ta cảm thấy, ngươi rất thích hợp." Thanh âm lạnh lùng, hắn cho người cảm giác hoàn toàn không giống như là người, càng giống là ác linh Đỗ Duy. Ký ức đồng bộ lại thêm đeo lên mặt nạ, mượn tiền ác linh Đỗ Duy năng lực, hoặc nhiều hoặc ít hắn nhận lấy một chút ảnh hưởng. Đương nhiên, ảnh hưởng là lẫn nhau, ác linh Đỗ Duy cũng vô pháp phòng ngừa. Mà bóng đen tựa hồ bị Đỗ Duy lời nói hù dọa, trong ánh mắt của nó tơ máu tràn ngập, run rẩy muốn tránh thoát. Nhưng căn bản vô dụng. Ác linh hóa tay phải gắt gao bắt lấy nó, cho dù là cái kia phản kháng cường độ phi thường cường đại, vẫn như trước nắm chặt. Một giây sau, Đỗ Duy tay trái vung lên, một cái khát trương không có ngũ quan mặt nạ quỷ dị trôi lơ lửng ở không trung, bị hắn một phát bắt được. Ở bên cạnh, sắc bén đao nhọn cũng lặng yên hiện hiện. "Để cho ta cho ngươi đổi khuôn mặt." Vừa dứt lời, bóng đen tựa hồ cảm nhận được tử vong tới gần, nó chỉ có cái bóng tạo thành thân thể, lập tức tựa như là hòa tan nước đồng dạng rơi xuống dưới. Đỗ Duy hít mắt, một loại không hiểu chấn động lóe lên một cái. Bóng đen trực tiếp bị định trụ. Lúc này, cả người nó đã hòa tan, đại bộ phận đều chừa xuống trên mặt đất, dung nhập bóng râm bên trong, một bộ phận thì bị Đỗ Duy gắt gao bắt lấy, trốn đều trốn không thoát. Đây là ác linh Đỗ Duy năng lực một trong là người hay quỷ đều sẽ bị định trụ. Bóng đen đang run rẩy. Đỗ Duy cầm mặt khác một chương mặt nạ, chộp rãi bao trùn hướng bộ mặt của nó. Chỉ cần thành công đem bóng đen đeo lên mặt nạ, Đỗ Duy liền có thể đem nó mặt cắt bỏ, lại lần nữa bộ đồ tiến chống không mặt nạ bên trong. Mà tân chế tạo mặt nạ ác linh, nhất định biết càng thêm cường đại. Chủ yếu nhất là, nó không đến mức sẽ bị ác linh Đỗ Duy một ánh mắt xóa bỏ. Quy một chương 248, thật làm cho người sợ hãi. Chương 248, thật làm cho người sợ hãi. Phòng khám tư vấn tâm lý bên trong. Bóng đen đang nỗ lực đối kháng đeo lên mặt nạ Đỗ Duy. Thân thể của nó ngoại trừ đầu cùng bị bắt lại tay bên ngoài, đã tất cả đều hóa tan tiến vào bóng đêm bên trong. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, nó chỉ có một con đường chết. Mà ở trong lòng tư vẫn trong phòng khám, không tồn tại bất luận cái gì kỳ tích. Đồng hồ cổ trước mắt biểu hiện ra thái độ, nó từ đầu đến cuối đứng tại đố duy một phương, mặc kệ mục đích là tốt là xấu. Mà án nạ bợ lệ thì bị vây ở tủ trang bị bên trong không có năng lực phản kháng chút nào. Không có ác linh có thể đến rút bóng đen. Mặt nạ màu trắng từng chút từng chút tới gần bóng đen mặt, ở trong quá trình này cái kia thanh đao nhọn cũng nhắm ngay mục tiêu. Nếu như không phải Đỗ Duy cảm giác được một loại mắt thường không thể gặp không hiểu lực lượng tại chống cự lấy chính mình, hắn đã đem mặt nạ là tại bóng đen trên mặt. Hắn dùng ác linh Đỗ Duy năng lực, tương đối mà nói phải kém không chỉ một bậc. Tựa như là chơi game đồng dạng cho mượn một cái hoàng kim đẳng cấp danh hiệu, chơi như thế nào cũng so không lên danh hiệu chủ bản nhân. Ảnh hưởng không lớn. Đỗ Duy lạnh lùng nói một câu, sông bóng đen chậm rãi nói ra, chống cự là không có ích lợi gì, giữa chúng ta địa vị, sướng tại ta trở thành thợ săn về sau, liền đã triệt để bảo ngược. Trước mắt hắn đã có bệnh nhỉ mà sẽ có thể lợi dụng, bóng đen mặc dù tại một ít thời điểm dùng tốt phi thường, nhưng cũng không phải là quá khả khống. Từ đó, nó vẫn muốn giết chính mình, đem nó làm thành khả khống mặt nạ ác linh mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Bóng đen vẫn không có từ bỏ, nó còn tại dây dụ lấy, toàn bộ đầu về sau điên cuồng kéo dài tựa như là rắn đồng dạng không chịu để cho Đỗ Duy cho nó đeo lên mặt nạ. Cái này khiến Đỗ Duy hơi không kiên nhẫn, chủ yếu nhất là, hắn phát hiện đeo lên tấm mặt nạ này thời gian càng lâu, liền càng có loại trầm mê trong đó cảm giác, không muốn đem lấy xuống. Hắn tăng nhanh đem bóng đen đeo lên mặt nạ tốc độ. Mặt nạ bao trùm tại bóng đen trên mặt, bầu không khí trong nháy mắt luân trệ. Một giây sau, dị biến xuất hiện. Bóng đen thân thể hòa tan cái kia một bộ phận, tựa như là đứa gãy, trực tiếp dung nhập bóng dâm bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nó còn sót lại đầu bộ phận thì mang theo mặt nạ, quỷ dị bảo trì bất động. Đã không có lơ lửng, cũng không có hạ xuống. Thật giống như thân thể của nó vẫn gọn, chỉ là biến thành trong suốt đồng dạng. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, nói một mình nói, là ngươi từ bỏ một bộ phận thân thể vẫn như cũ còn sống, vẫn là nói ta thất bại. Không đúng, mặt nạ đeo lên về sau, ta không thể lại thất bại mới đúng. Có đầu, có mặt, hẳn là có thể chế tạo một cái mặt nạ linh. Hắn lắc đầu, quyết định tiếp tục. Cơ chế bắt đầu nói xong, tay phải hắn nắm chặt đao nhọn, chậm rãi dọc theo mặt nạ bộ vị, phủi đi xuống dưới. Tay đao này có thể tổn thương đến ác linh, điều kiện tiên quyết là ác linh không có năng lực phản kháng chút nào. Phối hợp đổi mặt cơ chế, nó chính là ác linh thiên địch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, Đỗ duy liền đem bóng đen mặt đen cắt xuống. Hoàn toàn không nói đạo lý, bởi vì bóng đen kỳ thật không có mặt thuyết pháp, nó ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài, thân thể chỉ là một cái mơ hồ hình dáng. Đỗ Du tay trái cầm mặt nạ, ác linh hóa tay phải thì mang theo một trư mặt, chỉ có con mắt, còn lại bộ phận đều là bóng râm. Gương mặt này chỉ tồn tại ở linh thị trạng thái dưới, người bình thường hoàn toàn không nhìn thấy. Cùng trong thành phố Marxit, Đỗ Duy cắt xuống người thợ săn kia mặt hoàn toàn khác biệt. Đặc tụ mà lại quỷ dị. Tại chỗ thì là bóng đen nửa người trên, mặt của nó đã bị cắt đứt, lại tựa hồ như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bởi vì ngoại trừ con mắt bên ngoài, nó không có ngũ quan. Mấy phút sau, tại lầu 2 trong toilet, Đỗ Duy tay phải nắm mang theo mặt nạ bóng đen đầu, tay phải đem đem tấm kia mặt đưa về phía trong gương, đem ác linh thay đổi chính nó mặt. Đây chính là chế tạo mặt nạ ác linh biện pháp. Lại thêm ác linh Đô duy năng lực, hắn thậm chí đều không cần đi tìm một cái sắp biến thành ác linh tạ săn, liền có thể làm được loại trình độ này. Trang cảnh vô cùng làm người ta sợ hãi. Mang theo mặt nạ Đô duy đứng tại mới trước gương, cầm trong tay một cái mang theo mặt nạ đầu, một cái tay khác đem một trường mặt dán tại trên gương. Nhưng thiết lấy, để Đô duy không tưởng tượng được là, không có cái gì phát sinh, mới mặt nạ ác linh cũng không có sinh ra. Trong gương tấm kia mặt dính sát, tỏa ra Đô duy tay trái cầm bóng đen đầu. Nhìn xem một màn này, Đô duy nhủ nhủ mảy, là bởi vì bóng đen không có ý nghĩa thực tế lên thân thể, cho nên đổi mặt cơ chế không cách nào thành công sao? hắn nghĩ như vậy, trong lòng lại càng thêm khó hiểu. bóng đen đầu đều bị chính mình lấy xuống, nó mặt cũng bị chính mình dùng loại phương thức này sinh sinh lấy xuống. nếu như đổi mặt cơ chế không cách nào đạt thành, chẳng phải là nói mình làm căn bản chính là vô dụng công? hắn trầm xuống tâm, bắt đầu yên lặng suy nghĩ. bóng đen mặt đã bị lấy xuống, bất kể nói thế nào, chính mình cũng có đổi mặt điều kiện tiên quyết. như vậy vấn đề chỉ có thể là xuất hiện tại bóng đen trên thân. nó bỏ đầu nhưng trên thực tế cũng chưa chết. nói cách khác, chính mình chỉ lấy được các linh mặt, nhưng không có đạt được chân chính ngất linh. đỗ duy liếc qua tay phải nắm đầu, trên thực tế hắn bắt chính là mặt nạ bởi vì bóng đen đầu chỉ là một hình bóng, ngoại trừ ác linh hóa tay phải, căn bản là không có cách chạm đến ác linh, nó là không có thực chất. nghĩ đến cái này, Đô duy bỗng nhiên thấp giọng cười cười, nếu ta là bóng đen, vậy ta liền có thể cho mình đổi mặt. tiếng nói rơi xuống đất, hắn trực tiếp đem tấm kia không có ngũ quan mặt nạ đeo ở trên mặt mình, bóng đen đầu cũng cùng đầu của hắn trùng điệp. lập tức âm thanh ngạc ý, giống như thủy triều đánh thẳng vào Đô duy ý chí, nhưng hắn ngoại trừ thân thể cảm giác có chút lạnh buốt bên ngoài, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. đông đông đông, đông đông đông, máy móc mà lại quy luật tiếng đập cửa vang lên. Cửa phòng vệ sinh bị chụp vang. Một cái đã mất đi đầu bóng người hình dáng đứng ở ngoài cửa, nó máy móc gõ cửa, khí tức kinh khủng càng phát ra nồng đậm. Giang rắc. Trong phòng vệ sinh tấm gương phản phất không chịu nổi loại này kiểm chế, dọc theo ở giữa bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cuối cùng, vang một tiếng, vỡ vụn thấu kính tứ tán bay múa, trong phòng vệ sinh bóng đèn cũng trực tiếp nổ tung. Trên mặt đất khắp nơi đều là mảnh vụn thủy tinh. Tiếng đập cửa cũng đột nhiên biến mất. Tại nơi đó, Đỗ Duy chậm rãi gỡ xuống trên mặt mình hai tấm mặt nạ. Đầu tiên là tấm kia không có ngũ quan, lúc này đã xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nó vốn không nên có con mắt bộ vị, đột nhiên giống như là bị đại hỏa quẳng qua đồng dạng sinh sinh ra trước hai cái trống giống. lại sau đó là ban đầu cái kia một chương mặt nạ. Bóng loáng sạch sẽ, Đỗ Duy chú ý tới, nó nguyên bản còn có một chút vết dạng, ngay tại chậm rãi biến mất, nếu như không phải hai tấm mặt nạ bản thân không giống, rất dễ dàng đem lẫn lộn. Xem ra ta hiện tại chỉ cần mượn dùng ác linh Đỗ Duy lực lượng, liền sẽ khiến cho tấm mặt nạ này chữa trị tốc độ tăng tốc. Chờ vết dạng hoàn toàn biến mất về sau, nó đoán chừng liền sẽ xuất hiện lần nữa. Đỗ Duy hít sâu một hơi, một cái kéo ra cửa phòng giữa tay. Nhưng hắn đầu lại có vẻ có chút mơ hồ thật giống như bị kín một tầng bóng ma. Quy một chương 249, Đỗ Duy bản bóng đen. Chương 249, Đỗ Duy bản bóng đen. Phòng vệ sinh ngoài cửa. Đỗ Duy vừa kéo cửa ra, đập vào mi mắt một màn, liền để hắn ngừng lại bộ pháp. Đã mất đi đầu bóng đen, ngay tại đứng ở phía ngoài, nó vươn tay hướng lên giơ cao, bày biện ra một cái cứng ngắc tư thế, không có chút nào động tác. Thoạt nhìn, thật giống như đang tìm cái gì đồng dạng. Người đang tìm người đầu sao? Đỗ Duy lạnh lùng nhìn xem nó, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Bóng đen tựa hồ nghe đến thanh âm, lập tức liền đưa tay bắt tới. Đỗ Duy nhướng mày, trực tiếp mang lên trên tấm kia mới mặt nạ, vừa vặn có thể thử một chút mới mặt nạ phải trang bảo lưu lại nguyên lai năng lực, xúc cảm âm lãnh, cực kỳ hỗn loạn ác ý trong đầu không ngừng xung kích, cái này tựa hồ là đến từ bóng đen đầu. Cùng trước đó mặt nạ ác linh hoàn toàn khác biệt, cái này mới mặt nạ, tựa hồ có chút không bị không chế, cực kỳ manh liệt tác ý, cũng dọc theo Đỗ duy Hiện lên một cái hình tròn quy tán, hắn mang theo mới mặt nạ, xuyên thấu qua hai cái trống rỗng, có thể nhìn thấy bên trong tơ máu tràn ngập con người, khí chất càng là đại biến dạng, không giống như là Đỗ Du, ngược lại càng giống là bóng đen. Theo hắn đeo lên mặt nạ một cái mắt, lầu một treo trên vách tường đồng hồ cổ, kim đồng hồ bỗng nhiên dừng lại như vậy một chút, sau đó mới khôi phục chuyển động. Bóng đen thì quyết định đổ duy đồng dạng trực tiếp nhào về phía hắn. Cái này khiến Đỗ Duy hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, mình mang phía trên cố về sau, cùng trước đó đồng dạng tựa như là phụ thêm ác linh sang ngoài, còn có hiệu quả cũng chưa từng xuất hiện vấn đề, ngược lại bí mật hơn một chút. Nhưng bóng đen lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng. Đương nhiên, Đỗ Duy trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, bóng đen là người bị hại, chính mình đem nó đầu cùng mặt đều lấy xuống nhưng nó lại không có chết chỉ có một bộ phận tiến vào mặt nạ bên trong nói theo một ý nghĩa nào đó cái này có chút cùng loại thằng hề bài ngươi muốn đầu của ngươi ta trả lại cho ngươi nghĩ đến đây Đỗ duy ác linh hóa tay phải trộm tới chính mình cái hốt hỗn loạn ác ý đầu nguồn trực tiếp đem bóng đen đầu đem tách rời ra tại đối diện bóng đen thì cứng đờ lập tức rời đi mục tiêu hai tay bưng lấy đầu của nó ấn trở về vị trí cũ chỉ bất quá con mắt của nó lại hoàn toàn biến mất hoặc là nói biến mất chính là nó cả khuôn mặt bầu không khí có chút xấu hổ Đỗ duy mang theo mặt nạ Tơ máu tràn ngập con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt bóng đen, bóng đen lại mất đi con mắt, chừng chừng đối mặt với Đỗ Duy. Nó do dự một chút, trực tiếp chui vào sàn nhà bóng dâm bên trong. Toàn bộ phòng khám tư vấn tâm lý cũng đống nhiên sạch sẽ rất nhiều. Bóng đen đi. Đỗ Duy nhìn xem một màn này, không khỏi nhíu nh mày, vội vàng lao ra xem xét. Linh thị trạng thái dưới, toàn bộ trong phòng cũng không có bóng đen tung tích. Nó tựa hồ thật rời nhà đi ra ngoài, sẽ không phải muốn xảy ra chuyện a. Đỗ Duy nhịn không được nói một câu, bóng đen lại ám linh. Nó trước đó một mực đợi ở trong lòng tư vấn phòng khám bệnh, mục đích đúng là vì tìm tới cơ hội giết chết chính mình. Nhưng lần này, chính mình đem nó mặt lấy xuống, đồng thời hoàn thành đổi mặt cơ chế. Có thể lý giải thành, nó chính là mới mặt nạ ác linh. Nhưng nó cũng chỉ có một bộ phận tại mặt nạ bên trong, vẫn như cũ có thể ở bên ngoài du dãng. Một cái lưu lạc bên ngoài ác linh là không ổn định, lại thêm bóng đen phát động môi giới, nhìn thấy nó liền sẽ trở thành mục tiêu của nó, nó có khả năng sẽ tạo thành đại phiền toái. Chờ một chút. Đỗ Duy Sở lên mang lên mặt mới mặt nạ, không hiểu chính mình có thể cảm giác được một loại cực kỳ mãnh liệt liên hệ mà lại loại kia mặc lên ác linh sắc ngoài cảm giác cũng so vừa mang lên mặt nạ thời điểm phải mạnh mẽ nhiều hơn nhiều loại biến hóa này là tại bóng đen biến mất về sau mới xuất hiện Đỗ duy hí mắt quay đầu đi tới trong toilet hắn cúi đầu xuống nhìn một chút những cái kia vỡ vụn đầu kính mỗi một cái đầu kính đều phản chiếu lấy một cái mang theo mặt nạ nam nhân đồng thời trên thân lại còn bao phủ một tầng bóng đen nguyên lai like ngươi biến thành ta sắc ngoài Đỗ duy gỡ xuống mặt nạ lộ ra một trương trắng sáng mặt lạnh lùng một giây sau bóng đen theo cái bóng của hắn bên trong hiện lên đi ra vẫn không có con mắt nhưng loại kia ác ý lại càng thêm nồng nặng nó đang run rẩy nhưng lại càng giống là cực độ phẫn nộ. Đỗ duy nghiêng đầu sang chỗ khác mặt không thay đổi nhìn nó một chút, ngươi không phản kháng được ta. bóng đen lập tức lui lại, lần nữa biến mất không thấy. lần này nó cũng không hề rời đi phòng khám tư vấn tâm lý. chỉ là Đỗ duy biết bóng đen giết chết ý nghĩ của mình, so trước đó càng thêm mãnh liệt, bất quá nó tuyệt đối làm không được. trọng yếu nhất chính là nó thành mới mặt nạ ác linh, chỉ cần mình đeo lên mặt nạ, nó liền sẽ biến thành chính mình xác ngoài. lần nữa khôi phục một lá bài tẩy. Đỗ duy đi ra toilet, hơi an tâm một điểm. hắn nhìn xem lâm vào yên lặng lầu một, suy tư một lát, chậm rãi nói ra. Đeo lên mặt nạ, ta chính là bóng đen, ta sử dụng cầu nguyện thẳng hề bài khả năng cũng sẽ phân loại đến bóng đen trên thân. Mà nếu như ta gặp được mới ác linh, dẫn phát cửu hận cũng là bóng đen. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Chờ toái Lỷ Tập giáo hội người cùng ta tiếp xúc về sau, đoán chừng giáo hội muốn đền bù ta đồ vật cũng nên đến, khi đó ta liền có thể đi một chuyến thành phố Sdim, tìm một chút cái kia nguy hiểm hơn tấm gương ác linh. Đối phó ác linh đô duy, bình thường tấm gương ác linh không có khả năng hữu hiệu, nhưng nguy hiểm hơn càng kinh khủng tấm gương ác linh, nó không có khả năng không thèm đếm xỉa đến. Tối thiểu nhất, có thể để cho nó lại yên tĩnh một đoạn thời gian. Bất quá ở trước đó, Đỗ Duy trước tiên cần phải nghĩ biện pháp, kinh lịch một lần ác linh hóa thống khổ, khôi phục chính mình vốn nên có thợ săn năng lực. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Người liên hệ là Alex. Ấn nút tiếp nghe khóa, liền nghe được bên đầu điện thoại kia giọng nữ rên nghe, "Bà bối, ngươi bây giờ đến nhà sao?" Đỗ Duy hồi đáp, "Ta đã tốt có một hồi." Alex khó chịu nói, "Ngươi tốt có một hồi, làm sao không nói với ta một tiếng, gửi cái tin nhắn cũng có thể nha." Đỗ Duy lung tung nói, "Ta tốt về sau liền xử lý một chút việc, trong nhà tấm gương cũng nát, ta còn phải thu thập một chút." Alex giật mình nói, nguyên lai là dạng này, đúng. Thứ năm tới ba ba mụ mụ của ta muốn tới liệu dót nhìn ta, ngươi đến lúc đó hẳn là có thời gian đi, vừa vặn ta mang ngươi cùng bọn hắn gặp một lần. Đỗ duy tính toán một chút thời gian, hôm nay là ngày mùng ngày 5 tháng 6, thứ 6, đến thứ năm tới còn có 6 ngày, 6 ngày thời gian, hẳn là đủ tự mình giải quyết đại bộ phận phiền toái. Thế là, hắn liền cười nói ra, đương nhiên là có thời gian, bất quá ta phải chuẩn bị một phần gia dáng lễ gặp mặt, cha mẹ ngươi có yêu mến đồ vật sao? Alex thổi phu một tiếng nói, lễ vật chuẩn bị cho bọn họ lễ vật làm cái gì đó không phải là lãng phí tiền sao? Đỗ Duy nghi ngờ nói, gặp gia trưởng lời nói, bình thường đều muốn chuẩn bị lễ vật đi. Alex hừ một tiếng nói, thế nhưng là ngươi chuẩn bị lễ vật liền phải dùng tiền, ta vừa nghĩ tới ngươi phải bỏ tiền đưa cho ta cha mẹ, ta liền rất khó chịu. Đỗ Duy bật cười nói, vậy phải làm thế nào? Alex tấn nói, lễ vật sự tình ta đến giải quyết đi, đến lúc đó chúng ta thuận tiện đi dạo cái đường phố, nhìn xem muốn mua cái gì, đúng rồi ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ thế nào? Đỗ Duy hồi đáp, ta còn không có giấy đơn đặt hàng đâu, mà lại giống như quá trình rất phức tạp, ta cần một chút thời gian. Alet nghi ngờ hỏi, đơn đặt hàng quá trình rất phức tạp? Ngươi là mua cái gì sẽ không phải thật sự là xe a. Đỗ Duy giải thích nói, cũng không phải là xe, mà là son môi, nhưng là ta phát hiện son môi sắc danh hiệu thật sự là quá ít, góp không đủ ta muốn số lượng. Alex hít một hơi lãnh khí, ngươi muốn mua hoặc nhiều hoặc ít. Đỗ Duy nói, 999 cái, ta cảm thấy rất thực dụng, hơn nữa còn rất lãng mạn. Alex. Quy một chương 250, nguyên rùa. Chương 250, nguyên rùa. Là đêm. Phái lì tất giáo hội tổng bộ. Hắn nghỉ bạn đi ra giáo đường về sau, dùng Sạch sẽ khàn năng lau đi khóe miệng, tiện tay ném vào thùng rác. Hắn mặc dù là trung nhân nhân nhưng mà câu phục lại mị lực không giảm, cả người tản ra trí mạng lực hấp dẫn, thành thục ổn định, mười phần ưu nhã, cho người giác quan phi thường tốt. Sau đó, hắn tiện tay kêu một chiếc taxi, đi sân bay, ngồi ở sau xe phương, hắn nghỉ bạn nhắm mắt dưỡng thần chỉ chút lát, tựa hồ tâm tình mười phần vui vẻ, trên mặt lấy ý cười từ đầu đến cuối không có biến mất qua. Một giờ về sau, xe taxi ở phi trường dừng lại, hắn nghỉ bạn từ trong túi xuất ra túi tiền mở ra, tại túi tiền tưởng kép bên trong ngoại trừ vé máy bay cùng hiện tiền giấy bên ngoài, còn có một cái sắc mặt lạnh lùng nam nhân ảnh chụp. Nghe nói ngươi cũng là một tên bác sĩ tâm lý, ta rất chờ mong chúng ta ngày mai gặp mặt thời điểm, đó nhất định là một trận phi thường vui sướng giao lưu." Hắn nhỉ ban mặt mỉm cười, tiến vào sân bay lại xoành. Mà lúc này, một cố đoàn tàu cũng chậm rãi lái về phía Thụy Sĩ. Tại toa xe bên trong, Diêm dựa vào cửa sổ, thần sắc liền giật mình nhìn ngoài cửa sổ, vai phải của hắn quấn quanh lấy băng vải, ẩn ẩn lại còn mang theo một chút vết máu khô khốc. Bên cạnh thì ngồi một người trung niên nữ nhân, mũi của nàng tựa hồ nhận qua tổn thương, có rõ ràng vết loám. "Diêm tiên sinh, chúng ta ngày mai liền sẽ đến tòa Lỹ Tất tổng bộ." Ngươi có thể an tâm ngủ một đêm, sẽ không có người quấy giày ngươi. Giêm nghe nói như thế, lắc đầu nói, Còi ảo vi, ta hiện tại không buồn ngủ. Từ khi thu được giáo hội bí mật tám chỉ về sau, Giêm liền biết nơi trở về của mình, trở thành giáo hội đánh vào Toái Lì Tật một cây cái đinh, thôi động Toái Lì Tật trở về. Bởi vậy, tại Toái Lì Tật giáo hội người cùng hắn tiếp xúc qua về sau, hắn liền lựa chọn gia nhập. đương nhiên hắn biết, như hắn như vậy gia nhập Toái Lì Tật người, cũng không phải là mỗi người đều là nội ứng, tuyệt đại bộ phận nhất định đều là rời bỏ tín ngưỡng Tợn San. Gọi Còi ảo vi nữ nhân nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần quá mất cảm. Toại Lợi Tật bản chất là vì đối phó Ác Linh, giải quyết thợ săn Ác Linh hóa thay hỏa ngầm vấn đề. Toại Lợi Tật cùng giáo hội là đồng nguyên, ngươi có thể đem Toại Lợi Tật xem như ngươi một cái khác tâm linh cảng. Giêng lãnh đạo nói, ta đã đối với giáo hội triệt để thất vọng, ta đã mất đi tay phải, cứu vớt rất nhiều người trừ ta, kết quả lại ngay cả gia nhập sở tài phán cơ hội đều không có. Nếu như Toại Lợi Tật có thể cho ta tốt hơn ngã ngộ, thay ta giải quyết thay hỏa ngầm, Toại Lợi Tật chính là ta duy nhất nhà. Đối phương gật đầu nói, hy vọng như thế đi. Tháng sáu tháng sáu danh hiệu, sáu giờ sáng, phòng khám tư vấn tâm lý lầu hai trong phòng ngủ. Đỗ Duy bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, toàn thân là mồ hôi, tiếng thở dốc rồn dập hiển lộ ra nội tâm của hắn bất an. "Ta, ta giống như làm cái ác mộng." Thanh âm hắn có chút khàn khàn, tựa như là bởi vì ác mộng mà thoát nước đồng dạng. "Kỳ quái, từ khi nữ tu Nguyên Dụ bị suy yếu về sau, ta liền rốt cuộc không có làm qua giấc mơ, vì sao lại đột nhiên thấy ác mộng đâu? Mà lại, ta vì sao lại không nhớ rõ?" Đỗ Duy sắc mặt mười phần trắng xám, hắn đứng người lên kéo màn cửa sổ ra. Bầu trời bên ngoài vẫn như cũ lờ mờ mặc dù nhiễu rót mưa đã tại trở về thời điểm liền đã ngừng nhưng vẫn là trời đầy mây bởi vậy di vãng lúc này hẳn là dâng lên mặt trời chỉ có nhàn nhạt một cái cạnh góc đỗ duy cảm thấy sự tình rất không thích hợp hắn hiện tại cùng ác linh đỗ duy càng ngày càng tương tự nếu như không phải neo giờ vẫn như cũ ổn định chỉ sợ sớm đã lâm vào không kiểm soát nhưng lại ác linh đỗ duy hiện tại đang cùng với hóa thăng hơi bài nó không có khả năng nhanh như vậy liền có thể hoàn thành làm gì cũng phải một vòng về sau có thể nói là úc còn không mang nổi mình úc cho nên là nó sao Đỗ Duy đi đến trên kệ áo xuất ra túi tiền, tại túi tiền tưởng kép bên trong, đặt vào một viên có khắc vạn. Chữ cái ký hiệu chiếc nhẫn. Trên người hắn nguyên du phát động, chính là chiếc nhẫn này đưa đến. Cũng chính là Thiên Đun, dịch là nữ tu. Đỗ Duy hết thệ tao lộ qua hai cái nữ tu, cái thứ nhất là tại tháng 5 phần gần thời gian một tuần, chỉ cần hắn ngủ liền sẽ ở trong mơ nhìn thấy nữ tu, dữ tận kinh khủng, như là ác ma. Nhưng này cái nữ tu tương đối mà nói yếu kém, hoặc là nói nó chính là nguyên du biểu hiện bên ngoài, theo trong ngộng cảnh nhảy ra về sau, liền bị ác linh Đỗ Duy trực tiếp giết chết. Cái thứ hai nữ tu thì là bệnh viện tâm thần hữu cái tiêu mạ gì lìn mạn sần muội muội, nàng cũng là lây dính nguyên rủa nhân chi một. Sau khi chết biến thành nguyên rủa vật dẫn là khác loại ác linh, nó cơ hồ đem Đỗ duy dồn đến tuyệt cảnh, cuối cùng bị hố chết tại trên xe buýt. bởi vậy, Đỗ duy trên người nguyên rủa cũng bị suy yếu một bộ phận. nghĩ đến cái này, Đỗ duy như mày nói ra, nhưng ta cũng không có mơ tới nó, không phải là nguyên rủa mới đúng. trong khoảng thời gian này, nguyên rủa suy yếu về sau, một mực lâm vào yên lặng trả thái. không có ác mộng không có nữ tu, mà lại nguyên rủa biểu hiện hình thức là ác mộng, ở trong mơ không cách nào động đậy, chỉ có thể cảm thụ được nữ tu lơ lửng trên người mình chỉ có thể chống đến mở mắt ra ác ngọng mới có thể kết thúc mỗi một lần ác ngọng nữ tu đều sẽ cách mình thêm gần làm đến điểm tới hạn thời điểm nó liền sẽ theo trong ngọng cảnh này ra hô Đỗ duy thở dài ra một hơi mơ hồ trong đó hắn có cái thật không tốt suy nghĩ mình làm ác ngọng nhưng lại căn bản không nhớ rõ giấc mơ nội dung có khả năng ác ngọng bị thôn vệ cũng khó nói nếu là như vậy như vậy nữ tu tuyệt đối sẽ xuất hiện lần nữa hắn ánh mắt có chút nguy hiểm không khỏi cười lạnh thành tiếng ta cùng ác linh Đỗ duy hết thể giết ngươi hai lần quảng tri ngươi trở ra ta cũng có thể giết ngươi lần thứ ba nếu là lúc trước Đỗ Duy có thể sẽ cảm giác áp lực phi thường lớn, nghĩ hết biện pháp đi xử lý vấn đề rủa, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là lấy trước kia cái gì cũng đều không hiểu người trừ tà. Thủ đoạn, năng lực, át chủ bài, Đỗ Duy đồng dạng không thiếu. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại phiền toái lớn nhất là sắp nắm giữ đánh cược quy tắc, đồng hóa tà linh một chính mình khác. Về phần nữ tu, trước về sau bài đi, muốn giết hắn ác linh, cũng không chỉ có một nữ tu, nhiều chính hắn đều nhớ không rõ. Buổi sáng 10 giờ, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, vừa ăn bữa sáng, một bên trên giấy viết. Trang giấy đệ nhất liệt là tính danh xuống chút nữa thì là chờ xử lý hạng mục công việc. Ác linh hóa thai hoang ẩm, giáo hội cung cấp thập tự giá dây chuyền, tạm thời xem như giải quyết. Toàn lý tất giáo hội, chờ đợi tiếp xúc, chuyến đạt tận vi nệ sắp chết tin tức. Ác linh Đỗ Duy, quan trọng nhất, cần phải đi một chuyến thành phố Grim, tiếp xúc càng kinh khủng tấm gương Ác linh. Thợ săn năng lực. Viết đến cuối cùng một hạng thời điểm, Đỗ Duy ngừng bút, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà, mang theo thanh âm thanh thúy. Kinh lịch ác linh hóa thống khổ, khôi phục vốn có năng lực, điểm này tuyệt đối bản thân tôi miên liền có thể làm được. Nhưngạn vĩ nệ nói cho ta, một khi ta làm như vậy, Như vậy ta ác linh hóa thai hỏa ngầm cũng sẽ tăng thêm. Nói một cách khác, Khắc Thợ săn có thể sẽ sống đến 60 tuổi mới có thể đạt tới điểm tới hạ, ta khả năng 30 tuổi liền sẽ đi đến một bước này. Ta cần suy nghĩ thật kỹ một chút, mà Khắc giáo hội bên kia cho ta đền bù, hẳn là sẽ tại xế chiều đưa đến. Hy vọng có thể cho ta niềm vui bất ngờ đi, bằng không mà nói, ta tại đối phó ác linh Đỗ Duy trước đó, liền phải nhất định phải năng lực hồi phục. Quy 1 chương 251, Thiền Du. Chương 251, Thiền Du. Ngày mùng ngày 6 tháng 6, buổi chiều 14:09. Đỗ Duy tại Alet nhà ăn cơm chiều về sau, liền xuất phát đi giáo đường, nửa ngày nhàn nhã sinh hoạt, với hắn mà nói phi thường chân quý. Lái xe chạy tại nọt bờ dọc khu trên đường cái. Trong phòng điều khiển, Đỗ Duy đè xuống loa, thúc giục phía trước cố xe. Thần sắc hắn có chút liền giận mình, nhìn phía trước người đi đường, cùng cái này bình tĩnh cảnh tượng, một loại phảng phất giống như cách một thế hệ suy nghĩ hiện hiện đáy lòng. Từ khi ngày 14 tháng 5 về sau, ta giống như liền không có trải nghiệm qua người bình thường hẳn là có sinh hoạt. Đỗ Duy nói như vậy một câu, đương nhiên có loại muốn hút hút suy nghĩ. Nhưng hắn vừa xuất ra khói cùng cái bật lửa, lại nhớ tới cái này cái bật lửa, chỉ có tại ác linh xuất hiện thời điểm mới có thể đánh lấy. Thế là hắn trực tiếp tiến vào ác linh hóa. Bỗng một tiếng, Đè xuống cái bật lửa, xích hồng ngọn lửa đem khói nhóm lửa, nhàn nhạt, nhạt hơi khói theo chạy, bị lộ ra ngoài cửa sổ xe. Ta được điều tiết một chút tâm tình của mình, thời gian dài tinh thần căng cứng, sớm muộn sẽ đối với tâm ta để ý sinh ra ảnh hưởng. Đỗ Duy nói, một cước đem chân ga đạp xuống hơn phân nửa, tốc độ xe trong nháy mắt tiêu thăng. Mười phút sau, nó bờ do khu rào đường cửa ra vào. Đỗ Du vừa đem xe dừng lại, vừa vẫn đã nhìn thấy Tony cha xứ sứ phí sức mang theo một cái cỡ nhỏ bằng sắt cái dương ngay tại hướng trong rào đường đi. Ha ha. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi tới thật là xảo, ta vừa vặn vừa cầm tới giáo hội đưa tới đồ vật. Tony cha xứ nhìn xem chiếc tiêm cỡ lạ dẹn gỗ tờ, lập tức liền nhận ra là Đỗ Duy, hắn lên tiếng chào hỏi liền đem cái dương tạm thời buông xuống, tựa hồ vô cùng nặng nghề. Đỗ Duy mở cửa xe, đi xuống cười nói, ta mới từ bạn gái của ta trong nhà đi ra, vừa vặn thuận đường tới xem một chút. Nói, hắn liếc qua cái kia bằng sắt cái dương, ước chừng có dài 30 cm, độ dày chừng 10 cm quy, mặt ngoài bôi một tầng màu đen thuốc màu, nhưng một chút bộ phận lại tróc ra, hiện lộ ra điêu khắc chữ Tà đồ án. Cùng trước đó so sánh, Đỗ Duy đã không phải là cái kia vừa ra nhà tranh người trừ tà, kinh nghiệm của hắn rất phong phú, mà lại đối với người trừ tà một chút thủ đoạn cũng hiểu rõ vô cùng. Mặc dù những thủ đoạn kia tại hắn trở thành thợ săn về sau, liền không có tác dụng quá lớn, bất quá tại một ít thời điểm vẫn là có thể phát huy được tác dụng. Thì như nói hiện tại, cái dương này là dùng đến giam giữ ác linh ngồi giới a. Đỗ Duy nghi hoặc không hiểu, cho nên giáo hội cho ta đổ vật là cái ác linh. Tony tra xứ xoa xoa cái chán đổ mồ hôi, không kém quá nhiều đi, chúng ta đi vào trước cho chuyện. Dù sao vật này phi thường đặc thù nó có chút cùng loại với trước ngươi tâm kia thẳng hề bài nhưng là khả năng không có tốt như vậy dùng vừa nói bên cạnh sông Đỗ duy khoát tay áo ra hiệu nơi này trò chuyện không tiện lắm Đỗ duy nhàn nhạt gật đầu liền thuận tay theo Tony cha sứ trong tay tiếp nhận sắt chế thành cái dương vào tay có chút chầm xuống ước chừng có 15kg ký bộ dáng mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm tò mò trong dương sẽ không phải đặt vào chính là cùng loại giêm cái kia thanh súng kiếp đồng dạng đổ vật đi cùng ác linh Đỗ duy ký ước đồng bộ về sau hắn cũng biết giêm tin tức đối với cái tia thanh súng kiếp có chút mắt rất nhanh Đỗ Duy cùng Tony Cha sứ liền tới đến giáo đường cái gian phòng kia trong phòng tiếp tân. Đông. Châm muộn Thanh âm vang lên, Đỗ Duy đem hòm sắt đặt ở trên mặt đất. Tony Cha sứ gặp này ngáp một cái nói, "Chính ngươi mở ra xem đi, ta đi rót một ly cà phê, ngươi muốn tới giờ sao?" Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói ra, "Tinh thần của ngươi không không tốt lắm, không có nghỉ ngơi tới sao?" Tony Cha sứ lung túng trả lời, "Hôm qua Tom cảnh sát hẹn ta ra ngoài xã giao, cho nên trở về chậm chút." Mệt. Đỗ Duy không biết nên nói thế nào đủ rồi, "Được rồi, ngươi đi rót cà phê đi, thuận tiện giúp ta cũng đổ một chén." Tony Cha sứ kinh ngạc hỏi: Người đêm qua cũng ra ngoài xã giao sao? Hắn nhớ kỹ cơm nước xong xuôi về sau, thời gian chính là 8 giờ tối, Ấn để ý tới nói Đỗ Duy hẳn là đã sớm về nhà mới đúng. Đỗ Duy khẽ miệng giật một cái, ta chỉ là đơn thuần không có nghỉ ngơi tốt. Tony cha sứ ồ một tiếng, mặt mơ đỏ hừng dội vàng rời đi. Tại chỗ, Đỗ Duy cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, sớm biết là như thế này, còn không bằng không giới thiệu Tom cùng Tony cha sứ nhận biết. Cái này tuổi đã cao người, vạn nhất chơi ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ngẫm lại đều cảm thấy quá phận. Chủ yếu nhất là, mang một tên trà sứ đi xóm làm chơi, Tom là thế nào làm được? nói theo một ý nghĩa nào đó, bậc này cùng với phá hủy một người tín ngưỡng a, thật sự là đáng sợ. Đỗ duy lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia loạn thất bát tao sự tình, hắn tại hòm sắt lên lục lọi một chút, liền tìm được tại hai bên cúc ngầm, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch, cái dương cũng tự động mở ra. nhưng mà để hắn hơi kinh ngạc chính là, tại trong dương đặt vào, lại là một viên đường kính 3 cm tiền xu, chính diện có đầu lâu phù điêu, mặt sau thì là một cái liêm não, đồng thời lại còn đem giọt máu hình dạng điêu khắc đi ra, một cái dùng để giam giữ ác linh cái dương, bên trong lại chỉ đặt vào một viên tiền xu. Thấy thế nào làm sao không thích hợp? Tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng. Nhất làm cho Đỗ Duy khó hiểu chính là, cái này viên tiền xu rất rõ ràng là làm bằng bạc, niên đại cũng phi thường xa xưa, nhưng là phù điêu phong cách lại tìm không thấy một điểm cảm giác quen thuộc. Nói một cách khác, chế tạo nó hẳn không phải là cỡ nào nổi danh quốc gia, lại hoặc là tư nhân tác phượng. Đỗ Duy đem ngân tệ cầm ở trong tay, bàn tay vướt nhẹ một chút, cảm thụ được cái kia nhàn nhạt giẫm mát, cả người trực tiếp tiến vào linh thị trạng thái. Không có dị thượng. Thoạt nhìn, nó chính là một viên phổ thông tiền xu, thậm chí đều không có cất giữ giá trị. Lúc này Tony cha xứ cũng bưng gấp hai cà phê đi đến, hắn gặp Đỗ Duy đang nghiên cứu viên kia ngân tệ, liền nói ra, sén nạ phu nhân nói cho ta, cái này viên tiền xu là thế kỷ trước, giáo hội thập tự quân viễn trinh thời điểm, tiêu diệt cái nào đó dị đoàn tông giáo chiến lợi phẩm. Đỗ Duy nhẹ gật đầu, tiếp nhận cà phê uống một cái hỏi, trước ngươi nói, nó cùng ta tấm kia thẳng hề bài có chút cùng loại, là bởi vì nó cơ chế sao? Tony cha xứ hồi đáp, đúng vậy, cái này viên tiền xu đến giáo hội trong tay về sau, một đoạn thời gian rất dài đều không ai biết nó cuối cùng có làm được cái gì. Về sau, có người trong lúc vô tình vứt ra một chút, mới phát hiện bí mật của nó chính diện đại biểu cho hảo vận, mặt sau thì đại biểu cho vận rủi. ném tiền xu chính là nó cơ chế. nghe được cái này, đỗ duy không khỏi nhíu nhíu mày, chắc không được tony Cha sứ sẽ nói nó không có thằng hệ bài dùng tốt, loại này tỷ lệ tính cơ chế, hoàn toàn không cho người ta lựa chọn khác. ném ra ngoài tiền xu, hoặc là gặp may mắn, hoặc là không may. tại trừ ta quá trình bên trong, nếu như là chính diện có tốt, nhưng nếu như là mặt trái, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. cũng không phải không nói, nó có chút hoàn mỹ. nhưng mà đỗ duy sâu sắc biết, cùng thằng hệ bài vật tương tự, không thể nào là hoàn mỹ, nó tuyệt đối có thay hoang lẩm. Thế là liên hỏi, sử dụng tiền su sẽ có cái gì đại giới quy một chương 252 và chạm. Chương 252 và chạm. Làm Đỗ Duy hỏi ra sử dụng tiền su đại giới về sau. Tony Cha sứ vô cùng xấu hổ, này. "Đại giới? Đại giới rất lớn." Đỗ Duy cao mày nói, "Lớn bao nhiêu? Vận khí loại vật này, là hoàn toàn duy tâm, tiền su có được loại năng lực này, có thể nói là phi thường hiếm thấy. Nếu như sử dụng nó đại giới không nghiêm trọng như vậy lời nói, hắn không ngại coi nó là làm chính mình sau cùng át chủ bài." Một giây sau, Tony Cha sứ hồi đáp, "Tại cái này viên tiền xu bên trong, Tồn tại hai cái ác linh, chính diện là đầu lâu, mặt sau thì là một cái liêm lao. Mặc kệ ngươi ném ra tiền xu là chính diện vẫn là mặt trái, ngươi cũng gặp được một cái ác linh. Nói một cách khác, bọn chúng sẽ cuốn lấy ngươi thẳng đến ngươi chết ngày đó. Chủ yếu nhất là, mặt trái cũng chính là xui xẻo cái kia một mặt, có khả năng ác linh sẽ đối với ngươi trực tiếp triển khai công kích, bởi vì đó cũng là xui xẻo một loại. Chính diện đại biểu cho hảo vận, nhưng có đôi khi vận khí quá tốt, khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nói xong, Tony cha xứ nhíu nhíu mày lại tăng thêm một câu, "Đúng rồi, ngươi hẳn là không trêu vào phiền toái gì a?" Đỗ Duy Kinh ngạc nói, Vì cái gì hỏi như vậy? Tony Cha sứ nói, nếu như ngươi chọc rất nhiều phiền phức, như vậy có khả năng ngươi ném đến mặt trái thời điểm, tất cả phiền phức đều sẽ bộc phát. Nghe được cái này, Đỗ Duy mặt đều đen, trên người hắn phiền phức liền chính hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu. Chúng tới gần nói có nữ tu cùng ác linh Đỗ Duy, hướng xa nói có bị chính mình vây chết tại thành phố mà xịt cái đám kia ác linh. Liên liên nữu giọt trong biệt tự, đều có một cái nguy hiểm ác linh không biết lúc nào sẽ bộc phát. Trong nhà, càng là có bóng đen, Ản Na Bạc Lệ, Benny và C, còn có đồng hồ cổ. Được thôi, Đỗ Duy rất xoắn xuýt phun ra hai chữ, để hắn từ bỏ cái này viên tiền xu, hắn thật có chút không bỏ được, dù sao nếu như dùng tốt, thứ này thời khắc mấu chốt chính là đòn sát thủ. Về phần dùng không tốt, cùng lắm thì chính mình sử dụng thời điểm, đeo lên mặt nạ để bóng đen kháng lôi, xui xẻo sự tình đều đáp ứng trên người nó, dâu gì thật bạo phát ra không tưởng tượng được phiền phức, lại dùng cầu nguyện tâm kia thằng hệ bài đi đường được. Thậm chí, phối hợp thằng hệ bài sử dụng chơi gian lận cũng được. Chỉ cần không chơi thoát, nói không chừng tiền xu có thể trở thành chính mình hữu dụng nhất đạo cụ. Dù sao vận khí là khó giải. Lúc này Tony Cha sứ giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng lại nói ra, "Oops đúng, đúng, giáo hội bên kia giống như có mới thông trì, nói là vì đàn giáo phái người theo châu Âu đẩy một nhóm tà giáo đồ, còn giống như là đối thành phố Ma Xít chưa từ bỏ ý định." Đỗ Duy nhíu mày, "Thành phố Ma Xít các nàng đang có ý đồ với thành phố Ma Xít sao?" Tony Cha sứ thở dài nói, đúng vậy, tựa như là muốn đem bên trong thứ gì thả ra đi, bất quá giáo hội tại thành phố Ma Xít an bài nhân thủ, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì." Đỗ Duy nghĩ nghĩ cũng thế, vì đàn giáo phái đại bản doanh tại châu Âu, thành phố Ma Xít loại địa phương này không phải các nàng có thể luận động. "Bất quá, hắn rất hiếu kỳ." Vì đạo giáo phái mục đích cuối cùng là cái gì? Các nàng tựa hồ tại chế tạo ác linh, nhưng là lại có ý đồ với thành phố Ma City, các nàng muốn hủy diệt thế giới. Tony Cha sứ lắc đầu nói, còn không có cực đoan đến loại trình độ kia, dù sao các nàng giáo nghĩa cùng Vin đã có quan hệ, có một loại thuyết pháp là các nàng một mực tại tìm kiếm các nàng thần. Thần. Đố duy ma vướt lấy tiền xu, dùng không hiểu giọng điệu nói ra, "Là ta hiểu thần sao toàn trí toàn năng?" Tony Cha sứ nghĩ nghĩ nói, "Làm sao có thể? Thần là tín ngưỡng, vì đạo giáo phái thần là một loại khái niệm lên tồn tại, có thể là một tảng đá, một cái đồ án, cũng có thể là người cũng có nói." Đỗ Duy cười cười không có trả lời. Dựa theo chính mình đạt được tin tức suy đoán, vị Đa giáo phái thần cũng chính là Vĩn Đạ, là một cái phiếm chỉ, nữ tu cùng bẹn nhị và thế loại này khái niệm lên tồn tại đều có thể bị các nàng gọi là Vĩn Đạ. Nói một cách khác, Ác Linh Đỗ Duy cũng có thần một ít địch thủ. Trong lúc nhất thời, Đỗ Duy trong đầu không cấm hiện lên một cái điên cuồng suy nghĩ, nếu vị Đa giáo phái tà giáo đồ đem Ác Linh Đỗ Duy xem như các nàng thần, chỉ sợ các nàng sẽ chết phi thường thảm. A. Đỗ Duy lập tức đem cái này suy nghĩ dặn xuống, hắn tuyệt không có khả năng để loại tình huống kia phát sinh. Bởi vì, hắn sau đó phải làm sự tình chính là giải quyết ác linh Đỗ Duy, vẫn như cũng là buổi chiều. Đỗ Duy theo giáo đường rời đi về sau, liền lái xe hướng Bách hóa thị trường đuổi. Hôm qua hắn lúc đầu dự định tại trên mạng định một chiếc gương, nhưng là phát hiện thích hợp kích thước tạm thời thiếu hàng. Bởi vậy, cũng chỉ có thể tự mình đi Bách hóa thị trường mua sắm, có thể thực hiện chạy trên đường phố thời điểm. Hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía bên trái kính chiếu hậu. Tại trong mặt gương, phản chiếu lấy một cố màu đen xe con, ẩn ẩn có thể nhìn thấy ngồi tại điều khiển vị, là một người mặc tây trang nam tử trung niên, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt. Thú vị. Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường, hắn theo giáo đường rời đi. Không bao lâu liền chú ý tới chiếc xe này đi theo chính mình đằng sau. Nếu như là bình thường người, có thể sẽ bỏ qua, cảm thấy chẳng qua là tiện đường người mà thôi. Nhưng Đỗ Duy lại nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình hết thảy gạt hai lần qua ông, chiếc xe kia từ đầu đến cuối theo ở phía sau, ý vị có chút tế nhị. Hẳn là toại ly tật giáo hội người, trừ cái đó ra không còn khả năng. Thế là, hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi khống chế xe, lại thay đổi một lần nói, "Ở hậu phương." Chiếc kia màu đen trong ghế xe, Hắn nhỉ bạn nhìn phía trước cỡ lạ dẹn gờ tở, khóe miệng ý cười cẳng phát ra thâm trầm hắn tựa như là thợ săn đồng dạng có phi thường kiên nhẫn bền bỉ cùng bình tĩnh. xem ra ta bị phát hiện, thật thú vị. cho nên, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào đâu? hai cái người khác nhau, đều thích dùng thú vị từ ngữ này, không khỏi làm người liền tưởng đến. giữa bọn hắn khả năng có một ít điểm giống nhau. trên thực tế cũng giống như vậy. hàn nhĩ bản có rất nhiều thân phận. hắn đã từng là một tên giáo sư đại học chuyên công tâm lý học, nhưng về sau nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì tâm lý xuất hiện vấn đề, biến thành một cái thực nhân ma. lại về sau, hắn biến mất một đoạn thời gian, xuất hiện lúc sau đã gia nhập bái lì tật giáo hội, trở thành thợ săn. Đỗ Duy thì là pháp y xuất thân, ông báo thù giết người mục đích mới chuyên tu tâm lý học. Hắn ngay lúc đó tâm lý trạng thái cũng có chút không quá bình thường, cựu nhân của hắn tại Phương Diện Tinh Thần nhận lấy cực lớn trả tấn, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Theo cựu nhân chết, Đỗ Duy tâm lý trạng thái mới bình phục xuống tới, cũng bởi vậy hắn so bất luận kẻ nào đều muốn lạnh lùng. Tại thợ săn bên trong, hắn cũng là đặc thù nhất cái kia. Hai cái có giống nhau giờ thợ săn, một cái khát máu ưu nhã, một cái lý trí tình táo. Tại Bách Hóa thị trường, Đỗ Duy dừng xe ở bãi đỗ xe, cố ý dừng lại một hồi. Mà phía sau theo sát lấy hạn nghi bạn gặp đây, trong mắt Thế Nghị sát thái càng phát ra nùng nùng. Thế là, hắn dứt khoát trực tiếp đem xe dừng ở Đỗ Duy bên cạnh. Hai chiếc xe liên tiếp, xuyên đầu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy thân ảnh của đối phương, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đại khái bộ dáng lại đều có thể thấy rõ. Đỗ Duy đang ngó Trừng Hàn Nghị bạn nhìn, Hàn Nghị bạn cũng đang ngó Trừng Đỗ Duy. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người đều lộ ra nụ cười gằn. Hoa. Cửa xe đồng thời mở ra. Quy một chương 253, Yêu nhã nghệ thuật. Chương 253, Yêu nhã nghệ thuật. Người tốt Đỗ Duy tiên sinh, ta gọi Hàn Nghị bạn, là tại Ly tập giáo hội tợ san nhìn xem trước mặt một mặt lạnh lùng nam nhân, hạn nghị bạn nụ cười không thay đổi, lộ ra phi thường thân sĩ. bất quá xin đừng nên thần trương, ta đối với ngươi không có ác ý gì. vừa lên đến, hạn nghị bạn liền nói ra thân phận của hắn cùng mục đích, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ẩn tàng suy nghĩ. đỗ duy thì mặt không biểu tình, ngươi tốt. thanh âm không lạnh không nhạt, về phần đối phương, hắn một chữ đều không tin. mỉm cười là để cho người ta buông lỏng cảnh giác phương pháp tốt nhất, bởi vì nó có lực tương tác. đối phương vừa lên đến liền này tấm tư thái, để đỗ duy có chút không mò ra sáo lộ của hắn. bởi vậy. Hắn lựa chọn một cái lập lờ nước đôi thái độ, đã không có kiử thị, cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Trên thực tế, một cái đối với giáo hội tán đồng cảm giác không cao thợ săn, cũng đúng là nên như thế. Hắn nghĩ bản lại quan sát một chút Đỗ Duy, hắn hiếp mắt nói ra, "Ta cảm thấy chúng ta là đồng loại." Đồng loại? Đỗ đồ Duy giọng điệu có chút không hiểu, "Ngươi vì sao lại cảm thấy như vậy đâu? Cho dù là thợ săn, cũng là lấy người thay thế xương. Đồng loại thì là một cái tập thể khái niệm, cũng đại biểu tán đồng. Nhưng hắn lại cảm thấy, đối phương trong miệng đồng loại, cũng không phải là chỉ thợ săn." Một giây sau, hắn nỉ bản dùng thân thiết giọng điệu nói ra, Chúng ta đều là học tâm lý, nhưng ta biết ngươi cùng những người khác không giống, bác sĩ tâm lý cần chính là lực tương tác, nhưng ta theo trong ánh mắt của ngươi, lại chỉ có thấy được lạnh lùng. Ngươi dù sao là không tự chủ những mày, tay phải theo thói quen sẽ nửa cầm, đây cùng ngươi ác linh hóa có quan hệ. Còn có ngươi ngón trỏ trái cùng ngón giữa sẽ dịch ra một điểm biên độ, lộ ra không phải rất tự nhiên. Trên người ngươi còn có mùi khói lưu lại, cho nên ngươi là trên xe hút thuốc lá, thời gian hẳn là tại một giờ trong vòng. Nói đến đây, hắn nghĩ bạn nhỏ bé không thể nhận ra dưới tầm mắt rồi, tinh thần của ngươi một mực rất khẩn trương đúng không? Nghe rất như là bác sĩ tâm lý lời giảo đầu lớn tiếng doanh người, thông qua phân tích dẫn đạo đối phương đi theo ý nghĩ của mình suy nghĩ. nhưng đôi này Đỗ duy tới nói, nhưng căn bản không dùng, hắn hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, ngược lại cười một cái nói, trên xe người hút thuốc lá, bình thường đều sẽ theo thói quen quay tiếng xe xuống, tay trái cực kỳ tới gần cửa sổ xe, nhân chi cho nên hút thuốc, ngoại trừ nghiện bên ngoài, phần lớn thời gian đều là bởi vì khẩn trương hoặc là lo nghĩ. hắn nghĩ bạn tiên sinh, ngươi xưng ta là đồng loại, là bởi vì ngươi cũng là dân hút thuốc sao nghe giống như là đang diễn kịch bản. Đỗ Du ánh mắt có chút khinh thường, nguyên bản lạnh lùng thì ẩn tàng sâu hơn, hoàn toàn nhìn không ra mảy may. Bản năng. Hắn đối với cái này gọi Hàn Nghi bằng người, có loại manh liệt cảnh giác cảm giác. Quản tri là giáo hội thợ săn đàn vi nệ đỏ cục ai, đều không cho hắn loại cảm giác kỳ quái này. Hàn Nghi bản lại mỉm cười không thay đổi, hắn đi đến Đỗ Duy trước mặt, chỉ chỉ chính mình ôn hòa nói, bảo trì mỉm cười, là ta tại học tâm lý thời điểm, đạo sư của ta cho ta khuyên bảo, mà hắn cho ta đầu thứ hai khuyên bảo là, vĩnh viễn đừng đi lừa gạt người khác, bởi vì ngươi vô ý thức hành vi, sẽ đem hết thể bí mật đều bộc lộ ra đi. Người cùng ngươi biểu hiện bên ngoài, nhưng thật ra là một tầng nguy trang, ngươi đối với ta rất cảnh giác, nhưng cùng tại Ly Tật không có quan hệ. Nghe được cái này, Đỗ Duy từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, "Ta tán đồng lời của ngươi nói, như vậy ngươi phát hiện được ta bí mật sao?" Hàn Nghị bạn hồi đáp, "Đương nhiên, nội tâm của ngươi kỳ thật phi thường lạnh lùng, ngươi miệt thị sinh mệnh, ngươi bỏ qua quy tắc, trái tim của ngươi bên trong chạy xuôi huyết dịch, có cực đoan lý trí. Tại một ít thời điểm, lý trí cùng điên cuồng giới hạn phi thường mơ hồ. Ngươi còn chưa ý thức được chân từ ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi." Từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhắc tới để Đỗ Duy gia nhập vào hệ lý tự tự Trên thực tế, Hàn Nghị bạn hiện tại cảm giác ngó của mình ngay tại sôi trào, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ đang nuốt nhại. Hắn cảm thấy mình gặp một cái đồng loại, nhưng đối phương ẩn tàng thật sự là quá sâu, đến mức quên lãng bản chất của hắn. Mà cái này cần một điểm trợ giúp. Tại đồng thời, Đỗ Duy cũng đang quan sát trước mắt Hàn Nhi bạn, đối phương là cái trung niên người, tóc có chút thưa thớt, làm người ta chú ý nhất chính là cái kia song lom sâu con mắt xanh thẳm. Bình tĩnh mà lại điên cuồng, đó là cái bệnh tâm thần. Đỗ Duy yên lặng ở trong lòng đem Hàn Nhi bạn đánh lên nhãn hiệu. Thế là, hắn liền nhàn nhạt nói, dựa theo sách giáo khoa lên thuyết pháp, người làm một cái khái niệm lên gọi chúng, nó tựa như là một cái cầu, mặt ngoài là nhân tính, nội bộ là thú tính mỗi người đều có mặt tối tồn tại, cho nên chúng ta sẽ ở một ít thời điểm, sinh ra một chút hắc ám ý nghĩ, nhưng nhân tính nhưng lại để chúng ta bảo trì lý trí, lựa chọn khắc chế thu tính. Ngươi đối với bất cứ người nào cũng có thể làm ra giải thích. Nói xong, Đỗ duy nghĩ nghĩ, đống nhiên nở nụ cười, ta không cảm thấy chúng ta là đồng loại, ngược lại cảm thấy ngươi lâm vào một loại nào đó vòng lẩn quẩn. Ngươi hẳn phải biết tinh thần của ngươi vấn đề đi. Hắn nghĩ bạn nhận đồng nói, ta tại 10 tuổi năm đó tận mắt nhìn thấy muội muội của ta bị xe đong chết, mười tuổi năm đó cha mẹ của ta mang ta du lịch thời điểm ra tai nạn xe cộ, chỉ có ta một người sống tiếp được. Từ đó về sau. Tinh thần của ta liền xuất hiện vấn đề, ta lâm vào thống khổ cùng tra tấn bên trong, ta dấn thân vào tâm lý học, muốn giải quyết nỗi thống khổ của ta, nhưng ta phát hiện cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không ai có thể giúp ta. Vừa nói, hắn nụ bạn nụ cười trên mặt bắt đầu chậm rãi biến mất, trở nên có chút lạnh lùng. Tuyệt hồ, đây mới là diện mục thật của hắn. Đỗ Duy cũng lộ ra ánh mắt đồng tình, ta rất xin lỗi để ngươi nhớ tới chuyện tương tâm. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng của hắn lại càng thêm cảnh giác. Cái này nhìn như có bi thảm đã qua hạn mì bạn, hoàn toàn là đang nói láo. Bởi vì hắn giọng nói chuyện, rõ ràng là mang theo tâm lý ám chỉ giọng điệu đến mức lời nói có độ tin cậy phi thường cao. Chủ yếu nhất là, Đỗ Duy chưa từng cho là mình có vấn đề. Đột nhiên, Hàn Nghị bản liếm môi một cái, "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang nói láo?" Mặc dù đang hỏi, nhưng lời nói lại hết sức chắc chắn. Nghe vậy, Đỗ Duy nhíu mày nói, "Cũng không có." Hàn Nghị bản cười, "Kỳ thật ta tịnh không để ý người khác cái nhìn, bởi vì ta giống như ngươi một mực mang theo ngụy trang sinh hoạt, thời gian càng lâu thì càng khó mà tự kiểm chế, chìm mê ở chính mình bệnh trong sự rối trá." Nói đến đây thời điểm, hắn đối với Đỗ Duy đưa tay trái ra, tựa hồ muốn lễ phép nắm tay, biểu thị tôn kính. Đỗ Duy do dự một chút, cũng đưa tay trái ra, tựa như là bắt tay giảng hòa, nhưng một giây sau, ánh mắt của hai người đều trở nên lạnh lùng vô tình, tay phải cơ hồ cùng một thời gian đâm vào túi cùng trong quần áo. Hai thanh súng ngắn bị riêng phần mình chủ nhân móc ra. Trung quanh là bách hóa thị trường, người đến người đi, nhưng hai người căn bản không có bất kỳ cố kỵ nào, trực tiếp cầm thương nhắm ngay riêng phần mình đầu. Bầu không khí lập tức ngưng trệ tới cực điểm. Hàn Nghị bàn giọng điệu lạnh lùng nói, "Ngươi biết ta muốn động thủ." Đỗ Duy bình tĩnh trả lời, "Ta cũng không biết." Quy 1 chương 254, ta là hợp pháp ý đi. Chương 254, ta là học pháp ý điệ. Người tại đối mặt một ít sự tình thời điểm, đều có song ngọn khuynh hướng. Đỗ Duy cũng giống như vậy. Hắn chán ghét người khác đối với hắn làm tâm lý ám chỉ. Hắn nhỉ bạn nói một đống lời nói, mỗi một câu nói đều mang theo tâm lý ám chỉ hương vị. Nếu như là phổ thông bác sĩ tâm lý, khả năng rất nhanh liền bị hắn nhỉ bạn dẫn đạo ra một ít không cách nào nói nói mặt tối, cho dù tại chỗ sẽ không phát tác, nhưng lại sẽ trôn xuống một viên hạt giống. Nhưng Đỗ Duy lại không phải phổ thông bác sĩ tâm lý, hoặc là nói hắn học tâm lý điểm xuất phát, cũng không phải là vì làm thầy thuốc. Bởi vậy, đối mặt Hàn Nghị bạn tâm lý ám chỉ, Đỗ Duy không cấm không có chịu ảnh hưởng, ngược lại sinh ra bản năng thắng cự, tựa như là khiêu khích, cho nên hắn cầm ra thương, là thật muốn đấu thủ, mà không phải phân tích ra đối phương cũng có đồng dạng suy nghĩ mới làm ra lựa chọn. Tại bách hóa thị trường trong bãi đỗ xe, Đỗ Duy cùng Hàn Nhi bạn lẫn nhau đưa mắt nhìn một hồi, ánh mắt đều vô cùng nguy hiểm, có chút vạch mặt hương vị. Nhưng lúc này một chiếc xe lại chạy chậm rãi đi qua, tựa hồ đang tìm đặt vị trí. Đỗ Du cùng Hàn Nhi bạn gặp đây, một cái nhũ mày, một cái lộ ra mỉm cười, một cái mắt, hai người tựa như là biết đối phương muốn làm gì đồng dạng diên phần mình khẩu súng thu vào. Hắn nghĩ bạn nói xin lỗi, không có ý tứ bằng hữu, là ta quá vọng động rồi, ngươi hẳn là có thể hiểu được một cái cô độc lư nhân, nhìn thấy đồng loại là cái chủng loại kia hưng phấn đi. Đỗ Duy lạnh lùng nói, xin thứ cho ta không thể nào hiểu được, mà lại xin ngươi đừng lại nói đồng loại cái từ này, ta và ngươi không phải một loại người. Hắn nghĩ bạn tiếp nối nói, ngươi không nên kháng cự nội tâm của ngươi, ngươi mặt ngoài lạnh lùng trên thực tế là vì che giấu ngươi đi qua tao nộ, bởi vì chuyện đó đối với ngươi tới nói phi thường thống khổ, nhưng chúng ta hẳn là chính xác đối mặt nó, dạng này mới có thể chân chính thoát khỏi gông xiềng, ôm bản thân. Những lời này là hắn phát ra từ nội tâm. Đến lúc này, lại che giấu hay là nguy trang, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn thật coi Đỗ Duy là làm đồng loại. Đỗ Duy vẫn lạnh lùng như cũ, ngươi quá mức lý tưởng hóa, này lại để ngươi tinh thần càng không ổn định, nếu như ngươi là bệnh nhân của ta, ta sẽ chỉ đề nghị ngươi uống thuốc. Hắn nhị bản nụ cười có chút lạnh, uống thuốc ngươi sẽ nói ra loại lời này thật làm cho ta giật mình, ngươi rõ ràng đối với tâm lý học lý giải rất sâu, nhưng vì cái gì ngươi cho ta cảm giác cũng không phải là chuyên nghiệp như vậy đâu. Đỗ Duy lạnh lùng nói ra, bởi vì ta trước kia học chính là pháp y. Hắn nhị bạn ngây ngẩn cả người, hắn há to miệng tựa như là nghe được cái gì cho cười đồng dạng cười phi thường lớn âm thanh pháp y ngươi lại là pháp y hắn nhỉ bàn tay phải phất qua cái chán hắn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem đỗ duy ngươi nghe nói qua người chăn kiểu cùng kiểu non cố sự sao đỗ duy nhìn xem hắn giọng điệu bình tĩnh nói đó cùng ta có quan hệ gì sao hắn nhỉ bàn giọng điệu đống nhiên trở nên ưu nhã sẽ để cho ngươi gỡ xuống mặt nạ trở thành đồng loại của ta nhưng mà đúng vào lúc này một cái mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên à đỗ duy tiên sinh ngươi làm sao tại cái này bên cạnh ngươi vị này là bằng hữu của ngươi sao hai người biến sắc không hẹn mà cùng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp Tom cảnh sát mặc y phục hàng ngày, cầm chìa khóa xe đi tới, như quen thuộc chào hỏi. Hắn xông Hàn Nghị bản ân cần thăm hỏi nói, "Này ngươi tốt, ta là Tom, thật hân hạnh gặp ngươi." Hàn Nghị bản cực kỳ thân sĩ nhẹ gật đầu, "Ngươi tốt, ta gọi Hàn Nghị bản là kẻ đặc biệt." Đỗ Duy híp mắt, trong lòng lại tại suy nghĩ lúc này, muốn hay không để Tom cảnh sát móc súng độc thủ, giết chết Hàn Nghị bản. Người trung niên này nam nhân mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chủ yếu nhất là, đối phương tự hồ căn bản không phải ôm để cho mình gia nhập tối luy tận mục đi tới, mục tiêu càng giống là chính mình. Hắn lý trí lại hỗn loạn, yêu nhã lại ngăn ngược. Không mở ra không nói rõ. Đối với loại này không xác định nhân tố, Đỗ Duy luôn luôn là thích trực tiếp giải quyết, tỉnh cho sau này lưu phiền phức. Về phần án vì nẻ đỏ cũ ái mời chính mình lộ ra hắn sắp chết tin tức, sau này hay nói cũng giống như vậy. Dù sao, toại lũ tật giáo hội thợ săn rất nhiều. Những ý niệm này tại Đỗ Duy trong lòng nhanh chóng lướt qua, vẹn vẹn chỉ dùng 2 giây. Hắn lập tức liền muốn mở miệng đối với Tom mở miệng. Nhưng vào lúc này, hắn Nghị bạn lại cười nói, "Bằng hữu, ta cảm thấy ngươi không cần thiết như vậy căm thù ta, coi như chúng ta biểu tình quan hệ không tốt, nhưng cũng không đại biểu về sau cũng sẽ là dạng này." Nói, khí chất của hắn lặng yên xuất hiện biến hóa trở nên có chút ấm lánh. Ác linh hóa. Đỗ Duy lập tức hít mắt, hắn có thể cảm giác được, đối phương tùy thời đều có thể động thủ. Thế là, liền đem trong lòng suy nghĩ kiềm chế xuống dưới. Không có ý tứ, là ta quá kích động. Một bên Tom gặp đây, có chút không nghĩ ra, các ngươi trước kia có khúc mắt sao? Hàn Nghị ban cười nói, đúng vậy, chúng ta trước kia tại cùng một cái bệnh viện đi làm, về sau bởi vì một chút tư tưởng lên khác nhau quan hệ xuất hiện vấn đề. Đỗ Duy cũng cười nói, bất quá vậy cũng là chuyện đã qua, ngươi không cần để ý. Hai người ngươi một lời ta một câu, lập tức liền đem nói láo tròn được cho mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói với Hàn Nhĩ bạn, đã ngươi là đối duy bằng hữu, kia buổi tối có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm, phù cận chỗ ăn chơi ta phi thường quen, ban đêm chúng ta có thể này một đêm. Hàn Nhĩ ban trừng mắt nhìn, hắn cũng không có từ Tom trong giọng nói phát hiện vấn đề, ánh mắt lại tại Tom phần eo lướt qua, hắn thấy được bao súng vết tích. Hàn Nhĩ bạn ở trong lòng làm ra đánh giá, đây là người cảnh sát, mà lại chức vị cũng không thấp, bằng không mà nói sẽ không như thế rõ ràng cảm thương. Thế là, Hàn Nhĩ bạn liền lễ phép nói, Tom cảnh sát, nhiệt tình của ngươi hiếu khách để cho ta rất kinh ngạc. "Bất quá ta bây giờ còn có chút chuyện, lần sau có cơ hội, chúng ta lại tụ họp sẽ." Tống Tiệp nuối nói, vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc. Đỗ Duy nhàn nhạt nói, cũng không có cái gì thật đáng tiếc, cứ như vậy đi, lần sau gặp lại. Hàn Nghị bạn tiên sinh. Hàn Nghị bạn nhìn thật sâu hắn một chút, theo trong ví tiền lấy ra một tờ danh thiếp. "Giữ liên lạc bằng hữu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại." Đỗ Duy tiếp nhận danh thiếp, ta cũng cảm thấy như vậy. Từ đầu đến cuối, Hàn Nghị bạn đều không có rời khỏi ác linh hóa, chủ yếu nhất là đối phương ác linh hóa tựa hồ cùng giáo hội thợ săn hoàn toàn khác biệt. Khí tức ẩm lãnh, chỉ khóa chặt chính mình rất nhanh, hắn nhỉ bạn liền mở ra màu đèn xe con rời đi, biến mất tại Đô duy cùng Tom ánh mắt. Ha, ngươi đã nói với hắn ta là làm nghề gì, không hắn làm sao biết ta là cảnh sát? Tom lúc này kịp phản ứng, biểu lộ có chút kỳ quái. Đỗ duy liếc mắt nhìn hắn nói, bởi vì ngươi trên lưng bao súng quá rõ ràng, là người đều có thể nhìn ra thân phận của ngươi. Tom che eo cảnh rất nói, không phải đâu, ta rõ ràng dùng quần áo phủ lên, người bình thường ai sẽ nhìn ta chầm chầm eo nhìn Đỗ duy cười lạnh nói, bình thường người hoàn toàn chính xác sẽ không nhìn chầm chầm eo của ngươi nhìn, nhưng biến thái sát nhân của lại. Tom trợn mắt hốt hổm. Cái gì biến thái sát nhân cuồng hắn không phải trước ngươi đồng sự sao? Đỗ Duy hít mắt, lắc đầu nói, cũng không phải là, ta vừa mới chỉ là theo hắn nói đi xuống mà thôi, bằng không mà nói hắn có thể sẽ trực tiếp động thủ, trên người hắn có súng. Liên quan tới thợ săn thân phận, hắn cũng không định nói cho Tom. Nghe được cái này, Tom mặt đều đen, ngươi có thể xác định hắn là biến thái sát nhân cuồng sao ta có thể hay không bị để mắt tới. Đỗ Duy nhìn xem hắn nói, ta không cách nào xác định. Tom hít một hơi lãnh khí, vậy ta hiện tại liền phái người đi bắt hắn, trước khống chế lại lại nói. Đỗ Duy lắc đầu nói, có thể thử một chút, nhưng ta không cảm thấy có thể có bất kỳ thành quả. Loại người này nếu như có thể bị nhẹ nhõm bắt lấy, đã sớm hẳn là vào ngục giam. Quy một chương 255, Tống thật chỉ là đi ngang qua. Chương thứ ba. Chương 255, Tống thật chỉ là đi ngang qua. Chương thứ ba. Giờ này khắc này, Tống đều muốn hỏng mất. Hắn hùng hùng hổ hổ nói, "Phúc, ta chỉ là đi ra mua quần áo, ta." Cái này quá tệ, "Phúc, hai ngày này, hắn thật vất vả đem sự tình làm xong, cấp trên thả hắn nghỉ một ngày kỳ. Tống đều đem hôm nay nhật trình sắp xếp xong xuôi, ba ngày đi bách hóa thị trưởng chọn một thân quần áo, lúc buổi tối đi xóm làng chơi thư giãn một tí, thuận tiện làm xoa bóp." thật không nghĩ đến, cái này cũng có thể làm cho hắn gặp được biến thái sát nhân cuồng. Ta chỉ là đi ngang qua a. Thông sông Đỗ duy hung hăng phàn nàn, nói thật, hắn có chút sợ hãi. Đỗ duy cũng rất bất đắc dĩ, hắn căn bản không nghĩ tới thế mà có thể ở loại địa phương này gặp được toan. Chỉ có thể nói, thật sự là quá xảo hợp. Thế là hắn liền bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, đối phương là hướng ta tới, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Tom cắn răng nói, lời này của ngươi nghe, để cho ta cảm giác đối phương chính là muốn giết ta, nhưng cái kia trong phim ảnh không đều là diễn như vậy sao? Đỗ duy lúng túng nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Tông sắc mặt đỏ lên, nhìn một chút bốn phía muốn nói gì, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, ta lúc đầu dự định buổi tối gọi lên Tony cha Sứ đi xóm làng chơi này, nhưng bây giờ ta còn là quay về cục cảnh sát được rồi. Đỗ Duy gật gật đầu, đó là cái biện pháp giải quyết, cho nên ngươi còn muốn đi vào mua quần áo sao? Hắn chỉ chỉ bách hóa thị trường cửa vào. Tông Vũ Vũ cuối đầu nói, đến đều tới, dù sao ngươi tại đây nhất định không có việc gì chờ một chút, hắn là xông ngươi tới. Lúc này, Tông mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Hắn vội vàng trầm mắt nói, ta cảm thấy ngươi so ta nguy hiểm hơn, có muốn không ngươi hai ngày này đi với ta cục cảnh sát được đi? thuận tiện đem bạn gái của ngươi cùng Tony cha sứ đều gọi, tỉnh xảy ra chuyện gì? Đây là một cái tương đối bảo thủ biện pháp, cũng là Tom phạm vi năng lực có khả năng cung cấp lớn nhất trợ giúp. Đỗ duy trong lòng ít nhiều có chút cảm động, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, không cần, ta đối với ý nghĩ của người này hiểu rất rõ, hắn sẽ không đối với các ngươi độc thủ, bởi vì hắn mục tiêu là ta. Tom phi thường nghiêm túc nói, bằng hữu của ta, ngươi mặc dù đối phó ác linh là chuyên nghiệp, nhưng đối phó loại này biến thái sát nhân cũng rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Đỗ duy cũng nghiêm túc nói, cho nên ta chuẩn bị đem hắn xử lý. Tom sửng sốt, ngươi muốn xử lý hắn vụ? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì loại sự tình này hẳn là giao cho chúng ta cảnh sát làm." Đỗ Duy lạnh lùng nói, nhưng nếu như đối phương cùng vịn đã giáo phái tà giáo đồ đồng dạng đâu? Tông Sắc mặt chấp nhận, hắn có thể sử dụng ác linh giết người. Đỗ Duy hàm hồ nói, không kém bao nhiêu đâu, cho nên chỉ có thể để ta giải quyết, bất quá ngươi có thể phái thêm chút nhân thủ, tại bạn gái của ta nhà phụ cận trông coi, phòng ngừa xuất hiện đột phát tình huống. Tông Sắc mặt xoắn xuýt lên, tựa hồ tại làm ra cái gì chật vật quyết định. Ta cũng không thể để ngươi một mình đối mặt loại người này. Nói, hắn cắn răng nảy sinh ác độc nói, ta đi cục cảnh sát lại điều một khẩu súng chúng ta xuống lục cho ngươi phòng thân, nhưng ngươi nhớ kỹ giữ bí mật, bằng không mà nói sẽ xảy ra chuyện. Phút, ta liền biết đụng tới ngươi không có chuyện tốt. Vừa nói, Tom lại nhịn không được oán trách một tiếng. Hắn đều nghĩ kỹ, thừa dịp đối duy cùng cái kia gọi hắn nhỉ bản biến thái sát nhân cuồng chu toàn thời điểm, chính mình núp ở phía sau mặt đường bắn lén, tranh thủ một thương đánh chết. Có thể sử dụng ác linh giết người lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn vẫn là người, vậy liền có thể một thương làm chết. Tom nhưng không có cái gì đạo đức bệnh tích sạch sẽ, được bắn lén với hắn mà nói, cách đây dây thật sự là thực sự quá xa. Thế nhưng là. Đỗ Duy lại khoẹt miệng giật một cái nói, kỳ thật trên người của ta có súng, ngươi không cần quá lo lắng ta. Nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động, rất có thể đối với ta là một loại liên lụy, bởi vì khi đó ta không có cách nào đi bảo hộ ngươi an toàn. Tom mở to hai mắt nhìn, ngươi tùy thân mang thương làm gì? Ngươi thật giống như không có bí ẩn chứng nhận sử dụng súng a. Đỗ Duy hai tay một đám, có đôi khi sẽ dùng đến thương. Tom gãi đầu một cái phát, chửi ầm lên, ta không biết nên nói thế nào. Ta quay đầu cấp cho ngươi một cái bí ẩn chứng nhận sử dụng súng, tỉnh ngươi sớm muộn cũng có một ngày bị bắt vào đi. Còn có, ngươi nhất định phải một người đối phó hắn mỹ bạn. Đỗ duy cao mày nói, hắn lưu cho ta danh thiếp, là bởi vì hắn biết ta muốn giết hắn, cho nên ta chuẩn bị đem hắn hẹn ra, nhưng nếu để cho cảnh sát dính vào, hắn chắc chắn sẽ không xuất hiện. Tông vô, vô đầu, thua ta. Ngươi là chuyên nghiệp, vậy ta ban đêm liền để cho người đem Tony cha xứ cùng bạn gái của ngươi âm thầm bảo vệ, lại nói ngươi đến bách hóa thị trường cũng cần mua quần áo sao? Đỗ duy lắc đầu nói, ta là tới mua tấm gương. Tông vô một tiếng nói, vậy thì thật là tốt, chúng ta cùng nhau đi bách hóa thị trường nhìn xem. Đỗ duy khé cười một tiếng, được rồi. Nói xong, hắn đột nhiên hí mắt, trong đầu xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Hàn Nhĩ bạn hiện tại đi tới New York, mặc dù mình rất rõ ràng, mục tiêu của hắn không hẳn sẽ chuyển rời đến trên thân người khác, nhưng dù sao có khả năng tồn tại. Vạn nhất hắn đối với Alex, Tony cha sứ cùng Tom độc thủ, sự tình sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Nhưng nếu như đem Hàn Nhĩ bạn dẫn tới những thành thị khác đâu? Thì như nói thành phố San Dim. Vừa vặn chính mình muốn đi một chuyến nơi đó hoang phế tiểu trấn, lợi dụng cái kia tấm gương ác linh đối với ác linh đô duy độc thủ, Hàn Nhĩ bạn cũng là thợ săn, mà cái kia cực kỳ khủng bố tấm gương ác linh, liền giáo hội uy tín lâu năm thợ săn đều bỏ ra một cánh tay đại giới mới còn sống đi ra. Bất quá ta phải hảo hảo chuẩn bị một chút. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, liền đi theo Tom cảnh sát tiến vào bách hóa thị trường, mà đổi thành một bên. Một cỗ màu đen xe con chậm rãi lái vào nọt bờ dọc khu vắng vẻ ga ra tầng ẩm. Ở trung quanh, đặt lấy rất nhiều cỗ xe. Phu cận không có giám sát tồn tại, một đường thông suốt. Hắn Nghị bạn mở cửa xe, quét mắt một chút trung quanh, không nhanh không chậm đi xuống xe, đem trước sau biển số xe hai xuống. Sau đó, hắn lện bước nhàn nhã bộ pháp, hướng về nơi xa đón lấy một bộ màu trắng tiểu cũ xe con đi tới. Lần nữa mở cửa xe. Trong xe đặt vào một cái túi sách. Hắn Nghị bạn ngồi vào phòng điều khiển, liền bỏ đi trên người hô phục Theo trong túi sách lấy ra một thân quần áo thoải mái, còn có một đỉnh mũ lưỡi chai. Mấy phút sau, cả người hắn cảm giác liền thay đổi hoàn toàn. Rõ ràng là trung niên nhân, nhân, nhưng đeo lên mũ lưỡi chai mặc vào quần áo thoải mái về sau, cả người bề ngoài tựa như là thanh niên giống như. Nhất là nét mặt của hắn và khí chất đều cùng trước đó có rõ ràng khác biệt. Trừ phi là đối với hắn hình ảnh phi thường khắc sâu người, nếu không rất khó một chút nhận ra đây chính là hạng mỹ bản bản nhân. Hắn một bên phát động cố xe, một bên lẩm bẩm lầu đầu nói, nếu như ta đoán không lầm, ngươi đoán trường hiện tại đang suy nghĩ biện pháp giết chết ta, nhưng ta không muốn giết chết ngươi. Giết người là thô giáp nhất thủ đoạn, mà ta chỉ muốn để ngươi để lộ mặt nạ, rõ ràng nhận biết đến ngươi bản chất. Chúng ta là đồng loại." Hắn túi đầu xuống, tiếng cười phi thường trầm thấp. "Quy một chương 256, đây là trò chơi." "Chương 256, đây là trò chơi." Sế chiều hôm đó, Đỗ Duy đem trong nhà phòng vệ sinh tấm gương sắp xếp gọn về sau, liền thu thập một chút, đi Alet nhà. Hắn dự định đi thành phố sẽ dìm trước đó, trước cho mình bạn gái đánh cái dự phòng tâm, tỉnh quay đầu bị mắng. Dù sao, hôm trước tại SCT bộp dí ả thời điểm, hắn nhưng là cùng Alet đánh cược, nói mình tuyệt đối sẽ không lại đặt mình vào nguy hiểm. Ơn. Hắn phải thật đơn giản nói láo, rất nhanh, đã đến phủ Mạn cư xá. Trước tiến cư xá trước đó, Đỗ Duy liền đã thấy được cư xá phụ cận nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Hắn nhìn xem những người kia, đối phó cũng có chút hướng hắn gật đầu, rất hiển nhiên đều là tòm phái tới thủ hạ. Hành động cấp tốc. Tại một ít thời điểm, Đỗ Duy hảo bằng Hugh Tom làm việc rất đáng tin cậy, cũng không có tại thời khắc mấu chốt như xe bị tu xích. Đỗ Duy đã cứu Tom, Tom cũng đã giúp Đỗ Duy. Đây là ân tình, cũng là nhân tế quan hệ mối quan hệ. Đi vào a cửa nhà. Đỗ Duy đúng lúc đi vào, cửa liền trực tiếp mở ra. Alet mang theo một cái rác rưởi túi đi ra, biểu lộ hơi kinh ngạc. A, bảo bối ngươi tại sao cũng tới? Đương nhiên là nhớ ngươi, cho nên lại tới. Đỗ Duy trên mặt ý cười, giọng điệu cũng so thường ngày phải ôn nhu rất nhiều. Cái này khiến Alet bởi vì học nấu cơm thất bại hể bại tâm tình, trở nên tốt lên rất nhiều. Nàng hư một tiếng nói, lời này cũng không giống như ngươi có thể nói ra tới. Bình thường ta nếu là không gọi ngươi, ngươi căn bản nghĩ không ra tới nhà của ta. Đỗ Duy cười nói, trước kia đúng là ta không có kết thúc làm bạn trai trách nhiệm, bất quá về sau khẳng định sẽ cải biến. Alet đem chứa thất bại món ăn túi rác ném vào thùng rác, kỳ kỳ quái quái nhìn Đỗ Duy một chút. "Bà bối, ngươi có phải hay không phát sốt?" Nàng nói, liền đi tới Đỗ Duy trước mặt, đưa thay sở sở chính mình bạn trai cái chán, nhưng không có chút nào bỏng. Đỗ Duy lúng túng hỏi, "Vì cái gì nói như vậy?" Alet tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Ngươi có biết hay không ngươi trong lòng ta là cái gì hình tượng?" Đỗ Duy rất hiếu kỳ, mời nói." Alet liếc mắt, "Ngươi chính là cái sắt thép thằng nam, làm sao khi ta làm sao tới, ngẫu nhiên có thể có chút tư tưởng, ta cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ." Nàng thực sự nói thật, nhưng Đỗ cũng rất xấu hổ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chính mình một cái bác sĩ tâm lý cùng sắt thép thẳng nam liền bên cạnh đều dính không lên, làm sao có thể không có tư tưởng. Thế là, Đỗ Duy nói ra, "Ta cảm thấy ngươi đối với ta có thành kiến." Alex bật cười nói, "Cho nên ngươi đưa ta 999 cái son môi, ngươi cảm thấy cái kia rất lãng mạn à? Ta sai rồi, ta nhớ được ngươi đã nói thực dụng đúng không?" Đỗ Duy ho khan một tiếng nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Alex hừ phát nói, "Ngươi biết son môi sắc điệu vấn đề sao khác biệt môi sắc không xứng với cùng son môi, mà lại chủ yếu nhất là son môi là có bảo đảm chất lượng kì, một cái son môi cơ bản có thể dùng 1 năm." 999 cái son môi coi như không tồn tại quá thời hạn thuyết pháp, cũng đủ ta dùng cái 1 năm. Nếu như ngươi muốn đưa, còn không bằng một tháng đưa một cái, mặc dù nghe cũng rất nhàm chán, nhưng tốt xấu so ngươi duy nhất một lần đưa nhiều như vậy muốn, phải có tâm một điểm. Đỗ Duy lộ ra vẻ suy tư, cực kỳ nhận đồng gật đầu, ngươi nói rất có lý. Alex thấy mình bạn trai bị thuyết phục, liền cười hỏi, cho nên bà bối, ngươi có nghĩ đến mới lễ vật sao đây chính là ngươi đáp ứng muốn đưa ta? Lời này hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút trêu ghẹo ý tứ. Đỗ Duy thì hắng giọng một cái, thuận thế nói ra, là như vậy, ta hôm nay suy nghĩ thật lâu, Quyết định cho ngươi một phần phi thường đặc biệt lễ vật, nhưng là cái này cần một chút thời gian chuẩn bị. Alex kinh ngạc vô cùng. Phi thường đặc biệt lễ vật, hơn nữa còn cần thời gian chuẩn bị, cái kia xài hết bao nhiêu tiền? Nàng đối với mình bạn trai tiền tiết kiệm rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, lập tức liền nói, quên đi thôi, ngươi đừng xài tiền bậy bạ, nhất định phải chuẩn bị rất quý giá lễ vật. Lời nói, dùng ta thẻ ngân hàng là được. Alex mặc dù thích Đỗ duy chuẩn bị cho nàng lễ vật, nhưng lại không lỡ đối phương tiêu quá nhiều tiền. Nàng cũng là thích soạn người. Đỗ Du lại cười nói, yên tâm đi, nhất định sẽ không tiêu rất nhiều tiền, bất quá ta giống ngươi cam đoan. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật khẳng định rất dụng tâm, chỉ bất quá cần một chút thời gian. Giọng điệu mười phần nghiêm túc. Alex không khỏi tin hắn, trong lòng cũng mong đợi. Nàng xanh thẳm con ngươi như nước, hàng tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Đô Duy, cười hỏi, cái kia thân ái Đô Duy tiên sinh, ngươi Đại Khái phải bao lâu có thể đem phần lễ vật này chuẩn bị kỹ càng đâu? Đô Duy trừng mắt nhìn, Đại Khái một ngày đi, đi một chuyến thành phố Sức Dìm, đem hẳn hỉ bản tính cả ác linh Đô Duy cùng một chỗ giải quyết, một ngày thời gian đầy đủ vừa đi vừa về. Chủ yếu nhất là, hắn đã điều tra tài liệu, thành phố Sức có chợ hoa tết tuổi, mùa này ra ngoại nở đầy nhiều loại hoa tươi, đồng dạng hái một đóa hắn không có nữ sẽ cự tuyệt ta. Ban đêm tám, không không đúng. Đỗ Duy vướt vướt có chút mỏi như eo, lái xe rời đi phủ Mạn cư xá. Nữ nhân là thật khó ứng phó, thanh âm hắn có chút chột dạ. Cùng Alet vuốt ve an ủi nửa ngày, Đỗ Duy cũng thu thập tâm tình một chút, khôi phục lý trí tỉnh táo trạng thái. Sau đó, hắn muốn đi thành phố xứ giểm cái kia hoang phế tiểu trấn, tìm tới cái kia nguy hiểm hơn tấm gương ác linh, thừa dịp ác linh Đỗ Duy còn tại đồng hóa thằng hề bại, trước tiên đem nó cho xử lý. Cái này rất nguy hiểm, bởi vì đối phó ác linh Đỗ Duy phương pháp tốt nhất chính là dùng đổi mặt cơ chế, đem nó theo trong thân thể của mình tách ra lại lần nữa biến thành mặt nạ ác linh, cái này cần một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là mình đã bị ác linh đô duy khống chế thân thể, bởi vậy liền cần ngoại lực tồn tại, tấm gương ác linh nếu như đủ cường đại, nó có thể tạm thời cùng ác linh đô duy phát sinh đối kháng. Ta trước đó tại ác linh đô duy trong trí nhớ, lại lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, nhưng ký ức đồng bộ về sau, cái này chuẩn bị ở sau đã vô dụng. đô duy nói, nhìn thoáng qua tay lái phụ lên đặt vào ba lô, ở bên trong có hai tấm mặt nạ, thằng hề bài cùng đặc thù vật phẩm, về phần penni vai thì bị hắn đặt ở trong nhà. penni vai bóng đen, tấm gương ác linh còn có hạn nhỉ bạn sau khi chết cũng sẽ biến thành ác linh. Bốn cái ác linh, hẳn là đầy đủ cùng ác linh Đỗ Duy sinh ra ngăn được. Cho nên ta cần vận khí một chút. Có thể nghĩ tới, Đỗ Duy đã toàn nghĩ đến, nếu như vậy còn không có biện pháp giải quyết ác linh Đỗ Duy lời nói, hắn có lẽ cũng chỉ có thể nếm thử một biện pháp cuối cùng. Lần nữa đeo lên viên kia có khắc vạn, chữ cái chữ chức nhẫn, để nguyên rủa tại châu bự phát. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy hít sâu một hơi, ánh mắt càng là vô cùng bình tĩnh. Hắn biết mình chuyện cần làm đến cửa nào nguy hiểm, hơi không cẩn thận chính là bỏ mình, nhưng hắn đã không có đường lui. Hơn 10 phút sau, Ở trong lòng tư vấn phòng khám bệnh, Đỗ Duy mang theo một cái màu đỏ khí cầu từ lầu 2 đi xuống. Tại trên bàn trà, trưng bày rất nhiều linh linh toé toé đồ vật, có dù đen, có hai tấm mặt nạ, thằng hề bài, hẹp dài hộp chứa thánh đinh, còn có cái bật lửa, tiền xu, dao nhọn. Sau đó, Đỗ Duy đem màu đỏ khí cầu bỏ vào trong ba lô, dưới tầm mắt rời, tại khí cầu bên trong có một cái mơ hồ thẳng hề hình dáng. Người khôi phục quá chậm, nhưng không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi." Làm xong những thứ này, Đỗ Duy đem mặc áo khoác kéo ra, đem tất cả vật phẩm từng cái từng cái bỏ vào vị trí thích hợp. Cuối cùng, hắn mới lấy điện thoại di động ra. Bấm hẳn ni bạn điện thoại. Có muốn hay không chơi một trò chơi? Quy 1 chương 257, bắt đầu. Chương 257, bắt đầu. Nốt bợ giốc khu, phòng khám tư vấn tâm lý đối diện đường đi phụ cận. Đỗ Duy cùng toàn cảnh sát thường xuyên đi cái gian phòng kia trong quán cà phê. Hắn nghỉ bạn ngồi ở trong góc, uống một ngụm cà phê về sau, vung xuống cái chén. Hắn tay trái cầm điện thoại, ngay bên đầu điện thoại kia mở trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Đầu bên kia điện thoại, Đỗ Duy thanh âm vang lên, ngươi muốn đem ta biến thành đồng loại? Ta cũng nghĩ đem ngươi xử lý, điểm này chúng ta song phương đều rất rõ ràng, cho nên chúng ta dùng trò chơi tới làm chấm dứt." Hàn Nghị bản thấp giọng nói ra, ta cảm thấy rất hứng thú, như vậy quy tắc trò chơi là cái gì đây? Đỗ Duy hồi đáp, "Ta sẽ đi tới thành phố xứ Dìm Hoang Phế cũ khu công nghiệp, nơi đó có cả một cái quảng trường tấm gương Tắt Phượng, ở bên trong một cái cực kỳ nguy hiểm ác linh ẩn tàng trong đó. Trò chơi địa điểm là ở chỗ này, ta sẽ dùng bất kỳ phương pháp nào ý đồ giết chết ngươi. Đây là một trận trò chơi không có quy tắc, nhưng lại có bên thắng cùng bên thua khác nhau." Hàn Nghị bản nghe được cái này, khoe miệng phác họa ra một cái quỷ dị độ cong Hán tiếng cười trầm thấp, đầy đủ nguy hiểm địa điểm. Hai tên đối lập tợ săn lẫn nhau đánh cờ, cái trò chơi này thật quá thú vị. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định có có thể giết chết ta biện pháp, trận này trò chơi cũng không công bằng. Đỗ Duy Thanh âm rất lạnh, trên thế giới này, cho tới bây giờ liền không có công bằng cách nói. Hán Nhĩ bạn thảm nhiên nói, đồng loại của ta, ngươi thật rất không có kiên nhẫn. Bất quá ta tiếp nhận lời mời của ngươi, bởi vì ngươi nhất định sẽ thua. Đỗ Duy bình tĩnh nói, như vậy trò chơi bắt đầu. Nói chuyện, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hán Nhĩ bạn thì đưa di động thu lại, đem mang theo mũ lười chai để thấp. Hắn biết Đỗ Du muốn giết chết chính mình, nhưng căn bản cũng không để ý. Một cái chuyện xưa bắt đầu, thường thường mang ý nghĩa cái trước chuyện xưa kết thúc. Hắn nói như vậy, liền đứng người lên đi ra ngoài. Quán cà phê lờ mờ dưới ánh đèn, cái bóng của hắn bị kéo rất dài, hình dáng hơi có vẻ cục cằn, thật giống như rất nhiều cái bóng trùng điệp ở cùng nhau giống như. Một bên khác, Đỗ Duy để điện thoại di động xuống về sau, mang lên trên một bộ màu trắng bao tay. Đây là trước đó xử lý cánh cửa kia thời điểm, sở lý vị cả chủ giáo cùng dọn cho hắn, sau đó cũng không có thu hồi đi, có thể nói thành là ân tình. Lúc ngẩng đầu lên lại, hắn ánh mắt trong phòng lướt qua. Hiện tại thời gian đã đến ban đêm, cho dù là mở ra đèn nhưng bởi vì trong nhà ác linh vấn đề khiến cho tia sáng giống như là bị kín một tầng xương ngủ giống như lộ ra hiển thị mông lung ở trên vách tường đồng hồ cổ cùng án nạ bơ lệ từ đầu đến cuối như thường mà tại nơi hẻo lánh bóng râm bên trong một cái hình người hình dáng lặng lẽ đứng vững không chú ý căn bản là không nhìn thấy hắn giọng điệu hơi khác thường là bởi vì ngươi bị ta hô số lần nhiều lắm sao ta càng ngày càng cảm giác ngươi càng ngày càng có trí tuệ bóng đen nghe nói như thế lập tức không có vào hắc cá bên trong biến mất không thấy gì nữa cho tới nay đỗ duy đều cảm thấy bóng đen thật không đơn giản chuyến bá của nó tính rất rộng Đối người ác ý cũng hết sức rõ ràng, một khi cho nó sáng tạo thích hợp điều kiện, nó có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành đến cực kỳ đáng sợ trình độ. Bất quá bây giờ, bóng đen con mắt đã không có, nó trên thực tế là một cái khác mới tình mặt nạ ác linh. Đồng thời, cùng Đỗ Duy gắt gao khóa lại cùng một chỗ, mãi mãi cũng không có khả năng thoát khỏi loại quan hệ này. Chỉ cần Đỗ Duy đủ mạnh, áp chủ bài đủ nhiều, bóng đen liền không có phản vệ khả năng, trở thành công cụ của hắn một trong. Lúc này, Đỗ Duy cầm ra thương, kiểm tra xuống bảo hiểm về sau, liền trên lưng gói lên thân rời đi. Giết chết ác linh khả năng rất phiền phức, nhưng giết chết một cái thợ săn thường thường chỉ cần một viên đạn. Mà Đô Duy đã giết qua một cái thợ săn. Ngày mùng ngày 6 tháng 6 9 giờ tối trung, một cô ung cờ lạ rèn vừa tờ nhanh chóng cách rời liu rót, hướng về thông hướng thành phố Sư dìm đường cái tiến lên. Thành phố Sư dìm đối với Đô Duy tới nói, kỳ thật cũng không phải là như vậy lạ lắm. Hướng phía trước số, tại thành phố Sư dìm nhà bảo tàng có cùng mặt nạ tương tự nguyên rùa đồ vật tồn tại, cũng chính là tên là một cánh cửa khát bức tranh. Lại hướng phía trước thì là tại lúc mới bắt đầu nhất, bị bóng đen vặn khăn mặt đồng dạng đem đầu vặn ra tà giáo đổ hàng xóm roi. Cái kia roi đã từng ý đồ lừa gạt Đỗ Duy, nói nàng muốn đi thành phố sự dìm đợi một vòng. Đương nhiên, nàng mục đích tự nhiên không phải bộ kia tranh, chỉ là tìm cái ném thi lấy cớ mà thôi. Trên xe, Đỗ Duy chính lái xe, điện thoại đột nhiên chấn động một cái, nhắc nhở hắn nhận được một phần văn kiện. Ấn mở về sau, bên trong thì là giáo hội liên quan tới cái kia tấm gương ác linh một chút tin tức đi chép. Hắn làm việc ngoại trừ trước chuẩn bị át chủ bài bên ngoài, cũng sẽ lựa chọn điều tra tin tức. Mà liên quan tới ác linh tin tức, không có so giáo hội hiểu rõ hơn. Trước đó thân phận của hắn là phụ trách niu rốt ác linh sự kiện người trừ tà, nhưng bây giờ lại là giáo hội thợ săn. Sở tài phán phó sở trưởng, giáo hội không có khả năng tại loại sự tình này lên, đối với hắn giấu giếm tin tức. Đỗ Duy vừa lái xe, một bên liếc qua văn kiện nội dung. Tiêu đề đơn giản dễ hiểu, nghĩ có lỉnh Cụ khu công nghiệp tấm gương ác linh tin tức ghi chép. Nội dung như sau: Ác linh mức độ nguy hiểm: Cực cao. Ứng đối biện pháp: Phong tỏa, cấm chỉ người tiến vào. Lại sau này, thì là giáo hội cùng cái này tấm gương ác linh đối kháng về sau, Chỗ phân tích ra một vài vấn đề. Đầu tiên chết bởi tấm gương ác linh người trừ tà đã đạt đến 10 con số, không có bất kỳ cái gì một cái người trừ tà còn sống từ bên trong đi tới. Mà tên tợ săn kia cũng bỏ ra một cánh tay lại giới, mới thành công còn sống đi ra. Cố tên tợ săn kia sau đó hồi ức, tấm gương ác linh biểu hiện hình thức phi thường đặc tụ, toàn bộ hoang phế quảng trường bản thân liền là chế tạo tấm gương tác vương, những cái kia còn sót lại tấm gương đều có thể là ác linh ngôi giới, bởi vì nó bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Đồng thời tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền có khả năng nhận ác linh tập kích. Cụ thể biểu hiện hình thức làm bị kéo vào trong gương, không gian xuất hiện rối loạn hiện tượng. Tấm gương là ác linh sân nhà, đợi đến thời gian càng lâu thì càng khó từ bên trong đi ra, nhưng nếu như đánh vỡ tấm gương, liền có thể thành công rời đi. Nhìn thấy cái này, Đỗ Duy trong lòng càng thêm an định một chút. Trên người hắn những vật phẩm kia đầy đủ bảo toàn tự thân, đánh vỡ tấm gương với hắn mà nói, cũng không phải là rất khó. Duy nhất cần cân nhắc, chính là tấm gương ác linh có thể hay không tại khởi động đổi mặt cơ chế, khiến cho ác linh Đỗ Duy xuất hiện một mấy mắt, không bị giết chết. Hy vọng nó có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian đi. Đỗ Duy hít sâu một hơi, đem những ý niệm này kiềm chế dưới đáy lòng. Sự tinh phải từng bước một. Dựa theo kế hoạch, hắn trước tiên cần phải giết chết Hàn Mị Bạn. Làm như thế đại giới sẽ để cho hắn cùng Toế Ly tật quan hệ trở nên càng kém. Bất quá sự tình đẩy lên cái này, hắn cũng không thể lại đến là kéo cái không thể không ác linh, cũng không có khả năng lại tìm một cái mới thợ săn. Hắn Nghị bạn quan hệ với hắn lại có hay không pháp xóa đi mâu thuẫn. Loại này tinh thần có vấn đề người, không thể lại từ bỏ đem Đỗ Duy Biến thành đồng loại suy nghĩ, cân nhắc một phen về sau, xử lý hắn chính là biện pháp tốt nhất. Ba giờ về sau, ta sẽ đến thành phố Sdim, hắn Nghị bạn hẳn là sẽ tại ta đằng sau đi theo, nhưng cũng có khả năng hắn tại ta đằng trước. Nhưng bất kể nói thế nào, cũng sẽ không đối với trận này trò chơi có bất kỳ ảnh hưởng. Quy 1 chương 258, trong bóng tối cẩn thận tiến lên. Chương 258 trong bóng tối cẩn thận tiến lên. tại thành phố xứ Dịp khu công nghiệp cũ đã bị lưới sắt vây quanh toàn bộ đường đi cửa vào. một mặt cái gương vỡ nát bị bùn đất bao trùn hơn phân nửa, phản chiếu ra trên bầu trời đêm mặt trăng. đột nhiên, một cái mang theo mũ lưỡi chai, mặc quần áo thoải mái nam nhân xuất hiện ở trong gương. hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua một cước dẫm tại trên gương. giang rắc. Thấm gương cứng thanh vỡ vụt. Đỗ Duy tiên sinh, người đã đến sao? Hạng Nhĩ bạn ngẩng đầu ánh mắt tại vây quanh phố cũ khu những cái kia lưới sắt chỗ đưa mắt nhìn một hồi, có rất rõ ràng bị kéo ra vết tích, tựa hồ trước đây không lâu hắn hí mắt, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. cái này tấm gương ác linh so rất nhiều ác linh đều muốn nguy hiểm, bất quá ngươi đã dám mời ta tới chỗ như thế, ngươi khẳng định có lấy còn sống rời đi năng lực. Toại lì tật tại hướng dẫn nội bộ, cũng có nằm vùng nội ứng. đồng thời hai cái đồng nguyên giáo phái tại một ít tin tức lên là cùng hưởng. hắn nghĩ bạn mặc dù gia nhập Toại lì tật thời gian rất ngắn, nhưng nghĩ muốn hiểu rõ những việc này, một chiếc điện thoại liền có thể triệu tập. một chiếc gương, đem thế giới chia hai mặt, trong gương cùng tấm gương bên ngoài. với ta mà nói, nơi này chính là có thể nhất tỉnh lại ngươi nội tâm mặt tối tồn tại. ta sẽ giúp ngươi, đồng loại của ta. nói xong. Hắn Nghị bạn hướng về lưới sắt lưới vào đi đến, vừa đi hắn bên cạnh từ trong túi lấy ra một cái phong thư. Mở ra về sau, bên trong đặt vào một phong chống không tin. Quỷ dị chính là thư tín bị hắn lấy ra một cái mắt, bắt đầu xuất hiện văn tự. Thật giống như có một đôi bàn tay vô hình, tại huy động nhìn không thấy bút viết giống như, rất nhanh, nội dung liền hoàn toàn hiện ra, chỉ có một câu. Đỗ Duy đã tại 10 phút trước kia tiến vào phố cũ khu, đồng thời tao ngộ tập kích. Rất hiển nhiên phong thư này không tầm thường, cũng là đặc thủ nào đó vật phẩm. Tại gia nhập toái lỷ tất về sau, Hãn Nghị bạn liền được phong thư này, tại trong phong thư có một cái tà linh tồn tại. Nó là toái lì tật giáo hội tại thế kỷ trước liền bắt đầu bố cục bồi dưỡng sản phẩm, cùng thăng hệ bài thuộc về cùng một loại vật phẩm. Năng lực phi thường kỳ dị, nhưng đã trải qua xử lý sẽ không xuất hiện đồng hóa người sử dụng tình huống. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người sử dụng nhất định phải là thợ săn. Vang không mà nói chỉ có một con đường chết, mà phong thư này năng lực cũng rất trực tiếp, nó có thể căn cứ căn cứ người sử dụng ý nghĩ hiện ra một đoạn thời gian trước đó chuyện phát sinh. Nhưng tà linh cho ra tin tức thường thường là duy tâm, nó rất hữu dụng, nhưng là không thể tin hoàn toàn. Có thể lý giải thành máy tính diễn toán công năng. Cục cục cục, tiếng bước chân một ngàn. Hàn Nhĩ Bản đi tại không có một hai quảng trường bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới có rất nhiều hoang phế cửa hàng, nơi này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, đã từng phồn hoa nhất tấm gương sinh ý, cũng cũng sớm đã bị hiện đại hóa sản xuất công nghiệp thay thế. Trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, nhưng lại toàn bộ đều là khô héo. Cái mũi có thể ngửi được, còn có thảm thực vật hư thối hư vị. Phóng tầm mắt nhìn tới, mỗi một cửa trước hiệu đều trưng bày lấy rất nhiều tấm gương, mặt ngoài chất đầy cho bụi. Nơi này cùng hiện thực xã hội thoát ly quá lâu, căn bản không có người đến quản lý. Hàn Nhĩ Bản tựa như là xâm nhập thế giới xa lạ thợ săn, lom sâu lại sắc bén hai mắt, tìm kiếm lấy đồ di lưu lại dấu vết để lại. Thời gian dần qua, hắn nhắm mắt lại, cả người tiến vào ác linh hóa bên trong. Lại vừa mở ra mắt, xanh thẳm con ngươi có vẻ hơi ảm đạm. Càng kinh khủng thì là trên mặt hắn từ đầu đến cuối không đổi mỉm cười, ở trong môi trường này, cho người ta một loại hoang đường quái dị, nhưng lại để cho người ta sợ hãi ý vị, có chút khát máu, lại có chút kinh khủng. Đột nhiên, hắn nghi bạn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía quảng trường bên trái một cái cửa cửa hàng. Cửa lắc lư như vậy một chút, một bóng người chợt lóe lên. Trong tay hắn là thư này kiện, lại nổi lên một đoạn văn tự, đổ duy dấu ở chỗ tối, hắn ý đồ dẫn ngươi đi qua, muốn giết chết ngươi. Quá thú vị." Hắn Nghị bản ưu nhã cười cười, lập tức đuổi theo. Hắn đi đến cái kia cửa hàng trước thời điểm, vừa lúc ở trước cửa đặt vào một chiếc gương, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ tấm gương phản chiếu đi ra hắn, có mấy cái cái bóng. Mỗi một cái cái bóng đều cùng tư thái của hắn không giống, có hai tay bắt cổ, có cúi đầu xoay người, còn có chỉ có nửa thân thể. Cái bóng phản phất giống như Ác Linh. Một bên khác, Đỗ Duy đứng tại một chiếc gương trước, đánh giá không có một hai tầm gương, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Tại 10 phút trước kia, hắn thao ngộ tấm gương Ác Linh tập kích, một cái hư thôi cánh tay Theo trước mặt trong gương đột nhiên xông ra bắt chính mình một cái. Đỗ Duy theo bản năng xuất ra cái bật lửa, làm cho cánh tay kia rụt trở về. Trung quanh an tĩnh rõ người, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dị thường giống như. Hắn hiện tại vị trí là quảng trường cuối cùng, lớn nhất tấm gương tác phường bên trong. Đây là một cái rất lớn nhà máy, khắp nơi đều trưng bày tấm gương, rất kỳ quái chính là, thời gian trôi qua đã lâu như vậy, rõ ràng hẳn là bị kín cho bụi tấm gương, lại vô cùng sạch sẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy đều là mới tinh. Rất kỳ quái. Đỗ Duy nhìn trước mặt tấm gương, hồi tưởng lại 10 phút trước kia phát sinh một màn, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Rũi ra ác linh hóa tay phải đưa tới, tới tay lãnh bướm mà lại bóng loáng, trong gương cũng không có cái bóng ra nhất cử nhất động của hắn, ngược lại phản chiếu lấy toàn bộ trong nhà máy cảnh tượng, một mặt một chiếc gương bị dựng thẳng bày ra. Đồng nhiên, Đỗ Duy nở nụ cười, xem ra ta bây giờ đang ở trong gương. Tại tiến đến trước đó, hắn tại cổ áo phía bên phải làm một cái tiêu ký, hắn nói, quay đầu nhìn thoáng qua cổ áo của mình, cái tiêu tiêu ký vị trí vừa vặn di động đến bên trái, tấm gương là tương phản mà lại đối lập. Mỗi người soi gương thời điểm, nhìn thấy mặc dù là cái bóng của mình, nhưng là nếu như đưa vào một chút trong gương chính mình liền sẽ phát hiện hết thảy đều là tương phản. Soi gương người đưa tay phải ra, đối với người trong gương tới nói chính là đưa tay trái ra. Cho nên ta bây giờ thấy được, nhưng thật ra là tấm gương bên ngoài cảnh tượng, mà không phải trong gương. Đỗ Duy nói như vậy, trực tiếp một cước đặt tới, xoát một tiếng, tấm gương hét lên rồi ngã gục, tầng tầng quảng thành mảnh vỡ. Hắn từ trên xuống dưới nhìn xuống, mỗi một khối cái gương vỡ nát đều không có cái bóng ra mặt của hắn, lít nhá lít nhít tàn mắt ở trung quanh, thấy thế nào làm sao kinh khủng. Đột nhiên, Đỗ Duyn nghĩ đến một sự kiện, hắn giọng điệu hơi khác từ nói, ta bây giờ tại trong gương thế giới, thông qua tấm gương có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Như vậy hẳn nhỉ bạn đột nhiên đi vào cái công sự này mà lại hắn còn không có bị kéo vào trong gương, ta có hay không có thể nhìn thấy hắn đâu? Mà hắn có lẽ căn bản không nhìn thấy ta, bởi vì ta ngay tại trong gương, khái niệm lên tấm gương bên ngoài không có ta, cũng không có vật tham chiếu, cho nên ta có thể lợi hắn bị kéo vào trong gương một máy mắt, trực tiếp nổ súng đem hắn đánh chết. Nói đến đây, Đỗ duy kéo ra áo khoác, tất cả vật phẩm vị trí cũng đều bị đặt ở tương phản vị trí, hết thể nhận biết đều bày biện ra tương phản xu thế. Loại cảm giác này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bởi vì Đỗ Du cho rằng phải kỳ thật đã biến thành trái, không có hành vi lên ảnh hưởng. Nhưng phản chính là phản. Muốn từ nơi này rời đi cũng rất đơn giản, tìm tới tấm gương ác linh chân chính môi giới, đem đánh nát liền có thể ra ngoài. Quy một chương 259, để bóng đen thúc thúc chơi với người đạm thu không. Chương 259, để bóng đen thúc thúc chơi với người đạm thu không. Đối với Đỗ Duy tới nói, bị ác linh kéo vào trong gương bản thân ngay tại hắn trong kế hoạch. Không tiến vào trong gương thế giới, cũng liền không tồn tại cùng tấm gương ác linh tiếp xúc kết pháp. Bởi vậy, tình huống hiện tại ngược lại với hắn mà nói là một loại ưu thế. Trong gương thế giới, Đỗ Duy theo cái kia lại hắn trong phòng rời đi về sau, liền tìm một chiếc gương cầm ở trong tay, vừa đi, hắn một bên nhìn xem trong gương cái bóng. Hắn chuẩn bị tại Hãn Nghị bạn bị kéo vào trong gương trước đó tìm được trước đối phương. Bởi vậy, tùy thân mang một chiếc gương liền rất có cần thiết. Chỉ cần trong gương hình tượng xuất hiện Hãn Nghị bạn thân ảnh, liền mang ý nghĩa hắn ngay tại bên ngoài. Mà tại tấm gương bên ngoài, Hãn Nghị bạn thì khắp lơ đãng đi vào hắn nhìn thấy cái kia cửa hàng bên trong, cùng Đỗ Duy cùng loại, hắn cũng rất thích ngụy trang chính mình, cố ý làm ra một bộ không có để phòng nội tâm. Đối với người bình thường tới nói, có thể sẽ tin là thật. Nhưng Hãn Nghị bạn lại biết Đỗ Duy tư duy tuyệt đối sẽ nghĩ đến càng nhiều. Hắn khẳng định biết mình là cố ý nguy trang, cũng bởi vậy sẽ không lập tức động thủ. Mặc dù tựa như hắn nói như vậy, hạn nghi bản tại chính mình sẽ không chết trong chuyện này, có tuyệt đối lực lượng. Hắn ác linh hóa phi thường đặc thủ. thực nhân ma một ít đặc tính, tại hắn biến thành thợ săn về sau, ngược lại tạo thành một loại kỳ quái năng lực. Hắn có thể ăn mất ác linh, mà được ăn rơi ác linh liền tồn tại ở trong thân thể hắn. Bị giết thời điểm, trong cơ thể hắn ác linh sẽ sinh ra chết thay hội chứng. Nói đơn giản chính là hắn có rất nhiều cái mạng, trừ phi một lần đem tất cả ác linh đều giết chết, bằng không mà nói hắn chính là bất tử chi thân, có chút không phải người. đương nhiên. Hắn cho tới bây giờ không có bị người giết chết qua, bởi vậy năng lực này không người biết được. Liên liên Toái lì tật Giáo hội đều không rõ ràng, chỉ cho là hạn nỉ bản ác linh hóa năng lực, là ăn hết ác linh. Năng lực cường đại tại một ít thời điểm cũng không phải là chuyện tốt. Hạn nỉ bản hết thảy nếm qua 3 cái ác linh, hắn ác linh hóa khuyết tán trình độ, cũng là bình thường thợ săn cấp 3. Hắn sống không được quá lâu, đây cũng là vì cái gì hắn đối với giởn coi trọng như vậy nguyên nhân. Yêu nhã sát nhân ma bác sĩ cũng không phải là thuần túy tên điên, hắn so Đô Duy muốn yêu quý sinh hoạt hơn nhiều. Hùng chi, hiện tại hắn phát hiện một cái ẩn tàng đồng loại. Trận này cho chơi, thật quá thú vị. Hàn Nghị bản mặt mỉm cười, ánh mắt tại cửa hàng nội bộ quét mắt một vòng, dùng cùng lao bằng Hữu nói chuyện trời đất giọng điệu nói ra, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi ở chỗ này sao?" Ba, tại cửa hàng trên lầu, cũng chính là lầu 2, đột nhiên vang lên thanh âm thanh thúy, giống như là không cẩn thận đạp vỡ thứ gì giống như. Hàn Nghị bản lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm vị trí. Hắn bây giờ tại lầu 1, thanh âm vừa vặn ngay tại đỉnh đầu của hắn. Mà ánh mắt tại đầu bậc thang vị trí nhìn một chút, Hàn Nghị bản ánh mắt lại trở nên tối nghĩa. Bởi vì nơi này thời gian sao nhãng thật sự là quá lâu, toàn bộ chất gỗ thang lầu đều bịt kín một lớp cho bụi. Nhưng mà cũng không có dấu chân. Trong lúc nhất thời, hắn nhỉ bản sắc mặt trầm xuống, giọng điệu cũng biến thành có chút quái dị, "Ngươi tại cùng ta chơi chơi trốn tìm, vẫn là nói ta nhìn thấy, căn bản cũng không phải là ngươi đây." Lời mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại tự mình hướng về lầu 2 đi tới. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xạ ra cái bóng của hắn, cùng trước đó không giống nhau lắm chính là, vẹn vẹn chỉ có hai cái. Có một hình bóng đã biến mất. Giờ này khắc này, tại trong kính thế giới, Đỗ Duy cầm trong tay một chiếc gương, đeo túi xách ngay tại phố cũ khu du tộc. Dù đen bị kẹt tại bao lên thẻ chủ bên trong, chỉ cần hắn muốn theo là liền có thể lấy xuống tại trong kính thế giới, hết thảy đều cùng hiện thực là tương phản, tuyệt đối duy tâm, căn bản không nói đạo lý, trung quanh càng là hoang vu chống trải, trên trời có lấy một vầng minh nguyệt, ưu tinh sâu xa. nếu như không phải Đỗ Duy biết mình tình cảnh, hắn thậm chí cũng sẽ không cảm thấy nơi này cùng hiện thực khác nhau ở chỗ nào. nhưng đồng nhiên, chính đi tới thời điểm, Đỗ Duy nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua phía trước. ở phía trước, vừa vặn có một viên khô cạn cây già. không có bất kỳ cái gì sinh cơ, đồng thời tại trên cảnh cây lại còn đinh lấy rất nhiều cái đinh, trong đó một cây lan tràn thân cảnh, thì giống như là nhân thủ đồng dạng nằm ngang kéo dài hai đạo dị xét xiềng xích một mực cố định tại trên cành cây hướng xuống gông xuống cuối cùng chỗ nối tiếp thì là một cái đồng dạng vết dị loang lộ đu dây mặt ngoài đã từng bôi chét lấy màu vàng sơn nhưng bây giờ cơ bản đã tróc ra hầu như không còn những cái kia dị xét vết tích tựa như là nước bẩn đồng dạng phủ thực toàn bộ đu dây ê a đu dây không gió mà bay lung la lung lay thật giống như có một cái nhìn không thấy người đang ngồi ở phía trên giống như Đỗ duy gặp đây đầu tiên là nhìn một chút trong tay mình tấm gương mặt kính chính đối đu dây cái bóng đi ra cảnh tượng cùng trước mắt nhìn thấy không có gì khác nhau. Nói cách khác, tại tấm gương bên ngoài nơi này là không có người, rất an toàn. Mà tại linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy thì nhìn thấy cảnh tượng lại hoàn toàn không giống. Hắn nhìn thấy tại đu Dây ngồi lấy một người mặc màu hồng váy tiểu nữ hài, ước chừng bảy 8 tuổi, đưa lưng về phía chính mình, không có ác ý. Hẳn không phải là tấm gương ác linh. Đỗ Duy suy tư một chút, liền có phán đoán. Nếu như là tấm gương ác linh lời nói, tuyệt đối sẽ bắt đầu công kích mình. Cho nên, thứ này là ác linh vẫn là quỷ hồn, lại hoặc là là trong cái thế giới một loại nào đó quỷ dị tồn tại đâu. Đỗ Duy hít mắt, lặng lẽ lui lại chuẩn bị lách qua. Hắn hiện tại không hứng thú đối phó cái đồ chơi này, việc cấp bách vẫn là tìm được trước hẳn Nghị bạn lại nói, chủ yếu nhất là, không phải tấm gương ác linh, tiếp xúc đã dậy chưa bất cứ ý nghĩa gì. Mấy phút sau, vẫn như cũng là tại chỗ cây khô, Đỗ Duy sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại đu dây lên tiểu nữ hải, đáy mắt dần dần bịn kín hàn ý lạnh lẽo. Tại vừa mới Đỗ Duy đường vòng rời đi về sau, lại phát hiện bất kể thế nào đi, đều bị một loại không cách nào hình dung quỷ dị lực lượng cái nhiềuu, khiến cho chính mình chỉ có thể trở lại tại chỗ. Loại tình huống này hắn trải qua không chỉ một lần, sớm nhất tại nhà kinh dị bên trong thời điểm liền có một cái tiểu nữ hài ác linh, mê hoặc hắn ngũ giác, để hắn làm sao đều đi không ngoài cái kia chữ thập thông đạo. Về sau, cái kia ác linh môi giới bị hắn phát hiện, dùng bộ xương đốt thành cật bã. Hiện tại lại có một cái tiểu nữ hài ác linh ở trước mặt hắn vận dụng thủ đoạn giống nhau. Đỗ Duy không cấm nợ nụ cười lạnh, ngươi muốn giữ ta lại đến, là muốn ta chơi với ngươi nhảy dây sao? Hắn vẫn luôn không quá đưa thích hùng hải tử. Tại phía trước, cái kia chỉ có tại linh thị trạng thái giới mới có thể nhìn thấy tiểu nữ hài, vẫn như cũ ngồi tại đu dây lên, lung la lung lay, tựa hồ căn bản không có nghe được Đỗ Duy. Gặp đây, Đỗ Duy lấy ra một bộ mặt nạ, đem đeo ở trên mặt một cái mắt. tại dưới mặt nạ, ánh mắt của hắn hiện đầy tơ máu, thân thể cũng bị một tầng bóng ma nơi bao bọc, rốt cuộc thấy không rõ nguyên bản bộ dáng, thật giống như mặc lên một tầng sắc ngoài. Đồng thời, một cái tràn ngập ác ý ý chí cũng không ngừng tại Đỗ Duy trong đầu sôi trào. Bóng đen phụ thể, loại trạng thái này phi thường kỳ dị, có chút cùng loại lúc ấy Đỗ Duy bị ác linh Đỗ Duy phụ thể cảm giác. Nhưng Đỗ Duy lại có thể tùy thời tháo mặt nạ xuống, căn bản không sợ bị bóng đen chiếm cứ thân thể, bởi vì quan hệ của hai người cũng không ngang nhau. Đỗ Duy là chế tạo mới mặt nạ ác linh người, chỉ cần đeo lên mặt nạ, bóng đen chính là công cụ của hắn. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy nạ bộ đầy máu tia con mắt, liền để mắt tới vẫn như cũ nhảy dây tiểu nữ hài. Đôi mắt này là bóng đen. Quy 1 chương 260, đã lâu tiếng cập nhật. Chương 260, đã lâu tiếng cập nhật. Nếu bóng đen biết nói chuyện, nó khẳng định phi thường thống hận Đỗ Duy, đồng thời chửi ầm lên. Nhưng nó cũng sẽ không. Tại Đỗ Duy đeo lên mặt nạ về sau, bóng đen liền không có chút nào phòng bị xuất hiện ở tấm gương thế giới bên trong. Nó bản chất đã là mặt nạ ác linh. Làm Đỗ Duy đeo lên mặt nạ về sau, tập kia vận vện tia máu con mắt, tức là sắc ngoài cũng là bóng đen. Bởi vậy Đỗ Duy nhìn chằm chằm cái kia ngồi tại đu dây lên tiểu nữ hải, giống như là bóng đen cũng để mắt tới nó. Mục tiêu xuất hiện, ác ý lập tức liền như là như thủy triều, theo Đỗ Duy sắc ngoài không chút kiên kỵ tán phát đi ra. Bóng đen nhìn chòng chọc vào tiểu nữ hải kia, ác ý càng ngày càng mãnh liệt. Đỗ Duy cảm thụ được trong đầu mãnh liệt tác niệm, hắn đung nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nếu bóng đen không chế thân thể của mình, dựa theo nó giết người cơ chế, có lẽ có thể dùng ra giờ trò mới. Thế là, Đỗ Du dứt khoát đem thân thể giao cho bóng đen điều khiển. Dù sao hắn có thể tùy thời đoạt lại thân thể. Một giây sau. Bóng đen tựa hồ sửng sốt một chút, nó cúi đầu xuống nhìn một chút hai tay của mình, giống như lâm vào một loại nào đó nghi hoặc bên trong. Đôi tay này không phải nó. Một bên nhảy dây tiểu nữ Hải vẫn như cũ đưa lưng về phía bóng đen. Bóng đen do dự một chút, ác ý biến mánh liệt tâm lãnh, nó trực tiếp đưa tay, đi tới tiểu nữ Hải đằng sau. Sau đó, hai tay trực tiếp bắt lấy bộ áo của đối phương, nhẹ nhàng vặn một cái. Giang rắc, toàn bộ đầu đều bị nó nhẹ nhõm hai xuống. Hoàn toàn chưa từng có phản kháng, quá trình nhẹ nhõm tựa như là giống như nằm mơ. Bóng đen giật mình. Nó mang theo viên kia đầu giơ lên cao cao. Đỗ Duy cũng tại lấy bên thứ ba thị giác nhìn chằm chằm viên kia đầu, toàn bộ đầu bảy biện ra hôi bại nhăn sắc, tựa hồ đã hoàn toàn mất nước, chủ yếu nhất là nét mặt của nó là hoảng sợ, thật giống như trước khi chết nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Mà tại đu dây lên, nó đã mất đi đầu thân thể vẫn tại ngồi, đu dây lăn lư, trang diện lộ ra càng phát ra quỷ dị. Đỗ Duy hít sâu một hơi, trực tiếp đoạt lại quyền khống chế thân thể, bóng đen liền phản ứng cũng không kịp, lại lần nữa bị chen ra ngoài, thành bộ đồ ở trên người hắn sắc ngoài, cho nên người cuối cùng là cái gì? Đỗ Du tùy ý đem đầu vứt bỏ, mang theo mặt nạ đánh giá trúng bên, một gốc cây khô một cái đu dây, lại sau đó thì cái gì cũng không có. Đương nhiên, Đỗ Duy nở nụ cười, hắn xuất ra trước đó viên kia tấm gương, chiếu dọi một chút cảnh tượng trước mắt. Cùng trước đó không có quá nhiều biến hóa, vẫn như cũng là cây khô cùng đu dây. Nhưng ở linh thị trạng thái dưới, Đỗ Duy lại nhìn thấy trong gương, vậy mà cái bóng da tiểu nữ hải kia thân thể. Nguyên lai like ngươi tại tấm gương bên ngoài a. Đỗ Duy nói xong, xoay người rời đi. Mặc kệ thứ này cuối cùng cỡ nào tà dị, bóng đen đều đã đem nó đầu đem vận xuống tới, như vậy cái gọi là đi ra không được, cũng liền hoàn toàn không tồn tại. Những cái này lại đem Đỗ Duy một lời nhắc nhở. Tiểu nữ hài thi thể, nhưng thật ra là tại tấm gương bên ngoài, nhưng là trong gương lấy nó xuống đầu, cho dù nó ở bên ngoài, cũng giống vậy sẽ chết. Mà lại, nó căn bản là không phát hiện được chính mình. Cái này vừa vận nghiệm chứng Đỗ Duy trước đó giết chết Hàn Nghị bạn ý nghĩ. Bất quá bởi như vậy, tựa hồ có một cái rất rõ ràng buộc tồn tại. Một chiếc gương, đem thế giới chia làm hai mặt. Đỗ Duy theo tấm gương bên ngoài tiến vào trong gương, như vậy nguyên bản trong gương hắn không nên biến mất mới đúng. Nói cách khác, tại tấm gương bên ngoài, còn có một cái Đỗ Duy cái bóng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy tăng nhanh bộ pháp, trực giác nói cho hắn biết, tại tấm gương bên ngoài không chỉ là đơn thuần cái bóng, hẳn là cái kia tấm gương ác linh. tại tấm gương bên ngoài, giang kia cửa hàng bên trong, hẳn nhỉ bạn đã đi tới lầu 2. tại lầu 2 ở giữa, đặt vào một mặt một người cao tấm gương, chung quanh không có một ai. hẳn nhỉ bạn hít sâu một hơi, ngửi ngửi trong không khí hương vị. thực nhân ma cái danh hiệu này mang đến cho hắn, không chỉ là người khác kinh khủng, còn có đối với mũi cảm giác. hắn đối người hương vị, hết sức quen thuộc. nhưng giờ khắc này, hẳn nhỉ bạn nhưng không có người được bất luận người nào khí tức, khoe miệng của hắn nụ cười càng rõ ràng, đi đến cái kia cái gương trước, tự mình quan sát, thoáng nhìn tựa như là đang kiểm tra chính mình dáng vẻ. Tại cái này hoang phế quảng trường, bất kỳ cái gì tấm gương đều sẽ biến thành ác linh ngồi giới, Nơi này là ác linh sân nhà. Cho nên nói, ngươi cũng không phải là Đỗ Duy, mà là cái kia tấm gương ác linh. Hắn nhỉ bản giọng điệu không nhanh không chậm, yêu nhã mà lại thân sĩ, phản phất trong mắt hắn, đây bất quá là một trận nháo kịch mà thôi. Đột nhiên, tại trước mặt một người cao trong gương, chậm rãi đi tới một bóng người. Hắn đeo túi sách, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Là Đỗ Du. Hắn nhỉ bản gặp đây, đáy mắt tối nghĩa càng phát ra nồng đậm. Hắn trực tiếp xoay người qua. Một cái mắt, Đỗ Du không biết lúc nào. Đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn nhỉ bản mặt không đổi sắc, ngược lại nhàn nhạt nói, "Xem ra ngươi mặc dù so ta tới sớm 10 phút, nhưng vận khí của ngươi cũng không phải là quá tốt, cho nên ngươi bây giờ hẳn là trong gương, mà trước mặt ta cái này chỉ là một cái vụng về người người trang Hắn biết, cái này đối duy tuyệt đối không phải là của mình đồng loại, mà là tấm gương ác linh. Mà như là đối duy cái bóng tấm gương ác linh cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Cũng không thấy nó có bất kỳ động tác, lợi dụng hắn nhỉ bản đều phản ứng không kịp tốc độ, xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay gắt gao kẹp lại cổ của hắn. Hàn Nghị bản sông nó lộ ra một cái khát máu độ cười. Ta một mực rất chán ghét cùng ác linh liên hệ, bởi vì các ngươi hương vị thật quá kém quá kém. Tiếng nói rơi xuống đất đồng thời, tấm gương ác linh cứng đờ, nó vội vàng buông tay ra muốn chạy trốn, nhưng vừa lui về sau, hai cánh tay cánh tay liền không giải thích được từ bả vai chỗ đứa gãy, hai chân cũng giống như vậy. Ngay sau đó là đầu, nếu như không phải là không có máu tươi bên ngoài, toàn bộ trang diện sẽ vô cùng huyết tinh cùng tàn nhẫn, bởi vì đây chính là tại cách rời. Thực nhân ma tại thời khắc này bộc lộ ra yêu nhã bề ngoài ở dưới tàn bạo một mặt, hắn đi về phía trước một bước, tấm gương ác linh đầu đồng nhiên hướng hắn lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. ngay sau đó, những cái kia bị tách rời tứ chi, tính cả nó thân thể, tất cả đều xoát một chút vỡ vụn, như là tấm gương chuyển tứ tán bay múa. Hàn Nhĩ bạn đưa tay kéo xuống ngũ lười chay che khuất tấm gương mảnh vỡ. Thợ săn ngoại trừ ác linh hóa bên ngoài, chính là riêng phần mình khác biệt quá nhiều năng lực, nhưng có rất ít loại kia có thể trực tiếp tác dụng đến hiện thực lực lượng. hoặc là nói, bọn hắn không có cách nào làm đến như ác linh như thế, trực tiếp ảnh hưởng đến hiện thực. để cho ta nhìn xem, ngươi chạy tới cái nào? Hàn Nhĩ bạn liếm môi một cái, xanh thẳm trong mắt chậm rãi hiện đầy tơ máu. trạng thái tinh thần của hắn kỳ thật một mực rất không ổn định chỉ bất quá bởi vì hắn bản thân tại tâm lý học lên thành tích, khiến cho một mực ở vào một cái khả không trạng thái. Chỉ khi nào bắt đầu động thủ, hắn chính là tàn bạo cùng lý trí kết hợp thể. Không có người nào cùng Ác Linh có thể theo trong tay hắn chạy trốn. Không thích hợp. Hắn nhĩ bạn híp mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng tấm gương. Trong gương, Đỗ Duy đưa tay cầm thường, mặt không thay đổi nhìn xem Hàn Nhĩ bạn, trực tiếp bóp lấy cỏ súng. Quy 1 chương 261, hoan nên đi vào trong gương. Chương 261, hoàn nên đi vào trong gương. Giết chết một tên tợ săn, so giết chết Ác Linh phải nhiều bưng lòng. Một cây súng lục một viên đạn liền có thể làm được. Đông, làm trong gương Đỗ duy sông hàn nhì bạn nổ súng về sau, chỗ bày biện ra chàng cảnh trở nên vô cùng bị dị, vượt ra khỏi lẽ thường nhận biết. Toàn bộ mặt kính tựa như là mặt hồ đồng dạng tự đạn bắn ra điểm, nổi lên sóng lớn, từng cơn sóng gợn quanh quẩn trong gương. Viên kia đạn trực tiếp quán xuyên hàn nhì bản đầu, cái sau mặt mỉm cười, biểu lộ ngưng kết tựa hồ căn bản cũng không có kịp phản ứng đồng dạng. Hắn chết rất đơn giản, dễ như trở bàn tay, ở giữa không có bất kỳ cái gì khó khăn chắt trở. Trong gương, Đỗ duy hướng về phía tấm gương mở song thương về sau, Đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng tại phía sau của hắn, hắn nhỉ bản hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phía sau tấm gương bên ngoài phát sinh sự tình giống như hoàn toàn là hạo giác đồng dạng trên mặt hắn nụ cười vẫn như cũ nhìn chằm chằm đỗ duy cầm trong tay tấm gương không rời mắt gặp đây đỗ duy thoáng có chút tiếc nuối xem ra tại cái kia ác linh tập kích người một máy mắt người cũng bị kéo vào trong gương hắn nhỉ bản mỉm cười nói đúng vậy người bắn giết chỉ là một cái cái bóng cho nên hiện tại trò chơi công bình đỗ duy bình tĩnh nói công bằng ta cũng không cảm thấy như vậy nói xong hắn chỉ chỉ tung bay ở trên trời một cái màu đỏ khí cầu hiện tại toàn bộ khí cầu đã so trước đó phải lớn nhiều hơn nhiều, toàn thân đỏ tươi, thoạt nhìn tựa như là bơi lên một tầng huyết dịch giống như Penny và sẽ mạnh lên, nhưng đây cũng là hắn cố ý. Đối với Đô Duy tới nói, hắn chính là Penny và sẽ khắc tinh, chỉ cần cho mình thực hiện tâm lý ám chỉ, liền có thể không hạn chế khôi phục Penny và sẽ lực lượng, thậm chí để nó so trước đó còn cường đại hơn. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ, Penny và sẽ liền sẽ bị trực tiếp đánh về nguyên hình. Đối phó hắn đi, bạn đồng thời, hắn cũng phải làm hai tay chuẩn bị. Trước tiên đem tấm gương ác linh bức đi ra lại nói, mà muốn bức ra một cái ác linh biện pháp là cái gì? Đáp án là thương nó trong nhà nhét một cái ác khách. Hạn nhì bản cũng không biết Đỗ duy dự định, hắn nhìn lên trên bầu trời vẹn nhì vài xệ, biểu lộ lại trở nên đặc sắc. Ngươi vậy mà mang theo trong người ác linh, ngươi không sợ trời thoát sao? Đỗ duy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hắn căn bản là không có dự định trả lời hạn nhì bản lời nói, mà là đi lên lại bắn một phát súng. Một thương này, lần nữa đánh xuyên hạn nhì bản đầu, mang ra mảng lớn huyết dịch. Lần này, hắn không còn là cái bóng, mà là người sống sờ sờ. Nhưng khiến Đỗ duy rất ngạc nhiên vô cùng chính là, hạn nhì bản nụ cười trên mặt biến đều chưa từng thay đổi. Hắn thậm chí từ trong túi cầm ra khăn xoa xoa chán chạy xuống huyết dịch, tựa như là hoàn toàn không cảm giác được thống khổ đồng dạng. "Ta biết ngươi muốn giết ta, ta cũng biết ngươi có tuyệt đối lực lượng, nhưng ta còn là nguyện ý chơi với ngươi trận này trò chơi. Bởi vì, ngươi căn bản cũng không khả năng đem ta giết chết. Cho nên đồng loại của ta, ta cũng cảm thấy trận này trò chơi cũng không công bằng." Hắn nghỉ bản lộ ra khát máu mỉm cười, dống nhiên hướng về Đô Duy nhào tới. "Tới đi, để cho ta giúp ngươi cởi mặt nạ xuống, để ngươi nhìn xem chân tử ngươi." Từ vừa mới bắt đầu, Hàn Nghị bạn liền không quan tâm Đỗ Duy phải chăng muốn giết chết hắn, hắn chẳng qua là cảm thấy trận này trò chơi rất thú vị, cảm thấy là một cá biệt đồng loại của mình tỉnh lại cơ hội. Thử vong, chỉ là một cái nhảm chán từ ngữ mà thôi. Đỗ Duy gặp đây, lập tức lui về sau một bước, đồng thời hắn cho mình mang lên trên mỗi mặt nạ, sau lưng cái bóng tựa như là đã sống đồng dạng che tại hắn trên thân. Đáng sợ ác ý không chút kiên kỵ tán phát đi ra. Hàn Nghị bạn không khỏi một trận, trong mắt lóe lên một tia dị dạng rực rỡ. Thật sự là quá thú vị, đồng loại của ta, ngươi thế mà mang theo trong người nhiều như vậy ác linh, còn có cái thứ ba sao? Một giây sau, Đỗ Duy dùng hành động làm ra trả lời. Hắn một bên lui lại, một bên xuất ra có thể cầu nguyện tấm kia thẳng thời bài, lạnh giọng nói ra, "Tại ta rời đi tấm gương trước đó, ta mỗi một lần ném tiền xu, cũng sẽ là chính diện." Mặt bài bên trên, cái kia mặc áo đuôi tôm hắn bộ dáng đã cùng trước đó khác biệt, cùng hắn hiện tại mang theo mới mặt nạ giống nhau như lúc. Đồng dạng chụp vào một tầng bóng đen sắc ngoài. Nói cách khác, trên thực tế cầu nguyện người là bóng đen. Đây là ngụy trang cũng là lựa gạn. Hắn nghĩ bạn nhìn thấy cái này, không dám tin nói, "Rồ kệ bài thứ này làm sao lại trên tay ngươi?" Nói, hắn lại bổ sung một câu. Ngươi giết toại lì tận thợ săn, như vậy một cái khác lá bài hẳn là cũng trong tay ngươi, tà linh. Nhưng cái này đối ta vô dụng, ngươi không giết chết được ta. Đỗ duy không có phản ứng hắn, đem thằng hề bài nhét vào trong túi, tay trái tiện thể xuất ra một viên làm bằng bạc tiền xu. Giết không chết, chỉ là bởi vì không có tìm đúng phương pháp mà thôi. Đỗ duy thanh âm lạnh lùng, nhìn xem Hàn Nhi bạn hướng mình tiếp tục đánh tới, bước chân dừng lại. Đinh. Ngón tay cái dùng sức lên đẩy tiền xu, móng tay cùng tiền xu đụng một cái, liền vang lên thanh âm thanh thúy, lại hạ xuống song, đúng lúc là chính diện. Vận khí tới. Sau đó. Đỗ Duy liền hướng về Hạn Nhi bạn vọt tới, lại một lần bóp lấy cò súng. Đông, đạn trong số mệnh Hạn Nhi bạn ngực. Sắc mặt hắn biến đổi, che ngực hít một hơi lạnh khí, trong mồm cũng tràn ra máu tươi. Trước đó đạn sát thực đánh không chết hắn, coi như đem hắn tách rời, chỉ để đốt thành tro, hắn cũng có thể phục sinh. Bởi vì vật lý phương diện tổn thương đối với ác linh vô hiệu, mà hắn nghỉ bạn hết thể ăn ba cái ác linh, tại ác linh không có bị giết chết trước đó, hắn chính là từ đầu đến đuôi bất tử chi thần, tuyệt đối duy tâm. Nhưng một thương này lại phá vỡ hắn nhận biết, Hạn Nhi bạn có thể cảm giác được chính mình thật bị thương tổn hắn đung nhiên trừng mắt nhìn, giả bộ như làm bộ dạng như không có gì, giọng điệu cũng vô cùng thâm trầm, cái này đối ta không dùng. Đỗ Duy không có trả lời, lại bóp lấy cò súng. nếu như ngôn ngữ không phải là vì hướng dẫn đối phương, hoặc là đạt thành một loại mục đích, như vậy hết thề đều không có chút ý nghĩa nào. hắn nghĩ bạn theo bản năng quay đầu, nhưng cũng khiến cho một thương này đánh trúng lỗ thay của hắn, đem toàn bộ hai phải đều đánh thành náo loạn. ý chí kiên định cũng không đại biểu hắn có thể bỏ qua thống khổ. hắn nghĩ bạn không còn dám dừng lại, không chút do dự xoay người liền chạy, Đỗ Du thì theo sát phía sau, kế hoạch như là đã bắt đầu vậy liền không có trung đoạn khả năng, Hẳn nhì bạn phải chết. trên bầu trời, màu đỏ khí cầu càng lúc càng lớn. ở bên trong, một tên hề bộ dáng quái vật phát ra hắc hắc kinh khủng tiếng cười. nó ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem trên mặt đất một trước một sau phi nước đại hai tên tợ săn, thân thể càng phát ra ngưng thực, ấu vàng trong mắt như là da thú, tàn nhẫn mà lại băng lãnh. toàn bộ màu đỏ khí cầu trong gương thế giới, như là mặt trời đồng dạng tàn mát ra một loại khí tức quỷ dị. trong không khí mỗi một lần hô hấp đều giống như hút vào kinh khủng nhân tố. từng cái ác linh cùng người có thể nghĩ tới kinh khủng đồ vật lục tục xuất hiện. Có lệ, có bóng đen, có nữ tu, ác linh đội ngũ, thậm chí liền mạ dị so cũng không biết lúc nào Lãng Yên xuất hiện. Bện Nhỉ vẫn sẽ có thể chế tạo ra tên giả mạo bởi vậy đến để cho người ta càng thêm kinh cùng nó. Trừ bọn lực lượng bên ngoài, những cái này tên giả mạo là đủ thật giả khó phân. Nhưng mà không biết vì cái gì, nó duy chỉ có không có đem ác linh Đô duy chế tạo ra. Có lẽ là sợ hãi bị bóp nát đi. Quy 1 chương 262, gây cấn. Chương 262, gây cấn. Hàn Nghị bản hiện tại rất khó chịu. Hắn thật không muốn giết Đô duy, nhưng kết quả lại bị Đô duy đuổi theo nổ súng hết lần này tới lần khác, cái kia vốn nên đối với mình vô dụng đạn, không giải thích được vậy mà có thể tổn thương đến chính mình, hoàn toàn không nói đạo lý. Ngoại trừ giáo hội cái kia mấy cái ác linh xuống kiếp, trên thế giới này còn không có cái gọi là xuống đạn, có thể đối với ác linh có hiệu quả. hắn biết, đây nhất định cùng viên kia tiền su có quan hệ. thế nhưng là, hắn nghĩ bản lại đột nhiên cảm giác, chính mình cái này đồng loại, tựa hồ vấn đề rất lớn. cùng hắn so ra, chính mình căn bản là giống như là người bình thường đồng dạng. cái kia có thợ săn mang theo cho người nhiều như vậy ác linh, một khi chơi thoát, chết cũng không biết chết như thế nào. một bên chạy. Một bên bay đầu nhìn về phía sau lưng truy kích nam nhân Đông đáp lại hắn là lại một viên đạn máu bắn tung tóe vai trái của hắn lần nữa trúng đạn mà lần này Hàn Nhĩ bạn lại nhìn thấy sau lưng Đỗ duy, xuất hiện một cái đầu lâu ác linh nhìn xem nó cái kia đen nhánh hốc mắt linh hồn liền không nhịn được run rẩy lại một cái ác linh coi như Hàn Nhĩ bạn lại có tu dưỡng hắn cũng không nhịn được mắng một câu phút giáo hội làm sao không có đem ngươi giam lại bọn hắn chẳng lẽ là điên rồi sao không biết người một khi chết rồi những cái kia ác linh tuyệt đối mất không chế đến lúc đó sẽ xuất hiện đại phiền toái Đỗ Du vô cùng im lặng. Vàn vẹn tiêm máu hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào hắn nhỉ bạn. Hắn biết hắn nhỉ bạn muốn đem chính mình biến thành đồng loại, cho nên sẽ không vận dụng súng giết chính mình, nhưng mình nhưng không có cái kia lo lắng. Giết hắn, để hắn biến thành ác linh, đối phó ác linh Đô duy thời điểm, xác suất thành công liền có thể cao rất nhiều. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái dấu hiệu tính công trình kiến trúc, kia là một chỗ bên trong cỡ lớn phòng ở, chỉ có hai tầng, bên ngoài soát lấy màu đỏ tường nước sơn, thoạt nhìn cùng trong gương thế giới không hợp nhau, bởi vì nó mười phần mới tinh. Hắn nhỉ bạn hí mắt, khoe miệng phát họa ra một cái nụ cười quỷ dị. Hắn là biết tấm gương ác linh tồn tại thế là hắn nhỉ bạn liền liều lĩnh hướng về cái này kiến trúc chạy tới hắn cố ý giả bộ như một bộ thể lực chống đỡ hết nội bộ dáng bộ pháp lảo đảo ở hậu phương Đỗ duy trên mặt nạ con mắt dần dần càng ngày càng đáng sợ huyết hồng một mảnh tản ra nồng đậm ác ý đôi mắt này là bóng đen nếu như không phải hắn không muốn cùng hắn nhỉ bạn chính diện tiếp xúc để tránh xuất hiện không tưởng tượng được tình huống hiện tại hắn liền đã đem thân thể giao cho bóng đen từ bóng đen động thủ hết lần này tới lần khác Đỗ duy một bên chống cự lại não hại ác ý còn phải khống chế khống chế của mình để trên bầu trời bẹn nhỉ sẽ trở nên càng ngày càng cường đại xem ai chết trước Hắn nói như vậy, liền đi theo Hàn Nghị bạn, tiến vào tòa khác biệt quá nhiều công trình kiến trúc bên trong. Hàn Nghị bạn có bất tử lực lượng, Đỗ Duy nhưng lại có tận khả năng hoàn thiện kế hoạch. Này lên kia xuống, cũng không phải là hắn muốn liều mạng, mà là bất đắc dĩ, đi đến một bước này, hắn đã không có cách nào quay đầu lại. Soạt, cửa tầng tầng đóng lại. Đỗ Duy đi vào công trình kiến trúc bên trong về sau, một màn trước mắt, để hắn không khỏi híp mắt lại. Trong tầm mắt, tất cả đều là một mặt một tên dựng thẳng trưng bày trong mặt kính. Đỉnh đầu cùng dưới lòng bàn chân, cũng lạ giống nhau như lớp mặt kính. Cái này công trình kiến trúc thật giống như hoàn toàn là từ tấm gương chế tạo đồng dạng. Mỗi một mặt tấm gương đều phản chiếu lấy Đỗ Duy lúc này bộ dáng. Lại vừa quay đầu lại, tiến đến cửa cũng không biết lúc nào đột nhiên biến mất, thay vào đó thì là một chiếc gương. Nơi này là tấm gương ác linh địa bàn. Đỗ Duy thanh âm trầm thấp, mặc dù là đang hỏi, nhưng trong lời nói lại tràn đầy chắc chắn ý vị. Đột nhiên, hắn nghĩ bạn thanh âm vang lên, ngươi đoán không lầm, bất quá đây cũng là ngươi muốn à, ta không tuyệt đối ngươi đơn thuần vì giết ta, liền đem trò chơi địa điểm định ở loại địa phương này. Đỗ Duy nhíu những mày, hướng bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ phản chiếu lấy chính mình bộ dáng tấm gương bên ngoài, Nhưng không có nhìn thấy hạn nị bạn bất luận cái gì bồng dáng, trên mặt đất cũng không có vết máu tồn tại, hắn tựa như là biến mất đồng dạng. Không cần tìm, ta liền giấu ở cái nào đó tấm gương đằng sau, nếu như ngươi có thể tìm tới ta, ta không ngại cho ngươi cơ hội giết ta. Nhưng ta cảm thấy, ở trước đó, ngươi sẽ bị ta cởi mặt nạ xuống, trở thành đồng loại của ta. Nói xong, chính là một trận trầm thấp tiếng cười, để lộ ra khát máu cảm giác đè nén. Thuận tiện cho ngươi đề tỉnh một câu, tấm gương ác linh cũng ở nơi đây. Nghe lời này, Đỗ Duy bẻ bẻ cổ, tay trái lần nữa vứt ra một chút tiền xu. Vẫn là chính diện. Sau lưng Cái kia đầu lâu ác linh ngưng thật một chút, nhưng được trên người Đỗ Duy bóng rầm, lại lặng yên biến mỏng. Sử dụng tiền xu, cho dù là đại biểu cho vận khí chí diện, cũng sẽ trả giá đắt, không có cái gọi là không làm mà hưởng, chỉ có giao dịch cùng bị giao dịch. Đương nhiên, Đỗ Duy đối với loại vật này, có bản năng đề phòng, cho dù là sử dụng tiền xu, cũng là chói lấy bóng đen sát ngoài. Bị giao dịch đương nhiên cũng chính là bóng đen. Đỗ Duy không có phản ứng bóng đen, cũng không có phản ứng cái kia đầu lâu ác linh. Hắn ánh mắt tại tiền xu lên nhìn chằm chằm một giây về sau, liền lại vứt ra một lần. Vận khí là có thể được ra. Hào vận gấp bội. Ngay sau đó, Đỗ Duy không do dự nữa, cầm súng ngắn, tùy ý nhắm ngay một chiếc gương, nổ súng sả kích. Hắn còn có bốn phát đạn, sử dụng hết về sau liền phải một lần nữa lắp đặt. Bởi vậy, một thương này chỉ là thăm dò. Tại một một chiếc gương hậu phương, Hàn Nghị bạn rửa lưng vào tầm gương, vết thương trên người ngay tại nhanh chóng khép lại, hắn chính là muốn tiếp tục nói chuyện, hướng dẫn Đỗ Duy. Nhưng vịt một tiếng, tại hắn bên trái rất nhiều tầm gương, bị viên đạn xuyên qua đánh nát. Một mặt tiếp lấy một mặt. Hàn Nghị bạn không cấm híp mắt, hắn cố ý chọn lựa một cái xảo diệu vị trí, vị chính là tránh đi Đỗ Duy sả kích. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, đột nhiên một khối tấm gương mảnh vỡ, không biết chuyện gì xảy ra, trên không trung bay múa thời điểm, đống nhiên bị một cái khắc mảnh vụn phá tan, hướng về vị trí của hắn lao đến. Thật vừa đúng lúc chính là, mảnh vụn này đánh trúng vào hắn rưỡi lưng vào tấm gương, không giải thích được, cái gương này tại chỗ vỡ vụn. Bại lộ. Hàn Nghị bạn lập tức chạy trốn, tại lối vào. Đỗ Duy bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Hàn Nghị bạn vị trí, mặc dù có tấm gương che lấp, nhưng hắn lại xác định đại khái phạm vi. Ta phát hiện ngươi. Vừa dứt lời, Đỗ Duy liền không chút do dự vọt tới. Đồng thời, hắn đem khẩu súng thu vào, kéo ra áo khoác rút ra dao nhọn. Thoạt nhìn Hắn so hẳn Nỉ bạn càng giống là một loại nào đó biến thái sát nhân cuồng. Tại chỗ, những cái kia trong gương phản chiếu lấy Đỗ Duy bóng lưng, đột nhiên, trong gương Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác, sờ sờ mặt lên mặt nạ, cầm đao nhọn huy vũ một chút. Mà tại một bên khác, Hàn Nỉ bạn nguyên bản vị trí, tại hắn rời đi về sau, những cái kia trong gương cái bóng, đột nhiên nháy, nháy mắt, lộ ra một cái quỷ dị âm trầm nụ cười. Trận này trò chơi, cũng không chỉ là bọn hắn hai người đang chơi. Hiện tại, phe thứ 3 thế lực bắt đầu gia nhập. Trò chơi tại thời khắc này, mới xem như chính thức bắt đầu. Lúc này, trong gương thế giới Phiêu vũ ở bầu trời bên trên màu đỏ khí cầu bắt đầu dần dần hạ xuống. Sắp rơi xuống đất thời điểm, một cái thoa khắp thuốc màu tay bắt lấy buộc lên khí cầu dây. Như là thằng hề bộ dáng quái vật, tức bện mi và xệ phát ra kinh khủng tiếng cười. Nó nhìn phía trước công trình kiến trúc, từng bước từng bước đi tới. Hậu phương, càng là kéo vô cùng to lớn đội ngũ, hàng ngàn người ngấu biểu lậu ngốc trệ, mà gì so cùng ác linh tên giả mạo theo sát phía sau. Quy 1 chương 263, gian lận người chơi. Chương 263, gian lận người chơi. 3. Đỗ Duy túi đầu nhìn thoáng qua vỡ vụn ra châu kính, một cước giẫm ở bên trên Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước, một mặt một chiếc gương phản chiếu lấy mình mang lấy mặt nạ bộ dáng. Mỗi một mặt trong gương hắn đều cầm trong tay đao nhọn, khí chất lạnh lùng. Thoạt nhìn không giống như là người tốt lành gì. Đột nhiên, Đỗ duy nhíu nhíu mày, tay phải cầm đao nhọn đung nhiên về sau một đâm, Xoạt tấm gương vỡ vụn âm thanh liền vang lên. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp một cái cùng mình giống nhau như lúc người, dơ lên cao cao đao nhọn, muốn đối với mình động thủ. Đáng tiếc là tại lông ngực của hắn, một cái đao nhọn không có vào hơn phân nửa, dọc theo vết thương vị trí lan tràn ra lít nha nhít khe hở, vỡ vụn đấu kính bay múa, giống như không phải ác linh. Đỗ Duy tự nhủ một câu, giọng điệu không có bất kỳ cái gì chấn động. Tại bị kéo vào trong gương thời điểm, hắn liền làm xong cùng tấm gương ác linh chính diện đối đầu chuẩn bị, nhưng mà cho tới bây giờ, tấm gương ác linh đều không có ở trước mặt hắn xuất hiện qua. Trước mặt vật này, hắn thấy càng giống là cái bóng. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy chậm rãi thu hồi đao nhọn, tiếp tục đi đến phía trước. Mà những cái kia trong gương cái bóng, nhưng không có bất kỳ động tác gì. Bọn chúng gắt gao nhìn chằm chằm Đỗ Duy, cầm dao nhọn không nói một lời. Mặc dù là trong gương, nhưng lại cho người ta một loại lúc nào cũng có thể từ bên trong đi ra cảm giác. Đỗ Duy lại phản phất giống như không nghe thấy đồng dạng ngược lại bộ pháp nhanh hơn. Theo tiến vào cái này công trình kiến trúc, nhìn thấy những cái kia có thể phản chiếu lấy chính mình tấm gương, Đỗ Duy trong đầu liền có một cái to gan suy đoán. Trong gương thế giới, bản thân mình là không có cái bóng. Ngay từ đầu liền đã đã chứng minh điểm này. Nhưng tại cái địa phương quỷ quái này tấm gương, lại cái bóng ra khuôn mặt của mình, cùng tấm gương bên ngoài không có gì khác nhau. Rất không cân đối. Cái này cũng mang ý nghĩa, chính mình đi tới tấm gương ác linh địa bàn. Chủ yếu nhất là, Đỗ Duy cảm thấy mình phát hiện cái bóng bí mật, cùng cái bóng một từ biểu đạt hàm nghĩa giống nhau. Hàn Nghị Bản hẳn là cũng đã phát hiện cái vấn đề này, cho nên ta được tranh thủ thời gian tìm tới hắn, sau đó đem sự tình kết. Đỗ Duy nói xong, lại vứt ra một lần tiền xu, tùy ý lựa chọn một vị trí hướng về phía trước đợi. Chỉ cần hắn vận khí đủ tốt, như vậy cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể tìm tới Hàn Nghị Bản. Duy tâm lực lượng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, giống như là ra lần. Một bên khác, ngay tại Đỗ Duy phía trước ước chừng 10 mét vị trí, Hàn Nghị Bản sắc mặt trở nên phi thường đặc sắc. Hắn nhìn xem những cái kia trong gương chính mình, đưa tay tháo xuống một mực mang theo mũ lưới trai, nhưng trong gương hắn, nhưng không có làm theo. Thật thú vị đâu. Ta hàng nhãi ha ha. Ta ta cảm giác nhận lấy mạ phạm. Hàn Nghị bạn liếm môi một cái, rất có phong độ thân sĩ đi đến một chiếc gương trước, ngoẹo đầu quan sát. Tại trung quanh hắn, có hơn 10 cái gương. Mặc kệ là tấm gương chính diện vẫn là mặt sau, đều có cái bóng của hắn, chỉ bất quá mặt sau tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là bởi vì góc độ vấn đề hoàn toàn trống không. Mà những cái kia trong gương hắn, lại tề tề nghiêng đầu sang chỗ khác, khóe miệng mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Nụ cười chết lặng mà lại cứng ngắc. 3. Hàn Nghị bạn hướng về phía trước mặt tấm gương một bước đã tới. Tấm gương lập tức hướng về sau ngã lệch, tầng tầng nện xuống đất, chia năm xẻ bảy. Hắn nghĩ bạn gặp này trừng mắt nhìn, vừa nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía, không biết lúc nào, những cái kia cái bóng tất cả đều theo trong gương đi ra. Có gì hữu dụng đâu ta mới là vật tham chiếu, các ngươi chẳng qua là cái bóng của ta mà thôi. Ta không sử dụng vũ khí, ác linh cũng không cách nào cụ hiện đi ra. Toái lý tật giáo hội giáo nghĩa so giáo hội càn cực đoan, bọn hắn thợ săn đông đảo, một mực tại tính nhắm vào săn giết ác linh. đã từng có thợ săn cùng cái này tấm gương ác linh tiếp xúc qua, bởi vậy, hắn nghĩ bạn tự nhiên biết tấm gương ác linh vấn đề. Thậm chí, hắn tại bị kéo vào trong gương trước đó, còn ở bên ngoài lưu lại một cái chết thay ác linh. Hàn Nghị bản tiếng cười trầm thấp, lại dẫn một tia điên cuồng, các ngươi không giết chết được ta. Nhưng mà, một giây sau, phình một tiếng, một viên đạn trúng đích đầu của hắn. Hàn Nghị bản mặt không thay đổi xoa xoa theo hốc mắt chảy xuống huyết dịch, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Chỉ gặp ở hậu phương, một cái tiếp một cái đố duy cầm trong tay súng ngắn, bóp lấy cò súng. Trong chớp mắt, Hàn Nghị bản thân thể liền bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Hắn căn bản là không kịp phản ứng, thậm chí cũng không kịp né tránh, liền đã ngã xuống vũng máu bên trong. Trang diện huyết tinh tới cực điểm, nhưng hắn vẫn không có chết, ngược lại trong đầu nổi lên một cái không hiểu suy nghĩ. Lấy Đỗ Duy trí tuệ không có khả năng không có phát hiện cái bóng vấn đề, vì cái gì hắn còn dám cầm thương đi ra? Chẳng lẽ liền không lo lắng bị cái bóng giết chết sao? Hắn căn bản không có chết thay đồ vật mới đúng. Lúc này, cộc cộc tiếng bước chân văng lên. Đỗ Duy mang theo mặt nạ theo cái bóng hậu phương đi tới, ven đường những cái kia cái bóng bọn họ thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy hắn đồng dạng, nhìn chòng chọc vào Hàn Mị bạn, có đầu có thứ tự nổ súng. Nhìn xem ngã vào trong vũng máu, y đổ đứng lên Hàn Mị bạn. Đỗ Duy hai mắt đã là huyết hồng một mảnh. Trên người hắn được bóng dâm cũng càng thêm lầm đầm. Bóng đen phụ thể Thật sự là hắn không lo lắng bị cái bóng giết chết, bởi vì hiện tại khống chế thân thể, căn bản cũng không phải là hắn, mà là ác linh bóng đen. Mất đi mục tiêu cái bóng, làm sao lại đối với nó đối thủ? Lại thêm vận khí một chút. Đỗ Duy cảm thấy mình hiện tại chính là đang bất hắc, nhưng rất luống túng là Hắn chỉ cần đem thân thể quyền khống chế thu hồi, những cái kia cái bóng liền sẽ không chút do dự hướng hắn nổ súng, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ chết. Mà lại, dưới loại trạng thái này, Đỗ Duy là không có cách nào không chế bóng đen làm việc. Bởi vậy, làm còn lại đạn đánh xong về sau, những cái kia cái bóng nhao nhao bất động. Hắn nghĩ bạn vừa mới chậm quá đà. Đúng lúc chạy, nhưng lại bị một màn trước mắt triệt để bị hôn mê rồi. Cái này Đỗ Duy bỗng nhiên do dự một chút, hướng về bên cạnh cái bóng đưa tay ra. Soạt, một cái cái bóng bị tháo xuống đầu, thân thể đúng lúc kinh lịch một lần vận khăn mặt đồng dạng kiệu chết thời điểm, bỗng nhiên vỡ vụn ra, mảnh vỡ tứ tán. Bóng đen nhìn xem những cái kia cái bóng, vàn vện kia máu con mắt lóe lên kỳ dị nào đó sát thái, tựa như là hưng phấn đồng dạng. Mỗi một cái cái bóng đều lớn lên cùng Đỗ Duy giống nhau như lúc, mà bóng đen muốn giết nhất chính là Đỗ Duy. Ngay sau đó, ở trong mắt hắn mì bạn, chuyện quỷ dị phát sinh. Đỗ Duy cũng không có động thủ đối hắn ngược lại hướng những cái kia cái bóng đậu thủ, một cái tiếp một cái gắng gượng đem những cái kia cái bóng đầu gỡ xuống, khiến cho vỡ vụn. Nó càng ngày càng hư vấn. Mặc dù lấy bóng đen trí tuệ, hoàn toàn không phân biệt được những cái này cái bóng cùng đố duy khác nhau, nhưng nó căn bản cũng không quan tâm. Trung quy đều là đố duy, giết liền phải. Mà đố duy thì tại bên thứ ba thị giác nhìn xuống lấy cái này hoang đường vừa sợ sợ một màn, tỉnh táo làm cho người giận xui. Hắn ở trong lòng tính nhầm lấy thời gian, cùng bóng đen lại giết một chút cái bóng của mình, chính là mình đoạt lại quyền không chế thân thể thời điểm. Đến lúc đó, hắn nghĩ bạn phải chết. Quy một chương hai Lemover. Chương 264, Lemover. 3 2 1 Làm bóng đen vận hạ tối hậu một cái cái bóng đầu thời điểm, Đỗ Duy trực tiếp đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cặp kia con mắt đỏ ngầu đã phảng phất muốn nhỏ máu ra giống như, trong chớp mắt liền trở nên tương đối thanh tịnh rất nhiều. Vẫn như cũ vằn vện tiêm máu, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Ở trong quá trình này, hắn nghỉ bạn từ đầu đến cuối không có rời đi, hắn tựa như là bị trọng thương về sau, kéo dài hơi tàn con ngồi giống như, ẩn núp tại nguyên chỗ thở hỗn hển. Mắt thấy, hít vào nhiều thở ra ít, tựa như là thật phải chết đồng dạng. Gặp đây Đỗ Duy lạnh lùng nói, đừng giả bộ, tại chúng ta loại người này trong mắt, ngươi ngụy trang không hề có tác dụng. Vừa dứt lời, vừa mới lại còn một bộ muốn chết mà không được chết hẳn mỉm bạn. Đống nhiên đứng lên, hắn toàn thân đều là máu tươi, sắc mặt phi thường trắng bệnh. Liên liên cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười, đều trở nên có chút miễn cưỡng. Ta cũng không phải là tại ngụy trang, mà là ta thật liền phải chết. Hắn nghỉ bạn ho khan vài tiếng, huyết dịch theo miệng nhỏ xuống trên mặt đất, lộ ra phi thường trợn vật. Đỗ Duy lại cười lạnh nói, giáo hội trợ săn cũng cùng ta nói qua lời giống vậy, ngươi đoán ta sẽ tin ngươi sao? Hàn Nghị bạn nhìn chằm chằm Đỗ Duy nói, "Ta không cảm thấy ngươi sẽ tin tưởng bất luận kẻ nào, liền giống như ta, ta chỉ tin tưởng mình nhìn thấy nghe được nhìn thấy." Vừa nói, hắn bên cạnh phất phất tay, giống như là cuồng nhiệt nghệ thuật ra, tại miêu tả lấy trong lòng của hắn sự vật. Đỗ Duy hí mắt, hắn chú ý tới, Hàn Nghị bạn sau lưng cũng không có cái bóng tồn tại. Có điểm gì là lạ. Đỗ Duy không có lập tức tiến lên, ngược lại cùng hắn bắt chuyện, "Ta và ngươi khác biệt, ta chọn tính tin tưởng một số người." Hàn Nghị bạn trầm trọng nói, "A ngươi nói là cái kia gọi tôm cảnh sát, vẫn là nói ngươi bạn gái, lại hoặc là cái kia cha xứ?" Một câu Liên buộc lộ ra hắn đối với Đỗ Duy hiểu rõ, mà cái này cũng làm cho Đỗ Duy sắt tâm mạnh hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có đi tiến lên, bởi vì hắn không cảm thấy Hàn Nghị bạn sẽ như vậy dễ dàng bị chính mình giết chết, cái tên điên này so với mình gặp phải bất luận kẻ nào đều muốn đáng sợ nhiều. Hàn Nghị bạn gặp đây, ngược lại tiếp tục nói ra, chúng ta là cùng một loại người, ngươi sợ dĩ sẽ tin tưởng bọn hắn, là bởi vì ngươi còn không có bị phản bội qua, làm ngươi ý thức được ngươi cùng bọn hắn khác biệt, ngươi liền sẽ lý giải ta." Đỗ Duy thản nhiên nói, "Xem ra, ngươi bị người phản bội qua." Hàn Nghị bạn cười nói, "Cũng không có." ta sẽ không cho người phản bội cơ hội của ta, cũng sẽ không để chính mình ham thân tự cục." Đỗ Duy có chút cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Cho nên ngươi còn có át chủ bài?" Hàn Nghị bạn cũng không trả lời, ngược lại hỏi một vấn đề, "Ngươi biết tấm gương ác linh vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có đi ra sao?" Đỗ Duy lắc đầu nói, "Cái này cũng không trọng yếu. Tính toán thời gian, Penny và C hẳn là phát huy tác dụng, sớm muộn tấm gương ác linh sẽ bị bước đi ra." Hàn Nghị bạn thấp giọng phá lên cười, hắn lung la lung lay hướng đi Đỗ Duy, cái sau lập tức cảnh giác lui bước. "Bị tập kích về sau, chúng ta mới có thể xuất hiện trong gương, đây là một loại nào đó cơ chế. Nhưng ngươi tại ta trước đó cho nên ngươi hẳn là bị trong gương đổ vật tập kích, mà ta thì là bị tấm gương bên ngoài đổ vật tập kích. Chúng ta đều tiến vào trong gương về sau, ngoại giới liền không có vật tham chiếu. cho nên tấm gương ác linh còn ở nơi này, mà nó sở dĩ chưa từng xuất hiện, là bởi vì chúng ta lâm vào tư duy gông xiềng bên trong. trong tầm mắt đều là ác linh. nói đến đây thời điểm, hắn nhĩ ban động nhiên dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn qua đối duy, mục đích của ta rất đơn giản, đó chính là đem ngươi biến thành đồng loại của ta, nhưng ở bên ngoài ta không có bất kỳ cái gì cơ hội, bởi vì ta thiếu khuyết một mặt có thể soi sáng ra ngươi bản chất tấm gương. cho nên ta tuyên bố. Từ giờ trở đi, trò chơi kết thúc." Dứt lời, Hàn Nghị bản đưa tay chỉ đỉnh đầu. Đỗ Duy Thuận Thế nhìn lại, chỉ gặp một cái chỉ có một nửa thân thể cái bóng xuất hiện ở đỉnh chóp nhất. Toàn bộ công trình kiến trúc bên trong đỉnh chóp đều bóng loáng sạch sẽ, thoạt nhìn như là một chiếc gương. Nhưng đột nhiên, răng rắc răng rắc thanh âm vang lên. Từng vết nước, lan tràn tại đỉnh chóp. Tùy theo mà đến, còn có dưới chân mặt đất cũng xuất hiện đồng dạng tình hình. Dưới cái khe một mảnh đen diện. Đỉnh đầu cùng mặt đất tựa như là một loại nào đó vật sống mở ra miệng lớn, như ngục như vực sâu, một khi chui lạc, liền không thể theo mặt đi ra. Đỗ duy chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác, ngay sau đó trước mắt hắn cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Hắn thấy được đen kịt một màu, chết lặng trống rỗng, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả hắn nhìn thấy đồ vật. Thiên biến vạn hóa, hết thể muốn xem đến đồ vật, đều có thể trong tầm mắt tìm tới, nhưng hết lần này tới lần khác làm thế nào đều không cách nào đi hình dung. Loại này thị giác cùng cảm giác lên xung đột, để cho người ta như muốn nôn mửa, có loại tinh thần đều tại sụp đổ hào giác, rất như là tuấn hủ trong văn học ghi lại không thể diễn tả đồ vật. Nhưng Đỗ duy lại cương ép giữ vững tỉnh táo, đem tâm tình của mình hoàn toàn khóa kín, trung quanh dị dạng còn tại phát sinh. Đỗ Duy cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện ở sóng, liền như là Hàn nhì bàn nói, bọn hắn vẫn luôn trong gương, hoặc là nói tại tấm gương ác linh thể nội. Mất trọng lượng cảm giác, vô cùng mê liệt. Đỗ Duy chỉ cảm thấy chính mình đang không ngừng hạ xuống, không gian đều phảng phất xuất hiện vận vèo hiện tượng. Trong thoáng chốc, trước mắt hắn cảnh tượng triệt để thay đổi. Một loại nào đó bản chất bị bại lộ đi ra, hết thảy ổn định thời điểm. Đỗ Duy trước mắt nhìn thấy, chính là trói mắt màu trắng. Hắn hiện tại ngồi tại trên một cái ghế, trước mặt là một cái bàn, Hàn Nghị bạn đang ngồi ở đối diện, hai tay để lên bàn, mặt mỉm cười. Trước đó tất cả vết máu không còn sót lại chỗ gì. Hết vậy, thật giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Ở một bên, thì trưng bày rất nhiều tấm gương. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác nhau, chỉ là nhiều một cái bản mà thôi. Nhưng mỗi một mặt tấm gương đều tản ra khí tức tấm lãnh. Mặt kính là đen nhánh, từng đôi chỉ có tròng trắng mắt con người mở ra, trống giống mà lại tinh mịn. Nó chính là chân chính tấm gương ác linh. Mỗi một ánh mắt bên trong đều phản chiếu lấy Đỗ Duy cùng Hàn Nghị bạn ngồi tại trước bàn thân ảnh. Mà hai người lại đều phản phất không thấy được đồng dạng lựa chọn bỏ mặc. Hàn Nghị bạn nhìn xem Đỗ Duy, mặt mỉm cười, ưu nhã nói ra, tại tâm lý học lên, có một cái rất thú vị khả thí làm ngươi soi gương thời điểm, trong gương ngươi sẽ cùng bản thân ngươi xuất hiện hình dạng lên khác biệt. Đây là một loại tiềm thức mang tới hào giác, bởi vì mỗi người đều sẽ dựa theo tấm gương điều chỉnh tư thái của mình. Cứ thế mà suy ra, mọi người theo đuổi mỹ hảo, kỳ thật đều là tại ẩn dấu chính mình lê tởm bản chất. Đỗ duy tiên sinh, ngươi kỳ thật vẫn muốn để tấm gương ác linh đi ra, đây là ngươi mục đích nào đó kế hoạch. Nhưng ngươi quá mức ngạo mạn, không có bất kỳ cái gì kế hoạch là hoa mỹ. Hiện tại, ngươi đã không có cơ hội. Chỉ cần chúng ta cùng chung quanh tấm gương đối mặt, liền sẽ bị giam tiến trong kính trong kính. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cơ bản có thể bị phán định tử vong. Nhưng cái này đối ta tới nói, lại là sẽ rách ngươi nguy trang, bóc mặt ngươi cố, đem ngươi biến thành đồng loại thời cơ tốt nhất. Nghe nói như thế, Đỗ Duy lấy xuống trên mặt mang theo mặt nạ, cười khẽ một tiếng, ngươi thật cảm thấy như vậy sao Quy một chương 265, đeo lên mặt nạ. Chương 265, đeo lên mặt nạ. Làm Đỗ Duy tiếng nói rơi xuống đất về sau, đối diện Hàn Nhi bạn biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Hắn mười phần không hiểu. Rõ ràng đã đến loại tình huống này, vì cái gì cái này nam nhân lại còn như thế có tự tin, là bởi vì hắn cảm thấy hắn nhất định sẽ thắng sao? Nhưng đây là không thể nào. Thế là Hàn Nghị bàn liền mỉm cười nói, "Đỗ Duy tiên sinh, ngươi đã không có cơ hội không phải sao?" Đỗ Duy cười nhạt một tiếng, "Ta cũng không cho rằng như vậy." Hàn Nghị bàn lắc đầu, cho dù là hắn rất khát vọng nhìn thấy đồng loại, nhưng cùng loại ở giữa cũng là có chia cao thấp. "Huống chi, hai người đều là tâm lý học phương diện đại sư." Mặc dù nói Đỗ Duy tâm lý học tri thức đi hướng tương đối cực đoan, nhưng dù sao cũng phải có cái so sánh. Hàn Nghị bàn hai tay vươn hư túi, lấy ra một viên tiểu cũ đồng hồ bỏ túi cùng một cây súng lục. "Nhìn, ta có thể tùy thời giết chết ngươi, nhưng ngươi không được. Đỗ Duy tiên sinh, ngươi bị ta lựa gạt, súng lục của ngươi đối với ta tạo thành tổn thương." tực kỳ bé nhỏ. Hắn nói, trực tiếp đem súng lục ném cho Đỗ Duy. "Đạn là đầy, ngươi có thể thử một chút." Nghe nói như thế, Đỗ Duy như có điều suy nghĩ cười cười, tiếp nhận súng ngắn về sau thưởng thức một chút, liền đối với chuẩn Hàn Nghị bạn bóp lấy cò súng. Bĩnh một tiếng súng vang lên qua đi. Đạn trực tiếp dọc theo Hàn Nghị bạn hốc mắt không có vào, quán xuyên hắn sướng sọ. Nhưng Hàn Nghị bạn biểu lộ đều chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt. Mắt Trần có thể thấy, thương thế của hắn trực tiếp khôi phục. Thấy tình cảnh này, Đỗ Duy đành phải đem thanh này súng ngắn thu vào, khẽ gật đầu sau hỏi: Cho nên ngươi tiếp xuống định làm như thế nào đối với ta tiến hành thôi miên?" Hắn nhìn bạn cầm lấy đồng hồ bỏ túi, cười nói, "Đoán đúng, đáng tiếc không có bản thưởng. Hắn ánh mắt tại Hàn Nghị bạn trong tay cầm đồng hồ bỏ túi đưa mắt nhìn một chút, ánh mắt càng phát quỷ dị. "Thật là khéo." Hắn cũng lừa Hàn Nghị bạn. Xuống ngắn tăng thêm ác linh tiền xu có thể hay không giết chết hắn cũng không trọng yếu, có thể giết chết tốt nhất, giết không chết mình còn có chuẩn bị ở sau. Chủ yếu nhất là, trận này kế hoạch cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối tiến hành đâu vào đấy. "Hàn Nghị bạn coi lạ, chỉ là hắn coi lạ." Tại tin tức không đối xứng tình huống dưới, Bất kỳ người nào đều sẽ phạm sai lầm. Bởi vậy, hắn sẽ một mực đi theo kế hoạch đi. Cái này kêu là ưu việt người nội tâm. Mà Hàn Nghị bạn vừa vận chính là loại người này, hắn miệt thị sinh mệnh, đem chính mình độc lập với nhân loại bên ngoài, hắn thậm chí cho rằng trên thế giới này chỉ có hắn một cái người, những người khác đối với hắn mà nói bất quá là đợi làm thị xúc vật. Lúc này, Hàn Nghị bạn cũng bắt đầu thôi miên. Ở trung quanh tấm gương đều xuất hiện vấn đề tình hôn dưới, hai người ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đối phương, mà không có đi xem những cái kia tấm gương. Hàn Nghị bạn là có tâm, bởi vì hắn khinh thường hướng mình đồng loại nói dối. Chính xác ngựa mới có thể biên chế ra hoàn mỹ nhất hoang ngôn. Hắn nói tấm gương ác linh giết người cơ chế hoàn toàn không có hướng Đô duy dầu diếm, bởi vì hắn biết hướng Đô duy loại người này căn bản không có khả năng tin tưởng lời của mình, nhưng tuyệt đối sẽ đem yếu tố này đặt vào tư duy phân tích bên trong. Mà Đô duy không nhìn tới tấm gương, ngược lại cùng hắn đối mặt, thì là cố ý. Trong mắt hắn, hắn nghĩ bạn đã là người chết, kế hoạch đã tiến vào kế tiếp giai đoạn. Để tấm gương ác linh để mắt tới chính mình, đồng thời mở ra đổi mặt cơ chế, đem ác linh Đô duy tỉnh lại. Đương nhiên, hắn cũng cần hắn nghĩ bạn bị ác linh chính mình để mắt tới. Hắn nghĩ bạn thanh em nu hòa. Hắn kích thích đồng hồ bỏ túi, tại đô duy trước mắt lung lay, đồng thời trong miệng cũng tại đứt quãng nói chuyện ngữ. "Ngươi đã từng là một tên pháp y, liền, nhưng ngươi bây giờ lại là một tên bác sĩ tâm lý. Ngươi có thể ngửi được trên người ta mùi máu tươi, giải thích nghề nghiệp của ngươi độ mẫn cảm vẫn còn, cho nên ngươi đã từng là một tên phi thường ưu tú pháp y. Liền. Nhưng là ngươi bây giờ lại trở thành một tên bác sĩ tâm lý, để cho ta giúp ngươi nhớ lại quá khứ của ngươi đi, đó nhất định là một đoạn rất thú vị ký ức. Ngươi đối với tất cả mọi người ôm lấy tính cảnh giác, giải thích ngươi đã từng bị rất lớn tâm lý thương tích. Cái này cùng ngươi pháp y kinh lịch có quan hệ a?" Hắn nghĩ bản nói đến đây thời điểm Xong Đỗ Duy lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, tựa như là sắc bén nhất dao giải phẫu, tinh chuẩn giải phẫu ra dấu ở trong lòng người âm u mặt. Đỗ Duy ánh mắt lập tức trở nên lạnh. Hắn cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua cái kia đoạn đã qua, bao quát bạn gái mình Alex. Mỗi người đều có bí mật của mình. Một khi chẳng đến, liền sẽ triệt để bị phát. Đối với điểm này, hắn cùng Ác Linh Đỗ Duy thái độ không có gì khác nhau, bởi vì bọn hắn đều là Đỗ Duy. Hắn nhỉ bản chú ý tới Đỗ Duy ánh mắt biến hóa, tiếp tục nói ra, "Pháp Y là người chết sau cùng tôn nghiêm, nó là một cái vĩ đại nghề nghiệp, tuổi của ngươi cũng không phải là rất lớn." cho nên ngươi cái kia đoạn kinh lịch hẳn là ngươi đang đi học thời điểm. Bởi vì trừ cái đó ra, ngươi khả năng không lớn có thời gian từ bỏ cái nghề nghiệp này, chúng tôi tâm lý học. như vậy để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi thời điểm ở trường học gặp phải không tầm thường kinh lịch cuối cùng là cái gì đây? đáp án là giải phẫu một ít đặc thù thi thể, lại hoặc là một ít đối với ngươi người rất trọng yếu chết ở trước mặt ngươi, ngươi lại bất lực. nói đến đây, Hàn Nhĩ bản ánh mắt thâm thúy, là bạn gái của ngươi sao? Đỗ Du biểu lộ lạnh lùng, ngươi nhất định biết chết. Hàn Nhĩ ban cười nói, xem ra không phải, như vậy để cho ta lại đoán xem, là anh em ruột của ngươi lại hoặc là nói là cha mẹ của ngươi hắn dùng một loại nói đùa giọng điệu không ngừng thăm dò Đỗ Duy. thậm chí hắn không chút nào keo kiệt chính mình trong lời nói lộ ra miệt thị cùng kinh thường. mục đích rất đơn giản để Đỗ Duy phẫn nộ để cái này đồng loại bộc lộ ra bản chất của hắn phanh Đỗ Duy thật thà rơi xuống lục lên đem Hàn Nhi bản miệng đánh cái nháo nhọn máu tươi văng khắp nơi Hàn Nhi bản che miệng tố chất thần kinh nở nụ cười nhưng bởi vì thương thế vấn đề khiến cho tiếng cười vô cùng bén nhọn dữ tợn tựa như là cú vọt tê minh ô oh ha ha nhìn tới ta đoan chúng hắn nghỉ bàn lại buông tay ra thời điểm miệng đã hoàn hảo như thế hắn kích động theo đứng lên hai tay chống lấy mặt bàn ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt nam nhân hắn cảm thấy đồng loại của mình liền muốn tức tỉnh thế nào nhìn xem thân nhân mình thi thể cảm giác như thế nào ngươi là phẫn nộ vẫn là nói ngươi nội tâm không có chút nào chấn động đâu ngươi có phải hay không lại còn giải phẫu thân nhân ngươi thi thể ngươi có phải hay không thống hận chính mình không có lực lượng tiếng cười im bặt mà dừng hắn nghỉ bàn liếm môi một cái trừng mắt đố duy tức giận nói ra ngươi muốn giết ta không phải sao vậy ngươi còn đang chờ cái gì hắn hung hăng vô bàn một cái tiếng vang nổ ngạn đến a Giết ta đi, không muốn lại để những cái được gọi là gầm xiển, cái gọi là quy củ đem ngươi ý chí chói buộc chặt. Chỉ cần kẻ yếu mới có thể tuân thủ trật tự, mạng bọn họ như cỏ dại, phơi gió phơi nắng, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là, lít nha lít nhít để cho người ta phiền chán. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể hung hăng dùng liêm đao thu hoạch tính mạng của bọn hắn, có thể tùy ý trả đạp tôn nghiêm của bọn hắn. Ngươi thậm chí có thể lấy thế làm vui. Cho nên đồng loại của ta, ngươi còn đang chờ cái gì? Hàn Nghị bản cơ hồ là đang gầm thét. Hắn hướng về phía đô thị lớn tiếng nội hống, thần sắc lại trang nghiêm và phẫn, tựa như là tại làm một trận cao thượng nghi thức đồng dạng. Nhưng Đỗ Duy lại túi đầu xuống, mặt không thay đổi lấy ra một tờ mặt nạ màu trắng, mặt ngoài còn có rất nhiều nhỏ xíu vết rạn, đem một cái đeo ở trên mặt. Một giây sau, trung quanh màu đen trong mặt gương, cái bóng ra Đỗ Duy ngồi thân ảnh. Hắn một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay thì phóng đại trên đùi, tư thế ưu nhã, khí chất xuất chúng, cho dù là tại quỷ dị như vậy tràng cảnh dưới, cũng cho người một loại nồng đọng, quý tộc ký thị cảm. Quy 1 chương 266, nát. Chương 266, bonus. Người muốn chết như thế nào? Dưới mặt nạ, thanh âm không có một tơ một hào tình cảm, băng lãnh tới cực điểm. Hàn Nhĩ bạn nhìn xem trước mặt Đỗ Duy, cười như điên nói, đây chính là ngươi, bản chất sao ta vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Đáng tiếc là ta lại lựa ngươi, ngươi không giết chết được ta. Nhưng bây giờ ta nhiều một cái đồng loại. Hàn Nhĩ bạn toàn thân run rẩy, có kinh khủng cũng có kích động, cùng khác tâm tình rất phức tạp. Hắn thật cô độc quá lâu. Theo xuất sinh đến bây giờ, hắn xưa nay chưa bao giờ gặp bất kỳ một cái nào đồng loại, cho dù là toái lì tật tạ săn, lại hoặc là nói rất chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý, trong mắt hắn cũng bất quá là đồ ăn, nhân mạng như cỏ rác. Tại hắn đối diện. Ác Linh Đô Duy nhìn xem trước mặt Hàn Nghị bạn, âm linh ác y đem gắt gao khóa chặt. Đồng loại trên thế giới này, chỉ cần một cái ta là đủ rồi. Nói, Ác Linh Đô Duy trực tiếp đứng người lên, hướng Hàn Nghị bạn vươn tay, có chút một tổ. Hàn Nghị bạn lại cười nói, đây là ngươi ác linh hóa năng lực đi, đáng tiếc đối với ta không có. Còn chưa nói xong, Hàn Nghị bạn miệng liền phun ra máu tươi, cả người nổi đồng bệnh giữa không trung, thân thể tựa như là bị vô hình cự lực tại đè ép đồng dạng trực tiếp vặn vẹo biến hình. Ác linh hóa năng lực xem ra ngươi hẳn là thợ săn, một cái khác ta lại muốn làm cái gì lợi dụng ngươi tới đối phó ta sao? Ác Linh Đô duy trước đó một mực tại đồng hóa thằng hề bài, cùng ngoại giới cơ bản cắt đứt liên lạc. Nó cũng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là tựa hồ một mực có một thanh âm ở bên tai thì thầm, để nó cảm giác vô cùng bực bội cùng phẫn nộ. Nó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua trung quanh, khi nhìn đến những cái kia màu đen mặt kính tấm gương thời điểm, phát ra miệng mai tiếng cười. Thật thú vị. Nói xong, Ác Linh Đô duy giỗi ra cái tay kia trực tiếp nắm chặt. Một giây sau, vang một tiếng, hàn nhĩ bản trực tiếp bị bóc nát, huyết dịch xương cốt hỗn hợp lại cùng nhau, bạo thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại, liên biến thành Ác Linh cơ hội đều không có. Ác Linh Đỗ Duy liếc mắt, cho nên một cái khác ta đây. Vì cái gì ta ta cảm giác hiện tại đã triệt để có được cỗ thân thể này, hắn chết. Ác Linh Đỗ Duy có chút không hiểu. Loại tình huống này tựa hồ xuất hiện một ít không tưởng tượng được vấn đề, cho dù là nó cũng vô pháp biết được. Bất quá, đôi này Ác Linh Đỗ Duy tới nói, lại không phải chuyện gì xấu. Nó sờ sờ mặt lên mang theo mặt nạ, đột nhiên nở nụ cười nói, hiện tại cỗ thân thể này là của ta, mặc kệ ngươi có bất kỳ kế hoạch, ngươi cũng không có lật bản cơ hội. Nó cũng nhìn những cái kia tấm gương, nhưng tựa hồ chưa từng xuất hiện bất cứ dị thường nào biến hóa tấm gương ác linh cơ chế hoàn toàn không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. cốc cốc cốc. tiếng bước chân vang lên. ác linh đỗ duy đeo túi đeo lưng, mang theo mặt nạ chậm rãi đi ra ngoài. ven đường, những cái kia trong gương con mắt màu trắng tất cả đều nhắm lại, đen nhánh mặt kính chết sạ ra thân ảnh của nó, kinh khủng mà lại cường đại. còn đi chưa được mấy bước, đột nhiên ác linh đỗ duy ánh mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. tại tiên phương của nó, một người mặc lánh xiếc thú trang phục hề ác linh, cầm trong tay một cái màu đỏ khí cầu phát ra kinh khủng tiếng cười. hậu phương thì đứng đấy vô số kẻ con rối, cùng càng thêm nguy hiểm ác linh. trong đó có nữ tu. Có bóng đen, có ác linh đội ngũ. Tất cả cùng Đỗ Duy có thù ác linh, chết hay là không chết, tất cả đều bị chế tạo đi ra. Ác linh Đỗ Duy thấy tình cảnh này, giọng điệu âm lãnh nói ra, hắn chuẩn bị dùng ngươi tới đối phó ta sao, thật sự là buồn cười ý nghĩ. Nói xong, ác linh Đỗ Duy con người co rụt lại, không hiểu chấn động quanh quần. Tính cả Penny và C ở bên trong tất cả tên giả mạo, tất cả đều định chủ. Ta muốn cho ngươi chết, ngươi liền phải chết. Nhưng ngay sau đó, tại ác linh Đỗ Duy sau lưng, tiếng bước chân đột nhiên vang lên. Nó nhướng mày cũng không trở về nói, ngươi còn sống? Là nghi vấn. Nó không phải người. Dù là triệt để chiếm cứ thân thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến lực lượng của nó, ngược lại sẽ khiến cho nó càng khủng bố hơn. Bởi vậy, cho dù không quay đầu lại, nó vậy nhìn thấy sau lưng cảnh tượng, bị bạo thành huyết vụ, chết không thể chết lại Hàn Nghị bạn, vậy mà lại còn sống tới. Trên thực tế, Hàn Nghị bạn hiện tại tinh thần phi thường không ổn định. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, tỉnh lại đồng loại vậy mà đáng sợ như thế, đồng thời tựa hồ hoàn toàn không biết mình, rất như là nhân cách thứ hai. Nếu như không phải mình tiến vào trong tinh thế giới sau lưng, bảo Lưu lại hai cái ác linh chết thay, hiện tại liền thật đã bị giết chết. Nhưng dù cho như thế, Hàn Nghị bạn cũng đã mất đi một cái chết thay Ác Linh, giống như là thật đã chết rồi một lần. Cho tới nay, Hàn Nghị bạn đều là kẻ giết người, lần đầu bị giết, loại này thể nghiệm để hắn trở nên phẫn nộ, nhất định phải trả thù lại. Nhưng hắn còn không có động tác khác. Đã thấy Ác Linh đôi duy lần nữa phất phất tay, giống như là đuổi rồi đồng dạng hướng hở. "Wen." Hàn Nghị bạn lần nữa bạo thành huyết vụ. Bèn Nghị và sẽ cùng Ác Linh từng bước từng bước hướng nó đi tới. Nó là một cái ác khách, lại xâm nhập tấm gương Ác Linh thể nội. Đột nhiên, một loại nào đó dị dạng khí tức bắt đầu khôi phục, hoặc là nói nó khởi động một loại nào đó cơ chế. Giang Dạng Mặt đất lần nữa giống giống như tấm gương vỡ ra. Tấm gương Ác Linh, đây cũng là kế hoạch của ngươi sao như vậy, ngươi bây giờ cuối cùng ở chỗ nào? Ác Linh Đỗ Duy túi đầu nhìn thoáng qua dưới chân, nhẹ nhàng giẫm mạnh. Soạt. Da tóc vỡ vụn. Trung quanh lần nữa lâm vào hắc ám. Gây Tẩm Linh Đỗ Duy ánh mắt lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, linh thị chỉ là bị Ác Linh ăn mòn về sau năng lực, bản thân nó chính là Ác Linh. Nào có Ác Linh không nhìn thấy Ác Linh? Bởi vậy, tại Ác Linh Đỗ Duy trong mắt, hết thảy trung quanh biến hóa căn bản không có để nó kinh ngạc. Có lẽ là một cái mắt. Biến hóa kết thúc. Trung quanh một vùng tăm tối, nhưng duy chỉ có có một chiếc gương tồn tại, đứng ở Ác Linh Đô duy trước mặt. Penny và sẽ cầm màu đỏ khí cầu, mang theo những cái kia tên giả mạo Ác Linh đưa nó vây quanh. Không thích hợp. Ác Linh Đô duy nhỉ non một tiếng, liền muốn chuẩn bị rời đi. Nhưng nó tính đặc thù để nó không có cách nào làm Ác Linh như thế trực tiếp biến mất, bởi vì nó so khác Ác Linh nhiều từng cái cỗ thân thể. Đây là ưu thế, nhưng cũng là nhược điểm. Thế nhưng là hắn nhỉ bán lại còn xuống tới. Hắn giữ tật cười, khí tức cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, khát máu âm lãnh, nồng đậm ác ý từ trên người hắn tán phát đi ra. Đây là Ác Linh hóa cực hạn cũng là thợ săn cường đại nhất thời điểm. ngươi để cho ta rất phẫn nộ. Hán Nhĩ Bàn cười gần theo trên thân lấy ra một cái sắc bén dao dài phâu. Hắn chuẩn bị cho mình cái này đồng loại một bài học. Ác Linh đô Duy nhưng không có quay đầu. Nó chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tấm gương, trong gương phản chiếu lấy hình dạng của mình, nhưng lại không có đeo lên mặt nạ. Ngươi trong gương. sau lưng, Hán Nhĩ Bàn đã lao đến. Ác Linh đô Duy lần nữa đưa tay một nắm, nhưng lần này nhưng không có bất cứ tác dụng gì. cái kia thanh dao dài phâu, thản ra một loại nào đó tà ác khí tức. Hán Nhĩ Bàn mặt tần ẩn hiện lên ở dao dài phâu trên mũi dao, hư hảo mà lại trôi nổi ta Linh. Ác Linh Đỗ Duy hít mắt, ngươi biết, làm ta đoạt lại thân thể về sau sẽ phát sinh chuyện gì sao? Nói xong, nó đưa tay nhét vào trong túi, muốn xuất ra cái bật lửa các loại vật phẩm. Có thể để nó không nghĩ tới chính là, tay của nó căn bản là nhét không nhập khẩu túi, cho dù là rõ ràng có thể nhìn thấy cái bật lửa liền đặt ở trong túi cũng giống như vậy. Đây không phải thân thể của ta quy một chương 267, kính trong kính. Chương 267, kính trong kính. Cái bóng, ta lại là cái bóng. Ác Linh Đỗ Duy nhìn xem thân thể của mình, nhìn xem hai tay của mình, thanh âm cực độ băng lãnh, mang theo không đè nén được phẫn nộ nhiệt độ trung quanh, càng là thẳng tắp hạ xuống. Penny và sẽ cùng những cái kia tên giả mạo ác linh tất cả đều không tự chủ được lui về sau một bước. cảm giác gáp bách cực kỳ máy liệt. ác linh đô duy nhìn trầm trầm trong gương chính mình, hiếm thấy trầm mặc. lúc này hắn nhỉ bản cũng nắm tay thuật đao nhào tới ác linh đô duy trước mặt, hắn theo một cái xảo trá góc độ, nhắm ngay ác linh đô duy dưới nách. chỉ cần đâm chúng, liền có thể phá hư nó trái tim. liên tục bị bóp nát hai lần, giống như là bị giết. hắn nhỉ bản hơi không không chế được. nhất làm cho hắn cảm giác được nục nhã chính là từ đầu đến cuối, trước mặt cái này nam nhân đều không quay đầu nhìn qua chính mình một chút giết chính mình thời điểm loại kia hơi hợt, loại kia hứng hở, giống như là chụp chết một con rồi đồng dạng. Cho tới bây giờ, hắn lại còn cảm thấy nam nhân ở trước mắt là Đô Duy, là đồng loại của hắn. Thế nhưng là, Ác Linh Đô Duy nhưng như cũng không quay đầu nhìn hắn, trở tay gắt gao nắm chặt cái kia thanh dao giải phẫu, đạo phong trực tiếp rạch ra bàn tay ra thịt, ẩn ẩn có vỡ vụn vết tích, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Đương nhiên, hắn Nghị bạn nhìn chằm chằm Ác Linh Đô Duy bàn tay, nhìn xem những cái kia rơi xuống rơi tấm gương mảnh vỡ, trong mắt lóe lên một tia giận mình. Nguyên lai, like, ngươi chỉ là một cái cái bóng. Nghe nói như thế, Ác Linh Đô Duy trong mắt lóe lên một tia sát ý nồng nặc, nó thuận thế trực tiếp đem hắn nghỉ bạn mang theo tới, tay trái nắm chặt cái kia thanh dao dài phâu, tay phải thì gắt gao nắm cổ của hắn. Người nói ta là cái bóng. Hắn nghỉ bạn sắc mặt đỏ lên, một cái tay khác liều mạng vùng đánh lấy Ác Linh Đô Duy cái kia kìm sắt đồng dạng cổ tay. Hắn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, cảm giác kiết hầu đều muốn bị bóc nát. Dây ruột không hề có tác dụng, máu tươi chậm rãi theo khoẹt miệng của hắn trở lại. Ác Linh Đô Du lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn từng chữ nói ra nói, tên của ta gọi Đô Du, nó tồn tại là cực kỳ đặc thù. Nếu như nó phủ nhận chính mình là Đỗ Duy, như vậy nó liền sẽ bản thân phủ định, biến thành thuần túy ác linh, không có ý chí, không có nhân cách cùng ký ức, thậm chí, liền giới tính đều không tồn tại. Bởi vậy ác linh Đỗ Duy vô cùng kiên định nó tồn tại, theo danh tự đến ký ức, lại đến đã qua hết thảy hết thảy. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này rất thật đáng buồn. Tiếng nói vang vọng thật lâu trong bóng đêm. Ác linh Đỗ Duy tay trái bắt lấy cái kia thanh dao dài phẫu, lôi kéo Hàn Nghị bản tay hướng chính hắn trên cổ gót. Ở trong quá trình này, Hàn Nghị bạn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hắn một mực tại chống cự nhưng lại không hề có tác dụng, ác linh hóa Chất thay ác linh cùng những vật phẩm kia đều không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Giang giác, Hàn Nghị bản nắm tay thuật đao toàn bộ cánh tay bị Ác Linh đố duy bẻ gãy, đã mất đi quyền khống chế. Loại đau khổ này để hắn muốn nổ hống, nhưng hết hầu cũng đã bị bóp nát, chỉ có thể phát ra thống khổ tiếng nghẹn nào. Thổi phu một tiếng, cái kia thanh dao giải phẫu trực tiếp đâm vào Hàn Nghị bản đầu. Ta linh gửi lại vật phẩm lại có thể thế nào? Ta mới là đố duy. Ác Linh đố duy rút ra dao giải phẫu, một cước đem Hàn Nghị bản thi thể đàng văng, sau đó nhìn chằm chằm trong gương chính mình nở nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi, ngươi tất cả kế hoạch với ta mà nói đều có thể cười đáp cực điểm. Theo ác linh đô duy tiếng nói rơi xuống đất, hắn đưa thay sờ sờ trên mặt mình mặt nạ, lại nhìn bốn phía càng ngày càng thâm trầm chỗ hắt hắm, băng lãnh nở nụ cười. Tấm gương chia làm hai mặt, trong gương là cái bóng, tấm gương bên ngoài thì là vật tham chiếu. Cho nên ta bị tỉnh lại về sau, cướp đi thân thể một mấy mắt, ngươi liền đã xuất hiện ở trong gương, mà ta cướp đi lại chỉ là một cái thấp kém cái bóng, liền hàng nhái đều tính công lên. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta vẫn như cũ có thể đối với ngươi vận dụng đổi mặt cơ chế, mà lại ta sẽ đem ngươi biến thành cái bóng của ta. Để ngươi vĩnh viễn bị vây chết trong gương." Nói xong, Ác Linh Đỗ Duy nhìn một chút cái kia thanh lộ ra tà khí giao giải phẫu, đối với mình mặt hung hăng vạch xuống đi. Cô này cái bóng là mang theo mặt nạ, không có vật tham chiếu tình huống dưới, Ác Linh Đỗ Duy căn bản không có biện pháp đưa nó hái xuống. Nhưng đối với nó tới nói, cái này ngược lại là một cái cơ hội, đem cái bóng chính mình mặt cắt bỏ, đổi được trong gương trên mặt mình. Thân phận đổi thành, nó muốn để Đỗ Duy liền mặt nạ Ác Linh đều không làm được. Lúc này, trong gương, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Đỗ Duy chống đỡ dù đen, cầm trong tay cái bật lửa, Tiền Xu nắm trong tay có thể dùng để đổ vật bảo mệnh, cơ bản đều dùng. Thậm chí, hắn lại còn mang lên trên thuộc về bóng đen mặt nạ. Cái bật lửa ngọn lửa cũng không mấy liệt, chỉ có thể chiếu rọi ra bên cạnh hắn rất nhỏ phạm vi. Ngoại trừ trước mặt tấm gương bên ngoài, chung quanh hắc dạ người. Đồng thời, bóng đêm có thể nghe được thanh âm xì xào bàn tán, thật giống như rất nhiều người đang thấp giọng trò chuyện. Thậm chí, một chút như có như không tiếng bước chân cũng dần dần vang lên. Từ xa đến gần. Nhưng quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn thấy một vùng tang tối. Trừ cái đó ra cái gì đều không nhìn thấy. Hết thảy đều phảng phất muốn bị tổn vệ. Đố duy ý đồ phát ra âm thanh nhưng lại căn bản làm không được thanh âm của hắn động tác của hắn một loạt thanh âm đều biến mất không thấy đây là tuyệt đối an tĩnh hả gãm cũng là chân chính trong kinh thế giới hoặc là nói kinh trong kinh ánh mắt lại trở lại trước mặt tấm gương Đỗ duy cái chán dịu ra mồ hôi lạnh cái gì đều không nhìn thấy thậm chí ngay cả mình cái bóng đều không tồn tại nhưng không hiểu hắn cảm thấy ác linh Đỗ duy nhất định ngay tại tấm gương bên ngoài đồng thời đã ý thức được vấn đề ý đồ phá vỡ tấm gương đối với mình đổ thủ nguy hiểm nhất là tấm gương ác linh cũng đi theo mình tới trong gương nó tựa hồ căn bản không muốn cùng ác linh Đỗ duy đối đầu Đồng thời, trong gương, Đỗ Duy Linh Thị đã không có chút nào bất cứ tác dụng gì, bởi vì phóng nhãn nhìn lại, hết thảy đều là tấm gương ác linh, những cái kia hắc ám, những cái kia thanh âm xì xào bàn tán, tất cả đều là nó. Không cách nào hình dung kinh khủng cùng kiềm chế, chỉ dựa vào chính ta, không cách nào từ nơi này rời đi. Đỗ Duy giữ vững tỉnh táo, ở trong lòng bắt đầu phỏng đoán. Trên thực tế, liên liên giáo hội thợ săn đều chưa từng làm loại này điên cuồng sự tình. Từng tầng từng tầng tìm kiếm tấm gương thế giới. Kính trong kính đã tiến hành lần thứ 3. Ra ngoài so tiến đến khó khăn rất rất nhiều. Đỗ Duy hít sâu một hơi đối với mình nói ra, nơi này là kính trong kính. Một khi tiến bảo muốn rời khỏi căn bản cũng không khả năng, bởi vì chân thực cùng cái bóng đã triệt để đến nào, trừ phi ta có thể đem ác linh Đỗ duy đổi lại tiến trong gương, để nó lấy cái bóng thân phận thay thế ta vị trí. Vốn là một người nhân cách cùng tư duy hình thức, Đỗ duy cùng ác linh Đỗ duy làm ra phản đoán giống nhau cùng lựa chọn. giờ khắc này, Đỗ duy lý trí cải biến kế hoạch. hắn nói đây là một cái cơ hội. hắn còn nói cho nên ta cần ác linh Đỗ duy trợ giúp, nó hiện tại cũng không biết kế hoạch của ta, rất nhiều tin tức đều là không đối xứng. Dựa theo suy nghĩ của ta phương thức, ta tuyệt đối sẽ trong gương đạo thủ, tìm tới thật thật ta, lần nữa đoạt lại thân thể. Nhưng ta còn cần vận khí một chút quy một chương 268, ác linh mất khống chế. Chương 268, ác linh mất khống chế. Thẩm gương bên ngoài, ác linh đô Duy bóng lưng lộ ra càng phát ra thâm trầm. Nó tay phải nắm tay thuật đao, trên đó chậm rãi nổi lên khuôn mặt của nó, mà trong tay thì là một chương mang theo mặt nạ mặt. Đúng vậy, nó đem mặt mình đem lở xuống tới, thì giác lại trở lại chính diện. Chỉ gặp ác linh Đỗ Duy bộ mặt đã tạo thành một cái trống rỗng, tựa như là bị đâm thủng giống như tầng gương nội bộ đen nhánh, cái gì cũng không nhìn thấy. Nó cướp đi thân thể, vẹn vẹn chỉ là cái bóng. Cái này cùng nó nhận biết tương bác, lại tiếp tục như thế, nó sớm muộn sẽ lâm vào bản thân phủ định, khái niệm tính tử vong. Đến lúc đó, nó cho dù có thể còn sống sót, cũng không còn là ác linh Đỗ Duy. Mặt bị lột bỏ về sau, ác linh Đỗ Duy đã mất đi ngũ quan, nó không cách nào lại nói chuyện. Bởi vậy liền chết lặng đem gương mặt kia tính cả mặt nạ cùng một chỗ mò về trong gương một chính mình khác. Nó có thể nhìn thấy trong gương Đỗ Du, nhưng Đỗ Du lại không nhìn thấy nó. Có chút cùng loại một loại nào đó dùng để nhìn trộm người tư ẩn đặc thù tấm gương. Nhưng đặt ở loại thời điểm này, lại có vẻ mười phần kinh khủng. Ở một bên, Vện Nhị và sẽ cùng những cái kia tên giảm mạo ác linh vây quanh ở ác linh Đỗ Duy bên người, nhưng có lẽ là một loại nào đó nhân tố, khiến cho bọn chúng căn bản không dám lên trước. Cho dù là ác linh Đỗ Duy lúc này bộ dáng phi thường thế thảm, có lẽ là nó đem Vện Nhị và sẽ mang tới kinh khủng bóng dâm quá cường lực đi. Mà cách đó không xa trong bóng tối, hẳn Nhị bạn thi thể lại lặng yên phát sinh biến hóa. Bụng của nó bắt đầu phồng lên, loang phẳng phảng phất có thứ gì muốn chui ra ngoài đồng dạng âm lãnh ác ý cũng từ thi thể làm trục tâm, chậm rãi hướng ra phía ngoài phát ra. Đối mặt cơ chế, bắt đầu trong gương, Đỗ Duy trạng thái cung phi thường không tốt, hắn mang theo mặt nạ, tay phải cầm súng ngắn, ngón tay khép chặt có súng, tùy thời đều có thể rơi xuống, mà tay trái của hắn thì cầm một viên tiền xu. Dù đen liền lơ lửng ở trên người hắn, nhưng cũng không phải là bởi vì đặc thù nào đó năng lực đưa đến. Ác linh Đỗ Duy xuất hiện một máy mắt, hắn liền đã không cách nào tiến hành mở tiền. Dù đen phía trên, hắn dám đã đem bao trùm, tựa như là một đôi tay giống như, đem nó một mực cố định, đồng thời đang cùng với hóa, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Nan dù đến mặt dù đều thừa nhận áp lực lớn, đến từ tấm gương ác linh. Thanh dù này đi theo Đỗ Duy thời gian đã rất dài ra, mà bây giờ nó có thể làm được, vẹn vẹn chỉ là đang bị hủy rơi trước đó, vì mình chủ nhân tranh thủ thêm một chút thời gian. Hô. Đỗ Duy tinh thần căng cứng chậm rãi hít một hơi, hắn tỉnh táo ở trong lòng thầm nghĩ, Ác Linh Đỗ Duy cũng đã động thủ, nếu như nó đánh vỡ tấm gương, như vậy trong nháy mắt ta sẽ xuất hiện tại tấm gương bên ngoài, cũng chính là tầng thứ 2 tấm gương thế giới. Cho đến lúc đó, khái niệm lên tấm gương Ác Linh cũng sẽ trở thành một phương khác lực lượng, lại thêm vẹn nỉ phải xệ, cùng Hàn Nỉ bản biến thành Ác Linh, ta hẳn là có 30% tỉ lệ có thể không bị Ác Linh Đỗ Duy lập tức cấp đi thân thể đến lúc đó ta cần phải làm là lập tức theo trong gương rời đi, đem ác linh Đỗ duy lưu tại trong gương. Ta cần làm hai tay chuẩn bị, bởi vì nó có khả năng sẽ sử dụng đổi mặt cơ chế. Nhưng bất kể nói thế nào, lần này ta đều sẽ không thua. Nghĩ đến cái này, Đỗ duy kiềm chế quyết tâm bên trong tâm tình cẩn trương. Hắn có thể lật bàn ưu thế duy nhất, chính là biết ác linh Đỗ duy nhược điểm, nó không có cách nào trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Một khi đã mất đi Đỗ duy cái thân phận này, nó liền sẽ khái niệm tính tử vong, chân thực thân thể cùng hư ảo cái bóng, nó tuyệt đối sẽ không lựa chọn cái sau. Thậm chí. Đỗ Duy liền một cái khắc chương đại biểu đánh cược thẳng hệ bài đều tưởng tượng đến. Lúc trước hắn cho rằng, ác linh Đỗ Duy tại đồng hóa thằng hệ bài về sau, sẽ có được đánh cược khó giải năng lực. Bất quá, điểm này đối với Đỗ Duy có thể tạo được tác dụng rất ít, bởi vì hắn có có thể cầu nguyện bài. Duy tâm đối với Duy tâm. Đỗ Duy có thể cầu nguyện vĩnh viễn sẽ không thua, quản chi đại giới là bị tà linh đồng hóa, nhưng bởi như vậy tuyệt đối không phải ác linh Đỗ Duy hy vọng. Càng là hiểu rõ chính mình, thì càng biết mình ý nghĩ. Trước đó, ác linh Đỗ Duy có được Đỗ Duy tất cả ký ức, cùng chính nó biết tin tức. Mà bây giờ, Đỗ Duy có được nó tất cả ký ức. Đồng thời biết nó không biết tin tức, tựa như là làm thêm phép trừ, Đỗ Duy có thể là 10, Ác Linh Đỗ Duy thì là 9, nhưng chỉ cần một phương lớn hơn một phương khác, kết quả là sẽ hoàn toàn tương phản. Lần này, ngươi phải chết. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói, cho dù là không có phát ra tiếng, nhưng khí chất của hắn lại lạnh lùng dọa người. Cục diện cho tới bây giờ loại trình độ này, so vương đều đã không có lui lại cơ hội, hoặc là đem hết toàn lực đánh cược một lần, hoặc là mất đi tất cả. Thời gian một giây 1 giây đã qua, nhưng lúc này, Đỗ Duy bỗng nhiên thân thể giù lên, không bị khống chế không người xuống, nơi trái tim trùng tâm kịch liệt đau đớn. Trong lốt hai cũng vang lên bén nhọn vù vù âm thanh. Dưới mặt nạ, máu tươi chậm rãi chảy ra, theo mặt nạ biên giới hội tụ đến cùng một chỗ, tí tách rơi trên mặt đất. Giờ này khắc này, tại nốt bợ dọc khu phòng khám tư vấn Tâm Lý bên trong, ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh bắn ra vào nhà bên trong, loang Loan thoáng có thể nhìn thấy treo trên vách tường đồng hồ cổ đang điên cuồng xoay tròn. Kim đồng hồ trung điệp, chuyển động tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ mơ hồ đến thấy không rõ. Nó tựa hồ tiên đoán được cái gì? Tách tách tách. Toàn bộ đồng hồ cổ đều đang run rẩy. Trong phòng, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, nhiệt độ cũng bỗng nhiên giảm xuống. Sương ngủ xám xịt dần dần tràn ngập toàn bộ phòng, đang nhìn không thấy trong sương ngủ, thanh âm hỗn loạn vang lên, tựa như là có rất nhiều người đang đi lại. Một giây sau, đồng hồ cổ kim đồng hồ dừng lên, trực tiếp dừng lại. Thời gian chỉ hướng 12 giờ đúng. Ba. Kim đồng hồ tản ra, tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua bất cứ chuyện gì đồng dạng tiếp tục bắt đầu chuyển động, chỉ bất quá lần này là ngã chuyển. Một bên khác, trong gương Đỗ Duy Miệng núi chảy máu, hắn ôm đầu phát ra thanh âm thống khổ. Hắn thấy được một chút không nên nhìn thấy cảnh tượng, khiến cho trong đại não tựa như là đâm vào một cái cái rủi, tùy ý khoé độc lấy. Loại đau khổ này để tinh thần hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng trước mắt xuất hiện một hình ảnh, lại khiến cho Đỗ Duy cưỡng ép bảo trì lý trí. Hắn nhìn thấy, một chính mình khác mặt đã bị lấy xuống, tay trái cầm dao giải phẫu, tay phải cầm một chương biên giới phá thành mảnh nhỏ mặt, hướng về trong gương chính mình bao trùm đã qua. Lại sau này hình tượng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ, hắn không cách nào thấy rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đoán trước tương lai một ít hình tượng, Đỗ Duy đã không phải là lần đầu tiên. Mỗi lần đều là tại trí mạng nhất thời điểm. Nhưng trước đó nhìn thấy hình tượng, chưa bao giờ giống lần này đồng dạng có đầu không đôi. Chỉ là, Đỗ Duy đã không có tinh lực đi suy nghĩ cái này đằng sau nguyên nhân. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, loại này nguồn gốc từ đồng hồ cổ năng lực, tối thiểu nhất không có hố qua hắn. Đỗ Duy cắn răng, cưỡng ép khóa chặt tinh thần của mình trạng thái. Hắn lạnh giọng nói ra, cho nên tại tấm gương bên ngoài có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của ta. Cho nên ngươi không có đánh vỡ tấm gương, mà là ý đồ dùng đổi mặt cơ chế đoạt lại thân thể, để cho ta biến thành cái bóng. Nhưng ngươi sẽ không thành công, bởi vì loại tình hình này, ta đã tưởng tượng đến. Bên ngoài sát hình thức tồn tại bóng đen, cũng ở thời điểm này có động tác, nó ác ý tại Đỗ Duy trong đầu bành trướng, ý đồ phá hủy Đỗ Duy ý chí. Giết Đỗ Duy là nó nhất là cố chấp mục tiêu. Nhưng Đỗ Duy tinh thần lại không có chút nào chấn động, hắn tại đây vứt ra một lần tiến xu. Thấy là chính diện về sau, Đỗ Duy cười phi thường điên cuồng, "Ta có thể thản nhiên đối mặt tử vong, nhưng người đây ngươi có thể tiếp nhận sao?" Nói xong, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng tại đỉnh đầu của mình rú đen, trực tiếp bắn một phát súng. Một giây sau, hắn bị hắc ám triệt để bao trùm. Đồng thời soạt tấm gương vỡ vụn âm thanh trực tiếp vang lên. Quy một chương 269, Vĩnh viễn lưu tại trong gương. Chương 269, Vĩnh viễn lưu tại trong gương. Ai không muốn nhất để Đỗ Duy chết? đáp án có rất nhiều. Tom, Tony, cha xứ, Alex, cùng hắn quan hệ không tệ người không có một cái nào hy vọng hắn chết. ở trong đó, đại khái còn có hắn mỹ bạn. nhưng nếu như vấn đề này mặt hướng ác linh, như vậy đáp án trên thực tế chỉ có một cái, tức ác linh Đỗ duy, nó muốn đoạt đi là thân thể, mà không phải thi thể. bởi vậy, khi nhìn đến trong gương Đỗ duy bị hắc cám bao khỏa về sau, ác linh Đỗ duy dừng lại, nó nhìn một chút bao trùm tại trên gương mặt, chết lặng thu hồi theo trở về trên mặt của mình. tĩnh mịch tím mảng, ở chung quanh, Penny và sẽ cùng ác linh điền của lui lại. Chỉ có hàn nghỉ bản thi thể xuất hiện biến hóa, một cái đen nhánh tay theo trong bụng đưa ra ngoài, nó bày biện ra một loại dị dạng hình thái, giống như là từng bị lửa thiêu giống như, như là như móng gà thu nhỏ. Nhưng mà, nó còn chưa kịp chui ra ngoài, bộc lộ ra nguyên bản diện mục, như là sóng lớn đồng dạng âm trầm ác ý, liền dọc theo ác linh đô duy điện cuồng lan tràn đi ra. Phốc, giống như là bọt khí vỡ vụt, thanh âm nhẹ đến cơ hồ nghẹn không được. Cái kia ác linh liền trực tiếp biến mất, từ đầu đến cuối nó đều không có phát huy qua bất cứ tác dụng gì. Cái kia cái gương tự hồ không chịu nổi loại này khí tức kinh khủng, theo cạnh góc bắt đầu, từng vết nứt lan tràn ra. Soạn. Thẩm gương vỡ vụn, những cái này đều phát sinh ở một máy mắt. Một giây sau, hắc ám tựa như là có thực chất theo cái gương vỡ nát bên trong chảy ra. Thẩm gương ác linh, lúc này mới lộ ra toàn cảnh. Nó không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, mắt thường thấy hắc ám đều là nó. Một chiếc gương có bên trong cùng bên ngoài, coi như không có vật tham chiếu thời điểm, trong gương hết thảy đều là hắc ám. Nó chỉ là một cái cái bóng. Những cái kia hắc ám tại xuất hiện một máy mắt, liền hướng về ác linh Đô duy lan tràn ra, tựa hồ muốn nó đặt vào trong đó. Ác linh Đô duy nhìn người chết đồng dạng nhìn xem nó, tĩnh mịch ánh mắt nhìn chăm chú. Hác cám trực tiếp tại ác linh đỗ duy trước mặt định trụ, nổi lên từng cơn sóng gợn cảnh tượng như thế này đã ma huyễn đến vượt qua thực tế bất cứ người nào nhìn thấy đều sẽ hoài nghi bản thân thậm chí bản thân lừa gạt cho rằng đây là một loại nào đó kỹ xảo điện ảnh thật là thực vừa vặn như thế ác linh đỗ duy là nằm ở trần nhà tồn tại nếu như không phải nó bị cưỡng ép tỉnh lại lúc này nó đã hoàn toàn đồng hóa thằng hề bài trở nên càng quỷ dị hơn mà lại duy tâm mà bây giờ nó cho dù là biến thành cái bóng cũng không có bị suy yếu quá nhiều chính diện đối đầu tấm gương ác linh nó thậm chí biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế ta có thể cảm giác được, ngươi còn chưa có chết, cho nên đem thân thể giao cho ta. Câu nói đầu tiên là sông đô duy nói, câu nói thứ hai thì là sông tấm gương ác linh nói. Thanh âm băng lanh tới cực điểm, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Ác linh đô duy nắm lấy cái kia thanh dao giải phẫu, hướng về phía trước vạch một cái. Tại nó trước mắt, lấy hoàn toàn vận vẹo hiện thực hình thức tồn tại hất cám, dọc theo ở giữa bắt đầu hướng hai bên phân tán, tựa như là bị lực lượng vô hình cưỡng ép đẩy ra giống như tấm gương ác linh cũng đang run rẩy, nó tựa như là một ngôi nhà bên trong xâm nhập ác khách chủ nhân đồng dạng trước tiên đối mặt ác linh đô duy, nhưng cho dù là dạng này. Thắng lợi căng cân vẫn là tại hướng về Ác Linh Đô Duy Duyni về. Thời gian từng chút từng chút đã qua, vẹn vẹn 10 giây đồng hồ về sau, trong bóng tối, liền vang lên tiếng hò khan kịch liệt. Một người mặc áo khoác màu đen, đeo túi sách nam nhân ngồi dưới đất, một cái tay chống đỡ cái chán, một cái tay khắc phục trên đất, hầu kết trên dưới run run. Ô, Đỗ Duy dạ dày một trận không thích ứng, phun ra rất nhiều màu đen với bẩn, nhưng hắn lúc này lại còn mang theo mặt nạ, những vật kia đều theo mặt nạ chảy ra ngoài. Hắn lần đầu chật vật đến mức độ này. Ở bên cạnh, dù đen đã phá thành mảnh nhỏ, vẹn vẹn chỉ có Nan Du vẫn còn ở đó đã hoàn toàn phế đi. Ha. Đỗ Duy hô hấp thô trọng, nhìn thoáng qua phía trước chính mình, nhịn không được bật cười, có vẻ hơi tố chất thần kinh. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại trạng thái thân thể rất kém cỏi, nhưng vẫn là không có chết. Chỉ bất quá, hắn cũng bỏ ra một bộ phận đại giới. Mặt nạ xuất hiện một đạo lớn vô cùng khẽ hở, ba phủ ở trên người bóng đen cơ hồ muốn biến mất, nó trở nên vô cùng nhỏ yếu, có thể so với sớm nhất thời điểm trong nhà cái kia ác linh nữ nhân mặt. Tại sao lương tấm gương ác linh đang không ngừng bị ác linh Đỗ Duy áp chế? Nó không chống được bao lâu. Mà bây giờ, tất cả tấm gương đều bị đánh phá tấm gương ác linh không cách nào tránh đi ác linh đỗ duy, nó căn bản là bị cưỡng bách, dồn đến mức độ này. đỗ duy cảm thấy mình rất am hiểu làm loại sự tình này. thế là hắn hướng về phía nơi xa, cầm màu đỏ khí cầu đang không ngừng lui ra phía sau penni và Sệ vây vây tay, phối hợp với hắn hiện tại này tấm thê thảm gương mặt, cùng cái này kiềm chế tới cực điểm bầu không khí, cả người như là ác quỷ, che lấp lại làm người ta sợ hãi. penni và Sệ cũng không phải là người, nó nhìn chằm chằm đỗ duy, do dự một giây cũng không có tiến lên. cho dù là giữa hai bên coi vô cùng mãnh liệt liên hệ cũng giống như vậy. Đỗ Duy chết rồi, nó ngược lại đạt được giải thoát, sẽ không lại xuất hiện bị đuổi theo chạy tình huống. Trên thế giới này, cùng Đỗ Duy có thù ác linh rất nhiều, Bèn Nhị và Sở Chính là một cái trong số đó. Nhưng Đỗ Duy cũng lộ ra trâm chọc nụ cười. Hắn giơ ra một ngón tay, chỉ chỉ đầu của mình nói, ta nói qua, ta sẽ để cho người mạnh lên. Lần nữa đối với mình làm ra tâm lý ám chỉ. Đỗ Duy hít sâu một hơi về sau, ánh mắt triệt để thay đổi. Cực đoan bình tĩnh cùng lý trí rút đi, thay vào đó thì là kinh khủng cùng bối rối. Hắn đang không ngừng ám chỉ chính mình, náo bộ ra bản thân có khả năng sợ hãi sự vật, thôi miên chính mình lâm vào tử cục bên trong. Penny và Sẻ cầm trong tay cái kia màu đỏ khí cầu trở nên càng thêm tươi đẹp. Nó liếm môi một cái, phát ra hắt hắt kinh khủng tiếng cười. Một cái đấm máu tay theo Pennie và Sẻ đằng sau rôi ra, hàn nhí bản mặt mỉm cười đi ra. Đây là một cái tên giả mạo. Đột nhiên, từng cú bị phỏm mã lì ngâm qua thi thể đi ra. Những thi thể này để ác linh Đỗ Duy con người co rụt lại. Tất cả đều là học pháp y thời điểm. Một mực đợi đang giải phẫu trong phòng gặp phải thi thể. Theo đại nhất đến đại nhị, lại đến năm thứ ba đại học. đủ rồi. Đỗ Duyn nhắm mắt lại, toàn thân bị mồ hôi đốt nẹm. Mà ác linh Đỗ Duyn thì không nói một lời. Nó tay phải nắm tay thuật đạo, trực tiếp hướng về phía Bèn Nỉ và sẽ vẽ một chút. Toàn bộ màu đỏ khí cầu ứng thanh nổ tung. Tất cả không nên xuất hiện, còn chưa có xuất hiện, tất cả đều tiêu tán trong không. Nhưng cứ như vậy, nó cũng lộ ra một sơ hở, một chút hắc ám trực tiếp nhào về phía nó. Soạt. Tay trái của nó tựa như là giống như tấm gương hoàn toàn vỡ vụn. Ác Linh Đỗ Duy nhìn xem cái kia ngồi dưới đất chính mình, băng Lệnh nói ra, ném đi hết thể ngoại giới nhân tố, không ai sẽ cảm thấy ngươi là Đỗ Duy, chỉ có ta mới là. Nghe nói như thế, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn nó một chút, giống như là đối với mình giải thích đồng dạng nói, ta cũng không có kinh khủng bọn hắn. Nói xong, Đỗ Duy giật mình, hắn giọng điệu mười phần trầm thấp nói ra, "Hiện tại, ngươi cùng tấm gương ác linh đã lâm vào thể bí, ngươi không có mạnh như vậy." Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Cho nên ngươi muốn làm gì?" Đỗ Duy cầm ra thương, nhắm ngay đầu của mình, đương nhiên là đem ngươi vây chết ở chỗ này. Hiện tại đã không có cái gương, muốn rời khỏi cơ bản không có khả năng. Ác linh Đỗ Duy lạnh lùng nói, "Nhưng theo khái niệm đi lên giảng, có một mặt kính từ đầu đến cuối tồn tại, ta là cái bóng, mà ngươi là vật tham chiếu, chỉ cần ngươi giết chết ta, tấm gương liền sẽ bị đánh phá, ngươi liền có thể rời đi." "Nhưng ngươi giết không được ta." Đỗ Duy hờ hững nói ra. Ngươi cùng ta đều tại kính trong kính bên trong, theo trên quy tắc giảng đây là xung đột, cái bóng cùng chân thực đều là lỡ lộn, cho nên ta kỳ thật cũng có thể xem là cái bóng. Ta có thể tự sát, ngươi lại không được. Nói xong, Đỗ Duy không nhìn nữa Ác Linh Đỗ Duy, trực tiếp bóp lấy cò súng. Quy 1 chương 270, Đỗ Duy lòng tràn đầy mọi mệt. Chương 270, Đỗ Duy lòng tràn đầy mọi mệt. Soạt. Thở gương vỡ vụn thanh âm ở bên tai vang lên. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xạ trên mặt đất, khắp nơi pha tạm. Đỗ Duy mặt không thay đổi gỡ xuống mặt nạ, sờ lên đầu của mình. Không có vết thương nhưng này loại chết qua một lần cảm giác lại làm cho tâm hắn có sợ hãi. Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng bây giờ ta cực thắng. Đỗ Duy thở dài, ngẩng đầu nhìn thâm trầm bầu trời, mặt mũi tràn đầy mọi mệt. Hắn từng bước từng bước hướng về phố cũ ngoại ô đi đến, ven đường thấy mỗi một mặt tấm gương đều triệt để vỡ vụn, chưa hoàn chỉnh. Tấm gương ác linh cùng ác linh Đỗ Duy, theo lo diệp đi lên nói, không có khả năng trở ra. đương nhiên, Đỗ Duy cũng không có mang đi bẹn mì vải xệ. Tại lúc ấy dưới tình huống đó, hắn không có cơ hội, cũng không cần thiết mang đi một cái không liên hệ ác linh. Cái này ác linh còn không có bóng đen nghe lời. tối thiểu nhất. Bóng đen chỉ cần bị phát động giết người cơ chế, nó liền sẽ không chút do dự động thủ. Cho dù là đối mặt ác linh Đỗ Duy, nó cũng giống vậy cứng đầu. Hy vọng Penny và Sệ cùng ác linh Đỗ Duy trung đụng vui sướng một điểm đi. Bất thình lình, Đỗ Duy tự dễ một chút. Với hắn mà nói câu nói này đích thực tại tự dễ ư? Penny và Sệ chế tạo ra những thi thể này, đã chạm đến Đỗ Duy đều không thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng, cho dù hắn là thôi động người cũng giống như vậy. Ác linh Đỗ Duy đoán chừng xé sống Penny và Sệ tâm đều có. Tại Đỗ Duy rời đi không lâu sau, phố cũ khu trong bóng tối, một trận tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Trong bóng đêm Như ẩn như hiện bóng người trên mặt đất bỏ, dốc hết toàn lực mới từ bên trong tranh thoát. Ánh trăng trong sáng chiếu vào trên mặt của hắn, là hắn mỹ bạn. Hắn trở mình nằm trên mặt đất, hô hấp rồn rập. Tại bị kéo vào trong gương trước đó, hắn liền lưu lại một cái chết thay ác linh. Bị ác linh đô duy một lần cuối cùng giết chết thời điểm, năng lực của hắn phát động, đem tấm gương bên ngoài ác linh chết thay, mà chính hắn thì theo trong gương sớm đi ra. Bảo mệnh năng lực mạnh phi thường, nhưng hắn cái kia thanh tà linh giao giải phẫu lại di thất tại trong gương, trở thành ác linh Đỗ duy vật phẩm. Bất quá đôi này hắn mỹ bạn tới nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là hắn phát hiện ác linh Đỗ duy tồn tại. Ác Linh Đỗ Duy, nguyên lai like ta vẫn cho rằng đồng loại là ngươi, mà không phải nam nhân kia. Trên thế giới này, thế mà lại có như vậy không cùng lẽ thường tồn tại. Hắn nhỉ bản tiếng cười mười phần trầm thấp, tay phải hắn nắm chặt phong thư, nhìn chằm chằm phía trên văn tự, trong mắt lộ ra kỳ dị sắc thái. Trên trang giấy thình lình xuất hiện một nhóm văn tự. Mười phút trước kia, Đỗ Duy phát hiện một loại nào đó quy luật còn sống rời đi trong gương, mà Ác Linh Đỗ Duy tính cả tấm gương Ác Linh cùng một cái khác Ác Linh, bị vây chết tại trong gương. Có được người ký ức cùng phương thức tư duy Ác Linh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này cùng thần không có gì khác nhau. Hãn Nghị bạn nói như vậy, khẽ mắt lại tăng thêm một câu, cái này khiến ta nhớ tới vị đệ giáo phái đám kia nữ nhân điên, bọn chúng tín ngưỡng thần, cùng đồng loại của ta có chút tương tự. Nói đến đây, Hãn Nghị bạn phí sức đứng lên. Hắn hiện tại đã đối với Đỗ Duy không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không có ác linh Đỗ Duy, đối với Hãn Nghị bạn tới nói, nam nhân kia chẳng qua là một cái bình thường tợ săn, không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thủ. Bởi vậy, mục tiêu của hắn lập tức liền chuyển hướng ác linh Đỗ Duy. Ăn hết một cái ác linh đồng loại, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc ngươi thật sự là quá kinh khủng. Ta vậy mà đối với ngươi sinh ra kinh khủng tâm lý. Có lẽ, ta hẳn là đem Vin đã giáo phái kéo vào được, ơn. Đó là cái ý đồ không tồi. Giờ này khắc này, tại Thụy Sĩ nhà ga, dêm cùng phải lì tật giáo hội thợ săn còi ảo vi mới vừa đi ra nhà ga. Đột nhiên, dêm sắc mặt trở nên cực kỳ trắng xám, trực lăng lăng ngã trên mặt đất. cự độ khí tức âm lãnh từ trên người hắn tán phát đi ra, nếu như không phải thời gian này nhà ga người bên ngoài vô cùng ít ỏi, sợ rằng sẽ phát sinh một trận hỗn loạn. Cỏ Y vi thấy thế kinh hô một tiếng, nàng đội vàng ngồi xổm người xuống đỡ dậy Jem, nhưng đập vào mi mắt cảnh tượng, lại làm cho nàng hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp Jem hai mắt trừng lớn, bên trong hiện đầy tơ máu, ánh mắt lộ ra băng lãnh để cho người ta không cầm được run rẩy. Hai hàng máu tươi theo khóe mắt của hắn chảy ra. Cỏ Y vi nhịn không được lập tức buông tay ra rút lui một bước, cả người tiến vào ác linh hóa bên trong. Bị Jem cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, nàng có loại một giây sau liền sẽ bị giết chết tất hẳn. Jem tiến sinh, ngươi, ngươi không sao chứ? Cỏ Y vi giọng điệu không che giấu được run rẩy, nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh, nhưng làm sao đều làm không được. Có loại bản năng e ngại, mà Jim lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, dông nhiên nhắm mắt lại. Cùng lại mở ra thời điểm, đáy mắt giữ tận một mảnh. Hắn còn sốt lại cái tay kia ôm đầu, phi thường thống khổ nói, "Ta, ta không sao, không cần lo lắng." Cò Hẹo Vi lại cảnh giác nói ra, "Ngươi vừa mới không kiểm soát, tình trạng của ngươi rất không thích hợp." Jim chợt vật hỏi, "Ta nên làm cái gì?" Cò Hẹo Vi nói, "Chúng ta bây giờ liền hồi giáo đường, ngươi cần một trận tẩy lễ." Jim thống khổ nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là chàng, mà là thật phi thường thống khổ, trong đầu một mực có một cái không hiểu thanh âm đang vang vọng, gần như nỉ non, căn bản nghe không rõ. Thật giống như cách khoảng cách rất rất xa, mà lại, hắn cảm giác cái thanh âm kia tựa hồ muốn cho chính mình đi làm thứ gì. Một bên khác, thành phố giữ dìm vùng ngoại thành trên đường lớn, Đỗ Duy mở ra cái kia chiếc cờ là rện vở tờ lái về phía gần nhất lữ điếm. Hắn hiện tại lòng tràn đầy mệt mệnh trong lòng một mực đè ép bóng dâm tiêu tán rất nhiều, thoát khỏi ác linh Đỗ Duy uy hiếp, hắn hiện tại bức thiết cần nghỉ ngơi. Đẩy cửa ra đi vào lữ điếm. Đỗ Duy tại hướng về phía trước đài giao tiền thế chấp về sau, liền đeo túi xách lên lầu 2. Trong phòng, sạch sẽ gọn gàng. Hế a một tiếng, Đỗ Duy đem cửa tầng tầng đóng lại trong phòng an bình để hắn căng cứng tinh thần buông lòng xuống. Tiết Lực tựa ở trên cửa, chậm rãi ngồi xuống. San nhà thật lạnh, nhưng lại phi thường an tâm. Cách một tiếng, vỡ vụn thanh âm theo trong hành trang văng lên. Cái này khiến Đô Duy ánh mắt khẽ giật mình. Hắn phí sức đem ba lô lấy xuống, kéo ra khóa kéo. ở bên trong chứa đồ vật rất ít, chỉ có hai tấm mặt nạ. Về phần cái khác vật phẩm, như là dao nhọn, thang hơi bài, cái bật lửa, còn có viên kia tiền xu thì đều ở trên người hắn mang theo. Mà bây giờ, hai tấm mặt nạ một trong cũng chính là đại biểu ác linh Đô Duy cái kia một trương đã hoàn toàn bể nát. Đỗ Duy Dự vung tinh thần như có điều suy nghĩ vươn tay bắt lấy một mảnh vụn, nhẹ nhàng bóp, liền hóa thành một niệm. Trên thế giới này, thiếu một cái mặt nạ Ác Linh. Hắn cảm thấy mình hẳn là cười một cái, nhưng làm sao đều không làm được nửa điểm biểu lộ. Cùng Ác Linh chính mình đấu trí đấu dũng, nghe phi thường thú vị, có thể làm nhưng không có một lần không phải chân đạp tại biên giới tử vong, có chút sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Tạm biệt, Ác Linh ta. Không đúng, tốt nhất mãi mãi cũng không muốn lại gặp, nếu còn có lần tiếp theo, ta thật không biết nên làm sao đối phó ngươi. Quy 1 chương 271, tông hảo huynh đệ. Chương 271, tông hảo huynh đệ. Ngày mùng ngày 7 tháng 6, sáng sớm, đệ nhất buộc ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xạ tiến quán trọ gian phòng thời điểm. Đỗ Duy nằm ở trên giường, bỗng nhiên mở mắt ra. Sắc mặt hắn mười phần tiểu tụy, đáy mắt hiện đầy tơ máu, lộ ra tinh thần hiện thị vẻ bại. Ta giống như lại thấy ác ngộ. nhưng ta hoàn toàn không nhớ nổi giấc mơ tình cảnh. Đỗ Duy nhỉ non một tiếng, hắn nhắm mắt lại lần nữa mở ra, liền khôi phục yên lặng như cũ cùng lãnh đạm. Ngay sau đó, hắn nhíu nhíu mày, nghĩ đến một vấn đề. Trước đó hắn hoài nghi nữ tu men rùa, tại trải qua ẩn nút về sau, lại bắt đầu bạo động. Ma nguyên rùa biểu hiện hình thức lại là trong mộng cảnh mơ tới nữ tu, cũng chính là sớm nhất thời điểm xuất hiện loại kia lơ lửng trong mộng tình hình. Nhưng bây giờ, Đỗ Duy liền mơ tới cái gì đều không thể biết được. Giữa hai bên khác biệt rất lớn, nhưng nếu như đổi một loại góc độ nhìn, kỳ thật cơ bản đồng dạng. Ta giấc mơ, có lẽ bị thôn phệ. Nhưng ta có thể ám chỉ chính mình không nằm mơ. Đỗ Duy làm ra phán đoán, sau đó hắn liền hít sâu một hơi, nhìn một chút tay phải của mình. Toàn bộ tay phải hơi có vẻ trắng xám. Trước kia vẫn chỉ là tiến vào ác linh hóa về sau, tay phải mới có thể xuất hiện biến hóa, nhưng bây giờ loại biến hóa này, tựa hồ ngay tại dị biến. Ác linh hóa trình độ tên như ý nghĩa cùng ác linh có quan hệ tiếp xúc thời gian càng lâu ác linh hóa cũng càng sâu con tốt tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề Đỗ duy nói như vậy sờ lên là tại ngực hất đàn một thập tự giá dây chuyền đầu ngón tay xuyên thấu qua quần áo đụng chạm đến thực chất cảm giác trong lòng của hắn dễ dàng rất nhiều cái này viên dây chuyền là tại SCT buộc đi hạ giáo hội tổng bộ lòng đất từ thợ săn đản vi nhẹ đỏ cùi cho hắn bị hắn mặc vào tùy thân mang theo tác dụng thì là nhằm vào ác linh hóa thai hoàng ẩm đối với hiện tại Đỗ duy tới nói coi như không tệ nên chuẩn bị đi trở về nói Đỗ duy rời giường đi hướng phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt. Nhưng vừa chen xong kem đánh răng, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hẳn không phải là Alet đánh, nàng bình thường lúc này còn đang ngủ. Đỗ Duy nhíu mày, liền đi ra phòng vệ sinh, theo trên kệ áo trong túi quần áo lấy ra điện thoại. Nhưng mà, biểu hiện trên màn ảnh chính là hắn bạn gái Alet. Đỗ Duy nhíu mày, vội vàng ấn nút tiếp nghe khóa. Ngay sau đó, Alet thanh âm lo lắng liền vang lên, "Bà bối, nhà ta phụ cận giống như bị giới nghiêm, người hôm nay tuyệt đối đừng tới, khả năng bên này xảy ra chuyện." Đỗ Duy căng thẳng trong lòng, chuyện gì xảy ra? Alet nói ra, "Ta cũng không rõ ràng, nhưng là sáng sớm liền tiếp vào thông tri nói nếu như muốn xuất nhập cư xã nhất định phải đến Bảo An nơi đó đăng ký mà lại còn giống như có thường phục ở bên ngoài tuần tra nghe được cái này Đỗ Duy ngân người không không phải nói âm thầm bảo hộ sao dễ dàng như vậy liền bị phát hiện hắn ho khan một tiếng nói ra yên tâm chuyện này ta biết là bởi vì có cái phần tử nguy hiểm đến Lưu Xoát hôm qua ta liền cùng Tôn Cảnh sát chào hỏi cố ý để hắn phái người tại phụ cận tuần tra phòng ngừa xảy ra chuyện A A Lê Hoàng sợ nói có ý tứ gì ngươi biết nói xong nàng cắn răng nói đừng nói cho ta ngươi tham dự chuyện này Đỗ Du có chút xấu hổ không biết trả lời như thế nào đành phải trầm mặc lại. Đầu bên kia điện thoại, Alex thanh âm trầm mặc mấy giây, tựa hồ tại làm hít sâu. "Bà bối, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, ngươi ngoại trừ kiêm chức làm người trừ ta bên ngoài, lại còn kiêm chức giúp cảnh sát phá giải hình sự vụ án. Ta cảm thấy chúng ta nhà không thiếu tiền a." Nàng nói chúng ta là chỉ đối duy cùng nàng. Mặc dù là theo bản năng lời nói, nhưng lại lộ ra rõ ràng, nếu như không phải giọng điệu quá mức phẫn nộ, Dô Duy cảm thấy mình hẳn là sẽ rất cảm động. Thế là, hắn đởi vội vàng nói, "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có tham dự cái gì hình sự vụ án, ta hiện tại ngay tại bên ngoài chuẩn bị cho ngươi lễ vật đâu." thật sự là hắn dự định rửa mặt về sau, liền đi hái giờ hoa tươi mang về. nhưng Alex cười lạnh nói, ngươi xác định không có gặp ta. Đỗ Duy Kiên định nói, ta đương nhiên xác định. Alex hừ một tiếng nói, Tom cảnh sát ngay ở phía trước, chính ta hỏi hắn đi, nếu ngươi cùng chuyện này có quan hệ, ta cho ngươi biết bà bối, ta tuyệt đối sẽ để ngươi biết cái gì gọi là phẫn nộ. nói xong, điện thoại máy biến điện năng thành âm thanh liền vang lên tiếng nứt chân. Alex tựa hồ tại hướng về những người khác đi đến. Đỗ Duy khoẹt miệng giật một cái, lập tức tỉnh táo. hắn vênh vênh lắng nghe, đã đang tự hỏi làm sao che lấp. đầu bên kia điện thoại, Alex cùng Tom cảnh sát thanh âm liền chuyển tới. Alet hỏi, Tom cảnh sát, bạn trai ta nói có cái phần tử nguy hiểm đến rót, hắn tại phối hợp các ngươi cảnh sát phá giải cái này lên hình sự vụ án đúng không? Do duy nghe được cái này, tâm đều nhấc lên, nhưng tiếp xuống, Tom trả lời, lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nghe Tom nói, Alet nữ sĩ, bạn trai ngươi thế nhưng là hảo huynh đệ của ta, ta làm sao lại để hắn tham dự loại nguy hiểm này vụ án? Alet lại hỏi, ngươi sẽ không phải cùng Do duy thông đồng tốt đi? Tom trầm giọng nói, ta cảm thấy ngươi đang hoài nghi nhân phẩm của ta, còn có nghề nghiệp của ta tố dưỡng. Alet lúc này mới nói ra, không có ý tứ, ta chỉ là quá lo lắng hắn đã hắn không có tham dự chuyện nguy hiểm như vậy là được. Nam nhân ở giữa án ý, có đôi khi thậm chí không cần trải qua giao lưu. Không hổ là hảo huynh đệ của ta." Đỗ Duy ở trong lòng tự nhủ một câu. Lúc này, Alex tại đầu bên kia điện thoại xin lỗi, bà bối, là ta hiểu là ngươi." Đỗ Duy thản nhiên nói, "Không sao, ngươi cũng là tốt bụng, mà lại ta cảm thấy, về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều." Alex yêu khe nói, "Cho nên ngươi bây giờ ở chỗ nào ta rất chờ mong ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật." Đỗ Duy cười nói, "Tạm thời giữ bí mật, dù sao đây là một kinh hỉ." Cuộc điện thoại về sau Đỗ Duy rửa mặt hoàn tất về sau, liền trả phòng rời đi quán trọ. Mà quán trọ nhân viên công tác thì đến đi đến trong phòng làm thường ngày sạch sẽ. Đầu tiên là ga giường bị nụ, sau đó đến phòng vệ sinh. Kỳ quái, làm mở điều hòa không khí sao làm sao luôn cảm giác có chút lạnh. Nhân viên công tác một bên quét dọn, một bên lẩm bẩm một tiếng, ngẩng đầu nhìn một chút toilet, lại không phát hiện chút gì. Nhưng mà, đang làm việc nhân viên không thấy được trong gương, mà gáo đen ác linh Đỗ Duy, tháo xuống mặt nạ, nó mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong mắt càng là không có một tơ một hào tình cảm. Trống rỗng, tính mịch. Nó nhìn chằm chằm phía ngoài nhân viên công tác Mặt kính lập tức nổi lên không hiểu gợn sóng, nhưng nhân viên công tác nhưng căn bản không nhìn thấy. Hết thể dị thường đều là trong gương phát sinh, không có vật tham chiếu tình huống dưới, hư ảo tới cực điểm. Cho dù là Đỗ Duy cũng không thể nhìn thấy loại này dị tướng, trừ phi hắn lần nữa tiến vào trong gương. Ác Linh Đỗ Duy gặp đây, cười lạnh quay lưng lại, hướng về sau lưng ngưng trệ Hắc Ám đi tới. Cái gọi là Hắc Ám, kỳ thật chính là tấm gương Ác Linh. Trong gương, nó thấp giọng nói ra, "Để cho ta cho ngươi đổi khuôn mặt quy một chương 272, đến từ Vanity tỷ giá hồi mời." Chương 272, đến từ Vanity tỷ giá hồi mời tại thành phố và vùng ngoại thành mùa này khắp nơi trên đất đều nở rộ lấy hoa tươi ngũ quang tập sắc tòa thành thị này bản thân liền lấy khách du lịch làm chủ hàng năm biển hoa nở rộ thời điểm đều có người đến đây quan sát nghỉ phép đương nhiên vùng ngoại thành hoa tươi là không cấm hái điều kiện tiên quyết là cho tiền đây cũng là một loại lợi nhuận thủ đoạn Đỗ duy tại hướng nhân viên công tác thanh toán xong tiền về sau liền tại trong biển hoa bận rộn đồng dạng hái một đóa bất kỳ cái gì nữ nhân đoán chừng cũng sẽ không cự tuyệt tước chừng chừng một giờ Đỗ duy phóng tầm mắt nhìn tới cơ bản đã đem nhìn thấy đóa hoa tất cả đều hạ xuống cần phải trở về Đỗ Duy xoa xoa mồ hôi chán, liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy xa xa trong biển hoa, một cái mang theo mặt nạ, mặc cùng loại giáo hội thường phục người yên lặng đứng đấy. Đỗ Duy trong lòng nổi lên cảnh giác, hắn nhíu mày, giả bộ như không thấy được giống như, đi vào phụ cận du lịch trong đám người. Linh thị trạng thái dưới, hắn không có cảm giác đến bất kỳ dị thường. Đối phương hẳn là một cái người sống, có thể mặc lấy cổ quái như vậy, hơn nữa còn mang theo mặt nạ, luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Đỗ Duy không nghĩ phức tạp, mặc kệ đối phương là ai, hắn đều không nghĩ tiếp xúc. Trước đó Hàn Mỹ bạn đã bị hắn vắt hết óc. Hy vọng không phải hướng ta tới, chơi không tội lòng người. Đỗ Duy tại dung nhập đám người, đi mau đến cửa ra vị trí thời điểm, hắn bỗng nhiên nhíu nhíu mày, bản năng có loại bị theo dõi dị dạng. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác. Cái kia mang theo mặt nạ người, liền cùng ở sau lưng mình, tựa hồ muốn nhích lại gần mình. Không thích hợp. Đỗ Duy ở trong lòng yên lặng nói một câu, ánh mắt tỉnh táo có chút sắc bén. Một cái tay càng là tiến vào áo khoác bên trong, cầm cây súng lục kia, bên trong còn có ba viên đạn. Đối phương gặp đây, bỗng nhiên dừng lại, Đỗ Duy tiên sinh, ta không có ác ý, người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Thanh âm rất kỳ quái có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác để cho người ta hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được nam nữ kỳ dị lại quỷ quyệt một cái mắt Đỗ duy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu và nhị tỷ giáo phái trước đó hắn tại nhà kinh dị nóc nhà phát hiện xạ tạn đồ án về sau Tony tra sứ cùng giáo hội bên kia truyền đạt đã qua về sau đạt được lại là cấm chỉ tiếp tục tra được mệnh lệnh bởi vì đó cùng và nhị tỷ giáo phái có quan hệ cái này giáo phái người phi thường thần bí chỉ ở thế kỷ trước sinh được qua thế kỷ này thì một mực mai danh nhận tích và nhị tỷ giáo phái thành viên từ đầu đến cuối chỉ có mười người có mánh liệt nghi thức cảm giác mà lại bọn hắn thành viên từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ, ai cũng không biết là nam hay là nữ. Trước mắt nhìn thấy người này, hết lần này tới lần khác lại phù hợp Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái tin tức. Nhất thời, Đỗ Duy liền âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi là Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái người?" Đối phương hồi đáp, "Đúng vậy, như ngươi thấy, ta đích xác là Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái thành viên, dọc cơ Mực Sát, ngươi có thể gọi ta Mực Sát." Nghe là cái nam nhân danh tự. Nói, Mực Sát lại nói, "Ta chú ý ngươi có một đoạn thời gian, ngươi rất tình táo, so người ta gặp qua đều muốn tình táo, có hứng thú hay không gia nhập Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái?" Đỗ Duy cau mày nói, "Ta không có hứng thú." Hắn cũng không có quên, nhà kinh dị chính là Vạn Ni Tỷ giáo phái người chế tạo. Lúc ấy tối thiểu có mấy chục người chết tại nhà kinh dị bên trong, tổ chức này tác phong cũng không so giáo hội, tối thiểu nhất giáo hội tương đối mà nói so sánh chính diện. Mực sắc nhẹ gật đầu nói, mặc dù ta biết ngươi sẽ từ tuyệt, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy trực tiếp, bất quá nói thật, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy, giáo hội cũng không thích hợp ngươi sao? Đỗ Duy thản nhiên nói, không có ý tứ, ta không có cảm thấy như vậy. Giáo hội có lẽ có dạng này vấn đề như vậy, nhưng đối với mình tới nói, nó dùng hết vốn có nghĩa vụ. Mà lại, bạn gái mình gia tộc cùng giáo hội quan hệ cũng tương đối là thù so sánh phía dưới, giáo hội ngược lại là thích hợp nhất chính mình. Chủ yếu nhất là chính mình đã từng kém chút chết tại nhà kinh dị bên trong. Đỗ Duy lại còn chú ý tới chính mình cùng mực sắt lúc nói chuyện, trung quanh người đi đường giống như bị rời đi lực chú ý giống như theo bản năng sẽ lách qua, không nhìn thấy cũng nghe không tới. Hắn là đặc thù nào đó vật phẩm năng lực, lại hoặc là đối phương là một tên tợ săn, đây là hắn ác linh hóa năng lực. Nhưng bất kể nói thế nào, đều đủ để để Đỗ đố Duy đối diện trước cái này mang theo mặt nạ nam nhân, nhấc lên mánh liệt tính cảnh giác. Mực Sắt Song Đỗ Duy cười một cái nói, "Ngươi trước không nên gấp gáp tự tuyệt, ta nghiên cứu qua tính cách của ngươi, biết ngươi không thích vạn nhĩ tỷ giáo phái phong cách hành sự, nhưng chờ ta nói xong, ngươi có lẽ sẽ cải biến một chút ý nghĩ." Không đợi Đỗ Duy mở miệng, hắn liền tự mình nói, "Ta kỳ thật chính là mua xuống nhà kinh dị ông chủ, đối với nhà kinh dị ngươi cũng đã được chứng kiến nó đáng sợ. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, ta làm như vậy, kỳ thật bản ý cũng không phải là vì giết người." Đỗ Duy không lạnh không nhạt nói, "Nghe thật thú vị, ngươi nói tiếp." Mức Sắt sờ sờ mặt lên mặt nạ, vừa chỉ chỉ Đỗ Duy, tại nhà kinh dị tận cùng dưới đáy Kỳ thật có một trường mặt nạ tồn tại, nhưng ở ta phát hiện nó về sau, nó đã xuất hiện vấn đề, ta chỉ có thể đem mặt nạ bơ lệ bỏ vào, tiến hành một trận huyết tế. Ta ý đồ chấn an nó, nhưng lại thất bại, nó mang theo mặt nạ từ bên trong chạy ra ngoài. Đỗ duy có chút không hiểu, nó chạy ra ngoài ý của ngươi là ác linh, mực sát hồi đáp, nhưng thật ra là ma linh, huyết tế không có cách nào chấn an nó, nó biến mất không thấy, đến bây giờ ta đều không có tìm được tung tích của nó. Nhưng ta phát hiện ngươi, ngươi cũng có hai tấm mặt nạ, nhưng xin đừng nên lo lắng, bọn chúng cùng vạn nhị tỷ giáo phái quan hệ không lớn, chuẩn xác mà nói, chúng ta rất chán ghét chế tạo nó người. Bởi vì mặt nạ người chế tạo, dùng một loại cực độ châm chọc thủ pháp, đem Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái lực lượng lật đổ, mà lại chế tạo ra hàng nhái rất ưu tú. Đỗ Duy nghe nói như thế, trong lòng bắt đầu yên lặng suy nghĩ. Lộc Cơ Mực sắt phía trước nói không quá có thể tin, huyết tế loại sự tình này, làm sao đều không cách nào tẩy. Mà lại, huyết tế mục đích là trấn an vẫn là tỉnh lại Ma Linh, đều là hai chuyện. Nửa câu nói sau, thì còn chờ suy nghĩ. Nếu như đối phương nói là sự thật, Vạn Nhỉ Tỷ giáo phái lực lượng chính là mà nã, mà lại giống như cùng Ma Linh có quan hệ. Nhưng có người lại phóng chế ra ác linh bản mặt nạ. Phá vỡ mặt chưa ý là chỉ đem không có khả năng chuyện phát sinh vật biến thành khả năng. Nói cách khác, đối với Vạn Nhĩ Tỷ giáo hội mà nói, không có khả năng có người chế tạo ra mặt nạ, hoặc là nói bọn hắn bản thân cũng làm không được. Thế là, Đỗ Duy liền nói ra, cho nên ngươi muốn làm gì nếu như ta không gia nhập Vạn Nhĩ Tỷ giáo phái, ngươi chọn động thủ với ta, thu hồi trên người ta mặt nạ sao?" Mức sắt lắc đầu nói, "Sẽ không, bởi vì chúng ta thừa nhận trên người ngươi hai tấm mặt nạ, cũng thừa nhận ngươi tồn tại, cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, điền vào chỗ trống." trống chỗ Đỗ Duy giọng điệu hơi khác thường, 13 trong đám người, có một người đã chết. Mực Sắc Tán thường nói, "Không sai, người chết chính là nhà kinh dị phía dưới, tấm mặt nạ kia chủ nhân, nhưng ta cũng không biết hắn là ai, chúng ta chỉ ở cái nào đó thời gian mới có thể liên hệ. Có người chết, liền muốn có người bổ sung. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta, ngươi sẽ phát hiện cái gọi là ác linh hóa thai hoàng ẩm, đối với ngươi mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề." Nghe được cái này, Đỗ Duy hỏi một cái trọng yếu vấn đề, "Như vậy ta cần làm cái gì đây?" Mực Sắc lập tức nói, "Đem tấm mặt nạ kia tìm trở về." Quy một chương 273, nữ nhân mà không có khó hiểu như vậy. Chương 273, nữ nhân mà không có khó hiểu như vậy chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta đem lưu lạc mặt nạ tìm trở về, ngươi chính là vạn nỉ tỷ giáo phái tên thứ 13 thành viên, đồng thời ngươi nguyên bản cái kia hai tấm mặt nạ, chúng ta cũng thừa nhận bọn chúng tồn tại. Nói cách khác, chúng ta cho ngươi ngoài định mức tuyển chọn nhân viên năng lực. Có được cái kia hai tấm mặt nạ người, sẽ nhận vạn nỉ tỷ giáo phái che chở. Đương nhiên, địa vị của bọn hắn sẽ không vượt qua ngươi. Suy tính một chút A Đô Duy tiên sinh, chỉ có chúng ta mới có thể giúp ngươi giải quyết triệt để ác linh hóa thai hoàng ầm, đồng thời còn có thể để ngươi giữ lại thợ săn năng lực. Lực cơ Mercedes đi, mà tại chỗ Đỗ Duy thì đứng tại chỗ suy tư như vậy một hồi, quay người cũng rời đi toàn bộ biển hoa. Nếu như trước đó, hắn còn có thể cân nhắc gia nhập Vanity Tị giáo phái, như vậy hiện tại triệt để đem ý nghĩ này bóp tắt. Lý tính rằng, ném đi đối phương trong lời nói có độ tin cậy, lại ném đi cá nhân hắn đối với Vanity Tị giáo phái tác phong làm việc phản cảm, gia nhập cái này giáo phái đích thật là một cái lựa chọn tốt. Thần bí lại mạnh mẽ, mà lại mười phần cổ lão, tựa hồ biết rất nhiều bí ẩn, liền giáo hội đều đối với cái này vẹn vẹn chỉ có 13 người tổ chức kiêng kỵ phi thường. Chỉ cần có thể gia nhập Vanity Tị giáo phái, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là Đối phương yêu cầu, lại rõ ràng là coi hắn là thư dùng. Ma Linh loại đồ vật này, Đỗ Duy đến bây giờ đều không có thực sự tiếp xúc qua, mà gì so chỉ có thể coi là chưa lột xác thành công ác Linh. Nó còn kém một điểm. Tấm kia lưu lạc mặt nạ là bị Ma Linh mang đi, để Đỗ Duy đi theo một cái Ma Linh trong tay cướp đi mặt nạ, đây quả thực là để hắn đi chết. Mấu chốt nhất là, Vạn nhỉ Tì giáo hội cho ra điều kiện, trên thực tế cũng không có như vậy hấp dẫn người. Giải quyết Ác Linh hóa thai hoàng ẩm, đối với Đỗ Đố Du tới nói kỳ thật tạm thời không tính là vấn đề. Hắn hiện tại có gỗ đàn đen thập tự giá dây truyền, gần như Ác Linh hóa thời điểm làm gì cũng phải qua cái mấy chúng năm. Gia nhập và nghỉ tì giáo hội phi thường gân gà, hại lớn hơn lợi. Mà lại, ta chỉ có một trương mặt nạ. Đỗ duy nói, liền cắt tiệm một chút suy nghĩ, bay người rời đi. Hơn 4 giờ chiều, Đỗ duy lái xe về tới New York. Trên đường đi hắn nhận được Tom cảnh sát, Tony Cha sứ, cùng bạn gái mình Alex tin nhắn. Tom cùng Tony Cha sứ nội dung tin nhắn, cơ bản đều là hỏi hắn chuyện tiến hành như thế nào, hỏi thăm hắn có bị thương hay không. Mà Alex thì không biết chút nào, chỉ là thúc giục hắn về sớm một chút, bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Đỗ Duy tới trước địa phương là giáo đường, hắn chuẩn bị cùng Tom cùng Tony Cha sứ bàn giao về sau, lại trở về thấy mình bạn gái, dù sao thời gian cũng không có khả năng chậm trễ bao lâu. Tại nốt bờ dọc khu giáo đường, còn không có xuống xe, Tom cùng Tony Cha sứ ngay tại cửa ra vào nên đón. "Ha ha, hảo huynh đệ của ta, lưu gió hoan nên người trở về." Tom dẫn đầu cho Đỗ Duy nhiệt tình yên cần thăm hỏi. Nghe nói như thế, Đỗ Duy mở cửa xe khẽ gật đầu, một bên Tony Cha sứ thì trầm giọng nói, "Tình trạng của ngươi thoạt nhìn thật không tốt, là thụ thương sao?" Hắn chú ý tới Đỗ Duy sắc mặt có chút trắng sám. Trông nhìn như là kinh lịch một trận bệnh nặng giống như. Tom cũng nhíu mày nói, muốn hay không đi bệnh viện. Đỗ Duy lắc đầu nói, một điểm bị thương ngoài da mà thôi, tạm thời không cần. Tony Cha sứ đứng ở một bên, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Đỗ Duy. Trước đó Tom nói cho hắn biết, Đỗ Duy đi giải quyết một cái cùng ác linh có liên quan người, nhưng nếu như chỉ là như vậy lời nói, Đỗ Duy không có khả năng không nói với mình. Dù sao, trước mặt cái này nam nhân, là giáo hội trẻ tuổi nhất phó tài phán trưởng, lưu giữ ác linh sự kiện người phụ trách. Mà lại, có thể để cho một tên như thế ưu tú tự săn lòng tràn đầy mọi mệt, đối phương cũng tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản thế là Tony Cha sứ liền sông Đỗ duy ho khan một tiếng, đưa mắt liếc Ra ý qua một cái, có mấy lời không thích hợp ngay trước mặt Tom nói. Đỗ duy gặp qua ý, bất quá hắn chuẩn bị giấu giếm một ít chuyện, liền tránh nặng tìm nhẹ nói, sau đó ta sẽ cùng giáo hội bên kia phản hồi. Đúng, ta không có ở đây thời gian, liệu dốt bên này có xảy ra chuyện gì khác thường sao? Tony Cha sứ lắc đầu nói, không có, hết thảy đều rất tốt. Tom cũng đún vai nói, không có việc lớn gì, bất quá thành phố dễ bên kia nghe nói sự tình biến nghiêm trọng, hơn nghìn người ly kỳ mất tích, liệu dốt bên này đoán chừng muốn điều chút nhân thủ đã qua, duy chỉ nơi đó trật tự. Nói, hắn có chút khó chịu, đoán chừng ta cũng muốn đi, phụt, ta chán ghét nơi đó tiêu phí trình độ. Cảnh sát đi làm bình thường đều là thanh toán, nhưng ngoài định mức hạng mục lại không ở trong đám này. Đỗ Duy bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ nói, bên kia cũng đã không có ác linh sự kiện, bất quá ngươi trước khi đi, có thể mang một ít đồ vật để phòng vào nhất. Tom cười hắc hắc, vỗ vỗ Tony cha sứ bà vai, hướng về phía Đỗ Duy nói, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không xẻ ra chuyện, lại nói, thật muốn có việc cũng không tới phiên ta bên trên. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này cùng Tony Cha sứ trung động phi thường vui sướng đi thành phố dễ phiên trực, chẳng lẽ mình bạn vong niên sẽ đối với chính mình kẹo kiệt phải không? Về phân tiền, không có ý tứ, trong căn bản không có, đi xóm làng chơi tiêu phí, mỗi lần đều là hắn tính tiền. Tony Cha sứ nếu là dám đòi tiền, hắn liền dám trực tiếp vào tay đoạn. Thấy tình cảnh này, Đỗ duy sông hai người khoát tay áo, trước như vậy đi, gần nhất ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nếu như không có chuyện trọng yếu, xin đừng nên tới quấy rầy ta. Hắn thật vô cùng cần thiết nghỉ ngơi, nuôi một dưỡng sinh thể. Ân, cho mình đựng cái giả. Đơn giản cùng Tom cùng Tony cha sứ kết thúc giao lưu về sau. Đỗ Duy liền lái xe hướng về bạn gái mình nhà tiên đến. Tới gần phù mạn cư xá thời điểm, Đỗ Duy lấy điện thoại di động ra, liếc qua chỗ ngồi phía sau bị nhồi vào hoa tươi. Đông dạng một đóa, hái giống như hơi nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn có chút xoắn xuýt bấm bạn gái mình điện thoại. Thân ái, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật đến, ngươi bây giờ có rảnh đi ra không ta đoán chừng một người không tốt lắm tiến trong nhà người. A Lệ Ngọc, a một mình ngươi không tốt chuyển ngươi sẽ không phải chuẩn bị gì vật kỳ quái đi, 999 chi son môi đừng nói cho ta ngươi thật mua a. Đỗ Duy cười, "Ta làm sao lại mua nông cạn như vậy đồ vật, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, nhất định có thể để ngươi giật nảy cả mình, mặc kệ là số lượng vẫn là chất lượng, đều muốn so son môi muốn tới ngạc nhiên nhiều." Alex ồ lên một tiếng, ngươi đem xe ngừng cửa nhà nhà, "Ta hiện tại liền đi bộ trang." Đỗ Duy nói, "Được rồi, ước chừng 10 phút sau." Đỗ Duy đem xe rất tốt, tiện thể lấy đem xe cửa, còn có dương phía sau cửa tất cả đều mở ra. "Đúng vậy, trong có sau cũng đều là hoa tươi." Theo tâm lý học góc độ tới nói, nữ nhân đối với tươi đẹp sự vật càng có tính quyến hướng. Hoa tươi có thể khiến người ta tâm tình vui vẻ. Đỗ Duy vừa nói, một bên tính toán bạn gái mình bổ trang thời gian, trực tiếp cho mình cầm liều thuốc, ác linh hóa tay phải nhấn một cái cái bật lửa, ngọn lửa liền chui ra. Nữ Nhân Nha, ta cảm thấy cũng không có khó hiểu như vậy. Quy một chương 274, Đỗ Duy kinh hỉ. Chương 274, Đỗ Duy kinh hỉ. Thế a một tiếng, làm Alex mở cửa phòng, thời gian so Đỗ Duy tưởng tượng phải sớm rất nhiều. Hắn ho khan một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì thuốc lá đầu vứt bỏ, một cước dẫm diện. Alex gặp đây, đẹp mắt lông mày chớp chớp, trong lòng khó chịu hừ một tiếng. Nàng kỳ thật không quá ưa thích Đỗ Duy hút thuốc, chuẩn xác mà nói, không thích hút thuốc quá nhiều. Bởi vì như vậy đối với thân thể không tốt, vạn nhất về sau dự định muốn hại tử, khói cùng rượu đều sẽ rất phiền phức. Nhưng là còn chưa có kết hôn, nàng cũng không tốt nói cái gì. Nhưng Alex quan sát một chút Đỗ Duy, nhưng không có chú ý tới lễ vật cuối cùng ở đâu. Đây là thị giác vấn đề. Thế là, nàng có chút kinh ngạc hỏi, "Bà bối, ngươi chuẩn bị lễ vật đâu?" Mà Đỗ Duy thì cười nhạt một tiếng, ngay tại trong xe đã vào, "Ngươi khẳng định sẽ rất thích." Nói, hắn nghiêm túc quan sát một chút bạn gái mình. Nói không có trang điểm hắn là thật nhìn không ra nhưng thấy thế nào, Alex đều xinh đẹp khiến người tâm động. nàng ngũ quan vốn là rất tinh xảo, thật đơn giản mặc vào một thân màu trắng nhạt váy dài, cho người cảm giác không giống trước đó lạnh như vậy diễm, ngược lại nhiều một chút ôn nhu nu hòa khí tức. bất quá, cho dù là dạng này, nàng vóc người cao gầy cũng làm cho người có loại cảm giác cát bách. Alex bị Đỗ Duy ánh mắt nhìn trong lòng có chút ngượng ngùng, bất quá khòe miệng lại không tự chủ có chút nhất câu. đẹp không bà bối. nàng mang theo khiêu khích quý vị nhìn xem Đỗ Du, đi đến bên cạnh hắn thời điểm, đúng lúc ôm một chút biểu thị thân mật, cũng không chú ý ở giữa, nàng lại nhìn thoáng qua toa xe. Chỉ một chút, liền để nàng sợ ngây người. Cái này, cái này. Alex chân tay luống cuống, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám tin nhìn chằm chằm Đỗ Duy, bà bối, đây chính là ngươi chuẩn bị lễ vật sao? Nàng có phải hay không nhìn lầm, toàn bộ trong cốc sau tất cả đều là hoa tươi, hơn nữa còn mang theo hạt xương, xem xét chính là vừa hái xuống không bao lâu. Đỗ Duy cười nhạt một tiếng, thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Nói, Đỗ Duy lôi kéo Alex non mềm tay nhỏ, lôi kéo nàng đi đến ghế sau xe. Ở bên trong chất đầy đủ loại hoa tươi. Nhìn, nơi này còn có Alex triệt để mộng, nàng có loại đánh Do duy một trận xúc động. Chính mình chờ lâu như vậy kinh hỉ, kết quả chính là một xe hoa tươi. Ngựa là dèn gờ tờ dùng để chở hoa tươi, cũng chỉ có mình bạn trai tài giỏi đi ra rồi hả? Mà lại chủ yếu nhất là, có vẻ như lần thứ nhất chính mình nhận được lễ vật chính là hoa tươi đi. Thời gian qua đi lâu như vậy, hắn đối với ngạc nhiên khái niệm chỉ hiện ra tại về số lượng sao? Đây chính là thẳng năm sao. Alex có chút hoài nghi nhân sinh, mà Do duy vẫn còn có chút tự đắc tại giới thiệu, những cái này hoa tươi đều là ta trong đêm theo thành phố rìa biển hoa hái, đồng dạng một đóa, ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ rất thích. Lần trước ngươi không cho ta đưa son môi, ta cảm thấy ngươi nói rất có lý. Thế nào, lần này hoa tươi có phải hay không rất có tâm ý? Nói xong, Đỗ Duy chú ý tới Alet biểu lộ có chút không đúng, hắn vội vàng hỏi nói, thân ái, ngươi có phải hay không không thích hoa tươi? Alet ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn nói, cũng còn tốt đi, còn có ngươi vừa mới nói, những cái này hoa tươi đều là chính ngươi hái. Đúng vậy a? Alet lại hỏi, cho nên ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy đến nghị cọ lịn, liền vì cho ta hái hoa tươi, chuẩn bị cái ngạc như này. Đỗ Duy sờ lên cái hốc, lúng nói, có phải hay không có chút tụt. Alex nhìn xem hắn, xanh thẳm hai con ngươi ôn nhuận như nước, bên trong có rất nhiều phức tạp cảm xúc, thâm thúy giống như là vòng xoáy, để Đỗ Duy có loại trầm mê trong đó xúc động. Sắp thực rất tục, bất quá. Alex méo một chút đầu, lại tại Đỗ Duy khoẹt miệng hôn một cái, ta rất thích ngươi lễ vật, cũng rất thích ngươi. Bất quá ngươi trong đêm chạy tới nghĩ có lỉnh, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Ngươi à ngươi, thật làm cho người đau đầu. Alex nhịn không được ôm lấy Đỗ Duy, nhón chân lên, hôn lên ánh mắt của hắn, bà bối, ngươi để cho ta mây muội. Đỗ Du hai tay vòng lấy nàng mềm mại vòng eo, ôn nhu nói, ngươi thích liền tốt. Alex nghiền ngẫm cười một tiếng. Ghé vào lỗ tai hắn hỏi, "Như vậy bà bối, chúng ta bây giờ có phải hay không nên nói chuyện, ngươi tham dự cảnh sát hình sự vụ án chuyện?" Đỗ Duy chấn định nói, "Chuyện gì ta không có tham gia à, Tom không phải đã nói với ngươi rồi sao?" Alex cười lạnh nói, "Ngươi cho rằng ta sẽ tin? Mẹ ta nói cho ta, đàn ông các ngươi ở giữa đều có một bộ ám hiệu, mà lại quan hệ càng tốt, càng sẽ vì đối phương làm nhiệm hộ. Ngươi quá coi thường nữ nhân bà bối." Đỗ Duy trên mặt phi thường bình tĩnh, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là tin tưởng ta, ngươi đây là đối ta chất vấn, chẳng lẽ ta trong mắt ngươi có như vậy không thể tin sao?" Alex hừ lạnh nói, "Để cho ta tin tưởng ngươi, được à." Cùng ta vào nhà, chúng ta trên giường nói chuyện." Đỗ Duy ánh mắt cũng thay đổi, thân thể ta không quá dễ chịu." Alet hoàn vị nói, ước nam nhân cũng có đại di mụ sao? Nàng không nói lời gì lôi kéo Đỗ Duy vào nhà. Một tiếng đồng hồ sau, Đỗ Duy ngồi ở trên giường, tiên lặng từ dưới đất trong quần áo xuất ra một gói thuốc lá, có thể nghĩ đến không tốt lắm ngay trước mặt Alet sử dụng cái kia cái bật lửa, đành phải kẹp ở trong tay bất động. "Ê, ta mua cho ngươi một cái." Alet nằm tại bên cạnh hắn, thuận tay theo đầu giường cầm một cái hộp quà tặng, mở ra về sau bên trong đặt vào một cái tạo hình tinh xảo dị bộ cái bật lửa. Đỗ Duy lúng túng tiếp nhận cái bật lửa, cho mình châm. Việc này sau tốt hút, bỗng nhiên có chút cảm giác lạ lạ. "Ngươi không phải không quá ưa thích ta hút thuốc sao?" Alex thẳng nhiên nói, "Vậy cũng muốn nhìn lúc nào? Về sau bất hút một chút chính là, còn có ngươi lần sau đừng tham gia cảnh sát sự tình, những cái kia hung thủ đều rất nguy hiểm." Đỗ Duy ừ một tiếng. Hắn nói cho Alex chính là, mình đích thật đi phối hợp cảnh sát xử lý một trận hình sự vụ án, về phân ác linh sự tình, hắn không nói tới một chữ. Cho nên chính mình vẫn là lựa rối quá quan. "A, nữ nhân." Trong lòng nghĩ như vậy, Đỗ Duy trên mặt nhưng không có để lộ ra nửa phần dị dạng, hắn ôn nhu hỏi, Đúng rồi, bên ngoài trong xe hoa tươi làm sao bây giờ ta hái được thật lâu, tối thiểu nhất cũng có cái 1 ngàn buộc, muốn hay không cứ gọi bảo an hỗ trợ cầm một chút. Alex liếc mắt, ngươi đưa ta đồ vật, sao có thể để người khác đụng, ta chờ một lúc chính mình đi lấy. Nói, Alex từ trên giường đi xuống, yểu điệu dáng người, để Đỗ Duy tâm thần hoa mắt. Ta đi trước tắm rửa, lại nói ngươi ban đêm còn về nhà sao? Alex vừa nói, vừa đi về phía phòng tắm. Đỗ Duy nghĩ nghĩ, trong nhà hiện tại cũng liền án nạ bợ lệ cùng đồng hồ cổ, về phần bóng đen đã bị tự mình làm thành lưới mặt nạ linh, mà lại nó cơ bản đã sắp tàn phế rồi có trở về hay không nhà kỳ thật cũng sẽ không xệ ra chuyện. Thế là, Đỗ Duy liền nhìn xem bạn gái mình bóng lưng cười nói, "Ban đêm ta không trở về, vừa vặn gần nhất ta định cho chính mình đựng cái giả, hảo hảo cùng ngươi mấy ngày." Quy 1 chương 275, mật hệ. Chương 275, mật hệ. Ngày mùng ngày 8 tháng 6, Thụy Sĩ, đại lì tập giáo hội tổng bộ. Hắn nhìn bản sau khi trở về, tại giáo đường nghị hội trên bàn, đã ngồi đầy người. Hắn liếc qua vị trí của mình, ở bên cạnh ngồi một cái niên kỷ cùng hắn tương tự trung niên nam nhân, mà không biểu tình, một đôi mắt mười phần thâm thúy, để cho người ta có chút kỳ quái là người này rõ ràng là người da trắng tướng mạo cùng dáng người, nhưng ánh mắt lại là màu nâu đen, có điểm giống là hôn huyết. Hán Nhĩ bạn nghĩ nghĩ, trong đầu nổi lên một cái tên, James. Rời đi tuệ lì tật giáo hội trước đó, hắn liền nghe người nói qua, giáo hội một tên tọa săn lựa chọn gia nhập, hẳn là người này. Bầu không khí có chút không đúng. Hán Nhĩ bạn nhìn xem ngồi tại chủ vị người kia, mấy lần trước hội nghị thường kỳ, người này đều chưa từng xuất hiện, nhưng không ai dám bỏ qua hắn, bởi vì người này chính là tuệ lì tật giáo hội thực tế người lãnh đạo. Không ai biết tên của hắn, hoặc là nói biết tên hắn người, hoặc là chết rồi, hoặc là chính là tuyệt đối tâm phúc. Thân phận của hắn là một điều bí ẩn, Hàn Nghị bản chỉ gặp qua hắn một lần, mơ hồ trong đó nhớ kỹ đối phương tựa hồ là cái lao đầu tử. Nhìn xem cái kia mặc giáo sĩ phục, trước ngực mang theo ngực thập tự giá, thật to mũ trùng che khuất toàn bộ mặt người, Hàn Nghị bản mặt mỉm cười, vừa vặn không người nói ra, ca ngợi ngài các hạ. Được sưng các hạ người khẽ gật đầu. Một bên người thì nói ra, Hàn Nghị bản tiên sinh, ngươi cùng Đỗ Duy tiên sinh tiếp xúc thế nào? Đối phương nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Hàn Nghị bản cười nói, tiếp xúc rất tốt, chúng ta trở thành không tệ bằng hữu, nhưng hắn tựa hồ đối với tội lý tật không hứng thú. Đối phương có chút tiếc nuối, tốt ta cho nên ngươi lần này là toil công bận rộn. Hàn Nhi bạn mặt lộ vẻ cổ quái, cũng không phải. tối thiểu nhất ta được đến một cái tin tức rất quan trọng. Án Vi nệ đỏ cụ hải phải chết. Nói xong, hắn đi đến vị trí của mình trước, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Mà những người khác thì biểu lộ hơi khát thường, ánh mắt giao hội, vô thanh vô tức. Ngồi tại Hàn Nhi bạn bên cạnh, vừa vẫn chính là dêm. Hắn nghe nói như thế, biểu lộ không thay đổi, trong lòng lại nổi lên nồng đậm lòng hiếu kỳ. Án Vi nệ đỏ cụ ái là giáo hội uy tín lâu năm thợ sàn, mà Hàn Nhi bạn lại là cùng Đỗ duy tiến hành tiếp xúc, đồng thời hắn lại còn tự sương cùng Đỗ duy làm bằng hữu. Loại này tin tức trọng yếu, Đỗ Duy vậy mà lại nói cho Toại Ly tự người. Chẳng lẽ hắn làm vấy Ly tật nội ứng? Dêm có loại muốn đem chuyện này thông chi giáo hội suy nghĩ, có thể nghĩ đến giáo hội cho hắn mệnh lệnh, chỉ có thể đem ý nghĩ này bóp tắt. Tại không có đạt được giáo hội bí ẩn phản hồi trước đó, hắn chính là Toại Ly tự người, tuyệt đối không thể lộ ra bất luận cái gì chân ngựa. Lúc này, có người mở miệng nói, "Đúng rồi, hắn Nghị bạn tiên sinh, ngươi rời đi thời điểm, có từng thấy đẹp sao hắn đã mất tích 2 ngày?" Hàn Nghị bạn nhớ tới trước đó cái kia bị chính mình ăn hết tơ săn, lắc đầu, mặt mỉm cười nói, "Ta cũng chưa từng gặp qua hắn." Người kia ử một tiếng, không nói gì nữa. Thật giống như căn bản không thèm để ý giống như, mà ngồi ở thủ vị người lãnh đạo, lại đưa tay gõ bàn một cái nói. Đông Đông Đông, chư vị, giáo hội bên kia trước mắt bởi vì tổn thất rất nhiều tay sai, nội bộ đại chủ giáo Skadi, hướng chúng ta truyền đạt xin giúp đỡ tin tức. Nói một chút cái nhìn của các ngươi đi. Lập tức đám người nghị luận đã ý, hắn nghĩ bạn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được bầu không khí như vậy nghiêm trọng. Nguyên lai like là giáo hội cùng tái lì tiến hành bên ngoài tiếp xúc, bất quá hắn cũng không dự định mở miệng, bởi vì đẹp đã bị mình giết, trong khoảng thời gian này tốt nhất chia ra giành tiếng bằng không mà nói rất có thể sẽ bị người để mắt tới. Toại lì tận nguồn gốc từ tại giáo hội, cũng tương tự kế thừa giáo hội nội bộ khác nhau cùng hỗn loạn. Đồng thời loại này tình thế càng ngày càng rõ ràng. Ngược lại hắn đem ánh mắt đặt ở một bên dêm trên thân. Hắn nhị bạn nhớ kỹ rất rõ ràng, cái này dêm tựa hổ cùng đố duy quan hệ rất không tệ. Thú vị, hắn nói thầm trong lòng, ngồi nghiêm chỉnh. Phanh, có người vô bàn một cái. Giáo hội căn bản chính là một đám bị tín ngưỡng làm cho hôn mê đầu óc người thành lập, nó đã sớm mục nát, chúng ta cũng không cần cùng giáo hội có cái gì tiếp xúc. Nói chuyện là căn thủ giáo hội tân phái hệ, lý niệm của bọn hắn là để toái lý tất đợi tại Thụy Sĩ phát triển, tốt nhất cùng giáo hội cả đời không qua lại với nhau, nhìn xem giáo hội từng bước một sụp dốc. Nhưng lời này vừa nói chuyện, liền có người miệng mai nói, có đúng không nhưng ta lại không cảm thấy cùng giáo hội bảo trì thiện ý có vấn đề gì, toái lý tất cùng giáo hội từ đầu đến cuối đồng nguyên, không cần thiết vạch mặt. Người này là thủ cựu phái, mà toái lý tất giáo hội người lãnh đạo, cũng chính là được sưng các hạ lão nhân kia từ đầu đến cuối ngậm miệng không nói, hắn nghe đám người nghị luận, ngược lại lâm vào hồi ức bên trong. Hắn nhớ ký chính mình đã từng danh tự, ở nạ vẻ mặt thẹn. Nhưng bây giờ Cái tên này sớm đã bị người quên lãng, hắn cũng bởi vì bí mật nào đó, lựa chọn từ bỏ cái tên này. Liên liên thái lì tức nội bộ người đều thay đổi thay đổi chiều lại, không biết tên thật của hắn. Đám người càng thảo luận càng kích động, rất nhanh liền biến thành kịch liệt cãi lộn, thậm chí có động thủ mục đích. Mặt thẹn có chút đau đầu, lần nữa gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, đủ rồi, các ngươi là muốn đem thái lì tật xem như chiến trường sao vẫn là nói các ngươi hiện tại liền muốn phân liệt? Tân bút, ai cũng không dám là. Lập tức những người kia liền xin lỗi, có lỗi với các hạ, mời rộng lượng chúng ta vô lễ. Mặt thẹn ho khan một tiếng nói, chuyện này sẽ không cứ như vậy mang qua, lần sau phá lệ sẽ thời điểm, các ngươi cho ta một cái phương án giải quyết, ta sẽ chỉ áp dụng có lợi nhất tại toại lì tận ý kiến. Thanh âm của hắn phi thường giàn mua, mang theo vung đi không được mục nát ý vị, thật giống như một chân dẫm vào phần mộ người sắp chết giống như. Trên thực tế, hắn đã sớm có dự định, nhưng bên ngoài nhất định phải trưng cầu rất nhiều người ý kiến. Bằng không mà nói, thế tất sẽ để cho một số người sinh ra dị dạng ý nghĩ. Nói xong, mặt thế lại quay đầu nhìn về phía Hàn Nghị bạn, cái kia gọi giỡn đặc thủ thợ săn, ngươi tụi hồ không có ở trên người hắn đưa đến thành tích. Hàn Nghị bạn túi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, hắn sẽ nguyện ý phối hợp chúng ta. Xem ra, để ý tới không chỉ là hướng về phía giáo hội đi. Mặt thẻ liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu đạm mặt nói, ngươi gần nhất vất vả, ta cho ngươi nghỉ phép, trong đoạn thời gian này, giai ẩn giao cho diêm phụ trách. Một bên diêm gật đầu nói, tuân theo ý nguyện của ngài, cát hạ. Hắn nhì bàn ngẩng đầu, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Hắn mở to miệng, tuân mệnh. Một bên khác, đô duy cùng alex đi tại new york trên đường phố, hai người ngay tại dạ phố, tựa như bình thường nhất tình lữ như vậy, bọn hắn cần loại ngày này thường hoạt động, tăng tiến cảm tình giữa nhau. Nhưng người từ một nhà hàng hiệu Nam Trang trong tiệm đi tới. Đỗ Duy liền nhận được một chiếc điện thoại. Sổ truyền tin biểu hiện chính là Dễ Gẳng phụ thân. Đỗ Duy bác sĩ ngài tốt, ta là Dễ Gẳng phụ thân, một tháng trước ta đã từng mang ta nữ nhi Dễ Gẳng đến ngài phòng khám tư vấn tâm lý, tiến hành qua tư vấn hẹn trước, ngài hẳn là nhớ kỹ đi. Gần nhất bệnh của nữ nhi ta tình lại nghiêm trọng, không biết ngài gần nhất có hẹn trước không quy một chương 276, phán đoán. Chương 276, phán đoán. Tại ngày mùng ngày 8 tháng 6 ngày này, Đỗ Duy lý tưởng ngày nghỉ bị đánh gãy. Hắn rất muốn nói cho Dễ Gẳng phụ thân, tâm lý của mình tư vấn phòng khám bệnh đã đóng cửa, vô kỳ hạn đình chỉ buôn bán. Nhưng đối phương không giống nhau lắm. Đỗ Duy đã từng hoài nghi tới tên kia gọi Dễ Gẳng tiểu nữ Hải, bởi vì một trận trò chơi gọi hồn, từ đó bị ác linh quấn lên. Đương nhiên, kia là tại hắn tự mình tiếp xúc qua ác linh về sau, biết thế giới này khác biệt mới sinh ra ý nghĩ. Lúc trước, hắn chỉ làm một cái bác sĩ tâm lý phải làm, chuyên nghiệp hoàn toàn không đặc gái. Bởi vậy, Đỗ Duy cùng đối phương hẹn dưới thời gian, liền định đem chuyện này tiện thể xử lý, tốt nhất là màu trắng. Bởi vì hôm nay là thứ hai, Mà tuần này bốn, Alex phụ mẫu liền sẽ đến New York, đến lúc đó Đỗ Duy nhất định phải gặp một lần gia trưởng. Ngày mùng ngày 8 tháng 6 muộn, dễ găng một nhà lái xe tới đến nọt bờ do khu, hoàng hậu đường đi số 109, cũng chính là phòng khám tư vấn tâm lý cửa ra vào. Lúc này, Đỗ Duy vừa vặn tháo xuống treo ở trên cửa vô kỳ hạn ngừng kinh doanh bảng thông báo, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đôi ước chừng hơn 30 tuổi người da trắng vợ chồng, mang theo một tên mặc màu trắng nhi đồng áo khoác tóc vàng tiểu nữ hài đi tới. Ngay tốt, Đỗ Duy bác sĩ, trên đường có chút kẹt xe, chúng ta tới có phải hay không không phải lúc dễ gặng phụ thân có chút câu nệ hắn chú ý tới đỗ duy cầm trong tay bảng thông báo mặc dù không thấy rõ phía trên văn tự nhưng nghĩ đến hẳn là viết thị phi kinh doanh thời gian đi bình thường phòng khám bệnh tư nhân cũng sẽ ở trước cửa treo một tấm bảng một mặt viết đang kinh doanh một mặt thì tương phản nghe nói như thế đỗ duy cười một cái nói cũng không có xin theo ta vào đi đang khi nói chuyện hắn nhìn thoáng qua tên kia tiểu nữ hải linh thị trạng thái dưới cũng không có bất kỳ cái gì dị thường là chính mình nộ phán sao vẫn là nói căn bản cũng không có ác linh dễ gặng phụ thân câu nệ gật đầu liền cùng mình thế nữ cùng đi theo tiến vào phòng khám tư vấn tâm lý. Vừa vào cửa, liền cảm giác nhiệt độ tựa hồ có chút thấp. Hắn nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Đỗ Duy gặp đây, lãnh địa bọn hắn ở trên ghế salon ngồi xuống, sau đó đi đến một bên mở ra điều hòa không khí, để nhiệt độ lên cao. Trong nhà trước mắt 10 phần ổn định, bóng đen đã cùng chính mình hoàn toàn khóa lại, mà lại tại cơ hồ bị phế tình ung dưới, không có chính mình cho phép nó cái gì đều làm không được. Đồng hồ cổ thì một mực thần thần bị bí bí, án nạ vợ lệ tức thì bị nhốt vào tủ trang bị bên trong, không làm nổi lên sóng gió gì được. Tại hiện tại nấp rót, không có so Đỗ Duy nhà an toàn hơn địa phương. Điều kiện tiên quyết là có người nguyện ý giống như hắn, cùng ác linh làm bạn. Lúc này, Đỗ Duy hướng giọng một cái, lấy ra Dễ Gẳng xem bệnh ca bệnh, một bên nhìn một bên ngồi ghế sofa đối diện. Bẹt Nạt tiên sinh, khoảng cách ta lần trước tiếp nhận con gái của ngươi tâm lý tư vấn, đã qua hơn một tháng, trong khoảng thời gian này các ngươi một nhà sinh hoạt trạng thái có xuất hiện qua vấn đề sao? Đầu tiên, hắn không có đi hỏi cái kia 12 tuổi tiểu nữ hài Dễ Gẳng, mà là mở ra trước chủ đề. Dễ Gẳng phụ thân, cũng chính là Bẹt Nạt trả lời nói ra, không có vấn đề, cùng trước đó cơ bản đồng dạng bất quá từ chỗ nào về sau ta hướng dễ gẳng trường học xin nghỉ bệnh, nàng đã có tầm một tháng không có đi trường học. Đỗ duy cười cười, đem xem bệnh ca bệnh để ở một bên, quay đầu song tiểu nữ hài dễ gẳng treo gẹo nói, một tháng không có đi trường học cảm giác như thế nào? cảm giác rất tuyệt, thậm chí ta đều không cần làm làm việc. tiểu nữ hài dễ gẳng cùng phổ thông người da trắng nữ hài đồng dạng trên mặt mọc da cái tuổi này rất dễ dàng xuất hiện tàn nhang, cho người cảm giác rất đáng yêu. thế là, Đỗ duy liền thấp thân, nhìn thẳng tiểu nữ hài con mắt, cười nói, ta tại ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không thích làm bài tập. dễ gần nháy mắt mấy cái nói, thúc thúc, ngươi cũng rất chán ghét trường học sao? Đỗ duy cười nói. Đúng vậy, trường học để cho ta cảm giác rất phiền chán, nhưng ta biết trường học là một nơi tốt, cho nên ta mặc dù chán ghét trường học, không thích làm bài tập, nhưng ta cũng không bài xích học tập. Dễ gàng góc một tiếng, Non nước nói, "Ta kỳ thật cũng không phải quá đáng ghét trường học, ta chỉ là chán ghét những bạn học kia, bọn hắn không quá ưa thích cùng ta chơi." Chủ đề đã thành công rời đi. Đỗ Duy thấy đối phương không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, liền hỏi, "Như vậy ngươi bình thường đều là một người sao, ta nhớ được ngươi lần trước đến chỗ của ta thời điểm, nói qua ngươi có bằng hữu, nhưng ta quên đi tên của hắn, ngươi sẽ nói cho ta biết không?" Nói đến đây thời điểm Hắn mịt mở sông mệt nạt vợ chồng khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần nói. Nhưng mà, tiểu nữ hài dễ găng lại cúi đầu, tay nhỏ xoa góc áo, ánh mắt có chút né tránh. Nàng nói, ta không có cái gì bằng hữu. Đỗ duy ánh mắt hơi khát thưởng, hắn chú ý tới, dễ găng đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn bên tay trái vị trí, ma linh thị trạng thái dưới, nơi đó kỳ thật không có cái gì. Nếu như không có ma linh, như vậy theo tâm lý học góc độ tới nói, đây chính là đang nói láo, mà lại che giấu thủ đoạn phi thường thô giáp. Dù sao chỉ là một cái tiểu nữ hài. Sau đó, Đỗ Du lại hỏi dễ găng một vài vấn đề nhưng đều không tại đem thoại để chỉ hướng lần đầu tiên tới tiến hành tâm lý tư vấn thời điểm, tiểu nữ hài trong miệng người bạn kia, "Học đi." Hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, lúc ấy chính mình sở dĩ sẽ cảm thấy, tiểu nữ hài này bệnh tình là tinh thần phân liệt, là bởi vì đối phương cảm thấy nàng là một tên gọi Hào đi nam nhân. Lại về sau, căn cứ Bẹt Nạt vợ chồng cung cấp tin tức, thì triển lộ một cái không giống nhau lắm thuyết pháp. Cái kia Hào đi nhưng thật ra là dễ gẳng chơi một trận trò chơi gọi hồn về sau xuất hiện sản phẩm. Tâm 10 phút về sau, Đỗ Duy đem Bẹt Nạt gọi vào lầu 2. Đứng tại lầu 2 lan can trước, Đỗ Duy bình tĩnh hỏi, "Bẹt Nạt tiên sinh, Con gái của ngươi tình huống hiện tại kỳ thật cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, nàng ngoại trừ không đề cập tới cái kia hảo đi bên ngoài, biểu hiện đều rất bình thường. Kỳ thật ta hiện tại đã không tiếp thu tâm lý tư vấn, ta có mặt khác công việc, cho nên nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, ta so sánh đề nghị đưa con gái của ngươi đi cỡ lớn nhi đồng tâm lý phụ đạo cơ cấu. Bettnat sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng chúng ta nhà kinh tế tình huống xuất hiện vấn đề, ngươi biết, dễ gắng nàng hiện tại không có cách nào đi trường học, mẹ của nàng một mực tại trong nhà bồi tiếp nàng không có cách nào công việc. Nói, Bettnat lại nói, mà lại sớm nhất thời điểm, ta đưa nàng đi qua nhi đồng tâm lý phụ đạo cơ cấu nhưng trong này Hải Tử đều phi thường sợ nàng, ta cũng rất thống khổ, mà lại ta không biết nên nói thế nào, bệnh của nữ nhi ta chân tình rất nghiêm trọng. Đỗ duy như mày nói, mời cẩn thận nói một chút. Bệ Na khít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tại một tuần trước, ta bởi vì ứng thù nguyên nhân, cho nên tốt đã khuya, đại khái tại dạng sáng 2 giờ trung trung quy, nữ nhi của ta cùng chúng ta không tại một cái phòng ngủ, nàng lần hai nằm, ta lên lầu thời điểm, theo thói quen sẽ nhìn một chút nàng có hay không ngủ ngon. Nhưng hôm nay, ta nhìn thấy lần nằm cửa không đóng, nàng cũng không có trong phòng ngủ, ta cũng không nghĩ nhiều, cho là nàng cùng nàng ngủ ngủ cùng một chỗ ngủ. Nhưng ta mở ra phòng ngủ chính cửa thời điểm, ta nhìn thấy Dệ Gẳng liền đứng tại mẹ của nàng phía trước cửa sổ, phi thường bình tĩnh nhìn mẹ của nàng. Ta hô một tiếng, Dệ Gẳng mới nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ta một chút, ánh mắt kia để cho ta phi thường lạ lẫm. Thự Như, tựa như là một người khác đồng dạng. Quy một chương 277, tại đô duy nhà ở một Muộn. Chương 277, tại đô duy nhà ở một Muộn. Đô duy bác sĩ, ta không biết nên làm sao hướng ngươi chuyển đạt ta ý tứ. Ta lúc ấy hỏi Dệ Gẳng chuyện gì xảy ra, nàng cái gì cũng không nói, yên lặng trở về lần ngủ nằm cảm giác. Ta không dám đi cùng nàng mụ mụ nói chuyện này. Bởi vì thật sự là quá giò người, mẹ của nàng trái tim không tốt lắm, ta không muốn để cho nàng. Tại lầu 2, Bẹt Nạt nói đến đây thời điểm, thanh âm áp chế không nổi có chút bi thống, hai tay của hắn trà sát mặt, thật sâu hô một hơi. Đỗ Duy thì cao mày, ánh mắt lần nữa nhìn về phía lầu một mẫu nữ hai người. Thanh âm hắn bình tĩnh hỏi, ngươi còn có phát hiện gì lạ khác sao? Bẹt Nạt có chút mờ mịt nói, từ ngày đó trở đi, trong lòng ta một mực rất bất an, cho nên ta ngày thứ hai ta đến lúc buổi tối, từ đầu đến cuối không có ngủ. Ta nhớ được thời gian đại khái là trong đêm 12 giờ về sau đi, cụ thể ta không nhớ rõ lắm khi đó ta đã có chút buồn ngủ nhưng đột nhiên cửa phòng ngủ được mở ra ta lúc ấy thân thể đều cứng đờ tựa như là bị dội cho một chậu nước lạnh đồng dạng hoàn toàn thanh tỉnh nhưng ta không dám có khác động tác ta một mực nằm ở trên giường và ngủ ta nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân càng ngày càng gần sau đó tiếng bước chân đi đến đầu giường thời điểm đột nhiên ngừng lại bệ na sắc mặt phi thường khó coi mang theo không che giấu được hoảng sợ hắn giọng điệu chật vật nói ra ta biết người kia là nữ nhi của ta dễ gặng nhưng ta làm sao cũng không dám quay đầu lại ta thậm chí có thể cảm giác được tầm mắt của nàng vẫn đang ngó chường ta nhìn Cuối cùng, bên hai ta nghe được một thanh âm, là nữ nhi của ta. Nàng nói, ta biết ngươi đang vừa ngủ. Đắc. Đỗ Duy gõ gõ chất gỗ lang can, vừa lúc ngay tại Bẹt Nạt nói xong câu nói sau cùng thời điểm, tại lầu một, ngồi ở trên ghế salon tiểu nữ hài dễ gẳng đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía tới. Nàng xông Đỗ Duy cùng Bẹt Nạt lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, thòt nhìn thiên chân vô tà. Đỗ Duy xông nàng mỉm cười, nhưng đấy mắt lại tràn đầy bình tĩnh. Hắn cũng không thích tiểu hài. Lúc này, một bên Bẹt Nạt xông Đỗ Du nói ra. Đỗ duy bác sĩ, kỳ thật trước đó ta hoài nghi tới rẻ gẳng có thể là gặp được một chút đồ không sạch sẽ, tỷ như nói ác linh cái gì. Ân, kỳ thật bẹt nạt thật đi tìm cha xứ, nhưng đạt được tin tức nhưng không có như vậy lý tưởng. Nghĩ nghĩ, hắn nhịn không được cùng Đỗ duy nhà danh, ngươi biết, chúng ta một nhà không ở tại Lưu Rót, ta hướng nơi đó cha xứ xin giúp đỡ qua, nhưng là cha xứ lại nói cho ta, ta được xuất ra chứng cứ chứng minh đây là cùng một chỗ ác linh sự kiện, mà lại, coi như ta xuất ra chứng cứ cũng phải cùng giáo hội có thể san ra nhân thủ. Đây quả thực, đơn giản để cho ta cảm thấy ta là tiên yên, nhưng ta hiện tại thật rất bất lực. Nói thật Đỗ Duy bác sĩ, ta ta cảm giác rất thất bại, mặc kệ là làm một trượng phu vẫn là một cái phụ thân, ta đều rất thất bại. Bernard áp lực rất lớn, mà Đỗ Duy nhìn hắn biểu lộ, giọng điệu quái gì mà hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi tin tưởng thế giới này có ác linh? Bernard tủi dụ, còn có cái gì tin hay không? Đỗ Duy gật gật đầu, ta mới vừa cùng ngươi đã nói, ta đã không làm bác sĩ tâm lý. Bernard cười khổ, ngươi là muốn nói tư vấn kết thúc đúng không? Yên tâm, ta sẽ thanh toán tư vấn tiền xem bệnh, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nghe ta nói lâu như vậy, thật ta rất cảm tạ. Đỗ Duy lắc đầu, Tư vấn xác thực đã kết thúc. Bất quá ta muốn nói, nhưng thật ra là, ta hiện tại là một tên người trừ tà, còn gái của ngươi sự tình ta sẽ giải quyết, nhưng ngươi cũng cần thanh toán một chút thù lao. Nói, hắn lấy ra chính mình người trừ tà giấy chứng nhận tư cách. Bẹn nạn ngươi ngẩn cả người. Hắn không dám tin nói, người trừ tà một tháng trước ngươi rõ ràng còn là tư nhân bác sĩ tâm lý, ngươi thật giống như cũng không phải giáo đồ đi. Ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Đỗ duy thản nhiên nói, ta tại sao muốn gạt ngươi chứ vậy không có ý nghĩa. Bẹn tiên sinh, ta sẽ chỉ làm chuyện ta phải làm. Bẹn chân tay lùi xuống, cho nên ta, ta, ta muốn làm thế nào? Không đúng, là ngươi muốn làm thế nào?" Đỗ Duy hít mắt, giọng điệu bình tĩnh nói ra, "Con gái của ngươi ta cũng không có phát hiện vấn đề, nhưng căn cứ ngươi cung cấp tin tức đến xem, chuyện thật có giờ không thích hợp. Cho nên ở nhà ta một đêm đi, đợi đến lúc buổi tối, liền biết tất cả mọi chuyện." Sở dĩ dự định tiếp nhận chuyện này, ngoại trừ Đỗ Duy người đối lại trước bệnh tình nộ phán làm ra đền bù bên ngoài, còn có bản thân trên chức nghiệp tố Cẩu. Nói trắng ra là, hắn hiện tại là giáo hội người, mà lại là phó tại phán trưởng. Công trạng phải làm, không phải làm sao thăng chức. Mà lại, hắn dù đen đã hoàn toàn phê đi đã mất đi một cái bảo mệnh vật phẩm, muốn lại từ giáo hội lấy ra một cái dùng tốt, cũng không thể há miệng liền muốn đi. Thế là tại cùng Tony cha sứ thông qua điện thoại về sau, Đỗ duy liền cùng hắn nói như vậy, an trí bẹn nạt một nhà tại phòng khám bệnh ở lại. Hắn muốn cái này phòng khám bệnh là hai tầng nửa kết cấu, phía trên nhất nửa tầng là lầu cắt, trừ bỏ chính hắn phòng ngủ bên ngoài, còn có phòng riêng có thể cung cấp người ở lại. Bất quá theo gầy dựng đến bây giờ, trong nhà hắn còn không có người xa lạ ở qua. Nghĩ đến đôi này bẹn nạt một nhà, hẳn là một lần phi thường đặc biệt thể nghiệm. Vào đêm về sau, phòng khám bệnh đi mắng, bẹn nạt nằm ở trên giường. Lan qua lộn lại làm sao đều ngủ không đến. Không có cách, hắn đành phải nghĩ ngợi Đỗ Duy trước đó dặn dò. Vào đêm về sau mặc kệ xảy ra chuyện gì đều không cần đi ra ngoài. Nghe được thanh âm liền giả bộ như không nghe thấy. Hy vọng sớm một chút kết thúc đây hết thể đi. Bẹt nạt ở trong lòng yên lặng thở dài, hắn ngoại trừ tin tưởng Đỗ Duy bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Mà đổi thành một bên. Lầu một, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế salon, cho mình đốt điếu thuốc, sửa sang lấy thứ ở trên thân. Một chương mặt nạ, cái bật lửa, thằng hề bảy, thánh điên, dao nhọn, còn có tiền xu. Đây chính là hắn trước mắt tất cả đối phó có thể đối phó ác linh đồ vật. So trước đó muốn ít hơn như vậy mấy món, nhưng càng thêm tinh luyện mà lại thay hóa ngầm ít đi rất nhiều. Tiến lặng. Đỗ Duy đem đồ vật đồng dạng đồng dạng đặt ở quần áo tường kép bên trong, hắn nhìn xem treo trên vách tường đồng hồ cổ, cùng biểu hiện rất bình thường hắn nã bơ lệ, lại quay đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong. Ân. Thiếu đi bóng đen. Nó hiện tại cơ bản phế đi, muốn trở ra tối thiểu còn muốn một đoạn thời gian. Không hiểu, Đỗ Duy giọng điệu cổ quái nói một câu, ta vậy mà cảm thấy có chút không thít hứng. Bóng đen tạm thời lọt góc, hắn thật có chút không quá quen thuộc. Đỗ Duy không cấm lắc đầu, nói thật, hắn hơi nhớ bóng đen. Thời gian, từng chút từng chút đã qua. Tại phòng khám bệnh mỗi người đều trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Ngoại trừ, bẹt nạt nữ nhi dễ gẳng. Tại lầu hai nơi hẻo lánh bên trong một gian bên trong căn phòng nhỏ, tiểu nữ hài dễ gẳng nằm ở trên giường ngủ say. Thời gian từng chút từng chút qua khứ. Đống nhiên, nàng mở mắt ra, mà tại lầu một, đồng hồ cổ kim đồng hồ vừa lúc chỉ hướng 12 giờ đúng. Khí tức cấm lãnh, chậm rãi tại trong phòng khám trằn ngập. Đỗ Du mặt không thay đổi đứng người lên, cả người đã tiến vào ác linh hóa bên trong. Quy một chương hai Chương 278, đắc. Hiện tại là nửa đêm 12 giờ. Bẹt Nạt cảm giác thê tử đã ngủ, hắn hít sâu một hơi, muốn xoay người. Nhận dương loại vấn đề này, phần lớn người đều sẽ có. Đến một cái mới hoàn cảnh, rất khó chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, Bẹt Nạt đống nhiên cảm giác nghe được một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa đến gần, tựa như là theo sát vách đi tới giống như. Trong lòng của hắn siết chặt, thân thể cứng đờ. Là đô Duy bác sĩ, vẫn là mình nữ nhi dễ gắng. Không hiểu, Bẹt Nạt nhớ tới trước đó Đỗ Duy dặn dò, không dám quay đầu nhìn. Hắn ngẩn tờ. Nhắm mắt lại, gắt gao nhìn xem chính mình ngủ say thế tử, hai tay càng là bắt lấy chân lệnh, cho dù là cố gắng bảo trì trấn định, nhưng trong lòng lại vô cùng căng trương. Hắn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Đây là bởi vì mãnh liệt kinh khủng mang đến. Nếu như bên ngoài đi lại là Đỗ Duy, tiếng bước chân không có khả năng nhẹ như vậy, cho nên chỉ có một cái khả năng, đó chính là mình Nữ Nhi dậy gằn. Bét Nạt càng nghĩ càng sợ, bởi vì việc này từ vừa mới bắt đầu liền rất khủng bố, một vòng trước kia hắn mới phát hiện mình Nữ Nhi sẽ ở đêm khuya đi vào trong phòng, nhìn mình chằm chằm cùng mình thế tử, có khả năng đến hừng đông mới rời khỏi. Mà trước lúc này Nói không chừng đã kéo dài một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn thừa nhận tinh thần áp lực cùng áp lực tâm lý phi thường lớn. Chủ yếu nhất là hắn căn bản cũng không dám cùng vợ mình nói, chỉ có thể một người thừa nhận phần này kinh khủng. Chỉ là, bẹn Nạt cho dù bởi vì kinh khủng mà ngừng thở, nhưng hắn dù sao cũng là cùng người sống, làm sao đều không kiên trì được bao lâu? Sắc mặt đỏ lên, cảm giác hít thở không thông khiến cho hắn thận trọng lấy hơi. Hô. Một giây sau, "É a" một tiếng, cửa mở. Đắc. Tiếng bước chân vang lên, tụội hộ tại cửa ra vào dừng lại. Bện Nạt tâm lập tức nhấc lên, cái trán càng là rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Khí tức ấm lãnh, tựa như là hướng về phía điều hòa không khí thổi giống như, chậm rãi ăn mòn thân thể của hắn. Thường cơn đang hàn, thẳng vào cốt tủy. Bẹt Nạt chưa từng gặp được loại này quỷ dị tình huống, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không đè nén được kinh khủng khiến cho hắn muốn thét lên. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng, hắn liền phát hiện một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Chính mình không động được. Tình huống như thế nào? Bẹt Nạt mở to hai mắt nhìn liều mạng rãy rựa, cũng mặc kệ hắn làm thế nào, thân thể đều không nghe sai sự. Giang Cơ, trong bóng tối, tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất. Nhưng Bẹt Nạt lại trong lòng lạnh buốt một mảnh, bởi vì hắn nhìn thấy thê tử của mình tóc ngay tại dị động. Đương nhiên, hắn thấy được một đôi mắt tĩnh mịch trống rỗng, bẹt nạt tê cả da đầu, muốn thét lên liền lại gọi không ra, muốn rời con mắt cũng căn bản làm không được. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái mắt, có lẽ là một giờ. Bộp một tiếng, bẹt nạt nghe được một loại nào đó vật nặng ngã xuống đất thênh âm, hắn nhìn thấy cặp mắt kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Hô, hô. Sau lưng bẹt nạt, cửa gian phòng, Đỗ Duy lắc lắc tay phải, biểu lộ có chút chán ghét. Ngồi trên mặt đất nằm thì là bẹt nạt nữ nhi dị dặn. Linh thị trạm thái dưới. Đỗ Duy nhìn một chút chậm rãi tiêu tán tại chính mình tay phải chỗ không hiểu sương mù màu đen, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Hắn vừa mới đi theo Dệ Gẳng đằng sau, đối phương thật giống như không nhìn thấy hắn đồng dạng, bộ pháp kiên định hướng về bẹt nạt vợ chồng gian phòng đi đến. Nếu như không phải cửa không hiểu mở ra, Linh thị trạng thái dưới nhìn thấy cô gái này trên thân tràn ngập sương mù màu đen, Đỗ Duy nói không chừng còn không có nhanh như vậy động thủ. Ngươi hẳn là may mắn, trong nhà của ta khách nhân không tại. Đỗ Duy lạnh lùng nói một câu, hắn chỉ là bóng đen. Nếu là bóng đen không có kem chút bị phế sạch, dựa theo hành vi của nó logic, hiện tại Dệ Gẳng đầu cũng đã bị vặn xuống tới cũng mặc kệ nói thế nào, hắn có hơi thất vọng. phụ thân trên người dè dặt đồ vật, yếu có chút quá mức. tư tiểu nữ hải dè dặt bên người đi qua. đỗ duy đi vào bên giường, vỗ vỗ bẹt nạt bà vai, sự tình kết thúc. lúc này, bẹt nạt mới toàn thân chấn động, khôi phục động đậy. ta, ta vừa mới không thể động. đây là bởi vì người tại đối mặt cực đoan tình huống nguy hiểm thời điểm, thân thể sẽ sinh ra đáp ứng kích phản ứng. nếu như ta không đập ngươi một chút, ngươi có thể sẽ lâm vào máy móc tính tử vong. đỗ duy giải thích một chút. lúc này, ngủ say bẹt nạt the tử cũng bị đánh thức, nàng lôi kéo chân mền, hoảng sợ nói. Đây là tình huống như thế nào? Đỗ Duy tiên sinh ngươi làm sao lại ở đây? Bện Nạt gặp đây, sắc mặt hơi trắng bệnh, lập tức từ trên giường bò lên xuống tới. Hắn chỉ mình thê tử, xong Đỗ Duy nói, "Ta nhìn thấy thê tử của ta đầu đằng sau có một đôi mắt." Đỗ Duy hừ một tiếng nói, "Ngươi thấy là giả tượng, hoặc là nói là cái kia gọi hạo đi đồ vật, muốn cho ngươi thấy, kinh khủng sẽ để cho nó trở nên càng mạnh." Mặc dù cũng không mạnh mẽ. Bện Nạt thật lâu không thể bình tĩnh, mà thê tử của hắn càng là không nghĩ ra, các ngươi đang nói cái gì mà lại vì cái gì dễ gặn sẽ nằm trên mặt đất. Nói, nàng trưng mắt liếc Bện Nạt, "Mau đi xem một chút." Nàng một nữ nhân ở loại tình huống này, không phải rất thuận tiện xuống giường. Đỗ Duy thì háng giọng một cái, quay người đi ra ngoài, mang Dệ Gẳng đi ra, ta có chuyện muốn hỏi nàng. Linh thị trạng thái dưới, hắn có thể xác định Dệ Gẳng trên người xương mù màu đen đã bị chính mình nhẹ nhõm giải quyết, nhưng một ít vấn đề còn cần tìm hiểu một chút. Thì như nói, cái kia hảo đi cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những cái này tại mỗi tuần hướng giáo hội báo cáo chuẩn bị thời điểm, đều phải báo cáo đã qua, không phải rất khó nói thành là công trạng. 10 phút sau, Ben Natom mắt buồn ngủ ngông lung Dệ Gẳng từ lầu 2 đi xuống, chỉ có một mình hắn bởi vì hắn không muốn để cho thê tử của mình tiếp xúc những cái này kinh khủng sự tình. trong phòng ánh đèn sáng choang. Đỗ duy ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem tiểu nữ hài dễ gắng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi biết không, nói dối cũng không phải hảo hải tử phải làm. nói cho ta cái kia hảo tỷ sự tình, không phải thúc thúc liền đưa ngươi đi trường học, để trường học cho ngươi bố trí ngươi đợi này đều viết không hết làm việc. hắn là dùng nói đùa giọng điệu nói, không quá muốn hù dọa đứa bé này. dễ gắng cúi đầu, lẩm bẩm nói, có lỗi với thúc thúc, ta là hảo tỷ không cho ta cho ngươi biết, nó nói nó rất sợ hãi ngươi. ừ. Đỗ duy nhướng mày nó biết ta ngươi có thể cùng nó giao lưu, dễ gẳng khóc nói, đúng vậy, nó nói cho ta, nếu như ta đem nó tồn tại nói ra, nó sẽ giết ba ba mụ mụ của ta. Bẹt nạt biến sắc, run rẩy bờ môi ăn mũi, đừng lo lắng dễ gẳng, người Đỗ duy thúc thúc là người trừ tà, hắn đã đem Hạo đi tiêu diệt. Dễ gẳng sụp đổ nói, nhưng Hạo đi nói cho ta, nó trước đó liền biết thúc thúc là người trừ tà, nhưng nó sẽ còn trở về. Một cái mắt, Đỗ duy ánh mắt lạnh như băng xuống tới, nó lại còn nói cho người cái gì? Cái này gọi Hạo đi quỷ đồ vật biết mình là người trừ tà. Trước lúc này, chính mình cùng Dễ gặng một nhà chỉ gặp qua một lần, mà lại khi đó chính mình căn bản là không có tiếp xúc qua Âng Linh, cũng không phải người trừ tà hay là thợ săn. Như vậy từ lúc nào, nó gặp được chính mình đâu? Lúc này, Dễ gặng khóc sướt nước nói, "Hả đi." Hào Đi nói, "Nó ở sau cửa gặp mặt qua ngươi, hơn nữa còn nói cửa đã mở ra, bọn chúng đều sẽ trở về." Quy một chương 279, chủ nhiệm là ngươi sao? Chương 279, chủ nhiệm là ngươi sao? Tại lâu một, Đỗ Duy gõ gõ bàn trà, tựa ở trên ghế salon, thần thái trong mắt có chút phiêu hốt. Tại bên cạnh hắn, Bện ôm tuổi nhỏ Dễ Gẳng An đuổi nữ nhi của mình tạm xúc. Gọi Hào Địch Quỷ Đồ vật tự xưng biết mình là người trừ tà, đoạn văn này trình độ có thể tin cũng không cao, nó có thể là tại lừa dối chính mình. Nhưng liên quan tới cửa, cái này có chút ý vị sâu xa. Hoàn toàn chính xác có một cánh cửa, mà lại chính là đầu tuần sự tình, Đỗ Duy đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ. Cánh cửa kia đằng sau còn có một cái lối đi, tại cửa không có mở ra trước đó, hết thể dị thường đều phảng phất giống như cách một thế hệ. Có thể mở ra cửa về sau, một ít quỷ dị đồ vật liền sẽ từ sau cửa đi tới. Chủ yếu nhất là Hắn từng tại phía sau cửa hình người thông đạo tận cùng bên trong nhất, xuyên thấu qua cái kia khe hở, thấy qua một con mắt, sẽ là Hạo Đi sao? Đỗ Duy nghĩ nghĩ, không có cách nào cho ra đáp án chuẩn xác. Bởi vì Hạo Đi là chính mình tại gặp được cánh cửa kia trước đó liền xuất hiện qua, thời gian trục lên rất khó giải thích điểm này. Bởi vì, nếu như nó là cánh cửa kia phía sau đồ vật, giải thích cửa bản thân liền mở ra qua, cho nên nó mới có thể xuất hiện. Nhưng nếu như cửa mở ra qua, liền không nên chỉ có nó một cái. Nghĩ đến cái này, Đỗ Duy liền hỏi, "Trận kia trò chơi gọi hồn cuối cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một chút sao?" Dễ Gẳng ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy, một đôi mắt to đã khóc đỏ lên, nàng khóc sụt sùi nói, liền. chính là trên mặt đất vẽ lên một cái ngũ mang tinh đồ án, sau đó chúng ta một người đứng một góc, lưu lại cái cuối cùng góc, sau đó Hảo Đi liền xuất hiện." Đỗ Duy chú ý tới đối phương nói là chúng ta, cho nên, các ngươi là bốn người chơi trò chơi gọi hồn sao? Dễ Gẳng gật đầu nói, "Đúng vậy, thúc thúc." Một bên bẹt nạt nghe nói như thế, há to miệng muốn nói lại thôi. Thoạt nhìn, hắn giống như là muốn nói cái gì, nhưng lại có chút cố kỵ. Đỗ Du liếc qua hắn, lập tức liền hiểu khả năng cùng Dễ Gẳng có quan hệ, liền nhàn nhạt nói ra, "Dễ Gẳng" Ta và cha ngươi cha có lời muốn nói, ngươi có thể một người chờ một lúc sao? Dễ Gằng có chút sợ hãi, thúc thúc, ta có thể hay không lên lầu tìm ta mụ mụ? Đỗ Duy sửng sốt một chút, đương nhiên có thể. Dễ Gằng lập tức xoay người, lau nước mắt chạy tới trên lầu. Mà Bẹt Nạt lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, Đỗ Duy tiên sinh, trận kia trò chơi gọi hồn, ngoại trừ Dễ Gằng bên ngoài còn có ba đứa hải tử chơi, nhưng ngoại trừ Dễ Gằng bên ngoài, ban đêm hôm ấy, còn lại hài tử tất cả đều biến mất. Cái này, Đỗ Duy loáng thoáng có cái không tốt suy nghĩ, ngươi đối với những hài tử kia hiểu rõ có bao nhiêu, hoặc là đối bọn hắn gia đình hoàn cảnh từng có tiếp xúc sao? Bên nạt tiếp nối nói, không có, bọn hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện giống như, nếu như không phải chúng ta về sau tìm cùng ngày thu hình lại, căn bản cũng không rõ ràng có chuyện này. Theo ba cái kia hải tử đến gia trưởng của bọn họ, chúng ta đều hoàn toàn không rõ ràng. Thậm chí, liền bọn hắn chỗ ở đều không rõ ràng. Nghe được cái này, Đỗ Duy không cấm có chút đau đầu. Xuất hiện ly kỳ, biến mất cũng nhanh. Thấy thế nào làm sao giống như là sớm liền dự ưu tốt. Có người tại trong lâm ngũ tính toán cái gì? Thế là Đỗ Duy liền thở dài, xong mệt nạt nói ra, thế giới này kỳ thật từ một nơi bí mật gần đó vô cùng nguy hiểm. Có ít người từ đầu đến cuối đối với sinh mạng không có hảo ý. Ngũ mang tinh là một loại hiến tế nghi thức, nhưng chỉ có một nhân tài là chân chính tế phẩm. Có người ý đổ lấy con gái của ngươi làm môi giới, đưa nàng cùng phía sau cửa đồ vật liên hệ tới. Đây là một loại nghi thức, nhưng mang theo ác ý. Thanh âm im bặt mà dừng. Loại này nghi thức thủ đoạn, Đỗ Duy hết sức quen thuộc, tức vịn đã giáo phái. Cũng chỉ có Vịn đã giáo phái ưa thích làm loại sự tình này. Đều là nữ nhân điên. Đỗ Duy ở trong lòng thầm mắng một câu, ngẩng đầu nhìn treo trên vách tường đồng hồ cổ, lần này trừ ta, Nó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền hắn nạ bợ lệ cũng giống như vậy. Chỉ nói rõ một điểm, từ lâu đến cuối, xuất hiện cái gọi là hảo đỉ cũng có thể chỉ là một cái phân thân, lại hoặc là nói là một loại nào đó ý chí kéo dài. Bị quan lên danh tự ác linh, mà lại tựa hồ còn có trí tuệ, cái đồ chơi này cũng không giống như là mặt hàng đơn giản. Có khả năng, không phải ác linh cũng nói không chính xác. Một bên bẹt nạ không biết Đỗ Duy ý nghĩ. Hắn có chút cẩn thận hỏi, Đỗ Duy tiên sinh, chúng ta một nhà bây giờ nên làm gì tiếp tục tại trong nhà người ở sao vẫn là chờ giáo hội an bài? Đỗ Duy nghiêng đầu sang chỗ khác Nói, "Ta đề nghị các ngươi đi giáo đường đợi mấy ngày, thẳng đến chuyện này kết thúc mới thôi. Kỳ thật trong nhà hắn mới là an toàn nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn ở nhà, nếu như không có ở đây, không chừng xảy ra loạn gì, nhất là Hùng Hải tử, vạn nhất đem màn nạ bỡ lệ phong xuất, sự tình coi như phiền toái." Bét Nat trọng trọng gật đầu, "Ngài chỉ là lưu gióp giáo đường a." Đỗ Duy hồi đáp, "Đúng vậy, mà lại sáng sớm ngày mai, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Chuyện này phải cùng giáo hội bên kia báo cáo chuẩn bị. Nói một cách khác, hắn cần một chút trợ giúp. Nhất định phải đem cánh cửa kia đóng lại. Giờ này khắc này, Tại thụ sĩ Toại Lì Tật giáo hội tổng bộ lòng đất, Hàn Nhĩ bản mặt không thay đổi đứng tại giam giữ gần cánh cửa kia trước, có hai người ngăn cản hắn, trong đó một tên là Diêm, một cái khác thì là Toại Lì Tật uy tín lâu năm thợ săn, mặc màu đen thường phục, thoạt nhìn dáng mua quá phận, tùy thời đều có thể sẽ một mệnh ô hô. Nhưng mục nát bề ngoài dưới ẩn dỗi, lại là áp chế không nổi âm lanh ngắt ý. Hàn Nhĩ bản tiên sinh, nơi này đã bị Diêm tiếp quản, nếu như ngươi không có cái gì chuyện khác lời nói, mời ngươi trở lại gian phòng của mình. Lão nhân kia thanh âm tang thương, nhưng giọng điệu lại vô cùng cường nạnh. Hàn Nhĩ bản ánh mắt lướt qua đối phương, tại Diêm trên thân dừng lại một hồi đột nhiên lộ ra mỉm cười, ta chỉ là quen thuộc mỗi ngày cùng dần tiếp xúc, xin tha thứ ta lỗ mãng. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Lão nhân kia nhìn xem hạng nhì bạn rời đi về sau, mặt không biểu tình quay đầu nói với Diêm, toái Lợi Tận chưa từng keo kiệt, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải làm tốt người nên làm. Diêm dùng còn sót lại tay trái nện một cái ngực, ta hiểu rồi. Hắn biết, đây là một loại cảnh cáo, đồng dạng cũng là đối với mình thăm dò. Một cái bản thân là giáo hội thợ săn, vừa gia nhập Toại Lợi Tận liền phụ trách dòm loại này cực độ người trong yếu, trong này ý vị rất ý vị sâu xa. Nếu như là trước đó, Zem có thể sẽ nhìn không đấu, nhưng từ khi trở thành thợ săn về sau, hắn luôn cảm giác mình đầu khai khiếu đồng dạng trí thông minh giống như cũng đề cao rất nhiều. Tư duy rõ ràng, mà lại càng ưa thích suy nghĩ. Tựa như cái nào đó hắn đời này đều không quên được bằng hữu đồng dạng. Mà bây giờ, dựa vào loại này tư duy biến hóa, Zem trong lòng hết sức rõ ràng, tại chính mình không thấy được địa phương, nhất định có rất nhiều người đang giám thị chính mình. Có chút dị động, liền sẽ lộ ra chân ngựa, trở thành một ít người quân cờ. Nghĩ đến cái này, Zem hít sâu một hơi, Sùng lão nhân kia nhẹ gật đầu về sau, liền đẩy cửa ra đi vào. Ở sau cửa Gai Bần chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng thuốc màu bút viết lấy một chút siêu siêu vẹo vẹo văn tự. Hắn nghe được cửa bị mở ra về sau, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Gem. Sau đó, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói ra, "Chủ nhiệm, chủ nhiệm là ngươi sao?" Gem sững sốt một chút, "Cái gì chủ nhiệm?" Gai Bần gãi đầu một cái, đứng người lên đánh giá một vòng Gem, nhìn chằm chằm hắn con mắt, lẩm bẩm nói, "À, ta còn tưởng rằng là chủ nhiệm, nguyên lai là ta nhận lầm." Gem có chút cùng không lên giởn não mạch kín, hắn nghĩ nghĩ nói, "Gai Bần tiên sinh, về sau để ta tới phụ trách cùng ngươi tiếp xúc, ngươi khả năng không biết, ta đã từng cũng đi qua bệnh viện tâm thần hữu." chính là ngươi đợi bệnh viện kia, chỉ bất quá chúng ta chưa từng gặp qua. Jaiun cười lạnh một tiếng, thiếu mẹ hắn cùng ta lôi kéo làm quen, vãi lì tất bệnh tâm thần không biết đã nói với ta hoặc nhiều hoặc ít lời tương tự. Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt đến ta? Ta cho ngươi biết, bệnh của ngươi rất nghiêm trọng, ngươi biết không? Giêm sắc mặt một đen, ta thật đi qua bệnh viện tâm thần hiệu. Jaiun mười phần nghi hoặc, thân là một tên bệnh tâm thần bác sĩ hắn có thể tùy tiện phân biệt ra được đối phương có phải thật vậy hay không? Nghĩ đến cái này, Jaiun bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào Giêm nói, ta đã biết. Ta loại này danh y mỗi ngày đều muốn tiếp đái rất nhiều bệnh nhân, ngươi khẳng định là theo các bệnh viện chuyển tới chúng ta bệnh viện Tâm Thần Hữu A. Ngươi yên tâm, bệnh nhân Gem, ta hiện tại liền cho ngươi mở thuốc. Quy 1 chương 280, hai cánh cửa. Chương 280, hai cánh cửa. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, sáng sớm, thời tiết sáng sủa. Đỗ Duy sáng sớm liền lái xe, cùng Bẹt Nạt một nhà chạy tới giáo đường. Tony cha sứ cẩn thận hỏi thăm xong Bẹt Nạt một nhà tao ngộ về sau, ở trước ngực vẽ lên cái chữ thập. Chuyện này giáo hội sẽ cung cấp trợ giúp, nguyện chủ phù hộ các ngươi. Bẹt Nạt đối với cái này mười phần cảm kích, cảm ơn ngài cha xứ. Tony Cha sứ hiền lành cười cười, sau đó liền xông đỗ duy nói: Chúng ta đi bên trong bàn bạc. Có mấy lời không thích hợp làm lấy mặt những người khác nói. Đỗ duy đối với cái này lòng dạ biết rõ, đi theo đi vào. Tại trong phòng tiếp tân, Tony Cha sứ một tay lấy cửa đóng lại, lại quay đầu thời điểm, sắc mặt phi thường nghiêm túc. Đỗ duy tiên sinh, tối hôm qua ngươi cùng ta sau khi nói xong, ta đã cùng giáo hội bên kia câu thông qua rồi. Chuyện này rất khó giải quyết, giáo hội bên kia trong thời gian ngắn khả năng không lớn triệu tập quá nhiều người, bọn hắn không có tinh lực đi xử lý chuyện như vậy. Sự tình so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Đỗ duy trầm mặc một hồi nói, nhưng này cánh cửa sau đồ vật hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm, tối thiểu có trên trăm cái ác linh học sinh, hơn nữa còn có một cái có danh tự, có trí tuệ đồ vật. Tony cha sứ nghiêm túc nói, chính là bởi vì cái kia học đi, cho nên ta mới nói không bình thường. Ác linh là không thể nào có trí tuệ, hơn nữa còn có thể cùng người tiến hành giao lưu, có thể làm được dạng này, chỉ có ác ma hay là ma quỷ. Đỗ duy cao mày nói, nghe rất ma huyễn, nếu có ác ma lời nói, có phải hay không còn có địa ngục, vượt sâu lộn xộn cái gì địa phương, còn có thiên đường, dựa theo thánh kinh bên trong thuyết pháp, chúng ta sau khi chết đều sẽ lên thiên đường. Lời này có chút phạm vào kỵ vi. Nếu như là trước đó, Tony Cha sứ khẳng định sẽ để cho Đỗ Duy nói cẩn thận, nhưng gần nhất hắn bị Tom mang lệnh, tín ngưỡng cũng không có trước đó kiên định như vậy. Thân, có lẽ đem kiên định đổi lại chết đầu hóc khá hơn một chút. Thế là, Tony Cha sứ liền xông Đỗ Duy nói, lời này của ngươi tốt nhất đừng nói với người khác, bằng không mà nói người khác khẳng định sẽ cùng ngươi liều mạng. Hắn chỉ là ngoại trừ hắn bên ngoài nhân viên thân trước. Đỗ Duy thì nhàn nhạt nói, cho nên Tony Cha sứ, ta sẽ chỉ cùng ngươi phần nạn. Lời này là cố ý. Tony Cha sứ sắc mặt khẽ giật mình trong lòng có chút phức tạp, hắn không cấm đăng nghĩ, Đỗ duy chỉ cùng mình phân nan, không phải liền là không có lấy chính mình làm ngoại nhân sao? Nói cách khác, quan hệ của hai người muốn so những người khác muốn tốt rất nhiều, là dù sao cũng là chính mình một tay đưa vào giáo hội người, làm gì cũng cùng người khác không giống, mà lại chính mình cùng Đỗ duy quan hệ một mực rất tốt. nghĩ đến cái này, Tony cha sứ thắng dọn một cái, nhìn quanh hai bên một chút, nói ra, kỳ thật đi, nào có cái gì thiên đường địa ngục, bất quá là các tín đồ bản thân bịa đặt mà thôi, nhưng là ác ma hoặc là ma quỷ, đích thật là chân thực tồn tại. Đỗ Duy cười, "Ta nhìn thấy một chút tác phẩm văn học bên trong, ác ma cùng ma quỷ đều rất cường đại, thậm chí còn có pháp thuật, tâm linh khống chế một loại năng lực đúng không?" Tony Cha sứ khoát tay nào nói, "Ác linh cũng có thể cải biến một người tâm trí, bác sĩ tâm lý không phải cũng có thể sao, trong phim ảnh đều là như vậy diễn." Nói, hắn lại xoắn xuýt nói, "Nhưng ác ma cái đồ chơi này, nó như thế nào đây, nó thuộc về chân thực tồn tại, nhưng lại không tồn tại một loại nào đó khái niệm." Đỗ Duy nhíu mày hỏi, "Cùng loại, nguyên rủa đầu nguồn, cũng chính là nó." Nó chỉ là nửa tu. Tony trà sứ chỉnh giọng nói, "Không sai biệt lắm." Dù sao đều là một loại nào đó tà ác nguyên thủy tín ngưỡng sùng bái sản phẩm, sau đó hành vi của bọn nó phương thức rất quỷ dị, sẽ nhập thân vào nó thích trên thân người, sau đó cướp đi tâm trí, tương đương với sống lại. Nghe được cái này, Đỗ Duy không cấm có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng ác ma là chính mình tưởng tượng cái chủng loại kia đồ vật, nguyên lai chỉ là tín ngưỡng sùng bái. Nếu như ta muốn giết nó, có hay không biện pháp? Hào đi hư hư thực thực ác ma, nó tạm thời biểu hiện không có cường đại như vậy, tương đương với trạng thái hư nhược. Mà Đỗ Duy thích nhất làm, chính là thừa dịp nó bệnh muốn nó mệt. Tony Cha Sứ có chút xoắn xuýt nhìn xem Đỗ Duy, nó là giết không chết, chỉ cần có người lại còn tín ngưỡng vào nó, chỉ cần nó tồn tại người trong trí nhớ, nó liền sẽ không tử vong. Tại thời trung cổ thời điểm, giáo hội đã từng phát động qua rất nhiều thành chiến, tiếp xúc qua loại này quỷ dị đồ chơi, vẹn vẹn chỉ cần diện qua mấy cái bởi vì tà giáo tín ngưỡng sản phẩm, đương nhiên, cái kia rất huyết tinh. Đỗ Duy gật đầu tỏ ra là đã hiểu, dựa theo Tony Cha Sứ nói, giáo hội tiêu diệt thủ đoạn, đoán chừng là đem toàn bộ tà giáo tổ chức triệt để diệt trừ, chết người đoán chừng hơi nhiều. Không quá thích hợp hiện tại loại tình huống này. Bằng không mà nói Chính hắn chẳng phải là cũng phải tính ở bên trong. Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải Đỗ Duy phong cách hành sự. Hắn giọng điệu trầm buồn nói, dù sao cũng phải có người đi giải quyết, mà lại nó nói, cánh cửa kia đã được mở ra, giáo hội phải làm chút gì? Tony cha sứ hai tay nắm chặt, xoắn suýt nói ra, ta lại cho giáo hội bên kia gọi điện thoại đi, nhưng là tình huống khả năng không có người nghĩ tốt như vậy. Đỗ Duy bình tĩnh nói, ta đến cùng bọn hắn bàn bạc, ta hiện tại là giáo hội phó tài phán trưởng, ta cũng là một tên tợ săn, ta so ngươi đều hữu hiệu hơn hơn nhiều. Thôi ta. Tony cha xứ cũng biết Đỗ Duy mới là đúng hắn cũng không còn xoắn xuýt, liền đi tới một bên, cầm lên cố nói. một phút sau, điện thoại thông. tony tra sứ đơn giản cùng bên kia nói vài câu, liền đem điện thoại giao cho đỗ duy. đối diện là sena phu nhân. đỗ duy ừ một tiếng, thanh âm bình tĩnh nói, ta là đỗ duy, ta cần giáo hội trợ giúp cùng trợ giúp. đầu bên kia điện thoại, sena phu nhân mỏi mệt nói, tình huống ta đã cơ bản hiểu rõ, nhưng giáo hội bên này thật phải không ngoài nhân thủ, chúng ta bây giờ vội vàng ứng phó tuệ lì tật chuyện bên kia. đỗ duy âm thanh lạnh lùng nói, nhưng đây là giáo hội phải làm, không phải sao? sena phu nhân chỉ biết nói. Cho nên ngươi hẳn là đem thất thố khống chế tại New York phạm vi bên trong, chúng ta sẽ cùng quan phương câu thông. Nói bóng gió, chính là New York có thể người chết, chỉ cần sự tình có thể tạm thời đè xuống là được rồi. Nhưng Đỗ Duy lại cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tán đồng ngươi ý nghĩ, ta bản thân cũng không thấy phải làm như vậy có vấn đề, nhưng chuyện này sẽ không ở New York bộc phát, mà là tại địa phương khác. Cửa không tại New York. Senna phu nhân vội vàng hỏi nói, có ý tứ gì ngươi không phải tại New York sao? Đỗ Duy chậm rãi nói ra, cửa. Cánh cửa kia đằng sau kết nối lấy một cái lối đi, trong thông đạo có khả năng có rất nhiều quỷ dị đồ vật, mà tại tận cùng bên trong nhất thì là trường học, một trường học bên trong tất cả đều là ác linh, còn có một cái hư hư thực thực các ma đồ vật. Cánh cửa kia ngay tại Ecsegin, tới gần thành phố rể. Xén Na phu nhân trầm giọng nói, ngươi nói cái này ta rất rõ ràng, nhưng chúng ta đã phái người điều tra, cái phòng dưới đất kia bị bao cắt phong tồn rất tốt, cửa không có bị mở ra qua. Nghe được cái này, Đỗ Duy sắc mặt có chút âm trầm, ngươi xác định? Xén Na nhân nói, đương nhiên xác định. Đỗ trầm mặc. Thật lâu, hắn mới nói một câu, nếu là như vậy Như vậy sự tình đoán chừng sẽ nghiêm trọng hơn, bởi vì ta biết, có một bức bức tranh, liền cứ gọi một cánh cửa khác.